trương 284, thiên lộc chiến giao long âm thanh biến mất cũng không có nhường kỷ hiệu lam rời đi mà là ngồi ở kia phiến vân bên trong tiếp tục xem đối phương vị này đã sớm làm phản chính đạo lãnh tụ không hề rời đi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nàng muốn trong bóng tối ngăn cản đối phương cấp bộ trên thực tế nàng cùng đáy vực âm thanh kia nói cũng không có nói xong nếu như phong tiểu hàn thật có như thế khí vận như vậy hắn đi tới nơi này sao có thể sẽ không phát sinh thứ gì kỷ hiệu lam có thể dễ dàng giết chết phong tiểu hàn trong nội tâm nàng một chỗ cũng có nhường hắn đi chết ý niệm nhưng không thể từ nàng động thủ đại tục chi đạo đã bị nàng đi đến cực hạn bởi vì biết rõ thương xin gắng nửa đời trước cơ hồ đều tại bơi thiên hạ, làm việc thiện ân, mới góp nhặt như vậy tuyên bố cùng mỹ vọng. Muốn làm đến chuyện như vậy, liền cần muốn trở thành dạng này người. Tại thế nhân trong lòng nàng chưa thành thánh, nhưng nàng chính là thánh nhân. Kỷ hiểu Lam cũng cho rằng như vậy, cho nên nàng đến nay đều là cái chân chính người tốt. Phong Tiểu Hàn không có làm sát kẻ vô tội, không có có vi phạm thiên lý, thậm chí không phải một người xấu, hơn nữa còn chỉ là một cái hài tử. Nếu như một vị thiện nhân giết một cái hài tử vô tội, cái này sẽ trở thành tâm ma của nàng, là tu đạo trên đường vết nhơ, đầy đủ dung chuyển đạo tâm. Kỷ Hiệu Lam đã đứng tại ngưỡng cửa kia bên trên. Chân trước cái gì thậm chí đã nâng lên bước ra ngoài, nếu như lúc này phá đạo tâm, trước đây tất cả cố gắng đều lại biến thành không công, mở ảo thánh vực chi cảnh sẽ lại lần nữa đi xa, chẳng biết lúc nào mới có thể một lần nữa nhìn thấy ngưỡng cửa này. nàng là người tu hành, không có người tu hành không muốn tận mắt nhìn một chút thánh vực phong cảnh, bởi vì kỳ hiệu lam không biết làm như vậy, cho nên nàng mới có thể giật dây bách lý ưu nhược ra tay. ai biết vị kia giết người như ngõe ma môn tôn giả cư nhiên như thế coi trọng chữ tín, lại không muốn xuất thủ. sự tình nhìn như lâm vào thế bí, kỷ hiệu lam trung là lăng tiêu cảnh viên mãn cường giả. Nếu như nàng thật sự xuất thủ can thiệp, không phải là không có cơ hội tại sinh tử nhai địa giới điện trợ dừng một chuyện nào đó phát sinh. Đương nhiên vị kia cũng nhất định sẽ điên cuồng phản kích, thẳng đến kết cục đã định. Không có ai sẽ vì có chuyện có thể xảy ra liều mạng, nhất là nó tại số trăm năm về sau mới sẽ thấy kết quả cuối cùng. Kỳ hiệu Lam là tục nhân, không cách nào ngoại lệ, vì lẽ đó rất xoắn xuýt đến lúc đó hắn thật sự nhảy đi xuống, đến cùng muốn hay không ngăn cản. Dưới vách cái vị kia không phải là người, có thể ngoại lệ, bởi vì có thể xác định nó nhất định sẽ xuất thủ ký hiệu lam hay là không nghĩ ra, đối phương dựa vào cái gì cho rằng phong tiểu hàn có khả năng chặt đứt thiên địa áo nghĩa công xiềng. tại sinh tử nhai phụ cận tòa nào đó vô danh trên núi, chân núi ở giữa khắp nơi đều là tuyết cung huyết, một đóa tiểu đúng dịp tuyết liên cười tươi gió nở rộ tại trong tuyết, khe đung đưa, từng cơn hương thơm theo gió buôn phía. hai đầu lấu tiểu giao long nút ở phía xa hàng quả trong rừng, đem này bình thường đầu cao ngạo chôn ở trong tuyết, run lẩy bẩy, Đen như mực phiến phát ra rơi âm thanh, sợ chạy rất nhiều bình thường yêu thú. mẫu giao cùng một cái hiệu tại chân núi ở giữa rằng co, khổng lồ giao thân thể cùng đối lập nhau gậy nhỏ hiệu thân hình thành so sánh rõ ràng tôn nhau lên thành thú. Mẫu dao chính là phong tiểu hàn thấy qua cái kia ba con một trong xấu xí dữ tợn, rơi lên cự đồng bên trong tràn đầy tức giận, khỏe môi bên cạnh vết thương còn đang dỉ máu, đem mặt tuyết đập ra mấy cái to bằng cái bắt lõm. Nó cái kia cứng rắn lăn rắc bên trên tràn đầy thác loạn vết chảy, có địa phương còn có mảng lớn rơi xuống vết tích, đã có thể nhìn thấy màu hồng da thịt. Mà đứng tại nó đối diện hiệu tắc thì không có cái gì quá lớn vết thương, cái này hiệu độc giác tinh nhẫn như ngọc, hiện ra sắc sỡ màu sắc, giống như tiên trong tay người nhánh cây, tràn ngập thần thánh ý vị. Nhỏ dài hiệu đuôi hơi hơi vung bể, giải thích do nó cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Hiệu đạp lên tuyết động ngóc đầu lên nhìn về phía cái kia dao long trong mắt không có quá nhiều cảm xúc, mẫu dao giống như rắn cuộn trên mặt đất, toàn bộ tinh thần đề phòng, rất khó tưởng tượng cường đại dao long càng là chật vật như thế, mẫu dao cũng chính không thể tin được thế mà bị một đầu hiệu đánh thành như vậy. đáng tiếc đây chính là sự thật, đầu này hiệu chính là cường đại như thế, nó không phải tiên thú càng không phải là thánh thú, nhưng cũng không phải thông thường yêu trùng yêu thú. đầu này hiệu gọi là thiên lộc, heo thân mà đôi dài người, không có sừng nói trừ tà, một góc tên thiên lộc. thiên lộc không phải tiên thú, lại có thể so với tiên thú, dao long không phải thánh thú, lại có thánh thú huyết mạch. Cả hai phẩm giai tương xứng, theo lý thuyết chiến lược cũng ứng sàn sàn với nhau, nhưng mẫu dao thai nghén hậu đại chưa khôi phục, cho nên mới tại mấy lần trước giao phong bên trong ăn phải cái lô vốn. Tuyết Liên phía dưới chính là Củ Sen, là hiếm có bảo bối, đối bọn chúng mà nói càng là tiến hơn một bước linh đan diệu dược, nếu như có thể lại ăn chút ngàn năm linh chi loại hình, hao tổn ngàn năm nóng lạnh chi công liền cũng có thể tỉnh lại trong huyết mạch ngủ say sức mạnh, lô sắc thành thánh thú kỳ lân hoặc thần long. Đây là tất cả cao giai yêu thú mộng tưởng. Mẫu Dao thực lực mặc dù hơi yếu một đường, nhưng đồng thời không phải không có hy vọng, lúc này đối phương dù là có thể cùng Lăng Tiêu cảnh một trận chiến nó cũng sẽ không bỏ qua, vì ấu dao, cũng vì mình. Thiên Lộc cùng trừ tà là tường thụy chi thú, chuyên cử yêu tà, cùng Dao Long Thiên Sinh không hợp nhau, hai người gặp nhau nhất định là sinh tử chi chiến. Mẫu Dao cái đuôi hoành vung quét về phía Thiên Lộc, nhấc lên Tuyết Động cùng gió lốc dung hợp, tạo thành một đạo cường tráng vòi rồng. Thiên Lộc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, độc giác đống nhiên tàn mát ra chói mắt ánh sáng lấp những cái tia sắc sở ánh sáng huyên hóa ra một mũi tên bắn vào trong gió. Vòi rồng cùng quang tiến gặp nhau, phát ra tiếng vang Dung động của sơn. Hai đầu gấu giao long lần nút hàn quả lâm đứng nuôi chịu xảo, chặt cây ở giữa treo đầy hàn quả cùng tuyết động bị đều thổi bay, bọn chúng đỉnh đầu tuyết cũng bị nhấc lên. Cảm thụ được bên kia uy lực khủng bố, hai đầu gấu long vì đó sợ hãi, không nhịn được đem đầu sợ chôn sâu hơn. Bọn chúng là một trứng song sinh, động tác khác thường nhất trí, vì lẽ đó thoạt nhìn có chút làm cho người ôm bụng cười điểm cười. Mẫu giao cùng thiên lộc không có nhìn trộm thiên đạo, cũng không cách nào thi triển trong huyết mạch ẩn chứa vô thượng uy năng, nhưng vẫn huyền thông vô biên, thủ đoạn đều là đầy đủ kinh thiên động địa cường đại chiêu thức, không thể khinh thường. Hai người trời sinh tương khắc, cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi là vì tranh đoạt bảo vật. Mẫu dao thừa dịp phong tuyết hiếm mắt, ý trìm khí hải, đem một luồng linh khí tụ ở cổ họng. Phong tuyết kết thúc thời khắc, mẫu dao há mồm phun ra một đạo âm hàn đến cực điểm thổ tức, u lam khí tức phản phất hỏa diễm, trổ đến vạn vật kết băng. Sâm nghiêm khí tức trực chỉ thiên lộc, mặt như tập kích, thiên lộc cũng không có rối loạn trận cước, độc giác hào quang lóe lên, tiếp đó thản nhiên đối mặt dao long thổ tức. Băng lánh hỏa diễm trong chớp mắt đem thiên lộc thôn vệ, liền không khí cũng bị đông cứng, tại thiên lộc đứng vị trí lưu lại đạo cự đại khối băng. Khối băng hào không tạp chất, nước sáng long lanh giống như thủy tinh. Nhưng mẫu dao lại không có chút nào thắng lợi vui sướng, bởi vì khối băng bên trong không có thiên lộc thân ảnh, nó đánh chúng chỉ là đối phương lưu lại tàn ảnh. Thiên lộc nắm giữ cùng thần khí túy lưu thần tương tự năng lực, nhưng cũng không có ngàn giảm tuấn di khoa trương như vậy. Chẳng qua là đem chính mình quang ảnh ở lại tại chỗ, tự thân tắc thì là dựa vào tốc độ cùng tầm mắt của đối phương góc chết rời đi, để tránh địch nhân kịp thời điều chỉnh phương hướng công kích. Mẫu dao đông nhiên cảm ứng được nguy hiểm, ở giữa chói mắt mũi tên ánh sáng từ mặt bên bắn về phía mặt trái của nó, đầu lâu khổng lồ vội vàng nghiêng đầu đồng thời ngửa về sau một cái, kịp thời né tránh không có bị quang tiễn đâm trúng nhưng quang tiễn lướt qua gương mặt của nó thời điểm lại đột nhiên nổ tung, bắn tung tóe vụn ánh sáng tại mẫu dao bên mặt Lân Giác bên trên thiếu đốt, sắc sỡ hỏa diễm bên trong dâng lên mấy đạo khói đen, gây mùi hắc người. Chương 285, sự kiện ở ngưỡng. Mẫu giao thực lực tất nhiên cường đại, nhưng ngồi dưỡng hậu đại cần phải hao phí đại lượng tâm thần cùng linh khí, cùng chính vào thời kỳ tột cùng tiên lộc so sánh, rõ ràng ở vào yếu thế. Mẫu dao trong lòng biết chính mình trọng thương sợ rằng khó mà phi hành, chính mình mà chết tiên đương nhiên sẽ không nhường hai đầu gấu giao còn sống rời đi, thế là giận trong lòng, nào về phía tiên dự định cá chết lưới rách. Ngay tại hai thú giao phong tiến hành đến thời khắc mấu chốt, bên kia Phong Tiểu Hàn cùng Tuyết Quỷ Tắc thì dọc theo Sinh Tử Nhai đi về hướng đông, lưu lại hai chuỗi nhàn nhạt dấu chân, dự định đi vòng đi càng Bắc địa phương nhìn một chút. Sinh Tử Nhai thiên cơ khó dò, đáy vực nhất định có huyền cơ, nếu thật là Tuyết Ngư nói như vậy đáy vực có nhân vật đáng sợ, như vậy cái này người tồn tại tất nhiên mười phần bất phạm, Phong Tiểu Hàn cho rằng vô cùng có thể là thượng cổ thánh thú hoặc là cái gì hiếm thấy bảo vật. Có thể chứa đựng đồng thời làm cho như vậy tồn tại nghỉ chân địa phương, tất nhiên không đơn giản. Nếu tại bình thường Phong Tiểu Hàn đi tới chỗ như vậy tối đa cũng chính là ngạc nhiên một chút, căn bản sẽ không muốn chút cái gì khác. Mà bây giờ thì lại khác, đúng thấy như thế, Tả Môn Sinh tử nhai, nhìn qua dưới vách cái kia phẳng phất vực sâu màu đen, hắn khó tránh khỏi sẽ nghĩ, phía dưới này sẽ không phải là Cực âm chi địa. Dời núi phía trước hắn từng học qua như thế nào nhận ra Cực âm cực dương địa thế, nhưng Sinh tử nhai thâm bất khả chắc một cái nhìn không thấy đấy, cũng liền không cách nào phân rõ. Tuyết Quỷ nhìn sắc mặt hắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải thật sự muốn nhảy đi xuống đi. Phong Tiểu Hàn trầm mặc biết, nói ra, nếu có phương pháp, ta trở về thử xem. Tuyết Quỷ nói ra, nhìn như vậy ngươi là không có cơ hội, nếu có đã sớm bị người phát hiện, sao lại đợi đến ngươi đi. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút nói ra, "Có lý, ta vẫn đi phương bắc tìm một chút đi." Tuyết Quỷ Tò mò hỏi, "Thế giới loài người rộng lớn vô ngần, tin tưởng có thật nhiều đất kỳ dị, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác một đường bắc thượng, chỉ ở Hàn Sơn tìm kiếm?" Thế giới loài người rất lớn, nhưng nhân loại nhiều lắm, thế giới này cái kia bị phát hiện địa phương sớm đã bị phát hiện rồi, hiếm lạ địa phương cổ quái bên trong có thể khai thác bảo bối cũng đều bị khai thác, tại đã biết địa phương tìm kiếm cực âm chi địa bảo vật rõ ràng rất không có khả năng. Cái này cùng ngươi nói không sai biệt lắm là một cái đạo lý." Phong Tiểu Hàn nói ra, mà lại bên kia có trường mình tông các đệ tử tìm rút, ta gia nhập vào trong đó ý nghĩa không lớn, cho nên mới tới Hàn Sơn thử thời vận. Tuyết Quỷ hỏi, nếu như bọn hắn tìm được như thế nào thông tri ngươi? Phong Tiểu Hàn nói ra, không cần thông chi, đại nạn đem đến lúc đó ta sẽ trở về đi xem một chút, nếu như tìm được ta sống, tìm không thấy chỉ chết mà thôi. Tuyết Quỷ nghĩ thầm tại chết trước mặt còn có thể thản nhiên như vậy, chắc hẳn tại nhân kiền xuất hiện lớp lớp thế giới loài người cũng là hiếm thấy quá nhân. Tuyết Quỷ bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề, nhìn xem hắn hỏi, nếu như tại bọn hắn tìm được lại không kịp thời thông tri ngươi, mà ngươi tại đại nạn trước đó nhưng đã chết, lại lại như thế nào? Phong Tiểu Hàn dừng bước, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói ra, đây đúng là một vấn đề. Sau đó hắn lắc đầu lại đẩy ngã câu nói này, nói ra, không, đây không phải là một vấn đề. Nếu thật là như vậy cái kia chỉ có thể nói là mệnh của ta không tốt. Nếu như Hà Tích Nu lúc này ở bên cạnh nghe, đoán chừng sẽ gặp phải nàng mấy cái khinh thỉnh. Phong Tiểu Hàn mệnh nếu như không tốt, vậy trên thế giới không có mấy người mệnh là tốt. Một người một thú tiếp tục hướng đi về phía đông đi, càng lúc càng xa, tinh quang vẩy vào trên người của bọn hắn có loại không nói ra được tình mình. Ít nhất Tuyết Quỷ cảm thấy không khí bây giờ chính là như vậy, thời khắc sinh tử thản nhiên mà chống đỡ đối với nó như thế cái cực đoan sợ chết giá hỏa mà nói là không thể tưởng tượng. Tuyết quỷ không cách nào lĩnh hội phong tiểu hàn là có nhiều hết hy vọng, có bao nhiêu dung khí mới có thể tới nhân loại rất ít đặt chân hàn sơn tìm kiếm sinh cơ, mới sẽ như thế đạm nhiên. Nó đang tưởng tượng chính mình bình tĩnh đi vào bị xương đỏ vây quanh tòa sơn cốc kia, ngay trước vị kia mặt nhảy vào suối bên trong, hàn sơn cùng man hoang ngược đều là nhân loại cấm địa, giống như xích cốc đối với tất cả yêu thú đều là cấm địa. nghĩ tới đây, tuyết quỷ không nhịn được dùng mình một cái, chính mình quả nhiên không có quyết đoán như vậy. nó không biết là phong tiểu hàn không chỉ tiến vào nơi đó hơn nữa còn đào móc hai khối thịt dao phó cho ủy nhai tự hòa thượng mang về chứng minh phong tiểu hàn không biết là tuệ nguyên đại sư đem thịt cá mang về chứng minh bởi vì trần phong đang mang theo tiểu nu nhi bế quan không thể gặp khách không thể làm gì khác hơn là chuyển giao cho trần đường đảm bảo bởi vì trong thị chuẩn chứa thuần dương chi lực lại số lượng rất nhiều đông vương vũ liền lấy dùng hắn trong bộ phận làm thuốc cho bạch đại bản tử trị liệu cánh tay lại từ bạch gia nhân đứng ra cầu tuệ nguyên đại sư cùng trần đường cùng một chỗ vì đó nối lại kinh mạch bây giờ tại phong tiểu tiểu cùng ma bệnh đám người chiếu khán dưới đang tại ngày càng khôi phục khí vận chuyển đến lúc này thường có hơi dừng lại cảm giác nhưng đã có thể bình thường tu hành ngộ kiếm Hà Tích Nu như cũ tại bế quan đột phá đối với toàn bộ thanh trúc phong thầm chí cả cái tông môn đệ tử đều tạo thành áp lực cực lớn bắt đầu cố gắng tu luyện sợ bị đánh nhau bội lại đằng sau tại bầu không khí như vậy bên trong không ngừng tu vi tinh tiến Phong Tiểu Hàn đi tới sinh tử nhai thời gian Đông Hải bên kia còn ra kiện đáng nhắc tới đại sự vô ích thương phái trưởng môn nhân tắm rửa gió biển ngộ đạo thời điểm gặp vạn dạ tiên bị đối phương một ánh mắt đánh cho trọng thương đánh rất trong biển hôn mê lúc gặp trong truyền thuyết kình nghĩ không ra trong biển rộng thật sự có kình loại sinh mạng này Kỷ Hiểu Lam nhìn lấy giấy trong tay có chút cảm thán ý vị đây là tông môn gửi thư ghi chép cặn kẽ Đông Hải phát sinh hết thảy bao quát vị kia trưởng môn nhân lấy được như thế nào kỳ ngộ Trống dống âm thanh tại nàng vang lên bên tai nói ra đại thiên thế giới có thể vô số người kỳ vật cũng có vô số cá voi xanh hiện thế rất hiếm thấy nhưng không đáng ngạc nhiên kỳ hiệu lam cười lạnh nói nhưng cái này kình làm vô ích thương phái chấn môn tiên thú cái này đã đáng giá ngạc nhiên thanh âm kia trầm mà biết nói ra vạn dạ thiên đi qua trong biển thế giới nhường màu đỏ tươi máu nhuộm đỏ cái kia một vùng biển ma môn xôi nam trong biển sinh mệnh lại là như thế nào lấy được tin tức kỳ hiệu lam nói ra có thể không là ma môn nguyên nhân mà là bởi vì Vạn Dạ Thiên xuất hiện tại Đông Hải bị trong biển sinh mệnh nhìn thấy, vì lẽ đó một cái kình đi tới thế giới loài người. Vạn Dạ Thiên hiện thân thế giới loài người, tất nhiên sẽ nhấc lên nhằm vào hắn chiến tranh, vì lẽ đó trong biển phái gia đại biểu muốn tham gia trận chiến tranh này, để bày tỏ đối với sự kiện năm đó bất mãn cùng đối với hắn coi trọng. Kỷ hiệu lam đầu ngón tay giấy hóa thành phấn tiết theo gió phiêu tán, phảng phất nhỏ xíu hạt tuyết, nói ra, cái này đều không trọng yếu. Nàng nhìn về phía nơi xa đang đang chém giết lẫn nhau giao cùng thiên lộc, khẽ cau mày có cố dự cảm không tốt. Đấy vực tồn tại rõ ràng cũng cảm nhận được cảm giác kia đồng thời không mãnh liệt lại như thế chân thực, tựa hồ có cái gì chắc chắn phát sinh sự tình đang nổi lên. chủ nhân của thanh âm kia tồn tại vô số tuổi biết được rất nhiều bí mật, sớm đã cùng trời cơ tương dung tự có cảm ứng, kỳ hiệu lam tu hành thần bí pháp môn tàng quyển đối thiên cơ biến động trực giác bén nhạy không thua tại cấp thánh nhân cao thủ. đến tận cùng là cái gì? chẳng lẽ lại là phong tiểu hàn đưa tới biên cố? mẫu dao cùng thiên lộc chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, tại mẫu dao gần như liên quẳng tấn công bên trong, thiên lộc cũng bị thương rất nặng. gốc kia tuyết liên sớm đã bị tàn phá bừa bãi khí kình phân tán bốn phía thổi rơi trong đó cánh hoa ngay tại thiên lộc bên trái đằng trước cách đó không xa thiên lộc liếc nhìn cánh hoa kia nghĩ thầm tuyết liên tại mặt tuyết phía dưới rất sâu địa phương chịu ảnh hưởng cũng không lớn tại tại chỗ chẳng qua là tuyết liên phá toái chờ lát nữa tìm ra được có thể phải phế chút thời gian nó là trưởng thành thiên lộc an qua rất nhiều linh dược chiến lược không thể khinh thường hiệu đồng tử rất lớn chỉ có thể từ quay đầu phương hướng phán đoán bọn chúng nhìn về phía phương hướng thiên lộc cũng là hiệu vì lẽ đó cũng giống vậy vì lẽ đó mẫu giao theo tầm mắt của nó nhìn lại cũng không có khóa chặt tại trên mặt cánh hoa mà là nhìn về phía chỗ xa hơn cái kia cất dấu ấu dao hàn quả lâm Mẫu dao giận dữ, nghĩ thầm tường thụy chi thú thế mà cũng có như vậy xấu xa tâm tư, lại muốn tổn thương con của mình tới chọc giận chính mình. Thế là, vì con của mình có thể còn sống, mẫu dao sử dụng dao long thú lá bài tẩy sau cùng. Chương 286, trăm giặm hàn sắt tuyết, nức. Kinh thiên động địa tiếng vang thổi bay phương viên tuyết động, vỡ nát tuyết rơi nham thạch, liền cái kiếm mảnh hàn quả lâm cũng không thể may mắn thoát khỏi, chặt cây cùng bể tan cảnh phiến go bay loạn. Trên bầu trời đột nhiên dâng lên tòa bóng đen to lớn che khuất nguy quang, đó là vô số tuyết động cùng đá vụn bị nhấc lên thả vào trên không, hình thành mây hình ngấm. Hàn Sơn tử vô số tuyết sơn cấu thành Không có bốn mùa chỉ có trời đông giá rét. Quanh năm không ngừng tuyết lớn đem mặt đất chôn ở tuyết rơi sâu đạt trăm trượng địa phương, có thể thổi bay chân núi ở giữa tuyết động lộ ra cứng rắn nham thạch, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Thấu giao thật sớm thu đến đến từ mẫu thân tín hiệu, sớm bay lên không trung hướng phương xa thoát đi, lại như cũng chịu ảnh hưởng, cuồn bão khí lưu để bọn chúng khó mà phi hành, giống như rơi vào nước chảy bên trong phi lá, không thể làm gì khác hơn là nước chảy bèo trôi giống như bị thổi hướng chỗ xa hơn, tin tưởng ỷ vào giao long lân giáp độ cứng cùng với sốt đất tuyết, nhiều nhất hẳn là cũng chẳng qua là trọng thương, còn không đến mức chí mạng. Cái này một cái tự bảo ảnh hưởng phạm vi rộng. Không thua gì hai tên lăng tiêu cảnh viên mãn người tu hành đem toàn lực đối phanh vô số trưởng sinh ra uy lực. Nếu như đứng tại bạo tạc trung tâm nhất, cho dù cấp thánh nhân cường giả cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, kỳ hiệu Lam gặp tình thế không đúng, cảnh giác cảm giác trong nháy mắt xuất hiện trong lòng, càng là giá vân màu sớm rời đi. Trong dãy núi yêu thú cảm ứng được đến từ giao long cùng thiên lộc thượng vị chủng tộc áp, tất cả trốn đến trong tuyết run lầy bậy, cầu nguyện không muốn dính liễu đến mình. Hàn Sơn tuyết rất tiếp cận, tiếp cận đến núi thành một mảnh, thế cho nên cả tòa núi lớn đều giống như bị bơ bao chùm bánh gạ tổ không nhìn thấy đỉnh điểm nham thạch. Vì lẽ đó quanh mình tuyết có thể nói là dính liền nhau cái gọi là rút dây động dừng, uy lực nổ tung cùng chấn động rất nhanh liền thông qua tuyết động cùng đại địa hướng vương xa truyền bá, trung quanh vô số tòa quần sơn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. những cái kia mặt tuyết phía dưới bị trôn giấu vô số tuổi bởi vì áp lực đã sớm bền chắc như thép diện tích lớn tuyết động bắt đầu sụp đổ, tiếp đó diễn biến thành trong núi tuyết đám người không muốn thấy nhất sự tình. tuyết lở, tiếng vang ầm ầm rung động quần sơn, cảm thụ được dưới chân truyền đến kịch liệt chấn cảm, phong tiểu hàn cùng tuyết quỷ tâm cùng huyết đều khi theo rút dây hơi có chút đều có chút tâm kinh động phách cảm giác. cứ thế mà đến chính là hắc ám cùng với cương phòng, thanh ung nguyện quang bị đám mây che đợi cũng may tuyết quỷ lâu dài tại trong tuyết đột hành, phong tiểu hàn lại chuyên về trong đêm mù chiến, hai người đều sớm thành thói quen hắc ám, vì lẽ đó đồng thời không có ảnh hưởng gì, chỉ một lát sau liền thích tướng tức thì môi trường. nhưng sau đó mà đến cương phong lại cho hai người mang đến khốn nhiều cực lớn, cương phong như đao thổi phá tuyết động, an ủi lên hạt tuyết đánh vào trên mặt người có loại đau nhất cảm giác, mà lại phong bơi không gốc, từ trong rãy núi xuyên qua lại không có yếu bớt, ngược lại càng mạnh hơn. hàn phong bơi tận khắp nơi, thổi qua nơi đây phía sau toàn bộ dốc vào sinh tử nhai, bị bóng tối thôn vệ. Phong Tiểu Hàn cùng Tuyết Quỷ còn chưa hoàn toàn thích ứng Hắc ám thời khắc, liền tao ngộ Cương Phong tập kích, có chút trở tay không kịp. Tuyết Quỷ càng là trực tiếp bị thổi lên, tiêu thảm bay ra ngoài, nếu không phải bị Phong Tiểu Hàn kịp thời níu lại chỉ sợ đã cùng Cương Phong một đạo rơi xuống đáy vực. Phong Tiểu Hàn vô ảnh kiếm ra, một chiêu lãng phong vũ đâm về đằng trước. Cương Phong cùng hạt Tuyết Theo mũi kiếm chia làm hai đạo, từ vô hình kiếm cùng với Phong Tiểu Hàn cơ thể hai bên thổi qua, càng là ị vào vô ảnh kiếm sắc bén trực tiếp chém ra Cương Phong để tránh phong tuyết. Tuyết Quỷ bị sau khi nhận được liền trốn vào Phong Tiểu Hàn bên chân trong tuyết động, dấu ở tuyết rơi sâu vài xích địa phương bắt đầu đào hang. Mấy tuyết phía sau tuyết động đã thành, Phong Tiểu Hàn thu kiếm tiếp đó giẫm chân. Dưới chân mặt tuyết lập tức sụp đổ tạo thành cái nho nhỏ hố tuyết, người cũng tiến vào bên trong. Man hoang vực mùa đông thường xuyên có cuồn phong gào thét, Phong Tiểu Hàn chọn đem mình vùi vào tuyết bên trong chờ đợi con ngồi, hoặc là trực tiếp đào một cái tuyết động chênh læ. Hố tuyết cũng có thể dùng đến tránh tuyết vực cuồng phong, tại thánh nhân di tích thời điểm hắn đọc hạ tích nu liền từng gặp qua đại phong, dùng cũng là biện pháp này. Tuyết quỷ không hổ là Hàn Sơn bên trong tự nhiên dựng rúc quỷ, đối với trong tuyết hoạt động mười phần hiểu rõ, gặp có gió thổi mạnh liền quả quyết đào hang tránh gió. Hàn phong lên đỉnh đầu gào thét, tuyết quỷ cảm thấy lạnh cả người. Dung giọng nói, đây là thế nào, rốt cuộc đây là thế nào? Tiếng gió quá lớn, vì lẽ đó Phong Tiểu Hàn không nghe thấy nó nói cái gì, tự nhiên không cách nào giải đáp. Đương nhiên, coi như hắn nghe thấy được cũng không trả lời nổi, bởi vì hắn cũng không biết. Bạo tạc vẹn vẹn có trong nháy mắt, vì lẽ đó sinh ra cương phong không thể nào vô cùng vô tận, có thể nói đến nhanh đi cũng nhanh. Ngay tại Tuyết Quỷ cảm thấy lúc tuyệt vọng phong bỗng nhiên ngừng, Phong Tiểu Hàn cùng Tuyết Quỷ mỗi người lộ ra một cái đầu, khiếp sợ nhìn về phía phương xa, đó là gió mạnh thổi tới phương hướng. Tuyết Quỷ hỏi lần nữa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Im lặng. Phong Tiểu Hàn bỗng nhiên thấp giọng nói ra, ngươi nghe Tuyết Quỷ kinh ngạc nói ra, nghe cái gì? Chẳng lẽ còn không xong? Ngay vào lúc này, anh Minh nhưng có chút tiếng vang nặng nề từ Tuyết Sơn chỗ sâu truyền đến, lại không phải tới từ phương xa tiếng vang, mà là đến từ ngọn núi bản thân âm thanh, giống như Sơn Thần kêu to. Trên núi Tuyết động đống nhiên xuất hiện diện tích lớn khẽ hở, đồng thời cấp tốc hướng bốn phía mở rộng. Những cái này tiếng vang chính là Tuyết động nứt ra thời điểm âm thanh. Phong Tiểu hàn sắc mặt đại biến, nói ra là Tuyết lở. Lúc này không cần hắn nói, Quỷ cũng có thể cảm giác được sự tình không ổn. Nó là trong núi Tuyết Quỷ có thể xưng thiên hạ Tuyết độ đệ nhất tồn tại, Tuyết Lợ tuy mạnh nhưng cũng ngăn cản không được Quỷ bất chân vì lẽ đó không làm gì được tuyết quỷ. để nó sợ chính là phong tiểu hàn không cách nào chịu đựng qua tuyết lở, phải biết rằng tuyết lở liền giống như là biển gầm, là tự nhiên lửa giận, uy lực vô cùng cường đại, không có sinh mệnh có thể tại lực lượng như vậy trước mặt giữ vững bình tĩnh. tuyết quỷ hoàn toàn có lý do tin tưởng. một lát sau vùng này sinh mệnh chính chỉ còn lại còn sống, những yêu thú cường hãn kia đều sẽ bị tươi sống cho chết. không biết độn tuyết tắc thì sẽ để cho tuyết đập chết. tiếp đó tại lực lượng khổng lồ trước mặt bị xé thành mảnh nhỏ. tuyết quỷ còn chưa học được vạn diễn thần thông công pháp phía sau khởi quyết, nếu như phong tiểu hàn chết rồi nó truy cầu đại đạo mộng tưởng liền hóa thành bọt nước, không biết lại qua một số năm mới có kỳ ngộ như thế. Phong tiểu hàn trên cánh tay một cái kim sắt dây lụa phiêu nhiên bay múa, chẳng qua là màu sắc cảm đã mất đi dị vang ánh sáng lọt lây. Lần kia thiên sơn băng hồ chi chiến túy lưu thần còn chưa khôi phục thời điểm hắn liền cưỡng ép thi triển, dẫn đến linh khí tiêu hao đến nay cũng không có khôi phục, tại lần sau hoàn toàn khôi phục linh khí phía trước không cách nào sử dụng. Không phải vậy hắn đại khái có thể ngàn giảm thuấn di rời đi nơi đây, thậm chí trực tiếp phóng qua sinh tử nhai đến hàn sơn một bên khác đi. Tuyết quỷ không thôi nhìn hắn một cái, trong mắt tràn ngập hy vọng thần sắc, hy vọng hắn có biện pháp nào có thể thoát thân. Phong Tiêu Hàn khẽ ló đầu, nói ra, ngươi đi nhanh đi, ta tận lực sống sót. Ngữ khí của hắn rất trì hoãn, vì lẽ đó lộ ra như thế đạm nhiên tiêu sái, nhưng hắn cùng Tuyết Quỷ đều biết đối mặt Tuyết Lợi căn bản sẽ không có tốt hạ trạng, coi như may mắn sống sót cũng chỉ sẽ trọng thương tàn tật, biến thành một phế nhân. Huống chi, Tuyết Quỷ liếc nhìn người đứng phía sau sinh tử nhai, rất chuyện có thể xảy ra là Tuyết Lợi đem hắn đẩy vào đáy vực, hoặc là ngã chết, hoặc là cùng những yêu thú khác một dạng bị vực sâu thôn phệ hết, Tóm lại cái tiêm một dạng cũng không có sống hy vọng. Phương xa trong mây đen, kỵ hiểu Lam thở dài nói, thật đúng là bị ngươi nói chúng, kẻ này đến tận cùng là ai? lại có như vậy đại khí vận ngay cả trời cũng không muốn hắn bỏ lỡ lần này cơ duyên đấy vực truyền đến âm thanh trống rông tiếng thở dài không biết tại cảm khái tạo hóa trên ngươi hay là sợ hai thánh phục trời xanh thiết bị tuyết quỷ đi rồi cái này không phải là bởi vì sợ chết mà là nó nhất thiết phải đi bằng không thì cũng sẽ rơi vào cùng phong tiểu hàn kết quả giống nhau nó trước khi đi nhìn xem phong tiểu hàn hốc mắt hơi ướt nói nghiêm túc câu ta sẽ trở về tới tìm ngươi ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều pháp môn không có dạy nếu như nuốt lời nhất định không buông tha ngươi phong tiểu hàn cười cười lấy ra một cái tấm bảng gỗ giao cho hắn nói ra đây là trường minh tín vận Cầm nó đi trường Minh tông, sẽ có người chiếu cố ngươi. Thế là đêm đó nguyện hát phong cao, giao long tự bạo, sụp đổ trăm dặm hàn sắt tuyết, ngày thường cho mềm tuyết động bây giờ lại như hồng hoang manh thu giống như đánh tới, phong tiểu hàn rơi xuống sinh tử đài. Chương 287, tuyết rơi ve rồng điểm mắt. Sinh tử nhai bờ sườn núi là sống cùng chết đường ranh giới, đứng tại bờ sườn núi chính là đứng ở quỷ môn quan bên trên, nhìn về phía cái kia đen mảnh ám liền ngang ngửa với gặp được tử vong. Sinh tử nhai phía trước chỉ có sinh tử, không có cái khác. Nhưng sinh tử nhai nãy chỉ có chết, không có sinh. Tuyết quỷ tận mắt thấy phong tiểu hàn bị tuyết lở thôn phệ, tiếp đó vô tận đông tuyết giống như màu trắng biển động, rót vào cái kia mảnh trong bóng tối. Rất nhiều năm trước cái kia viên tương tự yêu thú rất có linh trí cũng vô cùng ngu xuẩn, lại lưu toan suy đoán sinh tử nhai sâu. Sinh tử nhai sắc thực tâm bất khả chắc, cho dù quần sơn tuyết cùng một chỗ sụp đổ, lại cũng không thể đem cái kia mảnh hắc ám lấp đầy, phản phất cái kia hắc ám không phải vượt sâu khắc hoạ, mà là thông hướng một cái thế giới khác con đường. Theo tuyết quỷ, đó đích xác là thông hướng một cái thế giới khác con đường, tử vong thế giới. Nó là trong tuyết quỷ, tuyệt đối với nó mà nói giống như dựa vào lấy chim chóc ở trên bầu trời bay lượn không khí. Tuyết lợ cũng chỉ là lớn một chút phong. Tuyết quỷ đọc trường minh lệnh bài, nghĩ thầm chính mình nên đi nơi nào. Lệnh mang ngã thở, phong tiểu hàn nghĩ thầm đây chính là sau khi chết thế giới sao? Lúc đạt tới loại sắp gặp tử vong cực đoan tình huống thời gian, sẽ cho người té rượu, làm cho cơ thể tiêu hao kịch liệt giảm nhỏ từ đó có thể sống lâu trong chốc lát, sau đó tại trong bình tĩnh chết đi, thị như kẻ dẫn nước. Nhưng cũng thời điểm cũng có thể dùng người hôn mê tỉnh lại, nhất là những cái kia đối với nguy hiểm cùng tử vong cực độ người nhạy cảm. Đây đều là thân thể phản ứng tự nhiên, tùy từng người mà khác nhau, cũng bởi vì tình huống mà dị. Phong tiểu hàn thuộc về cái sau. Hắn rất nhanh liền tỉnh lại lại không có mở to mắt. Áp lực cực lớn nhưng hắn liền mở mắt đều không làm được, mặc cho hắn trời sinh thần lực cũng không cách nào chuyển động phía dưới ngón cái. Hắn không có chết, chẳng qua là bị chôn ở tuyết bên trong mà lại cứ sâu, sâu đến làm người tuyệt vọng. Phong Tiểu Hàn tính toán vận chuyển nguyên khí, tới hòa dịu ngạt thở mang tới thống khổ, nhưng nguyên khí mới ra ưu phủ, lồng ngực cùng eo ở giữa liền truyền đến kịch liệt đau nhức, tứ chi bởi vì rét lạnh chết lặng đau đớn cũng dần dần rõ ràng. Không hề nghi ngờ, hắn bị thương, bất luận là ngoại thương hay là nội thương đều cực kỳ nghiêm trọng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Phong Tiểu Hàn tại Man Hoang vực chống lại bốn mùa Chiến thiên đạo luân hồi, từng thấy qua vô số thiên hai, cực kỳ chấn động. Thối Long nói thiên nhiên mới thật sự là hồng hoang mãnh thú, là trong thiên hạ hung ác nhất yêu thú. Hiện tại hắn sẽ chết tại đây chỉ manh thú miệng dưới, vậy cũng là chết có ý nghĩa. Phong Tiểu Hàn tâm muốn nếu như mình miệng còn có thể động, hẳn là tại tự giễu cười. Man hoang vực ngắn ngủi 12 năm, hắn trải qua so rất nhiều người cả một đời đều nhiều hơn chiến đấu và khảo nghiệm sinh tử. Thế giới loài người một năm, Phong Tiểu Hàn tự nhận là đã trở thành một người, bên cạnh có chút có thể sóng vai hoạn nạn bằng hữu, không còn là đơn đả độc đấu gia thú. Nhìn lại một đời, không có đánh bại Thối Long không thể kiến thức đến cảnh giới cao hơn phong cảnh, tựa hồ trừ bên cạnh đó lại không tiến đối. Nguyên khí không cách nào nhấc lên, trên người mình đè lên một ngọn núi thậm chí số làm núi tuyết, hắn dứt khoát không phản kháng nữa dự định tiếp nhận tử vong, ôn hòa đi tới cái kia đêm. Tử vong quá trình là chậm rãi, thống khổ, nhưng cũng là yên tĩnh, giống như không có trang hiện ra cùng tinh thần đêm kia. Người thế nào? Một vấn đề từ đáy lòng dâng lên, phá vỡ cái này cái gọi là bình tĩnh. Không phải ai nói chuyện, cũng không phải người nào đó tại dùng thần thức thiên lý truyền âm, vẹn vẹn chỉ là một cái bỗng nhiên xuất hiện nghi vấn. Chỉ bất quá vấn đề này cũng là từ bên thứ ba góc độ nói lên. Chẳng lẽ có người lại trong lòng của hắn? Phong Tiểu Hàn không có tinh lực xoán suất vấn đề này, rất bình tĩnh ở trong lòng hồi đáp, ta muốn chết rồi. Cái này không giống phong cách của ngươi. Hoàn toàn chính xác, Phong Tiểu Hàn một đời chỉ vì sống sót cùng cường đại mà chiến, có thể thản nhiên đối mặt cái chết, cũng không vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh chờ đợi. Hắn nhất thiết phải là mấy thứ gì đó. Nhưng hắn tại sinh tử giai đáy, núi tuyết phía dưới, bằng động ngũ cảnh sức mạnh lại có thể là mấy thứ gì đó. Phong Tiểu Hàn không biết trong lòng những cái kia ý niệm nơi phát ra chỗ, có lẽ là chính mình trước khi chết động kinh, là cùng linh hồn mình ở giữa một hồi giao lưu. Đứng lên, còn có sứ mệnh chờ đợi ngươi đi hoàn thành. Phong Tiểu Hàn không có quan tâm sứ mệnh, mà là đang suy nghĩ, thân ở chỗ này, làm sao có thể đứng lên? Dùng Nghiễn. Phong Tiểu Hàn lúc này mới nhớ tới, tùy thân trong bao quần áo còn có một cái hộp, bên trong để một cái nghiên mực, là từ phong 화 sơn miệng núi lửa bên trong nhặt đi ra ngoài. Cái kia nóng bỏng rung nham làm hắn khắc sâu ấn tượng. Cái này nghiễn ở chỗ đó không biết thả bao nhiêu năm lại không có bị nhiệt độ cao hòa tan, ngoại trừ chứa hộp không phải là phàm vật bên ngoài, hắn phẩm chất cũng là nguyên nhân một trong. Nếu như dùng cái này đen tuyền nghiên mực, có thể thật sự có thể trợ hắn thoát thân. Nhưng hắn không biết dùng, coi như biết dùng dùng hắn tình huống hiện tại cũng căn bản là không có cách sử dụng. Hiện tại trong hộp, hộp tại trong bao quần áo, bao phục tại trên lưng hắn mà hắn không thể động đậy. Phong Tiểu Hàn tập trung ý chí, Vạn Diễn Kim mang theo thần thức từ thức hại mà ra, chịu đựng kịch liệt đau nhức vận chuyển nguyên khí thôi động Vạn Diễn thần thông. Một chút thiêu đốt cảm giác nóng xuất hiện, xua tan một chút hàn ý hoang kiếm là tập hiếm thấy kim loại chế thành, mượn lại là mượn chân thú lưu ly công tức long vũ chi lực, tự nhiên có linh, lần trước nghịch thiên điện văn thời điểm xuất hiện ngọn lửa màu lưu ly li chính là chứng cứ. Lần này, Phong Tiểu Hàn hy vọng nó lại giúp chính mình một tay. Ngụy tông hoàng đế nhất thống thiên hạ về sau, Nhân Viêm tông cũng nói pháp truyền lưu thế gian, trong đó có một bộ tên là Chu Tức kiếm phổ lưu truyền rất rộng, toàn bộ bởi vì hắn uy lực mạnh mẽ, hình như có nam hỏa phần thiên chi thế, nếu hợp với Nhân Viêm tông bí truyền tâm pháp, uy lực của nó không tại trưởng minh thật dưới thân kiếm. Cảm ứng được phong tiểu Hàn Triệu Hoán, hoàng kiếm truyền đến ti yêu ớt rung rẩy, lấy đó đáp lại. Tiêu đốt kiếm khí đốt lên tuyết ngao gia thú, tại bao phục bên trên kéo ra một cái lỗ hổng. Vừa dày vừa nặng tuyết động đối với thần thức cùng nguyên khí ảnh hưởng rất lớn, mà lại không có tay nắm chặt chu kiếm, dùng hoàng kiếm trước mắt phẩm chất còn không cách nào phát huy ra càng đại lực hơn số lượng. Nhưng vạn diễn Kim Mang có thể bình thường hoạt động, qua lại trong tuyết động còn như không cảnh giới, giống như trước đây hắn dùng cái này dò xét bạch đại bản tử cánh tay thương như thế. Kim Mang đi tới trong bao quần áo, tại cái hộp kia phía trước hơi gặp phải điểm trở ngại, nhưng rất nhanh liền đột phá đạo này trở ngại, rơi xuống cái kia nghiện bên trên. Phong Tiểu Hàn từng tra duyệt rất nhiều điện tịch, muốn biết vạn diễn Kim Mang đến cùng là cái gì, nhưng không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ biết nó là đại đạo tạo thành ngoại trừ có thể dò xét sự vật cùng với thôi diễn pháp môn bên ngoài tựa hồ còn có rượu dụng khác, nhưng đến cùng là cái gì diệu dụng hắn cũng không biết. Nếu như cái kia nghiện thật sự có thể trợ hắn thoát thân, như vậy y theo tình huống trước mắt, dùng Vạn Diễn Kim mang điều động khối này nghiện là lựa chọn duy nhất cùng khả năng. Kim mang chậm rãi đem nghiện bao vây lại, nó hình dáng tại phong tiểu hàn trong đầu phát họa đi ra, đồng thời cũng cảm nhận được cái kia cỗ ngủ say đã lâu sức mạnh, hiện tại hắn cần phải làm là tỉnh lại nó, sau đó tới cái nhỏ máu nhận chủ loại hình để nó phát huy uy lực. Những lực lượng kia ngủ say lâu như vậy, cũng tương đương với tích xúc lâu như vậy, bất luận là dạng năng lực gì, tin tưởng cũng có thể giúp hắn thoát đi nơi đây. Vạn Diễn Kim mang quét nhẹ nghiện thân, tiếp đó tập trung ở nghiện nơi đuôi trên đồ án. Đó là một cái thủy thú Dấu ở tường vân ở giữa, có thể nói Tường Thụy, bởi vậy có thể thấy được nó hẳn là một cái đạo gia huyền môn chính tông đại pháp khí. Chỉ là chỉ thụy thú không có mắt, thoát nhìn liền mất đi rất nhiều linh tính, mà lại cả kiện pháp khí đều có chút bị cảm giác bị đè nén. Phong Tiểu Hàn biết đây không phải rèn đúc thất thủ, mà là khởi động nó mấu chốt. Hắn chợt nhớ tới Trần Phong cùng hắn nói qua thiên cơ các cùng vọng nguyệt các có phần tự ý vẽ rồng điểm mắt chi thuật, cùng với thành ngữ này cố sự. Thế là hắn nhường vạn diễn kim mang biến thành một cây bút, bút sắc bén nhất bộ điểm vào cái kia thú thú trên ánh mắt. Từ đấy lòng nghi vấn xuất hiện, đến hắn vì thủy thú vẽ rồng điểm mắt, phong tiểu hàn đã dùng hết sau cùng tinh lực, cũng không còn khí lực để nó nhận chủ. Lúc này nhân sự đã hết, toàn bộ nghe thiên mệnh. Chương 288: Chống lên tuyết sư nghiễn. Vạn diễn thần thông là căn cứ vào đại đạo vô thượng công pháp, dùng kim mang hóa bút, giống như là dùng đại đạo vì thủy thú mở mắt, nghiễn đuôi thủy thú có con mắt, liền sống đi qua. Dĩ nhiên không phải chân chính sống lại, mà là biến thành có linh tính, ngủ say sức mạnh không tại cảm thấy kiềm chế, cái kia tích xúc không biết bao nhiêu năm sức mạnh một chiều tỉnh lại, cái kia thủy thú trong miệng lại phát ra một đạo tương tự gào thét loại hình âm thanh, niềm vui chần khí vũ bất phàm đạo thanh âm này ẩn chứa một chút nghiễn uy lực tại trong hộp quái động xoay quanh cuối cùng lại kèm theo tạch tạch nhẹ vang lên từ bên trong ra ngoài mở hộp ra sau đó tính mệnh hấp hối phong tiểu hàn đống nhiên dâng lên mấy chút khí lực thất hải cũng trở nên trời trong xanh minh rất nhiều đây là bởi vì nghiễn nhận chủ nó cái kế hoạt bát sức mạnh rót vào phong tiểu hàn thể nội càng đem hắn từ giữa lần danh sinh tử kéo lại tại sao phong tiểu hàn hoàn toàn chính xác dùng vạn diễn kim mang vì thụ thú vẽ rồng điểm mắt nhưng cũng không có tiến hành nhận chủ nó lại là như thế nào cùng mình sinh ra liên hệ sau đó hắn mới phản ứng được chính mình bản thân chịu nghiêm trọng ngoại thương máu nhuộn quần áo, chảy ra huyết theo kiếm khí tại bao phục bên trên xé ra lỗ nhỏ chảy vào trong đó, mà hộp tức thời mở ra vừa vặn nhường huyết dịch nhỏ vào miệng bên trong. Theo một hồi lắc lư, phong tiểu hàn bên thai chuyển đến trầm luận tiếng oanh minh, giống như núi cao đang đang lắc lư, hay là đồ vật gì tại chuẩn bị phá đất mà lên. Tiếp đó hắn đung nhiên phát giác chính mình tựa hồ đang đang lên cao. Sinh tử nhai ở dưới thế giới không có người thấy, cho dù gặp qua cũng không thể sống sót ra ngoài. Đứng tại bờ sườn núi nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu bóng ma, mà chân thực đấy vực thế giới lại không phải tối om đưa tay không thấy được năm ngón thế giới. Nơi này tràn ngập vũ ám ánh sáng lại không biết nguồn sáng đến từ nơi nào, đáy vực thế giới cực kỳ rộng rãi, khắp nơi đều là yêu thú thi cốt xác, sầm sâm bạch cốt thọt nhìn hết sức dữ tận kinh khủng. Trên vách đá dựng đứng quái thạch đá lởm chởm nô ra thạch lăng phẳng phất ác ma sừng. Tại đồng thời không ánh sáng sáng, ở phía dưới nhìn qua cũng sẽ không để người cảm thấy thoải mái. Tại đáy vực một nơi nào đó có toa tế đàn, trong tế đàn có tấm bia đá, phía trên cắm cây ốm dài sự vật. mười mấy đạo từ huyền nào khó tả khí thế hình thành mắt trần có thể thấy xiêm xích. Một mặt liền tại trung quanh tế đàn trên trụ đá, một chỗ khác nhưng là buộc lấy sự vật kia, đem nàng thật chặt khóa tại trên tấm bia cũng đã tổng cộng có 12 cây, mỗi cái phía trên đều điêu khắc một cái động vật, có chuột, có ngưu, có hổ, có thỏ. Vừa lúc là 12 cầm tinh. Những cái kia xiển xích đang là liền tại cầm tinh nhóm trong miệng, cái gọi là gông xiển chính là chỉ những xiển xích này. Đây chính là phong ấn. Cách tế đàn chỗ rất xa, nơi đó có tòa từ đống tuyết tích mà thành núi, chính là tuyết lở rơi xuống tạo thành. Những cái kia đều là bao trùm bờ sườn núi chung quanh quần sơn vô số năm tuyết động, số lượng cực kỳ khổng lồ. Cho dù ai chôn ở bên trong cũng không thể sống sót đi ra. Một tiếng trống rồng thở dài từ đáy vực chỗ sâu vang lên, nghe không ra cảm xúc vô cùng ý nghĩa sâu xa. Âm thanh xa xa truyền ra ngoài, nhấc lên trận mát mẽ phong, trên tuyết sơn tuổi lên đạo từ hạt tuyết hình thành khói nhẹ. Cái này, chết rồi. Mang theo một chút tuyết lối, một đạo thần niệm từ trên tấm bia sự kiện kia vật bên trong xuyên lên ra, trong không khí tạo thành một loại nào đó tần số chấn động, tạo thành lưu loát lời nói. Thanh âm chủ nhân nghĩ thầm chỉ tiếc không có ai có thể nghe được rồi, không phải vậy chắc chắn kinh sợ thán thần kỳ của mình. Đúng lúc này, điếc hai âm thanh vang vọng đáy vực, đồng thời nhấc lên cuộn phong thổi tan những xương kia, một đạo so trước đó càng lớn tuyết trong nháy mắt tràn ngập ra. Nơi này là thiên cơ đức gãy chỗ, trừ bị phong ấn tồn tại đó. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ở chỗ này lâu. Tỷ như những xương thu kia, bị gió thổi qua liền biến thành nhỏ nhất mảnh vụn phiêu tán. Mà lại qua mấy chục tuổi cái kia tuyết sơn cũng sẽ biến mất, bị triệt để thôn vệ. Theo lý thuyết nơi này không nên xuất hiện phong vật như vậy, bởi vì thiên cơ không quản được nơi này, vì lẽ đó tự nhiên khí tượng không cách nào tự nhiên tạo thành, trừ phi là người làm. Liền thấy tòa kia tuyết sơn bỗng nhiên có một chỗ nô lên, diện tích rất rộng, tuyết động gì rào rơi xuống, những cuồn phong kia chính là từ tuyết rơi chuyển ra. Nô lên chỗ tiếp tục kéo lên mãi đến rời đi mặt tuyết phiêu phủ ở giữa không trung. Tuyết sơn một bộ phận đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên bị một cái sự vật nắm nhập không bên trong, giống như tòa lơ lửng đảo nhỏ. Như có người xem ở đây tin tưởng nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, chấn sợ nói không ra lời. Đảo nhỏ đến một cái nào đó vị trí liền không ở dâng lên, mà là chậm rãi lật quay tới, giống như cho hoa màu sỏi đất nung phu, sạn khởi một mảnh thổ tiếp đó khuynh ngược trở lại. Tại tuyết động hạ xuống xong, có thể thấy rõ ràng một bóng người sau đó rơi xuống, tại mặt tuyết bên trên lưu lại cái hình người động. Lúc này mới có thể thấy rõ cái tiên nâng lên lớn như vậy một mảnh đống tuyết sự vật đến cùng là cái gì. Đó là phương to lớn như mực tạo hình cổ Pháp Nguyễn nơi đuôi có khắc thủy thú ẩn vào tường vân bên trong, sinh động như thật phản phất vật sống, thú đồng tử bên trong càng là phóng ra một vệt kim quang nhạt nhạt, thần thánh không gì sánh được. Chính là Phong Tiểu Hàn tại đây tuyết tỉnh lại đồng thời nhận chủ pháp khí, lại có thể biến thành khổng lồ như thế còn có thể ngự không mà đi, trực tiếp đem Phong Tiểu Hàn trên thân giống như núi tuyết động nâng lên, đem hắn mang ra tuyết rơi. Một cái tay từ hình người trong động rối ra, đặt tại trên mặt tuyết, Phong Tiểu Hàn leo ra tuyết động, chuyện thứ nhất chính là há to miệng, tham lam hô hấp lấy không khí. Băng không khí theo miệng tiến vào trong phổi, hòa dịu hít thở không thông đè nén đồng thời, trong lồng ngực kịch liệt đau nhức nhường hắn ho sặc đứng lên sinh tử nhai không biết bao sâu, nếu không phải tích tuyết nhu mềm chậm lại phần lớn xung kích, phong tiểu hàn đã sớm tan xương nát thịt. dù là như thế, hắn cũng thụ vô cùng hắn thương thế nghiêm trọng, có chút khe có chút nhưng là bị những cái kia tuyết đập. phong tiểu hàn nằm ngửa tại trong tuyết, trong miệng mũi không ngừng phun ra thẳng sương trắng, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia to lớn như mực, tâm niệm vừa động, to lớn bóng ma cực tốc thu nhỏ cuối cùng biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, tiếp đó đi ở bên cạnh hắn. trong thế đàn sự vật hơi kinh ngạc im lặng, khiến cho nó khiếp sợ không phải phong tiểu hàn rời đi đấy tuyết phương thức, mà là hắn lại còn có trọng bảo có thể rời đi đáy tuyết chuyện này bản thân. Ngàn năm trước vạn dạ thiên nắm giữ từ xưa đến nay cao nhất tư chất, 19 tuổi thành tiểu thánh nhân cảnh viên mãn, thần ma chi chiến bên trong càng là bạo phát không gì so sánh nổi cường đại chiến lực. Khi đó mọi người mới biết hắn đã siêu việt thánh nhân cực hạn. Ngàn năm sau phong tiểu hàn từ man hoang vực mà đến, người mang đại khí vận, lũ kinh quỷ môn quan mà không chết, cho dù là tại sinh tử nhai đấy ngày như vậy cơ đều không quản được địa phương, lại vẫn có thể thoát khốn mà không chết, cái này là bực nào nghịch thiên vật khí. Càng quan trọng chính là hai người này đều bị nó gặp, chẳng lẽ là thiên ý? Nó tự hỏi những chuyện này, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này liền là vận mệnh của mình, hoặc có lẽ sứ mệnh? Nguyên mực sau khi rơi xuống, Phong Tiểu Hàn cũng triệt để ngất đi. Thương thế của hắn quả thực quá nghiêm trọng, so thánh nhân trong di tích bờ sông một trận chiến thời điểm thương thế còn nghiêm trọng hơn mấy lần, có thể leo ra hồ tuyết toàn bộ nhờ ý chí chèo chống, lúc này buông lòng xuống lập tức mất đi ý thức. Phong Tiểu Hàn một thân là thương, áo da thú trên quần dính đầy máu của hắn, nếu không phải hắn sinh ra chịu rét chỉ sợ trong giấc mộng liền sẽ chết quáng. Ánh quang buồn bã chiếu sáng mặt của hắn. Trên thế đàn sự vật dùng thần thức cảm giác bên kia, biết đúng nhất thời còn chưa chết, nhưng nếu không chiếm được kịp thời trị liệu chỉ sợ về sau dưỡng hảo cũng sẽ ảnh hưởng tu hành. Nó vốn là kiện thiên địa thần vật Từng từng đi theo mấy vị thời kỳ thượng cổ vĩ đại cường giả cũng chứng kiến qua trận kia ảnh hưởng tới thế giới loài người một ngàn năm đại chiến, cho nên có hồn cũng có thể hóa thành hình người hành tẩu thế gian. Chẳng qua là bị cái kia tiểu hỗn đản phong ấn tại nơi này, cưỡng ép giao phó hắn vốn không thuộc về sứ mạng của nó. Lúc này mới cô độc thiên năm giải, những cái này đáng chết dây xích là thiên địa áo nghĩa cản không thiên tạo thành, đừng nói là bây giờ không chọn về nó, cho dù là hoàn chỉnh thời điểm cũng không có nắm chắc chặt đức. Cũng may Hàn Sơn muôn tổ sư cùng nó có giao tình, lịch thay mặt trưởng môn đều thỉnh thoảng tới thăm một phen, hiệu lam càng là dự định cứu nó ra ngoài. Nó vô thì vô khắc muốn phải rời đi nơi này, cho dù nó lưu ở chỗ này đối với thế giới loài người thậm chí thừa thiên đại lục mà nói đều có ý nghĩa rất quan trọng, nó cũng không quan tâm. Lúc này nó biết, cơ hội tới. Phong Tiểu Hàn tỉnh lại, nghiễm thời điểm dùng vạn diễn kiếm mang bên trong ẩn chứa thuần chính đại đạo khí tức, đầy đủ sánh ngang tiên địa cáo nghĩa, lại thêm truy kiếm cùng mình liên hệ chặt đứt gông xiềng không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là, phong tiểu hàn huyết dịch chảy hết hơn phân nửa lại nằm ở trong tuyết, tiếp tục như vậy nữa dù cho sống sót cũng không có khí lực giúp nó chặt đứt xích sắt, mà sinh tử nhai đáy vạn vật không còn, cho dù phong tiểu hàn sau khi tỉnh lại trốn ở trên tế đàn tu dưỡng, Không cần e ngại sinh tử nhai an ổn, tại hắn chữa khỏi vết thương trước đó đồng dạng sẽ bị chết đói. Nó thở dài, nghĩ thầm đây thật là phiền phức ga. Sắp thực rất phiền phức, chuyện này nghi cũng đừng nghĩ. Kỳ hiệu lam nhìn về phía sinh tử nhai, mặt không thay đổi nói ra, đến lúc đó ta tự sẽ cứu ngươi. Bây giờ ma môn xuôi nam sắp đến, kẻ này không có thể còn sống rời đi, tùy ý phát triển tất thành hỏa lớn. Âm thanh rất hiếm thấy mang theo một chút cảm xúc, bất đắc dĩ nói, đây là ta lần thứ nhất yêu cầu ngươi giúp ta, xem ở các ngươi tổ xử mặt mũi. Kỷ hiệu lam sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, đó là vô số năm trước các ngươi thế hệ chưa cần đoán không muốn cầm cái này lại ta. Ta biết lời ấy bất kính, đợi ta thọ nguyên hết tự sẽ đi thế giới kia hướng lão nhân gia nàng tìm tội. Âm Thanh trầm mà biết, nói ra, rốt cuộc muốn ta như thế nào, ngươi mới chịu giúp ta cái này chuyện nhỏ. Kỷ Hiểu Lam dứt khoát nói ra, không được là không được. Trong tế đàn sự vật có chút im lặng, nói ra, nữ nhân thực sự là khó giải quyết, nghĩ không ra ngươi cũng có một mặt này. Kỷ Hiểu Lam cười cười, nói ra, liền trước đây không lâu ta cũng có cảm giác như vậy, nhưng ta dù sao cũng là một nữ nhân, nhận định sự tình nói cái gì cũng không sẽ không. Âm Thanh suy nghĩ một chút, nói ra Vậy ta nếu là đáp ứng ngươi, ly khai nơi này phía sau đi theo ngươi Hàn Sơn muôn đầu. Hả? Kỷ Hiểu Lam hơi hơi như mày, nói ra, ngươi không cùng hắn đi. Âm Thanh nói ra, ta mặc dù không phải là người, nhưng cũng không phải tự vật, có minh sắc bản thân ý chí, hắn mang ta rời đi tại sao ta liền muốn nhận hắn làm chủ? Mà lại hắn quả thực quá yếu, có lẽ tương lai mới có thể để cho ta lau mắt mà nhìn. Kỷ Hiểu Lam trầm ngâm chốc lát, nhắm mắt lại nhẹ gật đầu, tự rêu nói, chỉ là ta làm việc này không hợp thân phận. Âm Thanh rõ ràng mang theo tia tiểu ý, nói ra, ngược lại ngươi là đại tộc người, không quan tâm những cái này hư. Chương 289 chương này tới so bình thường buổi tối rất nhiều. Phong Tiểu Hàn tỉnh lại, tiếp đó kiểm tra cơ thể, toàn thân đều có như tê liệt đau đớn, có thể nói là mình đầy thương tích, nhưng xương cốt cơ bản hoàn hảo, chỉ có xương sườn cứ gãy mất hai cây, cái khác các nơi tuy có kẹt nước nhưng lại không thương đến căn bản. trong quần áo tiên huyết sớm đã ngưng kết, trên vết thương cũng đã kết tầng vết máu, đến nỗi nội thương chỉ cần ủ phủ hoàn chỉnh, tự có biện pháp chữa trị. tóm lại vạn hạnh trong bất hạnh, hắn sống tiếp được. Phong Tiểu Hàn cứng ngắc rồi đầu, nhìn bốn phía, đáy vực bên trong tràn đầy kỳ dị ánh sáng, nhưng không biết nguồn sáng đến từ nơi nào, hắn biết điều này có ý vị gì. Trước đây thật lâu tại man hoang vực nào đó ngọn núi bên trong hắn cũng từng gặp tương tự địa phương. Nơi này có bảo bối, bảo vật linh khí đốt sáng lên sự vật xung quanh, bao quát núi đá có cây, khiến cho chúng nó tự mình phát sáng, làm hết thảy đều là nguồn sáng thời điểm ngược lại sẽ tìm không thấy ánh sáng đến từ nơi nào. Vì lẽ đó nơi đây vô cùng u ám lại có thể thấy được so sánh địa phương xa. Nhưng không phải là không có giá cao, nơi đây linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng thời gian giải thân ở, ở loại địa phương này ngược lại sẽ bị ăn mòn, bởi vì những cái kia linh khí thắp sáng vạn vật đồng loạt cũng sẽ ăn mòn hết thảy, hắn ẩn nấp ở tòa này trong động thị thẳng nửa tháng liền hóa thành bụi đất chính là chứng cứ. Phong Tiểu Hàn nhìn về phía bên trái, bên kia bị tuyết động ngăn trở. Hắn nhìn hướng lên bầu trời, trừ u ám vách đá bên ngoài đều là một mảnh đen kịt, cái kia hắc ám vẫn như cũ bao phủ tại hắn phía trên, chính là bờ sườn núi hướng phía dưới nhìn lên nhìn thấy. Phong Tiểu Hàn biết cái này hắc ám hẳn là bất phàm, có lẽ sinh tử nhai sợ dị thành vì sinh tử nhai, chính là cùng những cái này hắc ám có liên quan. Sau đó hắn nhìn về phía bên phải, nơi đó không có bị tuyết cùng vách đá ngăn trở ánh mắt, có thể nhìn thấy càng địa phương xa một chút. Rộng rãi trống trải đáy vực liền giống một cái hành lang, không biết thông tới đâu. Có thể bảo bối liền giấu ở chỗ nào? Có lẽ sẽ đúng âm chỉ bảo có thể ăn cái chủng loại kia, nhưng hắn không thể động đậy, coi như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm cũng không biểu hiện có thể sống sót, bởi vì hắn không gì sánh được suy yếu. Tự mình tại loại địa phương quỷ quái này, muốn sinh tồn đúng vì trật vật sự tình, thậm chí sinh bệnh đều có thể là chí mạng, huống chi là trọng thương. Phong Tiểu Hàn nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe. Trừ tiếng hít thở của hắn cùng tiếng tim đập, nơi này không có thứ gì, không có gió, không có nước, hắn thậm chí không cảm giác được sinh mệnh tồn tại. Tiếp đó hắn núi thở khẽ nhúc nhích, người được những cái kia chôn ở tuyết rơi yêu thú thi thể, cực kỳ nhạt máu tanh mùi vị nhường tinh thần hắn hơi chấn, ít nhất về sau đồ ăn tạm thời chỉ có rồi. Nếu như tiết kiệm một chút ăn có thể duy trì một đoạn thời gian tương đối dài. Hàn Sơn bên trong yêu thú nhiều sẽ tuyệt độn bản sự, giao long cùng tiên lộc cái kia đến từ thượng vị huyết thống chiến đấu khí tức nhường chung quanh trong dãy núi yêu thú đều không dám vận động, chỉ có thể ẩn nấp ở trong tuyết lại bị tuyết lở thôn phệ. Cho dù có vài thể trạng cường tráng không có ngã chết, bọn chúng không có thủy thú nghiện thần khí như vậy, đi qua lâu như vậy cũng đều bị buồn bực chết rồi. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm, nếu như lúc này có chữa thương đan dược lời nói sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắn có chút hối hận đem tất cả xích lăng thịt đều để Tuệ Nguyên mang về, lúc đó nếu lưu lại bộ phận lúc này liền có thể chữa thương. Phong Tiểu Hàn nghĩ như vậy, nằm ở trong tuyết, không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Hắn giật giật ngón tay, phát hiện cánh tay trái còn có thể chuyển động, đùi phải không cảm giác. Nếu như không có dược lực phụ trợ ít nhất trong 7 ngày là không đứng lên nổi. Người nếu không ăn, tối đa có thể sống một tháng, nếu không uống, lại chỉ có thể sống 7 ngày. Phong Tiểu Hàn quanh người đều là tuyết, ăn tuyết cũng có thể giải khát, hắn tin tưởng bằng nội thân của mình cường độ cùng bá nha thu báo ra mình có thể chống nổi 7 ngày thời gian mà không bị u quang ăn mòn dẫn đến tử vong. Chỉ nhìn là hắn có thể trước tiên đứng lên, hay là càng trước tiên bị nội thương mà chết? Ngay tại hắn hít sâu một hơi. Dự định vận chuyển nguyên khí áp chế nội thương thời điểm, chợt thấy một chiếc lá từ đỉnh đầu trong bóng tối xuất hiện, chậm rãi rơi xuống, vừa vặn rơi xuống bên mồm của hắn. Nhỏ dài lá thân nhường mặt của hắn ngứa một chút, hắn không có có mơ tưởng, đang định thổi ra lá cây thời gian, chợt nghe một thanh âm ở hành lang bên kia vang lên. Đây chính là ta cho ngươi cầu tới, chớ có lãng phí âm thanh tại đáy vực quanh quẩn, gây nên từng cơn tiếng vọng, lộ ra trống rông không gì sánh được. Phong Tiểu hàn giật mình, nghĩ thầm địa phương quỷ quái này còn có người, ta không phải là người, nhưng ta nguyện ý cứu ngươi. Thanh âm kia tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, nói ra chờ ngươi chưa khỏi vết thương lại tới cứu ta liền coi như là hòa nhau. Phong Tiểu Hàn nhớ tới những cái kia nhảy núi mà thu được gì bảo, tao nộ kỳ nhân cũ cố sự, nghĩ thầm chẳng lẽ bị ta gặp được? Thế là nói ra, tại hạ chỉ là hóa linh, sợ rằng không cách nào cứu tiền bối ra rời đi. Thanh âm kia nói ra, ta biết tu vi của ngươi, nhưng cũng biết bản lãnh của ngươi, vì lẽ đó nhất định có thể cứu ta rời đi. Phong Tiểu Hàn lại nghĩ tới lưỡng nên phong gia phó, cùng với Trần Phong dạy bảo, nói ra, sư phụ của ta cùng Bằng Hưu đều nói đi ra ngoài bên ngoài chỉ có thể tin tưởng mình, vì lẽ đó ta không có ăn, không cần nhờ ơn của ngươi tự nhiên không cần cứu ngươi trên tấm bia đá sự vật nghĩ thầm trường minh người chẳng lẽ đều giống như huyền hoàng cố chấp nói ra không ăn ngươi sẽ chết phong tiểu hàn nói nghiêm túc ta tin tưởng mình sẽ không mà lại coi như thụ thương không chết cũng đồng dạng sẽ chết cái này đều như thế câu nói này có chút mâu thuẫn nhưng đối phương nghe hiểu dù cho trọng thương có thể sống như vậy không cách nào đi lên đồng dạng sẽ chết liền điệu cũng bay bất quá vách núi phong tiểu hàn không cho là mình có thể tay không leo đi lên âm thanh nói ra ngươi lại ăn vào chữa thương cứu ta hay không cho sau lại bàn bạc đến nỗi như thế nào đi lên sơn nhân tự có diệu kế phong tiểu hàn suy nghĩ một chút cũng đúng Dù sao mình thân chúng mặc trúc chi độc lại rơi xuống sinh tử nhai đáy, nếu như người kia thật sự tại đây trên môi lá cây động tay chân, chính mình lại có thể bị đối phương lợi dụng đi nơi nào. Hắn nhịn đau đớn chậm rãi nâng tay trái lên, nhẹ nhàng nắm lá cây cẩn thận chú đáo. Lá cây mỏng như cánh ve lại xúc tu sinh nhóm, tính chất tinh nhuận như ngọc còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng hào, mạch lạc tĩnh mịch như đan sen đường, trong đó phảng phất có ánh sáng đang chạy. Phong Tiểu Hàn không nhận ra vị này dược, nhưng theo nó ẩn mà không phát linh khí xem ra phẩm cấp cực cao. Hắn đem lá cây để vào trong miệng, tiếp đó nhắm mắt hóa linh, bắt đầu chữa thương một đạo nồng đậm đến cực điểm dược lực xuất hiện tại Hàn Vũ phủ, tiếp đó theo kinh mạch lan tràn hướng toàn thân, chữa trị những cái kia tràn ngập vết rách kinh mạch cùng hư hại nội tạng. Ngọc Nhi cùng Trần Anh Hùng đi tới phương bắc chỗ biên giới, nơi này một tòa gò núi. Nàng xem thấy gò núi ở dưới một chỗ, ánh mắt có chút phức tạp. Nơi đó tuyết rõ ràng so sánh địa phương khác thấp một đoạn, tạo thành một cái vòng lẫn quần. Lúc đó Phong Tiểu Hàn cùng Ngộng Nhi ở nơi đó tỉ thí, kiếm khí cùng đao khí đan vào lẫn nhau làm cho dưới mặt đất chìm, tiếp đó Ngộng Nhi bị chém xuống một mảnh ống tay áo thua nửa chiêu. Đây là nàng lần thứ nhất thất bại, mà lại là cùng mình còn yếu người giao thủ mặc dù lúc đó nàng cố ý áp chế Tu Vi nhưng thất bại chính là thất bại, thú hổ đối phương cũng không sử xuất toàn lực. Nàng thu tầm mắt lại nhìn về phía xa xa cấm chế, ánh mắt vẫn như cũ phức tạp. Cấm chế dưới có cái doanh địa, có thể trông thấy có đội binh sĩ tuần sát hồi doanh, nơi đó là Thảo Nguyên Liên Minh thiết lập phòng tuyến một bộ phận, cũng là hắn Hàn Sơn làm được bắt đầu. Trần Anh Hùng theo nàng ánh mắt nhìn về phía doanh địa Trấn Thủ đạo kia lĩnh, hỏi: người muốn đi Hàn Sơn? Ngọc Nhi không gật đầu, cũng không có lắc đầu, bởi vì nàng còn không có quyết định. Tại trong Liên Minh ở lại quả thực quá nhàm chán, cho nên nàng dự định tuân theo bản tâm của mình đi ra mạo hiểm tiếp đó liền nghĩ đến tại Hàn Sơn bên trong Phong Tiểu Hàn, nàng chỉ biết là hắn muốn đi xích mục tuyển tìm dược, mà nơi đó có quái vật tồn tại. đồng thời nàng cũng biết Phong Tiểu Hàn thành công, đó là Tuệ Nguyên Hòa Thượng nói cho nàng biết, đồng thời cũng nói đối phương dự định tiếp tục thâm nhập sâu, đồng thời chưa hề đi ra ý tứ. nếu như nàng vào Hàn Sơn tìm người, như vậy đến tuột cùng muốn đi đâu tìm, hơn nữa còn mang theo như thế cái vương diễu, nhưng nếu không đi, nếu không trở về liên minh như vậy chỉ có thể đi phương nam cũng hoặc tây bắc. Mộc Nhi đã thành tựu băng kiếp cảnh tu vi, nhưng muốn xâm nhập Hàn Sơn tu vi vẫn yếu đi chút. Trần Anh Hùng cười hì hì nói, ta mặc dù không có bản lĩnh gì nhưng trong Hàn Sơn nhất định sẽ bảo hộ cô nãi nãi chu toàn. Mộc Nhi lườm hắn một cái, nói ra, ta cũng không có nói phải mang theo ngươi. Trần Anh Hùng nhìn xem nàng, nghĩ thầm vẻ mặt này thật đáng yêu, nhưng vẫn là người vô tội nói, chẳng lẽ lão nhân gia ngài cam lòng đem ta tự mình lưu lại nguy hiểm thảo nguyên? Mộc Nhi hung hà nói, đương nhiên cam lòng, tốt nhất đem ngươi nuôi sói. Lúc này chính vào đêm trăng, phương xa tựa hồ ẩn ẩn truyền đến đạo cực nhẹ sói chu. Trần Anh Hùng lập tức dùng mình một cái, trốn sau lưng Mộc Nhi nói, cô nãi nãi, ta sợ. Mộc Nhi giận nói, ta cũng không sợ. Ngươi một đại nam nhân sợ cái rắm, Thảo Nguyên sói hoang liền cho ngươi sợ đến như vậy, còn nói đi Hàn Sơn bảo vệ ta." Trần Anh Hùng cười cười xấu hổ, nói ra, "Yên tâm, thật gặp phải nguy hiểm thời điểm ta vẫn rất đáng tin." Mộc Nhi lạnh rên một tiếng, quyết định chú ý phía sau hướng Dương Đầu lĩnh đi đến. Trần Anh Hùng đuổi theo sát. Chỗ xa hơn, tám vị lao nhân nhìn nhau, nghĩ thẩm là muốn đuổi theo hay là ngăn cản. Mộc Nhi cùng Trần Anh Hùng đi tới doanh địa, lấy ra thông quan lệnh bài, nói là phương nam tới tán tu muốn đi Hàn Sơn rèn luyện. Trong doanh địa tướng sĩ si rõ ràng gặp thêm loại này người, từ tu hành thịnh thế khai sáng đến nay, liền hiện ra rất nhiều thanh niên nhiệt huyết, không phải muốn đi man hoang vực chính là tới Hàn Sơn. Khả năng đi ra ngoài lại có bao nhiêu? ở lại giữ Lão binh thấy như thế thanh tú trẻ tuổi một đôi bộ dáng lại thì đi Hàn Sơn chịu chết, lòng sinh không đành lòng, liền an ủi vài câu. nhưng thấy hai người kiên trì cũng không có lại ngăn cản. Lão binh nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói: nữ hài nhi kia cùng Thánh nữ không sai biệt lắm tuổi tác, để thời gian bất quá, vì cái gì càng muốn hướng bắc. hắn bỗng nhiên nghĩ đến mấy chục ngày phía trước cũng có như vậy một thiếu niên từ dương đầu lĩnh hướng Hàn Sơn mà đi, đi rất gấp mà lại có Thánh nữ tự mình đưa mắt nhìn ngay tại hai thân ảnh biến mất ở dương đầu lính một khắc, tám vị lão nhân xuất hiện tại lính giả sau lưng, đang mỉm cười nhìn xem hắn. bọn hắn đung nhiên xuất hiện, dọa lão binh nhảy một cái, liền thấy tám người bộ dáng giống nhau, chẳng qua là trang phục màu sắc có có khác biệt. thế là lão binh liền nghĩ tới trong thảo nguyên vườn lê truyền thuyết, lập tức bị dạt xuống đất, muốn nói cái gì, lại phát hiện căn bản nói không ra lời. ông lão mặc áo trắng vừa cười vừa nói, chúng ta phải vào núi, nhưng không kịp thông chi minh chủ, có thể hay không mời ngươi làm thầy. bát đại sơn nhân là thánh thân tín, truyền thuyết nhân vật, có thể gặp một lần đã là tạo hóa, chi là bọn hắn chính miệng giao phó. lão binh kích động nói. Thuộc hạ nhất định sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lão giả mỉm cười gật gật đầu, nói ra nhớ kỹ phải giữ bí mật. Bát Đại Sơn nhân phiêu nhiên mà đi, kỳ chính là cả tòa doanh trại trận pháp cũng không có phát hiện đến của bọn họ, mà lại chỉ có Lão binh một người biết đối phương tới qua. Sau đó Lão binh chào từ giã trở về quê cũ, sai rất nhiều ngày đi tới Liên Minh cầu kiến Minh chủ, sau đó liền ở tại trong thành lấy vợ sinh con, chăn nuôi gia súc chăn dê, thẳng đến Thiên Hưởng Chi niên say rượu thời điểm mới nói ra một đoạn như vậy kinh lịch. Người trong Thảo Nguyên trọng tình nghị, xem hứa hẹn làm sinh mệnh vì lẽ đó lao binh mới có thể thật sự bảo đảm cả một bí mật một chiều tiết lộ chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi ngày thứ hai liền chết trong nhà cũng chính vì vậy đối với nữ nhi cương triều không gì sánh được đao thánh mới có thể để cho nàng gả cho một cái liền chưa từng gặp mặt bao giờ người mới có thể ngầm đồng ý nàng cùng trần anh hùng một đường đồng hành thậm chí là vào hàn sơn đao thánh nhận được tin tức thời điểm nghi thẩm có bắt đại sơn như tại mộng nhi hàn sơn hành trình sẽ không có nguy hiểm sáng lên là cây dược lực rất mạnh phong tiểu hàn xài hai ngày thời gian mới xong toàn bộ tiêu hóa đi nó dư lực sự thật chứng minh thanh âm kia nói không có sai. Bây giờ phong tiểu hàn đã có thể miễn cưỡng đứng lên, còn may mắn tìm nửa cố yêu thú thi thể, chẳng qua là hỏa tinh không tìm được, chỉ có thể ăn sống. Cũng may phong tiểu hàn dạ dày cùng tràng đạo không có bị hao tổn, vẫn như cũ rắn chắc mà cường đại. Băng lăng thịt tại hắn năng lực tiêu hóa trước mặt, cũng chỉ có thể cho hắn mang đến chút ít khó chịu. cảm giác đói bụng biến mất có thể cho người ta mang đến rất nhiều chính diện ảnh hưởng, tỉ như sức sống cùng thể lực. phong tiểu hàn xương cốt mặc dù không có đoạn, nhưng rất nhiều nơi đều xuất hiện vết rách, mặc dù đã tự lành, nhưng muốn đi đến so sánh địa phương xa còn cần nhiều thời gian hơn. Cái thanh âm kia đã hai ngày chưa từng xuất hiện, hắn thử nghiệm cùng đối phương nói chuyện, nhưng đối phương cũng không có đáp lại. Phong Tiểu Hàn hướng nếu như đối phương không phải là người, như vậy lại là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ? Xem ra ngươi khôi phục không tệ, ăn cái này phía sau ngươi hẳn là liền chút sức lực đi tới. Một khỏa to bằng móng tay quả mọng rơi xuống, màu tím nhạt ra phía dưới lộ ra kim quang nhạt nhạt. Hắn đồng dạng không nhận ra đây là cái gì, lần này lại không chút do dự nuốt vào. Một đạo so trước đó càng thêm dư thừa dược lực chỉ một thoáng tràn ngập vũ phủ, Phong Tiểu Hàn nhanh chóng khoanh chân hóa linh, tiêu hóa dược lực cùng linh khí đồng thời đáy lòng của hắn sinh ra một vấn đề khác, sinh tử nhai đáy vạn vật không sinh, trước đây là cây cùng trái cây này lại là từ trong bóng tối rất xuống, chắc là tới từ bên ngoài, nó là làm sao làm được? Kỷ Hiệu Lam ngồi ở trong mây đen, hỏi tiểu tử kia ra sao? Âm thanh trống rông ở bên thai vang lên, nói ra, hắn năng lực khôi phục khá kinh người, chắc hẳn tiếp qua nửa tháng liền có thể triệt để khôi phục. Kỷ Hiệu Lam khẽ gật đầu, nói ra, ngược lại cũng không muốn ta tự mình đi tìm nát lấy. Nàng xem thấy đen nhánh kia đáy bực, nghĩ thầm tiểu tử này mệnh thật tốt, lại còn muốn ta tự mình phục dịch. Kỷ Hiệu Lam suy nghĩ một chút, hỏi. Hắn có thể ở nơi đó chống bao lâu? Âm Thanh nói ra, tối đa nửa năm. Kỷ hiệu Lam hơi kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ man hoang vực thật sự như vậy ma luyện người, nho nhỏ động cú cảnh thiếu niên chỉ bằng đục thân thế mà ở nơi đó chống đỡ nửa năm. Trước kia con kia viên dựa vào an tảng đá mà sống, mới vẹn vẹn 3 tháng mà thôi. Lại qua ba ngày, Phong Tiểu Hàn tiêu hóa dược lực đi sau hiện chẳng những thương thế tốt một nửa, tu vi cũng càng gần một bước, đi tới động cú cảnh trung phẩm. Vốn cho rằng còn muốn tương đối dài một đoạn thời gian, không nghĩ tới bây giờ liền bước ra một bước này. Phong Tiểu Hàn dùng hoang kiếm vì chèo chống đứng lên, thân thể lung lay mấy cái mới đứng vững. Theo Thông Đạo nhìn về phía nơi xa, tiếp đó muốn bên kia đi đến. Dựa theo ước định, bây giờ đến phiên hắn đi cứu nó rồi. Phong Tiểu Hàn lớn tiếng nói, "Tiền bối, ta tới cứu ngươi." Một lát sau âm thanh vang lên, "Ngươi đi ngược, ta ở chỗ này." Chương 290, Thiên Kiếm Linh. Phong Tiểu Hàn đứng tại trước tế đàn, hơi kinh ngạc im lặng. Trung quanh tế đàn lũ quang so nơi khác đều muốn hiện ra chút, vì lẽ đó hắn có thể thấy rõ bị tỏa liên thiên trụ dài nhỏ sự vật. Nguyên lai tưởng rằng ở chỗ này gặp là vị tiền bối nào. Phong Tiểu Hàn trầm mặc rất lâu, nói ra, không nghĩ tới cũng là võ kiếm. Trên tấm bia đá trong vỏ kiếm đống nhiên truyền đến nói tiếng thanh âm, nhuở người thất vọng. Phong Tiểu Hàn lắc đầu, nói ra, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía thuyên trụ vỏ kiếm xiềng xích cùng có khắc 12 cầm tinh của đá, nghĩ thầm đây chính là nó chỗ cần hỗ trợ. Vạn Diễn Thần Thông tại thức hải bên trong điên cuồng vận chuyển, lại chỉ có thể hiểu được cái kia 12 cây khóa một phần vạn. Nhưng cho dù là cái này một phần vạn, cũng hao phí hắn hơn phân nửa thần thức, lấy được kết luận lại đầy đủ làm hắn rung động không nói gì. Những cái kia xiềng xích là chân chính thiên địa áo nghĩa, tiếp cận nhất đại đạo tồn tại, cái này đã đã vượt ra đạo pháp phàm vi. Ai sẽ có loại này bản sự? Hắn chợt nhớ tới cái kia vòng dưới huyết nguyệt, áo đen tóc trắng bóng lưng, thế là xuất ra, Vạn Dạ Tiên. Nghe được cái tên đó, cái kia âm thanh trống rống mang theo nhàn nhạt tị liêu, thở dài, "Ừ, thật sự là hắn là đem ta phong ấn người ở chỗ này một trong." Phong Tiểu Hàn hơi như mày, nói ra, "Vậy ngươi cũng là thần ma chi chiến bên trong một vị." Tại sao bị phong ấn tại cái này? Đối phương suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta xác thực tham dự cuộc chiến đấu kia, hôm nay Thiên Hạ Thái Bình cũng có ta một phần công lao." Không biết vô tình hay là cố ý, nó chưa có trở lại vấn đề phía sau. Thần ma chi chiến ảnh hưởng tới tình thế của đại lục dòng dã một ngàn năm thẳng đến nguyên tông hoàng đế quét ngang triều quốc, cái này mới dần dần khôi phục ngàn năm trước thịnh thế cảnh tượng. thanh kiếm này vỏ thế mà cũng từng góp sức, mà lại có thể nói tiếng người, cái này là bậc nào thần vật? bây giờ cái gọi là thần khí tại thanh kiếm này vỏ trước mặt giống như đồng nát sắt vụn đồng dạng. vỏ kiếm còn như vậy, như vậy thân kiếm của nó đến tuột cùng muốn bao nhiêu lợi hại? phong tiểu hàn nói ra, tiền bối xưng hô như thế nào? vỏ kiếm nói ra, ta sinh nhi có linh, từng từng đi theo mấy vị vĩ đại cường giả, chính là thiên kiếm kiếm linh, chẳng qua là bản thể bị chia làm ba bộ phận, ta nhưng là bị quất ly kiếm thân khóa trong vỏ, ngươi xưng ta là thiên kiếm linh đại nhân liền tốt thiên kiếm, đó là cái gì kiếm? thiên hạ danh kiếm ghi chép bên trong như thế nào không có thu nhận như vậy một thanh kiếm. phong tiểu hàn suy nghĩ thiên kiếm có thể thay ngén kiếm linh, nghĩ đến phẩm giai hẳn là còn ở việt nữ kiếm phía trên. hắn nhìn xem bị sung làm vải trượng hoang kiếm, nghĩ thầm nó cũng coi linh tính, lại phải xếp kiếm phổ vị trí nào. võ kiếm bỗng nhiên nói ra, trên người của ngươi, có ta một bộ phận khác. phong tiểu hàn khẽ giật mình, hỏi, ta có không? võ kiếm nói ra, là chuôi kiếm, ta có thể cảm ứng được nó liền trong lực của ngươi. phong tiểu hàn lấy ra vô ảnh kiếm chuôi, kinh ngạc nói, đây là từ vạn dạ thiên bên trong trong di tích nhận được. Không nghĩ tới cũng là có lai lịch lớn như vậy. Võ Kiếm hỏi, ngươi có thể từng gặp thân kiếm? Phong Tiểu Hàn đem lịch tiên điện kinh lịch cẩn thận trở về ôn một lần, đích sắc không có gặp qua đơn độc thân kiếm, trừ bên cạnh đó, toàn bộ thánh nhân di tích, tựa hồ chỉ có tòa kia làm cửa vào bia đá tương đối giống không có dấu kiếm. Nhưng theo Phong Tiểu Hàn cái này hiển nhiên không thể nào, thế là lắc đầu. Võ Kiếm đồng thời không thất vọng, bởi vì nó căn bản không có hy vọng có thể từ đối phương nơi đó lấy được manh mối. Ta phải làm như thế nào cứu ngươi? Phong Tiểu Hàn siết chặt nằm đấm, nhìn xem cột đá nói ra, muốn ta đem bọn nó rút ra, hoặc là được gãy. Võ Kiếm nói ra Những cây cột này cùng đại địa sinh trưởng cùng một chỗ, thật không đơn giản, không phải nói đập liền có thể đập hư. Phong Tiểu Hàn hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng rất khó. Võ Kiếm nói ra, ngươi tỉnh lại khối kiêm nghiễn thời điểm sử dụng sức mạnh cùng xiềng xích này rất giống nhau, nếu đem hắn tác dụng với mũi kiếm, bằng vào ta cùng với chôi kiếm liên hệ đầy đủ chặt đứt bọn chúng. Phong Tiểu Hàn lại lần nữa nhìn về phía xiềng xích, một lát sau lắc đầu nói ra, ta không có nắm chắc. Võ Kiếm nói ra, hết thảy đều có định số, ngươi đến chính là cơ duyên của ta, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mang ta rời đi. Thiên kiếm linh là thế gian tuổi thọ lâu đời tồn tại, không người có thể đưa ra phải, đạt được nó chắc chắn đối với bất kỳ người nào mà nói đều là đầy đủ kiêu ngạo cả đời vô liếng. Phong Tiểu Hàn lại nói, khích lệ của ngươi cũng không có cho ta lòng tin, ngược lại để cho ta cảm thấy áp lực. Võ Kiếm nói ra, có áp lực là chuyện tốt, cái này cho thấy ngươi thật sự muốn cứu ta. Phong Tiểu Hàn nhịn không được cười lên, nguyên lai like đối phương trước đó đối với mình là không sẽ cứu nó còn tâm còn lo nghĩ, nó là rời đi sinh tử nhai hy vọng duy nhất, chính mình có thể nào không cứu nó. Võ Kiếm trải qua tang thương, tự nhiên đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nói ra, ta chính là tiên kiếm kiếm linh quyết không nuốt lời. Ngươi nếu cứu ta ra ngoài, ta liền giúp ngươi rời đi." Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm ngươi nhất tiết phải giúp ta rời đi, không phải vậy ngươi như thế nào ra ngoài. Trong 3 ngày kế tiếp, Phong Tiểu Hàn tại trong tế đàn hoa linh, vô ảnh kiếm để cho tại đầu gối, nơi này sẽ không nhận đu quang ăn mọn, mà lại có thiên địa áo nghĩa xiển xích ở đây, trung quanh tế đàn linh khí bức người, đối với tu hành của hắn cùng thương thế đều có chỗ tốt rất lớn. Phong Tiểu Hàn ngồi bất động 3 ngày, Kỷ Hiểu Lam cũng ở trong mây đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này nàng không có đi tìm linh dược, bởi vì đã không có cần thiết, bây giờ Phong Tiểu Hàn thiếu là thời gian. Hắn cần thời gian tới làm chuẩn bị. Hoạt động mạnh kỳ quang, đồng thời tự hỏi đến tột cùng muốn dùng cái kia một kiếm. Hóa linh quá trình, cũng là hắn tích xúc kiếm ý quá trình. Ba ngày sau hắn mở mắt, nhìn về phía một cái xiềng xích, nó liên tiếp có khắc chuột của đá. Phong Tiểu Hàn quyết định dùng Lãm Phong Vũ thử xem, xích sắc kia thoạt nhìn có chút nhạt, tựa hồ chỉ là một cái bóng mờ hoặc là ảo giác, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, cho người ta loại tiện tay liền có thể đánh tan cảm giác. Nhưng hắn biết cái này đơn giản dưới bề ngoài có cực kỳ phức tạp bản chất, đó là tất cả người tu hành suốt đời đều muốn giải khai câu đố. Phong Tiểu Hàn hít mắt, trong mắt có kiếm quang thoáng qua. Vọt kiếm hỏi, chuẩn bị xong. Phong Tiểu Hàn khẽ gật đầu. Vỏ Kiếm nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Một đạo tăng thương khí tức cổ xưa lan tràn ra, trong đó mang theo phảng phất tới tử thượng cổ ý chí, cái kia đối với tự do mãnh liệt khát vọng, giống như tại địa lao bên trong nhiều năm không gặp mặt trời tội phạm, cuối cùng nhìn thấy một chùm thiên quang. Sinh tử nhai đấy bông nhiên có gió thổi qua, mang đến tương tự oết âm thanh, nghe để cho người ta có chút run rẩy. Nhưng Phong Tiểu Hàn từ cái kia tiếng nghẹn ngào bên trong nghe được phảng phất nói nhỏ âm thanh, cái kia là đến từ phương xa thân nhân triệu hoán, cũng là xa cách từ lâu gặp lại phía sau sắp ôm nhau vui vẻ. Phong Tiểu Hàn cảm thụ được phiêu miểu không thể nắm lấy lại vô cùng rõ ràng ý chí, đầu ngón tay run rẩy, tựa hồ cũng vì đó động rung. Võ kiếm nói ra, ổn định tâm thần. Nghe câu nói này, hắn lập tức tỉnh táo lại ổn phòng thủ tâm thần làm cho đạo tâm không minh thưởng thức hèn bình tĩnh. Phong ở chỗ này chính là dị tượng. Triệu hắn đến từ kiếm vỏ, vui vẻ tắc thì bắt nguồn từ chuôi kiếm. Cái này phân ly ngàn năm tuyệt thế danh kiếm hai bộ phận, hôm nay gặp nhau, giữa lẫn nhau thành lập liên hệ, trình độ sống động tự nhiên mãnh liệt. Phong Tiểu nhìn chằm chằm đầu kia xiêm xích, phong như ngừng, bởi vì hắn nâng tay phải lên, trong tay nắm thanh kiếm kia chuôi kiếm theo vỏ kiếm gào to một tiếng, đáy vực phong lại lần nữa dâng lên lại ngưng tụ vào vô ảnh kiếm thân kiếm hóa thành một tuyến, cùng kim quang một đạo rơi vào trên xiển xích, tiếp đó bộ một tiếng nhẹ vang lên, xiển xích bị chém nước. Chương 291: Linh ra khỏi vỏ. Một hồi thanh phong quất vào mặt, mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp cảm giác. Phong Tiểu Hàn không thể nào hiểu được trong đó thâm ý, nhưng Thiên Kiếm linh biết, những cái này bốn phía thanh phong đều là tinh thuần đại đạo khí tức. Trong vỏ kiếm bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, đem bộ phận thanh phong hút vào trong đó. Phong Tiểu Hàn sắc mặt tái nhợt ngồi ngay đó, một kiếm này hút khô hắn tất cả khí lực cùng thành khí. Võ Kiếm nói ra, trong cơ thể của ngươi bị trồng vào phong ấn nguyên khí thuật pháp. Phong Tiểu Hàn nói ra, đó là vì bảo toàn tính mạng, ta nhất thiết phải cam đoan có ba thành nguyên khí lưu lại ưu phụ. Võ Kiếm nói ra, bởi vì ngươi muốn chết rồi. Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, không nói gì. Võ Kiếm nói ra, sinh tử nhai là thiên cơ vết rách chỗ, nơi này là thiên cơ không quản được địa phương, nhưng cái này trong một ngàn năm rất xuống sinh mệnh nhiều lắm, lại là chỗ tụ âm thiên chạm địa thế, vì lẽ đó cũng coi như là chỗ cực âm chi địa. Phong Tiểu Hàn hơi hơi nhũ mày, nói ra, ngươi biết ta muốn tìm cái gì? Không chỉ chừng này. Ta còn biết ngươi đi xích mục tuyển, lên thiên sơn bạch đăng đạo, tiếp đó từ trước đến nay cái vật nhỏ kia cùng một chỗ. Cái tế đàn này là phong ấn cũng là trận pháp, bằng nó có thể phóng đại thần niệm, khiến cho ta mặc dù tại đáy vực lại có thể biết rất nhiều chuyện bên ngoài. Võ kiếm nói ra, vì lẽ đó này một ngàn tuổi mặc dù cô độc, cũng là không gọi được tình mình. Phong Tiểu hàn nói ra, nhưng phong cảnh cho dù tốt, nhìn lâu cũng sẽ chán. Võ kiếm nói ra, bởi vì ta mới có thể bước thiết muốn muốn đi ra ngoài. Phong Tiểu hàn đột nhiên hỏi, vạn dạ thiên tại sao muốn phong ấn ngươi? Võ kiếm trầm mặc, một lát sau nói ra, cái kia đều không trọng yếu, hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp đó chặt đứt những thứ khác gông xiển chúng ta liền có thể rời đi rồi. Phong Tiểu Hàn ngồi xếp bằng, nói ra, nếu là cơ cơm, không biết có thể dựng dục trí bảo. Võ Kiếm nói ra, là một khối đá, qua mấy ngày ta lại dẫn ngươi đi mang tới. Phong Tiểu Hàn biết, đối phương nói qua mấy ngày là chỉ chờ hắn chặt đứt tất cả khóa ngày ấy, nhưng nơi này có một cái vấn đề, tảng đá không thể ăn. Hắn đưa ra vấn đề này, Võ Kiếm suy nghĩ một chút hồi đáp, mại thanh phấn, có thể coi như đất sét trắng này. Đất sét trắng là chỉ trong miếu đốt hương thời điểm lưu lại xám trước đây thật lâu chưa quốc mọc lên như rừng tứ bề báo hiệu bất ổn mỗi khi gặp chiến tranh thế giới loài người đều sẽ nạn đói khắp nơi khi đó mọi người vì sống sót chỉ có thể ăn đất sét trắng tới tiêu trừ cảm giác đói bụng võ kiếm nói ra chỉ cần ngươi muốn không có cái gì là không thể ăn chỉ cần nguyện ý lưu toan đều có thể đem ra uống chẳng qua là hậu quả rất nghiêm trọng phong tiểu hàn nhịn không được cười lên không có nghĩ tới tên này cũng biết nói chuyện cười tiếp xuống một tháng phong tiểu hàn cách mỗi không sai biệt lắm hai ngày tầm đó thời gian liền sẽ chặt đứt một cái xương xích tiếp đó bên cạnh cần nghỉ ngơi đi đóng tuyết bên kia lấy yêu thú thi thể tới ăn tại vỏ kiếm thần thức cường đại cảm ứng xuống, hắn tìm được viên kia hỏa tinh, nó bị chôn ở đống tuyết một chỗ bề sâu chừng 17 trượng vị trí, không thể không lại lần nữa thế ra nghiện đến giúp đỡ dời tuyết. có hỏa tinh liền có thể ăn đến thứ chín, ấm no cảm giác làm hắn cảm thấy càng có sức lực, tốc độ khôi phục đều nhanh hơn rất nhiều. những ngày này hắn cùng với vỏ kiếm Hàn Huyên rất nhiều, hiểu được rất nhiều ngàn năm trước cố sự, nhưng liên quan tới chính nó cùng với thần ma chi chiến chân chính bí mật lại tránh. cũng biết mình khối kia nghiện hẳn là kinh kỳ lão nhân chứng đạo thành thánh thời điểm trong tay khối kia, nghe nói hắn lúc đó đang cùng chính mình đánh cờ, đồng thời ghi chép kỷ phổ ghi chép kỳ phổ đương nhiên cần mãi mực, cũng liền cần bút mực giấy nghiên. Quyển kia kỳ phổ sớm tại trước đây thật lâu cũng đã thất truyền, mực cũng đã sớm khô cạn, lưu lại bút tắc thì một mực trong thiên cơ các làm bảo vật chân phái, không nghĩ tới khối này nguyễn lại bị hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được rồi. Có thể mang người ngự không mà đi, sự thần kỳ của vật ấy làm cho người chân kinh. Phong tiểu hàn hóa linh hoàn tất, mở mắt. Lúc này nguyên khí dồi dào, kiếm ý cũng tích xúc viên mãn, kim quang tại thức hải bên trong hoạt động mạnh không gì sánh được, tùy thời có thể xuất kiếm. Võ Kiếm nói cho hắn biết 12 đầu kiếm xích đại biểu cho 12 loại thiên địa pháp tắc, cái này 12 loại pháp tắc chia làm 6 âm lục dương, phù hợp một chỗ liền tương tự với nhân thể hợp âm dương nhị khí giống như, có thể so với Càn Khôn tạo hóa, đây chính là thiên địa áo nghĩa Càn Khôn tiên. Phong Tiểu Hàn nắm giữ vạn diễn kim mang, nhưng muốn bổ ra bọn chúng phải dùng 12 thức khác biệt lại có thể cùng những cái này pháp tắc tương ứng kiếm chiêu. Võ Kiếm vốn cho rằng cần truyền cho hắn mấy chiêu kiếm pháp, không nghĩ tới cái này trưởng mình tông đứa nhà quê cư nhiên như thế bác tại kiếm đạo, trước đó cái kia 11 chiêu khác biệt kiếm pháp hạ bút thành văn. Cứ việc bởi vì sinh tử nhai là thiên cơ không quản được địa phương vì lẽ đó sinh ra dị tượng rất yếu ớt, nhưng không giấu giếm được vỏ kiếm con mắt, hắn mỗi một thức đều đạt đến cảnh giới cực cao. Nhưng càng quan trọng chính là, vỏ kiếm từ cuối cùng đã nói với hắn đến tuột cùng muốn dùng dạng gì kiếm pháp. Điều này nói rõ Phong Tiểu Hàn ban sơ nhìn thấy những xiển xích này thời điểm liền lĩnh ngộ cái gì, xem hiểu trong đó một bộ phận, mặc dù hết sức có hạn nhưng đầy đủ nhường hắn hiểu được cái kia dùng dạng gì kiếm chiêu. Cái này khiến vỏ kiếm có chút hoài nghi, cái này đứa nhà quê thật sự chỉ là chỉ là hóa linh cảnh sao? Khó trách Kỳ hiệu Lam vô luận nói như thế nào cũng phải làm cho hắn đi chết. Mười một đầu nhặt đến cơ hồ không nhìn thấy diềm xích tiên tĩnh nằm trên mặt đất, còn sót lại một cái từ trên trụ đá mồm heo bên trong rỗi ra buộc lấy vỏ kiếm, toàn bộ diềm xích treo giữa không trung, lại loi, rất giống đồng dạng cô độc vỏ kiếm. Phong tiểu hàn sách theo vô ảnh kiếm đi tới diềm xích trước, do dự thật lâu, tựa hồ tại tự hỏi lần này muốn xuất kiếm gì ngàn năm cô độc mắt thấy liền muốn kết thúc, toàn bộ hết thảy cuối cùng rồi sẽ kết thúc, nó liền muốn rời khỏi cái địa phương đáng chết này. Dù là trải qua vô số tăng thương, thế giới bị ở trước mắt mặt cũng không đổi sắc thiên kiếm linh, lúc này cũng không nhịn được kích động lên, cuối cùng phải kết thúc rồi sẽ nghĩ ngàn năm trước năm tháng vàng son cùng cái này ngàn năm qua cô độc cùng dài dằng dặc nhường cái này gần như tại bất hủ tồn tại tràn đầy thốn thức phong tiểu hàn đột nhiên hỏi chờ đi ra ngươi sẽ cùng ta trở về trường mình sao võ kiếm nói ra sẽ không nó là thiên kiếm linh khinh thường dùng trò lừa bịp gạt người lừa gạt cái này đứa nhà quê phong tiểu hàn suy nghĩ một chút nói ra cũng đúng ngươi cuối cùng có ý chí độc lập ân còn có tự có nhân cách nhưng ngươi sau khi rời đi có tính toán gì võ kiếm nói ra phía trên sẽ có người đón ta nàng đã chờ lâu rồi phong tiểu hàn hỏi chủ nhân của ngươi sao Võ Kiếm nói ra, là bằng hữu của ta. Phong Tiểu Hàn trầm mặc. Võ Kiếm nói ra, không phải người của Ma Môn, ngươi không cần lo lắng. Phong Tiểu Hàn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy là tốt rồi, không phải vậy ngươi thật đúng là sẽ trở thành một phiến vức. Võ Kiếm nghĩ thầm, nếu như trước đây người của Ma Môn so Hàn Sơn Môn sớm tới một điểm, nó đem môn công pháp kia chuyển cho lúc đó Ma Tôn, có lẽ chính mình sớm liền đi ra ngoài. Nhưng bất luận như thế nào, Hàn Sơn Môn suy cho cùng vì chính mình cố gắng lâu như vậy, kỷ hiệu Lam Càng là chỉ kém một bước, chính mình không đi Hàn Sơn Môn ngây ngốc mấy trăm năm có chút bất an. Đối với sau cùng cái kia xiên xích, Phong Tiểu Hàn quyết định dùng Ma Môn Thật Kiếm, một kiếm đoạn tương lan. Treo xiên xích giống như bất động nước sông, mà thiếu niên này đang định đưa nó chặt đứt, vỏ kiếm nhìn xem bức tranh này, hơi kinh ngạc, nghĩ thầm tiểu tử này Ma Môn kiếm pháp cũng như thế tinh túy. Tinh thủy cùng nước chảy so sánh như cùng chết, càng thêm dễ dàng bị chém đứt. Vì lẽ đó lần này không có kiếm đụng tới xiên xích thời điểm cái chủng loại kia tương tự kim loại chạm vào nhau thanh âm, cũng không có răng rắc nặng âm thanh, mà là phát ra suy một cái lay động, giống như dao nóng cắt vào mỡ bò giống như, không nhìn thấy mũi kiếm chém vào khóa chính giữa, dễ dàng cắt vào trong đó, đồng thời tiếp tục ép xuống. Đem khóa hai đầu kéo thẳng tắp. Sau đó Phong Tiểu Hàn trong mắt kim quang lóe lên, cùng vỏ kiếm đồng loạt phát lực. Quen thuộc gió mát nhẹ nhẹ mà đến, tiếp đó bị Thiên kiếm linh thu nhập trong vỏ. Làm một đầu cuối cùng phong ấn gông xiềng bị triệt để chặt đứt, tất cả những cái kia xiềng xích đều hóa thành hư ảnh, tiếp đó biến thành cảm nhận, mãi đến hoàn toàn tiêu thất giống như từ tới chưa từng tồn tại. Sinh tử nhai phía trên hắc cám bỗng nhiên quay cuồng lên, phản phát hóa làm mây đen, điếc hai tiếng sấm không ngừng, vô số đạo thẳng tắp mà ánh sáng chói mắt ở trong đó thoáng hiện, giống như sấm sét. Tiếng sấm cùng sấm sét càng ngày càng thường xuyên, bất quá mấy tức thời gian liền đan dệt liên miên thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến mức phong tiểu hàn khí huyết cuồn cuộn cơ hồ thổ huyết. cuối cùng, những cái kia lôi âm cuối cùng liền cùng một chỗ trở thành một thanh âm. thanh âm kia càng trường lâu đợi, tràn ngập lâu đợi tăng thương khí tức đồng thời cũng có thể từ đó cảm nhận được lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng niềm vui tràn trề. phong tiểu hàn là thanh trúc phong quan môn đệ tử, đối với thanh âm này tại cực kỳ quen thuộc. đây là kiếm thanh âm, là thân kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát, những cái kia tăng thương nhưng là kiếm ý, mà sấm xét. phong tiểu hàn ngẩng đầu, nhìn về phía vô số đạo sấm xét trong bóng đêm dấu vết lưu lại xác nhận ý nghĩa của mình. tiếp đó lưu lại nước mắt tới. Không phải là bị tang thương cùng cô độc cảm động, là bởi vì những cái kia ánh sáng quá mức xa bén, mà lại tràn ngập kiếm khí. Những cái này sầm xét, đều là kiếm quang. Một lát sau kiếm thanh ngưng ngừng, chỉ còn lại kiếm quang còn trong bóng đêm xuyên thẳng qua, bởi vì kiếm đã ra khỏi vỏ. Phong Tiểu Hàn nhìn về phía trong tế đàn đĩa đá, nghĩ thầm ra khỏi vỏ không thể nào là kiếm, bởi vì trong vỏ không có kiếm. Liên thấy một cái nhàn nhạt hư ảnh phiêu giữa không trung, thấy không rõ, nhưng có thể đánh giá ra là vị thanh niên nam tử đang đứng chắp tay mỉm cười nhìn hắn. Hắn chính là trong vỏ Thiên Kiếm Linh, là Kiếm Linh ra khỏi vỏ. Thiên Kiếm Linh đối với hắn gật đầu thăm hỏi. Phong Tiểu Hàn ôm quyền hoàn lễ. Trước đó ta cứu ngươi, vừa rồi ngươi đã cứu ta, bây giờ lại đến phiên ta cứu ngươi rồi." Thiên Kiếm Linh nhìn xem hắn nói ra, nhưng trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. "Ngươi đến tụt cùng là người nào?" Phong Tiểu Hàn lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có làm qua giới thiệu, nói ra, "Ta gọi Phong Tiểu Hàn, Trường Minh Tông ngũ trưởng lão quan." "Ta hỏi không phải cái này." Thiên Kiếm Linh cắt đứt hắn, chăm chú hỏi, "Ta muốn biết chân chính đáp án." Phong Tiểu Hàn vừa muốn nói quan môn đệ tử bốn chữ, lại nghe được vấn đề như vậy, không khỏi khẽ giật mình, nghĩ thẩm không phải vậy ta còn có thể là ai? Hắn tính thăm dò nói, "Ta đến từ Man Hoang vực." Thiên Kiếm Linh nhìn hắn con mắt, nhìn rất lâu, sau đó nói, "Xem ra ngươi cũng không biết mình thân thế, cũng được, ngược lại cùng ta cũng không có quan hệ gì." Phong Tiểu Hàn có chút kỳ quái, tâm suy nghĩ gì bảo ta cũng không biết mình thân thế. Võ kiếm run nhẹ nhẹ, tránh thoát bia đá chói buộc, sau đó không có bằng chứng ngươi lên treo sau lưng Thiên Kiếm Linh giữa không trung. Thiên Kiếm Linh ra hiệu hắn đuổi theo, tiếp đó suy nghĩ sinh tử nhai chỗ sâu đi đến. Nó thoạt nhìn đi rất chậm giống như nhàn nhã tản bộ, kỳ thực nhanh vô cùng, Phong Tiểu Hàn cần chạy mới có thể đuổi theo. Hắn sắc mặt hơi tái, vừa rồi chặt đứt tiền xích đối với hắn tiêu hao rất nhiều, lại bị tiếng sấm cùng ánh chớp chấn nhiếp tâm thần, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. nhưng phong tiểu hàn lại không có một chút lời oán giận, trong lòng tràn đầy kích động, cực gầm chí bảo cuối cùng bị hắn tìm được. chương 292 kiếm cái bóng. kỷ hiệu lam nhìn xem bỗng nhiên sáng lên sinh tử nhai, sắc mặt bao quát ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là yên tĩnh lắng nghe kiếm thanh em như sấm, Ngưng thị kiếm quang như điện. trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên tản, nói chính xác hơn là nứt ra lô lớn, lộ ra xanh thẳng bầu trời, thiên quang thẳng từ trên cao về xuống, chiếu sáng sinh tử nhai bờ sườn núi cái này lỗ lớn cùng sinh tử nhai hình dạng một mực, tựa hồ ngay cả vân thải đều đi rơi xuống. Lam tiếng sấm cùng ánh chớp lúc xuất hiện, kỳ Hiệu Lam biết, nó là đúng, hắn thành công. Kỳ Hiệu Lam xài 200 năm đi tìm hiểu hàn ngận đường bên trong thiên địa áo nghĩa cản không thiên, khoảng cách sau cùng ngưỡng cửa kia vẹn vẹn cách xa một bước, lại bị như thế cái đứa nhà quê đoạt trước tiên. cái này khiến nàng bao nhiêu sinh ra chút buồn cười cảm giác, bằng vào cản không thiên chứng đạo thành thánh mới có thể ngộ ra những cái kia khóa hàm nghĩa chân chính, dùng cái này cảm ngộ làm kiếm mới có thể chặt đứt công siềng, thả nó đi ra. nhưng gì làm sao thiên địa áo nghĩa quả thực huyền diệu khó tả. Dù cho thiên tư kinh thế hai tụ Kỳ Hiểu Lam cũng không thể bước ra bước cuối cùng này, bằng không nàng sớm đã chứng đạo. Loại cảm giác này dần dần chuyển biến thành một chút nhàn nhạt tích liêu, cố gắng cả đời sự nghiệp bị hậu bối cướp hoàn thành trước, cho dù ai đều sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Phong Tiểu Hàn đúng là cổ kim hiếm có thiên tài, nhưng hắn lương đeo vận mệnh mới thật sự là chỗ nguy hiểm. Kỳ Hiểu Lam ngồi ở trong mây đen, lúc này sinh tử nhai bao phủ ở trên trời dưới ánh sáng, nàng tọa giá ở trên bầu trời hiện hiện ra, nhìn xem có chút buồn ngủ. Nàng suy nghĩ, cái này cũng là đứa bé này chỗ thú vị. Chẳng biết tại sao, nàng nhiên dâng lên rất nhiều yếu muốn biết phong tiểu hàn tương lai là sẽ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, vẫn là bị trầm trọng vận mệnh đe sợ. ít nhất nhìn trước mắt đến, hắn rất ngang cường, nhưng có thể kiên trì bao lâu? sinh tử nhai chung quanh nào đó mảnh chân núi ở giữa, trong tuyết động đông nhiên xuất hiện đối với chấm đen nhỏ, giống như mặt trắng bên trong rơi xuống hai hạt hachi ngay sau đó hachi ma chớp chớp, tập trung vào trong bầu trời mây. cái này hai hạt hạt vừng nhưng thật ra là ánh mắt, tuyết quỷ nghĩ thầm mảnh này mây một mực ở nơi này sao? những cái kia mây tại sao bỗng nhiên nứt ra, liền giống bị kiếm chém ra một dạng. phong tiểu hàn đến tột cùng còn sống hay không? nó những ngày này một mực tại sinh tử nhai phụ cận bồi hồi mong mọi phong tiểu hàn không có chết khả năng ngày nào liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện tiếp đó cho hắn quả trái cây tiếp tục lên đường mặc dù nó biết đây cơ hội là chuyện không thể nào phong tiểu hàn chính diện tao nộ tuyết lở lại bị đẩy vào đáy vực bất luận đầu nào cũng không có khả năng có cơ hội sống sót coi như ngã xuống sườn núi mà không chết vậy cũng sẽ bị tuyết tươi sống ngạt chết nghĩ tới đây tuyết quỷ chỉ hy vọng hắn không muốn chịu quá nhiều đắng phong tiểu hàn có chút buồn bực thiên kiếm linh tắc thì không có cảm giác gì đây là khối hắc diệu thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt mà chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lại nặng lạ thường Liền hắn đều cảm thấy trầm trọng, có thể thấy được tảng đá kia rốt cuộc có bao nhiêu chìm. Địa phương khác đều dựng dục bảo vật, hoặc là không có thứ gì, vì cái gì nơi này lại chỉ sinh ra khối tảng đá vụn? Phong Tiểu Hàn đưa nó cầm ở trong tay sóc sóc, nói ra, cái này cũng quá tà môn. Thiên kiếm linh biểu thị nếu như không tà môn, liền không là sinh tử nhai rồi. Phong Tiểu Hàn đột nhiên hỏi, tại sao sinh tử nhai đều cũng bay bất quá, nơi đây lại là như thế nào hình thành? Cái này sinh tử nhai có phải hay không còn cất giấu rất nhiều bí mật? Hắn nguyên lai tưởng rằng những cái này lẽ thường không cách nào giải thích dị tượng. Đấy vực ở khắp mọi nơi người ưu quang, đều là bởi vì cái này vỏ kiếm. Nhưng trong vỏ kiếm kiếm linh đã phong thích, phong ấn cũng đều bị giải trừ, có thể nơi đây vẫn như cũ, cái này cho thấy cũng không phải duyên cơ của nó. Trong tay hắn tảng đá kia rõ ràng cũng không khả năng có uy năng như thế, như vậy lại là cái gì? Thiên kiếm linh nhìn hắn một cái, nói ra, bí mật biết nhiều đối với ngươi không tốt, tóm lại tảng đá tìm được, cũng là thời điểm rời đi. Phong tiểu Hàn giật mình, nói ra, lúc này đi. Cái kia mảnh hắc ám còn không có tán đi, những cái này vách đá lại như thế bằng ta có thể không có nắm chắc leo đi lên. Cho dù muốn bỏ cũng nên để cho ta thở một ngụm trước tiên. Thiên kiếm linh âm thanh trống giống truyền đến, nói ra, ai nói qua muốn leo đi lên. Liền thấy hắn đưa tay trái ra đem vỏ kiếm nắm chặt, tiếp đó tay phải tại vỏ kiếm nơi cửa nắm chặt, giống như nắm không thấy được chu kiếm. Kiếm thanh âm một lần nữa vang vọng đáy vực, trong bóng tối kiếm quang cũng toàn bộ tiêu thất, Phong Tiểu Hàn ngơ ngác nhìn động tác của hắn, kiếm linh là kiếm bản thân sinh ra linh trí, giống như trong cơ thể con người có linh hồn, thiên kiếm linh chuyện làm bây giờ cơ hồ tương đương một người linh hồn xuất khiếu tiếp đó đang đưa chính mình nhập thân một bộ phận, nghĩ như thế nào đều hết sức quái dị. Hắn muốn dùng vỏ kiếm sức mạnh sao? Phong Tiểu Hàn lấy ra vô ảnh kiếm Nói ra, đây là Thiên kiếm chuôi kiếm, là một bộ phận của ngươi. Thiên kiếm linh nhìn xem chuôi kiếm trầm mặc, một lát sau lắc đầu nói ra, bây giờ thời cơ chưa tới, vẫn là để nó theo ngươi thôi, chờ Thiên kiếm tân chủ nhân xuất hiện nó tự sẽ quý vị. Phong Tiểu Hàn đem vô ảnh kiếm thu vào, Thiên kiếm linh nói ra, nắm chặt ta. Phong Tiểu Hàn muốn ôm chặt hắn, lúc này mới phát hiện đối phương càng là sợ không tới hôn thể, nếu như thế hắn là thế nào bắt lấy vỏ kiếm. Thiên kiếm linh nhìn ra hắn nghi hoặc, nói ra, vỏ kiếm cũng là Thiên kiếm một bộ phận, ta là Thiên kiếm kiếm linh, nó tự nhiên sẽ thời khắc đáp lại ta. Phong Tiểu Hàn minh bạch, nguyên lý hắn cũng không phải bắt được vỏ kiếm mà là vỏ kiếm cùng hắn sinh ra cảm ứng, lơ lửng ở nơi đó nhìn qua giống như là bị bắt mà thôi. Phong Tiểu Hàn liếc nhìn sau lưng Hoang kiếm, nghĩ thầm nó cũng có linh tính, chỉ là lúc nào mới có thể dựng dục ra chân chính kiếm linh. Suy nghĩ những việc này, hắn tự tay nắm chặt đối phương vỏ kiếm trong tay. Thiên kiếm linh lại lần nữa nhấn mạnh, nói ra, ngươi phải nắm chặt, nếu trên đường vô ý rơi xuống, ta sẽ không quay đầu cứu ngươi. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, đem tảng đá bỏ vào thể nội túi, hai tay nắm ở vỏ kiếm. Bá nha thú chế thành áo da độ mềm và dai cực cao, coi như tảng đá lại chìm cũng sẽ không rơi chỗ thùng túi. Thiên kiếm linh thần sắc không thay đổi, nhưng lại có thể phát giác được ánh mắt của hắn biến cực kỳ nghiêm túc, hắn hai tay tách ra, tay phải nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài quất rồi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đó là xuất kiếm vỏ một tốc thời điểm tiếng vang. Từ trong hư vô rút ra vẫn như cũ không phải kiếm, mà là một đạo kiếm hư ảnh, Phong Tiểu Hàn từ trong hư ảnh nhận ra được khí tức tại cực kỳ quen thuộc, hư ảnh này nhưng thật ra là những cái kia bị thu tập thanh phong, là thuần chính nhất đại đạo khí tức. Có thể khóa lại thiên kiếm linh xiểm xích, bản thân tự nhiên có cực mạnh lực, thiên kiếm linh cơ kiếm ảnh, chỉ hướng lên phía trên hắc Bay, là cảm giác thế nào? Phong Tiểu Hàn sớm đã lĩnh hội Man hoang vượt thời điểm hắn liền thường xuyên bị đầu kia thối long hơi thở thổi bay, bị yêu hùng bàn tay đánh bay. Về sau nữa, Quách Minh chết càng là mang theo hắn bay tới qua thế giới loài người, cũng chính là lần kia, Phong Tiểu Hàn dốc lòng muốn khắc khổ tu hành đến lực lượng như vậy. Nhưng cùng lần này so sánh đều không tính là cái gì, sinh tử nhai là chim chóc đều không thể bay qua địa phương, muốn bay ra ngoài gần như không có khả năng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tại Biện Châu thành thời điểm, Phong Tiểu Hàn chỉ thấy qua nhân Dao hợp nhất, thế như buôn lôi tốc độ cực nhanh, đang cùng Mộc Nhi giao lưu bên trong biết còn có nhân Kiếm hợp nhất cảnh giới. Thiên Kiếm Linh dùng chính là cái này phương pháp, cùng nói là bay. Chẳng bằng nói càng giống là bị của bay. Đại đạo khí tức ngưng kết thành Thiên Kiếm hư ảnh có uy lực cường đại. So cái kia con dao Long Tự bạo sức mạnh còn cường đại hơn mấy lần. Đầy đủ bọn hắn rời đi nơi đây. Thiên Kiếm Linh lại là kiếm ý chí biến thành, nhân kiếm hợp nhất giống như chớp mắt giống như đơn giản, mà lại cảnh giới hòa hợp không mang theo một chút tí vết, có thể xưng hoàn mỹ. Cái này cũng là Phong Tiểu Hàn thấy qua mạnh nhất một kiếm. Hắn cùng với Thiên Kiếm Linh thân hình hợp hai là một, hóa thành một vệ sáng thẳng tắp hướng về phía trước, phảng phất một đạo tiềm điện muốn đâm thủng cái kia mảnh hám. Tốc độ 10 phần khoa trương. Tốc độ nhanh lực cản tự nhiên là lớn. Phong Tiểu Hàn thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có, tại cách đất trong nháy mắt cơ hồ muốn không bắt được vỏ kiếm, bình tĩnh mà xem xét lần này nhân kiếm hợp nhất thanh thế cũng không hùng mỹ, thậm chí ngay cả bọn họ đứng lấy mặt đất cũng không có chấn vỡ, chớ đừng nhắc tới rung động thiên địa dị tượng. Đây là bởi vì thiên kiếm hư ảnh toàn bộ uy lực đều tập trung đạo một điểm, quá đáng tập trung sức mạnh làm cho dị tượng căn bản không kịp sinh ra. đương nhiên, sinh tử nhai có thể sinh ra dị tượng vốn là yếu ớt. Thiên kiếm linh cùng Phong tiểu Hàn rời đi đáy vực về sau, nơi đây u quang càng thêm mịch, thế là nổi bật lên giữa không trung hắc ám càng thêm hắc ám. Tại đáy vực một chỗ dâng lên đạo như có như không thở dài. Tựa như rời ngực tự thạch sau thở dốc, bé không thể nghe. Chương 293, trước điện sử liệu. Kỷ hiệu lam ngáp một cái, nàng đã ở chỗ này chờ một tháng, cho dù ai đều sẽ có chút phiền. Kỳ thực nàng thường xuyên bế quan mấy năm dài, ngược lại Hàn Sơn môn là ẩn vào thế ngoại, cần nàng xử lý sự vật cũng không nhiều. Nhưng đó là tu hành, bây giờ là ngồi bất động. Những ngày này nàng duy nhất niềm vui thú chính là phía dưới cái kia bé đáng yêu tiểu quỷ, nhìn nó vụng về đi săn kỹ xảo dần dần thành thụ, kế sách thành công thời điểm cái kia thiên chân vô cười. Không hề nghi ngờ, đây đều là tại Phong Tiểu Hàn nơi đó học được. Ngay tại nàng cuối cùng hơi không kiên nhẫn thời điểm, Một vệt ánh sáng xuất hiện giữa thiên địa, tốc độ cực nhanh phản phất chân chính ánh sáng, chỗ gần đuôi ám phát trong bầu trời cũng truyền tới tương tự rơi tiếng sớm, mà đạo ánh sáng này chính là đâm thủng hắc ám sấm xét. Ánh sáng rời đi sinh tử nhai hắc ám về sau, Thiên Kiếm Linh điều chỉnh góc độ, làm cho đạo ánh sáng này ở trên bầu trời kéo lên một cái đẹp mắt đường vòng cung, làm đường vòng cung rời đi sinh tử nhai ngay phía trên về sau, liền muốn bị cường gió lay động yếu liễu, đung nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, tiếp đó có đạo nhân hình ảnh liền bị dương nhanh múa vang ra ngoài, tạo thành khắc một đường vòng cung, bất quá không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Kiếm quang đem phong tiểu hàn vứt bỏ phía sau khôi phục lại bình tĩnh, trực tiếp bắn vào phía chân trời, biến mất ở cái kia đóa đột ngột trong mây. Tuyết quỷ nhìn rõ ràng, ánh sáng không trong mây về sau, mây liền chậm rãi rời đi. Mà trước lúc này, cái kia phiến vân giống như là bị dừng lại ở trên bầu trời họa, cho tới bây giờ không động tới vị trí thậm chí ngay cả một chút quần cuộn cũng không có. Sinh tử nhai không có thiên cơ, vì lẽ đó chưa bao giờ xuất hiện gì tượng. Nhưng lúc này thiên quang vẩy xuống lại có một đạo kiếm quang như điện, khác thường như thế tất có xảy ra chuyện lớn, cái gọi là đại sự. Bất quá là ngày bình thường rất ít hoặc căn bản không nên xuất hiện khác thường. Tuyết Quỷ Tựa Hồ thấy được cái kia ánh sáng bả đồ vật gì vang ra ngoài, nhưng cách quá xa chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ kéo lê đường vòng cung. Nó trong lòng giấy lên ti tín niệm, ôm Trường Minh lệnh bài trốn vào trong tuyết, hướng bên kia tốc độ cao nhất chạy tới, rơi vào sinh tử nhai bên trong sinh mệnh thế mà sống sót đi ra rồi. Đây là trăm ngàn năm ở giữa chưa hề phát sinh qua, hơn nữa còn là bị Thiên Kiếm Linh dùng đại đạo chi lực làm kiếm mang ra, đương nhiên là có thể vẫn lấy phát dị tượng đại sự. Kia sáng kia không trong mây về sau, Kỷ Hiệu Lam nhìn lên trước mặt võ kiếm, bình tĩnh hỏi, ngươi đi ra rồi? Võ kiếm nói ra, ta trở về. Hai ván quái dị vẫn đáp lại đầy đủ thể hiện ra đối với chuyện này khác biệt thái độ cùng góc nhìn, nó thật sự ở bên trong quá lâu. Kỷ Hiểu Lam nói ra, ngươi dự định trở lại người kia bên cạnh sao? Võ kiếm biết nàng không phải nói Phong Tiểu Hàn, mà là chỉ một người khác, nói ra, ta bây giờ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Kỷ Hiểu Lam trầm mặc một lát, nói ra, nhưng kiếm dù sao vẫn cần kiếm chủ. Võ kiếm không chút do dự nói ra, nhưng ta chỉ là một cái vỏ kiếm. Kỷ Hiểu Lam minh bạch ý tứ của nó, nhưng đồng thời không tán đồng thuyết pháp này, nói ra, ta tưởng rằng vỏ kiếm cùng kiếm linh đều thiên ma kiếm một bộ phận. Võ kiếm nói ra vì lẽ đó ta không còn là thiên ma kiếm linh bây giờ thanh kiếm này vỏ gọi thiên kiếm vỏ đã từng trải qua thân kiếm gọi ma kiếm mà ta nhưng là thiên kiếm linh kỳ hiệu lam hơi hơi như mày nói ra trước kia hắn đưa ngươi từ trong kiếm rút ra để vào trong vỏ chính là vì chế ngự ma kiếm vì lẽ đó ngươi thả rằng chia tách thiên ma kiếm cũng không muốn trở về vỏ kiếm nói ra ta có tốt hơn giải thích hắn sợ ta thí chủ nghe đến đó kỳ hiệu lam đỗng nhiên minh bạch tại sao cái kia trôi kiếm tại phong tiểu hàn trong tay nhưng nàng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này bởi vì nói thêm gì đi nữa Nó cùng hắn ở giữa khoảng cách có thể sẽ đem Hàn Sơn Môn cố gắng vô số thế hệ đi cứu vỏ kiếm gia sinh tử nhai sự tình, diễn biến thành một hồi làm trái tổ sư dự tính ban đầu nháo kịch. Nàng mang theo vỏ kiếm trở lại Hàn Sơn Môn, khoảng cách mặc dù xa nhưng ngự khí phi hành lại không bao lâu. Thiên kiếm linh lại trong vỏ, mà vỏ kiếm bị Kỳ hiệu lam xách trong tay. Kỳ hiệu lam phân phát phía trước tới đón tiếp trưởng lão cùng đệ tử, một thân một mình đi tới Hàn Sơn chỗ cao nhất trong đại điện. Lạc Nam đưa mắt nhìn nàng đi vào trong điện, nhìn xem kiếm trong tay của nàng vỏ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Kỷ hiệu lam đi tới chính điện, trong điện có một phương bản, trên bàn có hai cái sườn hiệu chính là hát tinh chế tạo, hoa lệ không gì sánh được sừng hiệu tinh điều tế chắc chính là tuyệt cao tác phẩm nghệ thuật, rất có bao nhiêu tư cách tới chỗ này trưởng lão cùng đệ tử, đều biết từ trước đây thật lâu bọn chúng là ở chỗ đó, nhưng tưởng rằng chẳng qua là bài trí, hoặc là cái kia thay mặt trưởng môn xuất phát từ người yêu thích đối với cái này ở giữa trang trí. Chỉ có số rất ít người biết nó đến cùng là dùng tới làm gì. Sừng hiệu bên trong có hai cái phân nhánh hướng về phía trước sâu rối ra, có vẻ hơi lột một lại cũng đã trở thành bộ dạng này, hàng mỹ nghệ vẽ rồng điểm mắt bút, khiến cho nó càng thêm hoàn mỹ. Kỳ hiệu Lam đem vỏ kiếm đặt nằm ngang cái kia hai cái phân nhánh bên trên, vừa vặn. Có ai có thể nghĩ đến cái này hai đôi sừng hiệu lại là dùng để cung kiếm, mà lại không là bình thường kiếm, mặc dù trước mắt nó chỉ còn lại vỏ kiếm. Thiên kiếm linh hư ảnh từ trong vỏ bay ra, đi tới trước điện trầm mặc không nói. lúc này tình quang như tuyết bị quét sạch sẽ trước điện sân bãi bị bịt kín một tầng ngân sắc. kỷ hiệu lam cũng đi ra, cùng hắn đứng song vai, bốn phía nhìn lại, nơi đây chỉ còn dư hai người bọn họ, những người khác rời đi chính là vì tránh nhìn thấy bây giờ cái màn này. Thiên kiếm linh nhìn về phía thiên ngoại đạo kia u tối đường chân trời, nói ra, cho dù là như vậy không có gì lạ cảnh sắc, trong mắt của ta cũng tràn ngập mỹ cảm. Rời đi sinh từ nhai, thanh âm của hắn không tại như vậy trống rỗng tràn đầy có chút tình cảm màu sắc. Kỷ Hiệu Lam nói ra, bởi vì bình thản, vì lẽ đó cũng mỹ. Thiên Kiếm Linh trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu nói, những lời này là đại tục trung cực chi đạo. Kỷ Hiệu Lam nói ra, ngươi dự định tại Hàn Sơn môn bao nhiêu năm? Thiên Kiếm Linh nói ra, thẳng đến đời tiếp theo ta nhận Đồng Kiếm Chủ xuất hiện. Kỷ Hiệu Lam không nói gì, quay người rời đi. Tuyết Quỷ đi tới sinh tử nhai bờ về sau, ngạc nhiên phát hiện không nhúc nhích Phong Tiểu Hàn, dưới sự hương phấn Tuyết Quỷ cũng cơ hồ hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn là cường khắc chế chính mình, đi tới bên cạnh hắn thử một chút hơi thở, quả nhiên còn sống. Tuyết quỷ ngoại trừ kích động càng nhiều hay là chấn kinh, người khác rơi xuống phía sau liền không có đi lên nữa. ra hỏa này thế nào liền đi ra. Đến cùng dựa vào cái gì? Không biết qua bao lâu, Phong Tiểu hàn mơ màng tỉnh lại, nhìn về phía thâm thúy tinh không không nhịn được ngơ ngẩn. Một lát sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại, muốn lên mình đã đi lên. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh đắp người tuyết tuyết quỷ kinh ngạc nói, ngươi thế mà không đi? Lời nói của hắn dọa tuyết quỷ nhảy một cái, tuyết đầu người lập tức bị bóc nát. Tuyết quỷ dùng tuyết cầu đập hắn một mặt, nói ra, ngươi nhà đang suy nghĩ gì? Biết lao tử đợi bao lâu không? Sinh tử nhai phía dưới không có nhận nguyện tinh thần, thời gian chỉ có thể dựa vào cảm giác. Phong Tiểu Hàn lau mặt bên trên tuyết, nói ra, cũng liền một tháng đi, ta ở phía dưới có một cái kỳ ngộ, không phải vậy đời này cũng không có khả năng đi ra. Hắn đem đáy vực sự tình đơn giản nói luận, Tuyết Quỷ cả kinh nói, đáy vực vẫn còn có cái này đi hệt, chẳng lẽ cũng là bởi vì nó sinh tử nhai mới như thế quỷ quyệt khó giò. Phong Tiểu Hàn lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy không phải, bởi vì hắc ám còn không có tan đi. Tuyết Quỷ không có xoắn xuyệt tại vấn đề này, những cái này đều không có quan hệ gì với nó. Nó chỉ vào một bên tuyết động nói ra, phía dưới này có chút hàn quả cùng mấy khối nước đá chân trước, chẳng qua là ban ngày tuyết chăn lớn trôn, lót dạ một chút đi. Phong Tiểu Hàn khi tỉnh lại thấy mình thân không có tuyết, hiện nhiên là tuyết quỷ hỗ trợ quét sạch, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều ấm áp. Hắn lấy ra một hàn quả cầm một cái, nhìn xem bị trên lưng nó một chất yêu bài, đống nhiên nói ra, không bằng ngươi cùng ta trở về trường minh đi. Chương 294, vận nhượng phong tuyết. Hàn quả dùng hàn ý vì chất dinh dưỡng, cầm ở trong tay cảm giác tự nhiên là lạnh, nhưng Phong Tiểu Hàn cự tuyệt bên trong cảm nhận được mấy phần ấm áp, tiếp đó làm ra quyết định này. Không có biết mình tại làm một cái quyết chắc chắn lúc tương lai gây nên như thế nào phản ứng, nhưng có một chút là có thể xác định, lịch sử hướng đi thường thường từ tiểu nhân vật ngẫu nhiên toát ra ý nghĩ quyết định. Thế gian có quá nhiều ví dụ đã chứng minh điều ấy. So như bây giờ cái màn này sẽ bị tương lai các học giả nhớ rõ. Cái này gọi phong tiểu hàn thiếu niên hướng tuyết quỷ tộc tiên thú truyền thụ nhân loại công pháp tu hành. Từ đây phá vỡ yêu thú dựa vào tự nhiên sinh trưởng tỉnh lại huyết mạch lực lượng truyền thống phương thức. Không mấy năm sau yêu tộc quật khởi mạnh mẽ cùng nhân loại tranh phong. Phong tiểu hàn cử động lần này cho thừa thiên đại lục mang tới ảnh hưởng đến tột cùng là tốt là xấu. Cái này cần dùng thời gian cùng người đời sau nhóm tự hỏi tới nghiệm chứng. Bây giờ tuyết quỷ thần chính là đi chứng minh có thì tán sao? Phong tiểu hàn nói nghiêm túc, tùy ngươi ăn bao ăn no. Tuyết quỷ trong mắt tản ra sáng láng tinh quang, trọng trọng gật đầu nói: đã như vậy, vậy lao tử làm. Tại đi tới sinh tử nhai trước đó, phong tiểu hàn chưa hề cân nhắc qua có phải hay không dẫn nó rời đi, khi đó hắn chỉ muốn ổn định tuyết quỷ, để nó trợ giúp tìm kiếm mình thứ muốn tìm. Bây giờ phong tiểu hàn tìm tới chính mình mong muốn, tuyết quỷ không có vứt bỏ hắn, vì lẽ đó hắn cũng không thể bỏ xuống tuyết quỷ, bởi vì hắn tính toán mang tuyết quỷ rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thế là, trường minh tông trong lịch sử xếp hạng thứ ba an hàng cứ như vậy lên núi. Trần Anh Hùng thở hổn hển nhìn xem đi ở phía trước cô mãi nãi hỏi: chúng ta muốn rốt cuộc muốn đi đâu? Bọn hắn tại Hàn Sơn đi thời gian rất lâu, đã sớm nhìn qua tòa kia sương đỏ tràn ngập dãy vực. Trần anh hùng đi vào trong cốc tìm hiểu, tiếp đó nói cho nàng nơi đó bị ma môn cường giả chiếm lĩnh, tiếp đó hai người trong lòng run sợ tiếp tục lên đường. Mộc Nhi nghe nói như thế, ngước mắt nhìn núi xa xa đầu, rất tự nhiên liên tưởng đến tranh thủy mặc. Vẽ văn nhân mười nghệ đứng hàng đệ tứ, cổ kim thủy mặc sử sách phát họa ra vô số sơn hà nước sông. Bây giờ ánh trăng như nước vẩy xuống quần sơn, tạo thành một bộ hắc bạch bức tranh, chỉ bất quá thiên là dùng mực vẽ, mà điệu thì là màu trắng giấy. Tại mực phía trên có chỗ trắng, nơi đó là mặt trăng bộ dạng này hắc bạch điên đảo bức tranh có loại mỹ cảm kỳ dị nhất là những cái kia tuyết rơi rụng dịch càng là làm người có chút kinh tâm động phách cảm giác ngọc nhi xuyên áo lông trần anh hùng tắc thì khoát lên áo khoác, đó là trước đó không lâu dùng yêu thú ra để làm nàng không có trả lời vấn đề này giống như ngày ấy hắn cũng không có trả lời chính nàng tại sao có thể sống mà đi ra xích mục tuyển như thế ngọc nhi không có hoài nghi gia hỏa này cùng ma môn có cấu kết bởi vì hắn không có lá gan này chỉ coi hắn liền giống như một lệ có chút đặc biệt bản sự nàng xem mắt không phương xa trên đỉnh núi giao Long cốt trầm mặc một lát liền tiếp theo đi về hướng bắc nàng cũng không rõ ràng bản thân nên đi đâu. Giống tại Minh Mông trong núi tuyết tìm người, không khác. Mò kim đáy biển. Bát Đại Sơn nhân ẩn ngấp ở xa xa trong gió đêm, yên lặng theo hai người, nhìn xem Thảo Nguyên Thánh Nữ cùng tiểu tử kia cùng một chỗ rèn luyện Hàn Sơn. Ông lão mặc áo trắng có chút vui mừng, ngoại trừ thánh nữ đại nhân còn có ai có thể tại băng kiếp cảnh giới vào Hàn Sơn sâu như thế. Những cái được gọi là lịch luyện người, thậm chí không dám đi vào bà phạm vi trăm dặm. Những người khác lại có chút bận tâm, bởi vì bọn hắn tại xích quốc phủ cận cảm giác được một đạo khí tức cường đại, gian ác mà đáng sợ rõ ràng là người trong ma đạo trong truyền thuyết xích mục tuyển vậy mà rơi xuống ma môn trong tay khả năng này lại là quan hệ đến tương lai chính ma trận chiến đại sự áo đỏ láo giả nhưng căn bản không quan tâm theo lời nói của hắn người trung nguyên tộc có năm thánh mà cái kia trông coi xích cốc tối đa cũng liền lăng tiêu cảnh tu vi chờ chờ về cầu đao thánh thỉnh mấy vị đạo hữu đoạt lấy là được tại sinh tử nhai càng phía bắc địa phương một cái không đáng chú ý chân núi bên trong sinh đầy hàn quả cây nhưng trong vòng phương viên trăm dặm nhưng lại không có một con yêu thú hiện nhiên là e ngại trong rừng một ít sự vận hoặc là người có đạo thần niệm từ phương xa rơi đến nơi đây tiếp đó ba tiếng thét dài đánh sập ngọn núi tuyết động đẩy ngã rất nhiều hẳn quả cây lộ ra ba tòa sâu thẳm độc phủ màu đen thuốc tử trong động thổi ra hướng bốn phía tràn ngập ra giống như có người ở bên trong nấm lửa những cái này thuốc đen đậm như mực rõ ràng không phải thường gặp khó biết mà là ma đạo đệ tử tu hành mà công thời điểm sinh ra ma khí ngày ấy vạn dạ thiên tại vọng nguyện cắt trước cửa hội tụ đầy trời mây đen che đậy thiên quang phản phất đêm tối buông xuống những cái kia chống rông xuất hiện mây đen chính là hắn ma khí người trong ma đạo tắc thì đem nàng xưng là ma tức có thể tu ra ma tức người vô cùng không đơn giản ít nhất cũng là phá hư cảnh phía trên nhân vật ba tên người áo đen nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương không hiểu Ma tôn có truyền lệnh, mệnh bọn hắn hỏa tốc đi sinh tử nhai phía nam, chặn giết Trường Minh Tông đệ tử Phong Tiểu Hàn. Ba người đồng thời hướng phương bắc thi lễ đồng nói, đệ tử lĩnh mệnh. Sau đó ba người mở ra thân pháp hướng về tây nam mà đi, đó là lách qua sinh tử nhai đường gần nhất. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, ba đầu trường bảo biến thành đường thẳng mãi đến hóa thành đạo khói nhẹ, nhanh chóng đi. Trường Minh Tông người tới này làm gì? Trên đường, cư trái đích người hỏi, xem chừng còn xâm nhập Hàn Sơn. Bên tay phải người nói, đã là Trường Minh đệ tử mà không phải là trưởng Lão Chi Lưu, nghĩ đến cũng bất quá hạ người qua loa thậm chí có thể là người trẻ tuổi. Làm sao đến mức nhường ba người chúng ta cùng đi giết? Ở giữa cái kia người thân hình cao lớn, tức liền nhanh như vậy đi nhanh hô hấp cũng 10 phần bình thản, toàn thân tràn ngập khí tức thần bí, rõ ràng thực lực mạnh nhất là ba đầu người dẫn. Ma tôn đại nhân phân phó sự tình chúng ta làm theo liền tốt. Hắn ngữ tốc chậm chạm, vì lẽ đó âm thanh nghe có chút lười biếng cảm giác, nói ra, tất nhiên cần chúng ta cùng đi giết, vậy liền chứng minh hắn rất khó giết hoặc là nhất thiết phải giết. Trường minh đệ tử bốn chữ nghe liền rất nhỏ yếu cảm giác, cũng không phải nói trường minh tông không đủ mạnh, mà là chỉ nếu như tên đệ tử này thật sự rất mạnh lời nói, như thế nào lại chỉ là một cái đệ tử bên tay trái người có chút kích động, nói ra, bế quan lâu như vậy, cuối cùng có thể đi ra giết chút người rồi. bên phải người cười khẳng khắc quá gì nói, lần trước ra ngoài đều là ngươi giết, cái này như thế nào cũng đến viên ta rồi, ngươi cũng không nên cướp, ta phải từ từ giết chết hắn. bên trái người lắc đầu, nói ra, tiểu tử ngươi chính là một cái biến thái, giết người xem trọng thông khoái, ngươi lại làm như vậy chơi liều, rất giống cái nương môn. bên phải người cũng không tức giận, ngược lại cười nói, thì tính sao, ta hưởng thụ là quá trình, ngươi loại kia sát pháp quá thô bạo, không đủ tỉ mỉ chán, về sau chúng ta xuôi nam chỉ sợ ngươi muốn tại chi tiết ăn thịt tội. Người kia đang phải phản bác, ở giữa nam tử cao lớn bỗng nhiên mở miệng nói, "Đều đừng cái cổ, mau mau đi đường, nếu chờ cái kia trưởng minh đệ tử đến xích cốc bị nhị trưởng lao cắt cổ, các, các ngươi ai cũng giết không được." Kỷ Hiểu Lam rời đi sinh tử nhai phía trước hướng phương Bắc liếc mắt nhìn, cái nhìn kia kỳ thực chính là lại cho Ma Tôn truyền tin, giải thích rõ nơi đây phát sinh sự tình. Đương đại Ma Tôn đã thành thánh nhiều năm, cho dù tại cấp thánh nhân bên trong cũng là cường giả đỉnh cao, không nghi ngờ chút nào thừa thiên đại lục mạnh nhất tồn tại một trong, đương nhiên minh bạch số phận như vậy ý vị như thế nào. Cho nên mới phái cái này ba tên cao thủ tiến đến. Hạ đạt cái mệnh lệnh này về sau, Ma tôn chân thân liền bí mật rời đi thế giới loài người, tại man hoang vực một chỗ thấy trúc cửu, dạ thính phong lúc đó đang đánh cho mắt, liền lười đi quản bọn họ. Phong tiểu hàn lúc này cũng không biết có ba tên kinh khủng ma môn cao thủ muốn tới giết hắn, mang theo tuyết quỷ một đường hướng nam, cùng tu luyện hóa linh, gặp núi treo núi, gặp thú giết thú. Dưới sự chỉ bảo của hắn, tuyết quỷ học rất nhanh, tin tưởng lại không vượt qua được liền liền sẽ trở thành một tên hợp cách thợ săn. Lúc này Hàn sơn vạn dặm ở giữa, có ba con đội ngũ đang di động. Ngục Nhi mang theo Trần Anh Hùng cùng nút trong bóng tối bắt Đại Sơn nhân thẳng tắp hướng bắc, Phong Tiểu Hàn cùng tuyết Quỷ Xôi nam về núi, ba tên ma môn cao thủ đi cả ngày lẫn đêm ôm trọn sinh tử nhai mà tới. Mặc Thu ngồi ở đỉnh núi nham thạch bên trên, an ủi trên cánh tay kim điêu, chẳng biết tại sao nó có chút bất an, tựa hồ Hàn Sơn cũng có gió tuyết đang nổi lên. Chương 295: Gặp nhau. Có ít người gặp nhau thuộc về tất nhiên, những lời này là người nào nói Phong Tiểu Hàn không biết, thậm chí là tại quyển sách kia trông được tới đều đã quên đi rồi, hiện tại hắn cho rằng câu nói này rất có đạo lý một đôi thiếu niên nam nữ cùng hắn cách sơn tương vọng, ở giữa là một đạo lừa thương mọc ra chút hàn quả cây chân núi, các nàng ở bên kia, phong tiểu hàn cùng tuyết quỷ ở chỗ này, tuyết quỷ ngồi sồn ở đỉnh đầu của hắn, gánh chỉ so với nó còn lớn hơn chân thú, tại nghị đối phương là ai, lại nhường phong tiểu hàn sắc mặt như vậy khó coi, nó đồng thời không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng phát giác tâm tình của hắn có vấn đề, vì lẽ đó phỏng đoán hắn sắc mặt rất khó nhìn, phong tiểu hàn sắc mặt cũng không có giống tuyết quỷ tưởng tượng như vậy, ngược lại mười phần bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt có chút phức tạp, có chút không dám tin tưởng, nàng lần trước là nghiêm túc, đứng tại đối diện đỉnh núi chính là Mộ nhi, một thân váy trắng mặt che lỗ mỏng, trong con ngươi màu tím nhạt đã chẳng biết tại sao đã đánh tan, nhưng vẫn như cũ tuyệt mỹ như vẽ, thế cho nên tại ban đêm đều là như thế lóa mắt, khiến cho người không chịu được hiếu kỳ dưới khăn che mặt kia đến tuột cùng là như thế nào một trường khuôn mặt dễ nhìn. Cách quá xa, phong tiểu hàn không nhìn thấy nàng mặt mũi, lại liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là người nào. Biện châu mấy ngày ở chung, thảo nguyên ngàn giảm đồng hành, mộng nhi nhất cử nhất động sớm đã bị phong tiểu hàn ghi ở trong lòng, dù chỉ là xa xa đứng ở đó, hắn vẫn như cũ có thể nhận ra. Cùng tính yêu không quan hệ, vẹn vẹn là thuần túy ký ức được thôi rồi. Tiếp lấy Phong Tiểu Hàn đem tầm mắt rời đến phía sau của nàng, nghĩ thầm đây cũng là người nào. Trần Anh Hùng áo khoác ở dưới trường sang màu xanh lam phiêu nhiên, đứng lặng trong gió tuyết giống như tại màu trắng vải vẽ bên trên nhỏ xuống màu lam như bầu trời, giống như biển cả. Thanh u nguyệt quang vẩy xuống đầu vai giống như ngày xuân nắng ấm, chỉ là xa xa nhìn qua trong lòng liền dâng lên trận ấm áp, tốt một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm người này không đơn giản, hẳn không phải là mộng nhi người hầu. Trần Anh Hùng cũng đang nhìn Phong Tiểu Hàn, trong lòng tràn ngập chấn kinh, như vậy trong băng thiên tuyết địa thế mà chỉ mặc kiện áo ngắn, đây là cái gì thể chất? trong truyền thuyết cực dương thân thể cũng không có như vậy khoa trương mà lại ghé vào đầu hắn bên trên đó là cái thứ gì ngọc nhi thản nhiên nói không nghĩ tới còn thật có thể gặp bỡ xem ra hắn đã tìm được mong muốn rồi trần anh hùng có chút giật mình nghĩ thầm chẳng lẽ thời gian lâu như vậy ngươi đều là không có mục tiêu mù đi tương kiến cũng nên nói vài lời chúng chi ngọc nhi vốn là tới tìm hắn thế là ba người một thú ở mảnh này hàn quả trong rừng gặp mặt tuyết quỷ ném đi gầm sạch sẽ sưng nổi hai lòng vô vu cái bụng nhìn về phía nhi không biết suy nghĩ cái gì phong tiểu hàn mang theo kinh ngạc nói sao ngươi lại tới đây ngọc nhi không có trả lời chẳng qua là lặng lặng nhìn hắn. Trần anh hùng lúc đầu đối với Tuyết Quỷ có chút hứng thú, nhưng phát hiện Mộng Nhi trong mắt mang theo một chút do dự, tựa hồ tại hạ tối hậu quyết tâm, đột nhiên cảm giác được sự tình có loại dự cảm xấu. Phong Tiểu Hàn đưa tay tại Mộng Nhi trước mắt lung lay, kỳ quái nói ra, "Uy, mấy ngày không thấy như thế nào biển công." Trần anh hùng nhìn Phong Tiểu Hàn ánh mắt thay đổi, không phải là đối phương lời nói đưa tới sự phản cảm của hắn, mà là Phong Tiểu Hàn cùng Mộng Nhi biểu hiện có chút thân mật. Ít nhất so với hắn cùng Mộng Nhi muốn thân mật. Tuyết Quỷ mũi thở khẽ nhúc ngóc đầu lên trong không khí hít hà, lẩm bẩm nói, "Ở đâu ra vị chua đây?" Yêu thú mở miệng ở đâu đều đầy đủ chấn kinh thế giới, ánh mắt của hai người trong nháy mắt từ phức tạp chuyển thành chấn kinh, bọn hắn xác nhận không phải mới vừa thần thức truyền âm mà là chân chính nói chuyện. Tiên thú cùng Thánh thú có thể nhà thông thái ngữ, nhưng chỉ có đạt cảnh giới kia mới có thể miệng nói tiếng người. Mộc Nhi kinh ngạc bị miệng lại, mới không để lên tiếng kinh hô đến, Trần Anh Hùng càng là hai chân mềm luôn, lão đảo một cái suýt nữa té ngã. Tiểu gia hỏa này lại chẳng lẽ càng là đã nắm giữ thiên địa pháp tắc, chứng đạo thành thánh thượng cổ Thánh thú hoặc thú? Tuyết Quỷ đối với phản ứng của bọn hắn rất hài lòng, hỏi, bọn họ là ai? Như thế nào không nói câu nào? Phong Tiểu Hàn Vũ vỗ cái mông của nó. Nói ra, ngươi hủ đến bọn họ, thiếu nữ này là bằng hữu của ta, mà vị này là. Hắn nhìn về phía Trần Anh Hùng, mang theo nghi vấn chi sắc. Trần Anh Hùng thật lâu mới phản ứng được, chắp tay nói, tại hạ Trần Anh Hùng, là cô nại nại chó săn, thỉnh giáo các hạ đại danh. Phong Tiểu Hàn hoàn lễ nói, Trường Minh tông đệ tử, Phong Tiểu Hàn. Trần Anh Hùng suy nghĩ một chút, xác nhận chính mình chưa từng nghe qua cái tên này, vừa định hỏi là cái nào phong thời điểm bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhớ tới tuyệt nguyên đại sư, vì hắn chữa bệnh tục mạch thời điểm, từng ngăng lên cái kia cùng hiếm thấy dược là một vị họ Phong người trẻ tuổi đưa. Theo một ý nghĩa nào đó, mạng của mình cũng coi như là hắn cứu được. Trần Anh Hùng trọng chỉnh vạt áo, đối với Phong Tiểu Hàn thật sâu lại thi lễ một cái. Phong Tiểu Hàn khẽ giật mình, nghĩ thầm đây là ý gì? Đang muốn hoàn lễ thời điểm đã thấy Trần Anh Hùng vừa cười vừa nói, "Không cần trả lễ, Phong huynh đệ đại đức tại hạ suốt đời khó quên, ngày khác nhất định đến nhà đến thăm." Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút vẫn là không có nghe hiểu, liền dứt khoát không tiếp tục để ý Mộng Nhi tựa hồ quyết định được chủ ý, hỏi, "Ngươi dự định trở về?" Phong Tiểu Hàn vô vỗ bên trong áo nâng lên, nói ra, "Đồ vật tìm được, cũng nên đi." Mộng Nhi nhìn xem hắn nói nghiêm túc, "Dẫn ta đi đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về." chân anh hùng như mày, nghĩ thầm ngươi đi Trường Minh làm gì. Tiếp đó hắn nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, lại nghĩ dù cho ngươi là ân nhân ta cũng sẽ không buông tay, đại gia đều bằng bản sự. Phong Tiểu Hàn khẽ to mày, hỏi ngươi tới Trường Minh làm gì? Nhà của ngươi tại Thảo Nguyên, ở trong hoàn cảnh như vậy, nhà trở thành trở ngại, ta đương nhiên sẽ vĩnh viễn chung với Thảo Nguyên, chung quy một ngày sẽ trở về tiếp tục sứ mệnh của ta, nhưng ở trước đó ta cần muốn trưởng thành. Mộc Nhi nói ra, mà lại ta không có muốn lưng đeo người nhà vì ta an bài vận mệnh, càng không muốn dừng bước tại Thảo Nguyên, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Phong Tiểu Hàn nói ra, thân phận của ngươi tôn quý đi tới chỗ nào đều như thế. Mộng Nhi không nói gì, Trần Anh Hùng ở sau lưng nàng lặng lặng nhìn bọn hắn. Phong Tiểu Hàn Minh Bạch nàng ý tứ, nàng có biện pháp giấu giếm thân phận của mình, đương nhiên liền có thể tại phương nam cuộc sống ẩn tính mai danh xuống. Trần Anh Hùng đống nhiên nói ra, cái này rất ngang đường. Phong Tiểu Hàn đồng ý lời nói của hắn, tất nhiên mình có thể nhận ra đám cỏ kia người vượn nào có không nhận ra đạo lý, coi như tại Trung Nguyên có thể lừa gạt nhất thời, cũng cuối cùng sẽ bại lộ. Mà lại Trường Minh Tông mạnh nhất quách mình chết cũng mới lăng tiêu cảnh, một phần vạn nàng có chuyện bất chắc thánh nổi giận, một đao bổ sơn môn lại trận lại nên làm như thế nào? Trường Minh Tông là có ngàn năm truyền thừa tông phái, Hộ Sơn Đại trận tự nhiên là thế gian mạnh nhất trận pháp một trong. Lần trước Triệu Hạo Thiên phá trận chi pháp nhìn như đơn giản kỳ thực cực kỳ phức tạp, sau lưng rất nhiều bí mật đến nay cũng không rõ, mà đi qua sau khi điều chỉnh lại không bị phá khả năng. Dù là Đao Thánh thật sự tới có 10 vị trưởng lão tọa trận cũng chỉ có thể muối dính đây cho, trừ phi vạn dạ Thiên mạnh mẽ xông tới chứng minh. Mộc Nhi nói ra, ta tới tìm ngươi chỉ là bởi vì ngươi là ta tại phương Nam duy nhất người quen biết, ngươi không mang ta đi, ta cũng sẽ tự mình đi Trung Nguyên, thậm chí Man Hoang Vực. Ngay Man Hoang Vực ba chữ. Phong Tiểu Hàn nhớ tới rất nhiều chuyện, hắn nhẹ nhàng thở ra nói ra, bởi vì cái này ngươi mới có thể nhập Hàn Sơn. Không phải vậy đâu. Mộc Nhi mạng che mặt khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, ngày ấy chỉ nói là cho xuyên ca nghe, ngươi có thể đừng để trong lòng. Trần Anh Hùng có chút buồn bực, hắn tựa hồ trở thành một ngoại nhân. Mặc dù hắn vốn chính là ngoại nhân, chẳng qua là không coi mình là người ngoài. Phong Tiểu Hàn đỗng nhiên buông lòng không ít, nói ra, đã ngươi đã quyết định, ngươi nếu muốn cùng ta cũng không ngăn cả ngươi, vừa vặn sang năm đại đường 10 sẽ ngươi cũng có thể đi xem một chút, nhưng có một điều kiện. Mộc Nhi nói ra, ngươi nói. Phong Tiểu Hàn nhìn xem nàng nói ra, Trường Minh thật kiếm đều là bí chuyển, ngươi thân là ngoại nhân lên núi khó tránh khỏi có học trọng ngại, ta cần hướng các sư trưởng xin chỉ thị phía sau mới ngươi có thể vào lên núi, ở tạm trường Minh. Trần Anh Hùng đỗng nhiên nói ra, nếu không đồng ý đâu. Nếu không đồng ý, ngươi liền muốn lập tức lên đường trở về Thảo Nguyên. Phong Tiểu Hàn vừa chỉ chỉ đỉnh đầu, nói ra, nó là ta tại gặp ở nơi này, về sau lại là trường Minh tiên thú, tại trường Minh tông công bố chuyện này trước đó còn mời hai vị giữ bí mật. Những cái này chính là điều kiện của ta. chương 296, có sát khí từ phương xa tới. Sáng sớm trước đó, mặt trăng cùng ngôi sao còn không có rút đi, nhưng Đông Phương đã xuất hiện một vệt trắng. Vô số mây mù dần dần tụ lại, từ nhạt trở nên nồng tiếp đó biến thành vừa dày vừa nặng mây. Luồng thứ nhất nắng sớm dâng lên thời gian, ba phủ khắp nơi không phải ánh mặt trời ấm áp, mà là tuyết. Đối với tại Hàn Sơn chỗ sâu đi lại mọi người tới nói, tuyết rơi chính là đến cái kia lúc nghỉ ngơi, làm ánh trăng treo lên thời điểm mới sẽ tiếp tục đi đường. Chờ mây đen hoàn toàn tụ lại thời điểm tuyết quỷ liền chui vào trong tuyết, mảnh thứ nhất tuyết rơi tại phong tiểu Hàn đầu vai thời gian, tuyết động liền đảo xong. Lần này dùng thời gian so dị vãng lâu chút, bởi vì cần phải đồng thời dung nạp bốn người. Phong Tiểu Hàn khoanh chân ngồi bên trong động, Hoàng Kiếm đặt tại đầu gối, Tuyết Quỷ ngồi sụp trên đầu hắn, nhắm mắt lại. Bọn hắn tại hóa linh tu luyện, húc nhật đông thăng cùng tà dương như máu đều là giữa thiên địa linh khí tăng vọt nhất thời khắc, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Phong Tiểu Hàn là bởi vì vạn diễn kim mang cùng thể chất đặc thù nguyên nhân, Tuyết Quỷ thân là tiên thú trời sinh có linh, nắm giữ so trong nhân loại thiên tài còn tốt hơn cảm giác tức giận năng lực, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng có thể không quan tâm ngoài động tiếng gió gào thét, không cần tinh thần trực tiếp bắt đầu hóa linh. Ngọc Nhi cùng Trần Anh Hùng lại không được, bên ngoài Phong Tuyết đan Sen, trong động lại có hỏa tinh thiêu đốt sinh ra lay động. Bất luận cái gì không hài hòa tiếng động lạ đối bọn hắn đều có ảnh hưởng cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến khổ cực tụ tập linh khí tiêu tán trong không. Ngỗng Nhi cùng Phong Tiểu Hàn chung sống một phòng mấy ngày lâu, đã sớm tập mãi thành thói quen, lúc này gặp Tuyệt Quỷ Thân là tiên thú cũng lại hóa linh cũng chỉ là sơ sơ kinh ngạc một chút. Mà Trần Anh Hùng nhưng là cực kỳ rung động, nghĩ thầm chẳng thể trách hắn có thể tự mình xâm nhập Hàn Sơn đến lúc này, quả nhiên có dị vực thường nhân bản sự. Hắn cố gắng không chế chính mình, liền hô hấp âm thanh cũng không dám có chút biến nặng, trái lại ngậm Nhi tỉnh táo, khiến cho hắn quả thực khâm phục không thôi. Tâm tính như vậy tu vi, cũng liền cô mai mãi có thể có. Ngọc Nhi phủi hắn một cái, nói ra, không cần câu nệ như vậy, hắn chính là một cái quái nhân, quen thuộc liền tốt. Trần Anh Hùng trong lòng du lên, thận trọng nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, thấy đối phương hô hấp đều đều quanh người linh khí tự có quy luật, cũng không có vì vậy chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, thở phào nhẹ nhõm đồng thời càng thêm bội phụ. Phong Lão đệ hắn xác thực, là một cái kỳ nhân. Trần Anh Hùng nói ra, ta trước đó không lâu mới nghe nói trưởng Minh Tông ngũ trưởng Lão tân thu vị quan môn đệ tử, chẳng lẽ chính là hắn? Ngọc Nhi khẽ gật đầu, nói ra, thân thể của hắn ra chút vấn đề, cho nên mới Hàn Sơn muốn tìm hai dạng đồ vật, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Trần Anh Hùng nghĩ thầm chính mình ăn cái kia miếng thịt cá hẳn là là một cái trong số đó, tại là có chút hiếu kỳ. Đối phương bên trong áo trong túi chứa một kiện khác lại là cái gì? Mộc Nhi dựa vào tường tuyết nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chân Anh Hùng nhìn về phía từ cửa hang bay vào tuyết, tại dưới ánh lửa vô cùng rõ ràng, giống như vô số lông nông muốn ở nơi đó lắt thành một cái mềm mại tấm thảm. Hắn biết tiếp qua mấy canh giờ cửa hang cũng sẽ bị đầu này càng ngày càng dày tấm thảm phong bế. Nghĩ tới đây hắn đung nhiên thở dài, thần sắc có chút thương cảm. Động này bên trong có ba người một thú, tuyết quỷ tự nhiên không cần phải nhắc tới, thân là biết nói chuyện tiên thú. Dù cho bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng tương lai nhất định là có thể lay động đất trời nhân vật mạnh mẽ. thả ở đâu đều là đáng giá tông môn cung dưỡng thần thú. Phong tiểu hàn có thể cùng bực này tiên thú đồng hành, thân là hóa linh cảnh lại có thể xâm nhập hà sơn, chắc hẳn thông thường băng tiếp cảnh cũng không thể nào. Đến nỗi mộng nhi, trần anh hùng từng vô số lần phỏng đoán thân phận chân thật của nàng, hơn nữa biết con đường đi tới này nơi xa một mực có người ở bảo vệ bọn hắn, cho nên mới có thể bình an vô sự đi tới nơi này. Nhưng hắn biết đối phương bảo vệ kỳ thực chỉ có nàng, cái này là thân phận cỡ nào địa vị, chắc hẳn chỉ có vị tiêu ngạo kiểu thánh nữ điện hạ mới có thể sánh ngang. Có khi Trần Anh Hùng thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không Tây Bắc Thương thị nhất tộc cái vị kia. Trần Anh Hùng khỏe miệng mỉm cười có chút đắng chát, chát nghĩ thầm Tuyết này trong động càng là chút nhân vật lợi hại, cũng liền tự mình là như vậy bình thường, cũng không biết có thể hay không xứng với cô nãi nãi. Bà đi lão nhân vừa cười vừa nói, những hài tử kia đều rất bất phàm, về sau nhất định thành đại khí. Lão giả áo đỏ nói ra, ta rất xem trọng Trần gia tiểu tử, tại trong thảo nguyên hắn ôm đầu liền tránh tư thế như vậy thông thạo, tại cái kia ma đầu dưới mí mắt tự do xuất nhập xích lục, thành tựu sau này chỉ sợ còn muốn tại trên chúng ta. Cam mỹ lão giả nói ra, ngươi đối với hắn đánh giá rất cao chẳng lẽ là đứng tại minh chủ bên kia, bọn hắn đương nhiên đều là minh chủ người, nhưng màu cam quần áo Lão giả nói xác thực đối với nào đó một chuyện thái độ, Lão giả áo đỏ vướt vướt trong dâu, khẽ cười nói, đây là tự nhiên. áo vàng Lão giả lắc đầu, có chút đần độn nói ra, hắn có quyết đoán cùng lòng can đảm, nhưng không có trở thành cường giả giác ngộ, vì lẽ đó ta đồng thời không tán đồng. áo đỏ Lão giả lông mày nhíu lại, đang muốn lên tiếng, bạch đi Lão nhân kịp thời vây vây tay ngăn hắn lại, cười nói, được rồi hai người các ngươi ý kiến một có khác nhau liền muốn cãi nhau, tu vi thủ đoạn lại cân sức ngăn tài, bị đến cuối cùng cũng phân không ra cái cao thấp, hay là dừng ở đây đi. Những lao nhân khác đều cất tiếng cười to, chỉ lưu lại nóng này lão già áo đỏ sinh nguyệt khí cùng ngày thường cũng rất chất phát kiệm lời áo vàng lão già trầm mặc không nói. Hàn Sơn ban ngày phong tuyết rất lớn, không có tu vi người bình thường ở đây không chống được một lát liền sẽ bị đông cứng chết. Đối bọn hắn mà nói lại không có chút nào ảnh hưởng. Phong Tiểu Hàn kết thúc hóa linh, tiếp theo là Tuyết quỷ, tiếp đó Trần Anh Hùng cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bọn hắn đồng thời giật mình tỉnh giấc không phải trùng hợp, cũng không phải bên ngoài xảy ra gì biến. Hai người một thú đồng thời nhìn về phía trong động lửa trại, đó là hỏa tinh đang thiêu đốt. liền thấy Mộng Nhi cầm một cái chân thú tại trên lửa nướng, bên cạnh còn để rất nhiều gia vị. Tuyết Quỷ nuốt nước bọn, hỏi, cái này vì sao người đứng lên so ngươi nướng còn hương? Phong Tiểu Hàn trong mắt lập lòe ánh sáng, nói ra, bởi vì nàng mang theo trong người gia vị mà chúng ta không có. Hắn nhìn thấy đối phương trong tay tu cẩu, bình tĩnh nói ra, pháp khí chứa đủ. Ngục Nhi gật gật đầu, bả chân thú đưa cho tuyết Quỷ, sau đó lấy ra hai phiến xương sườn gác ở trên lửa, thuần thục xoát dầu sắt muối, rất nhanh hương khí lại lần nữa tràn ngập. Trần Anh hùng cười hì hì nói, phong lão đệ có chỗ không biết, chúng ta đoạn đường này đều dựa vào cô nãi mại tay nghề mới có thể sống sót, theo ta cái kiêm ba chân kỹ năng hai làm ra đồ vật quả thực không cách nào dưới bụng a. Mộc Nhi lườn hắn một cái, nói ra chuyện mất mặt liền đừng nói ra tới lại né một lần. Thấy đối phương di dọng, Trần Anh Hùng lập tức tâm viên ý mã, Liên Tu nói đúng. Tuyết Quỷ sẽ khôi tiếp theo thịt đùi đưa cho Phong Tiểu Hàn, tiếp đó nâng xương đùi ăn như do cuốn. Sau một lát, Mộc Nhi đem vu một cái xương sườn cắt thành ba phần, Trần Anh Hùng mỗi người ăn một phần, còn lại hơn phân nửa cùng một cái khác phiến tắc thì để lại cho Phong Tiểu Hàn. Trần Anh Hùng rất hứng vấn, mỗi lần ăn cái gì đều là hắn rất lúc cao hứng, bởi vì có thể ngẫu nhiên có thể bắt được Mộc Nhi nhấc lên lụa mỏng thời gian, lộ ra cái kia trường gương mặt xinh đẹp. Phong Tiểu Hàn tắc thì là hơi kinh ngạc nàng là làm sao biết tuyết quỷ cũng là ăn hàng. ngọc nhi nhìn ra hắn nghi hoặc, nhìn chăm chăm tuyết quỷ nói ra, mẫu thân thường nhìn trong sách ghi lại rất nhiều tin đồn thú vị, tỷ như tiên thú tuyết quỷ. tuyết quỷ kinh ngạc nói, ngươi biết rõ chúng ta nhất tộc. ngọc nhi khẽ gật đầu, nói ra, ta cũng là mới vừa nhận ra, nội dung trong sách sơ lược, cho nên đối với ngươi giải giới hạn tại rất có thể ăn. sau khi thành niên rất lợi hại. phong tiểu hàn từ trong thịt rút ra một cái xương sườn đầu phóng tới trong bao quần áo, hắn ban đầu bao khỏa bị miễn no rồi, đây là về sau dùng da thú làm lại. hắn hỏi, ngươi nghĩ như thế nào lúc này làm đồ vật ăn Mộc Nhi đưa tay từ tú cẩu bên trong lấy ra chỉ Linh Nang, thanh âm thanh thúi rõ ràng truyền vào trong thai của bọn hắn. Trần Anh Hùng ngạc nhiên nói ra, chung này bên trong không có kim hoàn cũng có thể phát ra âm thanh, thực sự là kỳ lạ. Phong Tiểu Hàn nguyên lai tưởng rằng tú cẩu là nàng dùng để tìm người pháp khí, bây giờ ra kỳ thực hẳn là tú cẩu bên trong cái chung này, liền hỏi, nó một mực tại văng, rồi, điều này có ý vị gì? Mộc Nhi nói nghiêm túc, Phương xa có sát khí, hướng về phía chúng ta tới. Chương 297, trăm mặt thanh nhất. Trương Minh Tông là tu hành giới đại phái, hắn quan môn đệ tử đều có tiên thiên tài, nhất là Trái Nhất Tiếu, Lưu Phán Phán cùng Hà Tích Nu ba người liền người bình thường cũng đều nghe nói qua tên của bọn hắn, Trần Phong Tân Thu đệ tử, đương nhiên cũng là kiện trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, nhưng bởi vì Phong Tiểu Hàn lai lịch không rõ, mà lại vừa lên núi môn lại không từng tham dự qua đường triều mới biết, vì lẽ đó ngoại giới đối với hiểu biết của hắn cũng không nhiều, thì như Trần Anh Hùng liền chỉ nghe nói người này họ Phong, tin tưởng tương lai không lâu, hắn rất nhiều đặc thù cũng sẽ bị thế nhân nhớ rõ, mà trong đó nổi danh nhất, hẳn là tương tự bây giờ cái màn này, khả năng này là Trần Anh Hùng đời này kinh ngạc số lần nhiều nhất một ngày, đầu tiên là Tuyết Quỷ mở miệng, tiếp đó Phong Tiểu Hàn cùng nó cùng Phong Tuyết Thanh Âm phía dưới hóa linh. Bây giờ lại như vậy, có thể ăn. Chính Trần Anh Hùng phần kia còn không ăn xong, Phong Tiểu Hàn trong tay liền chỉ còn lại vài gốc bạch cốt. Hắn rủi mắt một cái, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, nhưng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Yêu thú kia xương sườn chừng nửa bàn lớn lớn, cái này đã ăn xong. Mộc Nhi nói ra, gia hỏa này một bữa cơm có thể ăn mất ta mấy ngày khẩu phần lương thực, lần kia tại Thảo Nguyên giết vài thất lang, chính hắn liền ăn ròng ra hai cái. Phong Tiểu Hàn giải thích nói, những cái kia đều là Thảo Nguyên lang, cùng lang chi lưu so nhỏ còn hơn một nửa, cũng chính là lớn một chút cậu vậy vẫn là hơi quá nhiều người bình thường lại có thể ăn cũng liền hai đầu đuổi sói chính ngươi liền có thể ăn mất dòng da hai tớt trần anh hùng nhìn hắn bụng nói ra ngươi dạ dày thông hướng là biển cả sao phong tiểu hàn thản nhiên nói tại trường minh luận ăn ta chỉ có thể xếp hạng thứ hai ngọc nhi lông mày nhảy một cái nghị thẩm trường minh quả nhiên là đại môn phái nuôi được cái này rất nhiều ăn hàng trần anh hùng nhiều hứng thú mà hỏi cái kia xếp tại đệ nhất là vị nào phong tiểu hàn nói ra hắn gọi bạch thuật là bạch thị gia tộc truyền nhân chúng ta quen thuộc gọi hắn bạch đại bản tử trần anh hùng nói ra nếu như là bạch thị nhất tộc liền không đáng ngạc nhiên Dù sao cũng là ăn hàng xuất hiện lớp lớp gia tộc. Mộc Nhi chưa từng nghe qua gia tộc này, kỳ quái nói ra, "Bạch thị. Dạ thính Phong trước kia phá vọng Nguyệt Đại trận phía sau bị một cái béo tu sĩ đánh thương, từng có truyền ngôn chính là Bạch thị một vị nào đó tổ tông." Trần Anh Hùng kỳ quái hỏi, "Sơn Hải tạp văn bên trong có ghi chép, ngươi không biết?" Mộc Nhi nói ra, "Người nào lại nhìn loại kia tối tăm sách?" Phong Tiểu Hàn đột nhiên hỏi, "Ngươi không phải ghét nhất thư sinh sao, làm sao lại cùng với hắn một chỗ?" Mộc Nhi lạnh rên một tiếng, nói ra, "Tiểu tử này đánh cũng không đi mắng cũng không đi, không phải muốn đi theo ta, đều phiền chết cô lải mãi." Phong tiểu hàn tâm nhớ ngươi tự xưng không phải là mộng tỷ tỷ sao? Như thế nào sửa lại? Không đợi hắn hỏi ra, liền nghe Trần Anh Hùng nghĩa chính nôn từ nói ra, cô nại nại một kẻ nhược nữ tử, ta nam tử hán đại trưởng phu ha có thể làm cho nàng một thân một mình khổ hạnh hán sơn. Vì lẽ đó ngươi liền cam nguyện làm vương dũ. Mộng Nhi lạnh lùng nói, lần nào gặp mặt yêu thú không phải ta lên trước, ngươi nút ở sau lưng ta. Tuyết trong động ánh lửa rạng rỡ, nướng thịt mùi thơm còn chưa tan đi đi. Trần Anh Hùng miệng mở rộng không biết nên tiếp lời như thế nào, chỉ cảm thấy có chút lung túng. Dù sao đối phương nói đều là sự thật. Phong Tiểu Hàn nhớ tới thanh trúc phong luận võ thời điểm gặp qua Bạch Đại bản tử cùng Phong Tiểu Tiểu, lúc đó hai người rất giống lúc này trước mặt bọn hắn. Hắn liếc mắt nhìn Trần Anh Hùng một cái, nghĩ thầm đứa nhỏ này truy thê chi lộ, chỉ sợ còn dài dàng dặc vô cùng a. Ăn no rồi mới chốt sức lực đánh nhau, hoặc là làm chút việc khác. Phong Tiểu Hàn hỏi, ngươi nói sát khí vẫn còn rất xa. Mộc Nhi tay nâng linh đang nhắm mắt lại, một lát sau mở ra nói ra, lúc nãy ước chừng 170 dặm, bây giờ chỉ còn dư 90 dặm, tốc độ rất nhanh. Phong Tiểu Hàn đứng dậy coóng lên bao phục, nói ra, chúng ta cái kia chạy trốn. Mộc Nhi nói ra, đúng vậy. Người đến tại như thế ngắn ngủi thời gian là xong tiến 80 dặm, mà đối phương rõ ràng trước lúc này liền phát hiện bọn hắn sát khí trực chỉ nơi đây, đủ thấy tu vi cực cao, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Trần Anh hùng kỳ quái hỏi, tất nhiên muốn chạy trốn vì cái gì không trực tiếp đào tẩu, nhất thiết phải ăn qua mới chạy. Mộc Nhi nói ra, bởi vì chúng ta sau lưng có Bát Đại Sơn Nhân, chỉ cần cùng bọn hắn hội hợp liền có thể, nhưng nếu là liền bọn hắn cũng đấu không lại hoặc là ngăn không được, chúng ta liền cần chạy càng xa. Phong Tiểu Hàn nhìn về phía ngoài động Phong Tuyết, nói ra, mà cái này cần thể lực. Trần Anh Hùng minh bạch, thế là nói bổ sung, rất nhiều thể lực Cái kia mảnh hàn quả lâm phía nam có chỗ đồng thời không cao vách núi, xuyên thấu qua màn sân khấu một dạng phong tuyết mới vừa dễ dàng nhìn ở đây. Vách núi đỉnh chót bát đại sơn nhân quanh chân ở đây, minh tưởng tinh thần. Tám vị lão nhân tu vi cực cao, đem cái kia mảnh rừng quả thấy rất rõ ràng, thậm chí không cần con mắt. Ban ngày phong tuyết đối bọn hắn mà nói cùng hơi tuyết không khác, căn bản không coi là cái gì, nhưng ngọng nhi bọn hắn tắt thì có ảnh hưởng rất lớn, không cách nào phân rõ phương hướng, bởi vì mới cần buổi chiều đi đường. Hoàng y lão nhân đung nhiên mở to mắt nói ra, bọn hắn động thân. Những người còn lại nhao nhao nhìn về phía bên kia, có chút kỳ quái lúc này chính là ban ngày phong tuyết lớn nhất thời điểm, bọn hắn tại sao lại tuyển ở thời điểm này? liền thấy ba người xuất động liền treo lên phong tuyết, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Trần Anh Hùng mới hóa linh cảnh tu vi tốc độ lại có thể so với động ngũ cảnh, nhưng cùng hai người khác so sánh hay là chậm rất nhiều, bọn hắn không thể không thả chậm cước bộ chờ hắn. áo xanh lão giả nói ra, Trần gia tiểu tử có thể làm được loại trình độ này đại xuất ta chớ đoán, quả nhiên không cái kia ra thu áo ngắn thiếu niên cũng cực kỳ bất phàm. những người còn lại biểu thị đồng ý, nhưng vẫn là không có làm rõ ràng phong tiểu hàn chờ mục đích của người. áo vàng lão giả lại là trường thôi diễn tính toán là trong 8 người thần thức mạnh nhất, vì lẽ đó cũng phát hiện trước nhất vấn đề. Hắn nhìn về phía nơi xa, nói ra, nơi đó tựa hồ có người. Đây trời phong tuyết đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng cuối cùng vẫn là có chút ảnh hưởng, nghe Hoàng Y lão nhân nhắc nhở lúc này mới chú ý tới. Lam Y lão giả nói ra, đối phương kể đến không tiện, chắc là những hải tử kia trước tiên phát hiện bọn hắn, cũng sớm liền phát hiện chúng ta, chạy tới cầu viện. Mộng Nhi mẫu thân có một kiện tìm người tầm bảo thần khí, sau khi chết liền chuyển cho nàng, điểm ấy mọi người đều biết. Bọn hắn sớm đoán được Mộng Nhi hẳn là phát hiện nhóm người mình, vì lẽ đó không có ngạc nhiên, chẳng qua là đề phòng Tiếp lấy bọn hắn cảm nhận được một chút phiêu miệu lại chân thực tồn tại sát khí. Trong hàn sơn có thể phát ra như thế sát khí nồng nặc, thậm chí xa như vậy cũng có thể rõ ràng cảm thấy, ngoại trừ yêu thú liền chỉ có thể là một loại người. Ma môn, 700 năm trước tu sĩ ma đạo tại tất cả chính đạo môn phái nội tâm chỗ sâu nhất đều lưu đến đạo âm hình ảnh, đạo bóng mở kia một mực lan tràn đến hôm nay. Nơi này tu sĩ ma đạo vẹn vẹn chỉ ma môn, mà không phải là tất cả ma đạo môn phái. Vạn dạ thiên lưu lại công pháp thiên ma kính Cùng với ma môn cường đại tu đạo lý niệm là tất cả người tu hành sợ hãi, trước kia ma môn cường thịnh thậm chí cần tất cả chính đạo cùng chư quốc liên thủ mới có thể đánh bại, vì lẽ đó tại chư tông luận đạo phát hiện ma môn thân ảnh về sau, các đại môn phái cùng triều đình nội bộ phản ứng mới sẽ mãnh liệt như thế, thế cho nên liền huyền hoàng kiếm phổ đều trả lại Trường Minh tông. Bát Đại Sơn nhân tùy tùng đao thánh tạ hữu nhiều năm, đã từng tự tay phá hủy qua rất nhiều ma đạo tiểu tông xảo huyễn, những cái kia ma đạo đệ tử phản kháng mãnh liệt, cùng giai chiến lược tiêu chuẩn cao làm cho người giận xôi. Mà Ma môn danh sưng Ma đạo chính tông mấy trăm năm qua tại vùng đất nghèo nàn sinh tồn chẳng những không có suy yếu số lượng của bọn họ ngược lại nghỉ ngơi lấy lại sức trở nên càng thêm cường đại cho nên khi bọn hắn phát giác đối phương nhân số cũng không nhiều lại như cũng giữ vững lớn nhất cảnh giác đem thần thức cùng nguyên khí đều điều chỉnh đến trạng thái tốt cùng không ngại bại lộ phe mình vị trí Phong Tuyết sau đó ba đạo trường bảo màu đen xuất hiện tại nơi xa nhìn xem bên này cũng nhìn xem đang chạy băng băng ba người trẻ tuổi mà lúc này Bát Đại Sơn nhân chỉ còn dư năm người mặt khác ba vị lão giả không biết đi nơi nào ba vị ma đầu đứng tại chân núi ở giữa Phong Tuyết tuy mạnh lại thổi không rơi bọn hắn mũ trùm. Bọn hắn nói khuôn mặt bao phủ tại hắc bảo dưới bóng tối, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng có thể cảm thấy bọn hắn thời khắc này thần sắc đồng thời không e ngại, ngược lại có thể sẽ mang theo chút kích động. Người bên phải vừa cười vừa nói, gần nhất Hàn Sơn thật là náo nhiệt, ma tôn đại nhân tôi diễn biết được hắn sẽ xuất hiện nơi này, làm sao lại bỗng nhiên ra nhiều những người này. Cao lớn người kia nhìn xem đối diện sườn núi, nói ra, các ngươi đoán đối phương là ai? Bên trái người suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, chúng ta ngăn cách quá lâu, nhận không ra. Nam tử cao lớn gật gật đầu, nói ra, đối phương có năm cái hẳn còn có người núp trong bóng tối không biết nhân số, nhưng càng quan trọng chính là cái kia ba tên tiểu gia hỏa đến tận cùng cái nào mới là chúng ta muốn giết. Bên trái người nói đối phương là Trường Minh Tông Thanh Trúc Phong đệ tử, hẳn là đeo kiếm cái kia. Nam tử cao lớn đối với một người khác nói ra, chờ lát nữa ta cùng với hình dục ngăn trở bọn hắn, ngươi đi giết này tiểu quỷ. Bên tay phải người gật gật đầu, mực dục nói ra, ta cho rằng Lưu Bảy hẳn là đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Trên người đối phương không có kiếm không có nghĩa là không sử dụng kiếm. Nam tử cao lớn nói ra, có lý, cứ làm như thế đi. Thương nghị đối sách tốt về sau, ba người tiếp tục hướng phía trước như một luồng khói xanh giống như lao đi. Phong tiểu hàn ba người chạy đến vách đá, nhưng đồng thời không có đình chỉ, trực tiếp vòng qua vách núi tiếp tục hướng mênh mông trong gió tuyết chạy. Ba đạo khói xanh trước mắt mà tới, mắt thấy liền muốn nội kịp. Sau một khắc, năm đạo khí tức cường đại chống rông xuất hiện, ngăn tại sườn núi trước, cũng ngăn cản ba đạo khói xanh đường đi. Ông lão mặc áo trắng trầm giọng nói: các ngươi người nào, báo lên thân phận. Cao lớn nam tử nói ra: ma môn trưởng lão mặc thê nhất, các ngươi là ai? Ông lão mặc áo trắng nghĩ thầm quả thật là người trong ma môn, nói ra: ba người kia bên trong có tiểu thư nhà ta, các ngươi muốn muốn làm gì? Muốn làm cái gì? chúng ta sát ý dạt dào, tự nhiên là vì giết người. mặt thanh nhất nói ra, các ngươi nhiều người, ta ba người cũng không hy vọng cùng các ngươi đấu thủ, chúng ta chỉ giết cái kia trưởng minh đệ tử. chỉ cần hắn chết, chúng ta liền rời đi. áo đỏ lão giả cười lạnh nói, ma đầu miệng, gạt người quỷ. ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin. mặt thanh nhất hai tay mở ra, nói ra, vậy các ngươi ra một cái người đi bả cô bé kia mang đi chính là, ta cũng không để ý các ngươi xâm nhập hàn sơn làm gì, đại gia không can thiệp chuyện của nhau, như thế nào? áo đỏ lão giả ghét gắt như kiểu, lại tinh tinh nóng này lập tức giận nói, như mẹ ngươi, dám. Còn lại hai đều là tiểu thư bằng hữu, cấp gia gia liền không cho ngươi giết, ngươi lại có thể thế nào?" Mạc Thanh Nhất thở dài nói, cái kiếp như vậy chỉ có thể động thủ rồi. Vừa dứt lời, ba đạo mang theo nặng như Thái Sơn khí tức trực lực, đánh út về phía ba người Hậu Tâm. Chương 298: Tam ma chiến tám núi. Gió núi phun trào, thổi lên đầy trời tuyết, ba đầu áo bào đen giống như nhỏ xuống trên giấy đậm đặc mực nước, đen đến cực hạn, tại mây đen phía dưới ngược lại lộ ra không thể nào thu hút. Lam, tím, đen ba vị sơn nhân bỗng nhiên ra hiện sau lưng bọn hắn, mông lực liền giống bị mưa to phá tan núi đá, phân biệt chút xuống hướng mặt Thanh Nhất ba người. Nhìn như đơn giản độc lập trưởng lực bên trong kỳ thực có nhiều bí ẩn, khí tức của bọn hắn lẫn nhau liên quan, ẩn ẩn thành trận, phong tỏa ngăn cản hành động của đối phương. Tất nhiên trốn không thoát, vậy dứt khoát nên đón. Mặc thanh nhất ba người áo bào đen bay múa theo gió, tại bào đáy che lấp lại quay người lại ra quyền. Từ khí nóng hơi thở bên trong có thể phán đoán, một quyền này bên trong ẩn chứa ra sao sức mạnh. Vạn dạ thiên một ngón tay đoạn giang sơn đối với ma môn pháp môn sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, coi đây là cơ sở biến diễn xuất rất cường đại chiêu thức. Bọn hắn dùng quyền pháp gọi là có khai bia đá vụng chi lực, cùng đoạn thương lan một dạng đều là độc lập pháp môn. Bởi vì là ma đạo quyền pháp. Trừ trầm trọng sức mạnh bên ngoài càng có làm cho người kinh hãi hằng ý, Quyền Phong gào thét ở giữa tựa hồ có thể nghe được gần có đệ vĩ may cờ gì âm thanh. Ba cặp quyền trưởng gần như đồng thời va nhau, tất cả âm thanh kết hợp bù một tiếng tiếng vang. Trường lực cùng Quyền Phong tại sáu người ở giữa nổ tung, hình thành khí kình bốn phía ra, chỉ một thoáng phong tuyết đột nhiên tán, liền cả tòa núi sườn núi đều sau đó du lên, đánh rơi xuống tuyết động tạo thành chẳng cỡ nhỏ tuyết lở. Song phương mỗi người bị lui chấn một bước, đối với mặc thanh nhất xuất trưởng ông lão mặc áo đen càng là lui một bước dưới. Từ ba vị sơn nhân hiện thân đến cùng đối phương hợp lại trường lui lại, chỉ dùng thời gian rất ngắn nhưng đầy đủ còn lại năm vị lão nhân tàn ra cùng ba người khác tạo thành một vòng tròn, đem mặt thanh nhất bọn người vây vào giữa. Mặt thanh nhất cười cười nói ra, xem ra chư vị hẳn là thảo nguyên liên minh bát đại sơn nhân, thực sự là kính đã lâu. Ông lão mặc áo trắng con mắt hơi hơi nhéo lại, ánh mắt sắc bén như kiếm. Cái này ma môn trưởng lão rất khó đối phó, cho dù là hắn cùng với đối phương một đối một giao thủ, tự hiểu cũng rất khó thắng hắn. Áo đen lão nhân lắc lắc đau nhức tay phải, đem trong cổ kia ngụm máu nuốt trở vào, cười nói, nghĩ không ra danh hào của chúng ta liền ở đã lâu hàn sơn ma môn trưởng lão đều nghe nói qua, chúng ta thân là minh chủ mật vệ, thật đúng là không hợp cách ta. Hình dục khét cười một tiếng, nói ra, bác đại sơn nhân tại thế giới loài người được công nhận bí mật, tu hành giới có mấy cái chưa nghe nói qua các ngươi. Mặc thanh nhất nhìn về phía áo đen lão nhân, nói ra, cùng ta đối bính một cái, cảm giác cũng không tốt á. Áo đen lão nhân đứng chắp tay, vừa cười vừa nói, chỉ có thể nói ngươi cũng không có lợi hại như vậy. Mặt thanh nhất nhìn xem hắn nói ra, ngươi chính là chúng ta đột phá khẩu, chờ sau đó sẽ từ ngươi nơi này công ra đi. Mặc thanh nhất lúc tuổi còn trẻ cũng là ma môn hiếm thấy thế tài bởi vì nó cao siêu tư chất cùng thực lực cường đại là công nhận có khả năng nhất đột phá vào lăng tiêu nhân vật cho nên mới có thể lãnh đạo lưu thất cùng hình dục hai vị này so với hắn bối phận còn cao cường giả áo đen lão nhân cùng hắn đối một cái tất nhiên bỏ ra tương đối đại giới. từ y hề lão nhân cười lạnh nói ma môn trong hàn sơn ngốc lâu rồi đầu góc đều lạnh còn sao lại cuồng vọng đến muốn phá chúng ta trận tám vị lão nhân ruột thịt cùng mẹ sinh ra là hiếm thấy tám bảo thai huyết mạch tương liên tự nhiên tâm ý tương liên bọn hắn bắt môn tiên trận tới gần hoàn mỹ phối hợp chặt chẽ tiến thối tự nhiên chưa hề bị người phá qua Dù là đối mặt lăng tiêu cảnh cường giả cũng có ứng chiến chi lực, chính là bởi vì duyên cớ này, bọn hắn mới không sợ bước lên bị xích cốc trong tia vị phát hiện phong hiểm, tiếp tục thâm nhập sâu Hàn Sơn. Mạc Thanh Nhất thản nhiên nói, chúng ta có lẽ đi cuồng, nhưng tuyệt không cuồng vọng. Trường Minh kiếm trận đều có thể phá hư, các ngươi trận pháp có cái gì không thể phá? Cái kia cũng phải nhìn là ai. Ông lão mà Cao Trăng nói ra, các ngươi cũng không phải Dạ thính Phong. Mạc Thanh Nhất dùng đồng dạng giọng điệu nói ra, các ngươi cũng không phải Trưởng Minh tông trưởng lão, cái này càng không phải là Trưởng Minh kiếm trận. Sau đó hắn nhìn về phía Lư Thất, nói ra, ngươi đi đi, nơi này có chúng ta liền tốt. Lưu Thất cười quái dị hai tiếng, sau đó nhảy lên thật cao. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn có phi hành pháp khí. Lưu Thất cũng không có như hắn lo lắng như vậy ngự không mà đi, mà là ở giữa không trung trở mình trên đầu dưới chân rơi xuống, thẳng tắm thẳng vào trong tuyết. Hoàng Y lão nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến vội vàng nói, mau ngăn cản hắn. Nhưng đã quá muộn, liền thấy Lưu Thất phù một tiếng rơi vào trong tuyết, tại tuyết rơi mấy trượng sâu vị trí hướng nơi xa bò chạy, tốc độ rất nhanh. Trắng, xanh, hồng, lam bốn người nhất thời phản ứng lại, bốn đạo ánh đao chém vào trong tuyết nhất lên vô số màu trắng tuyết lãng lại bị đối phương nhạy bén tránh đi, chỉ để lại bể tan cảnh áo bào đen. Lưu Thất Tuyết độ năng lực mạnh có thể so với Tuyết Ngao Chi Lưu, mà lại càng thêm nhạy bén. Điểm này không tại Bát Đại Sơn nhân trong dự liệu, có chút trở tay không kịp. Mặc Thanh Nhất cùng hình dục bào ra đời ra hai đạo ánh sáng, đâm thẳng áo đen lão nhân. Bát môn của tiên, mượn tự nhiên là bát môn độn thuật nguyên lý, chỉ cần trước tiên công cảnh môn lại sông sinh môn liền có thể phá trận. Áo đen lão nhân chiếm đoạt vị trí là thương môn, là bị vây ở trong trận người không nên nhất sông cái kia. Nhưng bởi vì hắn đã bị nội thương là bắt đại sơn nhân lực suy yếu nhất một cái, mà lại thương môn có thể phát huy bắt môn tất cả lực lượng là huy lực lớn nhất một môn, là do ở những người khác có thể lại nhất thiết phải trợ giúp. bằng không đại trận khí thế chạy tiết, khổng tiên công hiệu đem yếu đi rất nhiều. cái này cũng là mặt thanh nhất cùng hình dục công kích hắn nguyên nhân chủ yếu. vì phòng ngừa đây hết thảy phát sinh, bắt đại sơn nhân chỉ có thể duy trì đại trận trợ giúp áo đen lão nhân, căn bản rút không ra nhân thủ đuổi theo lưu thất. mà trong trận hai người chỉ cần dây dưa bọn hắn một hồi, lư thất liền có thể lần lượt chém giết cái kia ba người trẻ tuổi. trong lòng mọi người không nhịn được thở dài, muốn muốn cứu bọn hắn nhất thiết phải trả giá chút đại giới. Áo đen lão người biết các minh đệ của mình đều đang suy nghĩ gì, chủ động rời đi vị trí, giống dựng cầm đao hướng Mặc Thanh Nhất vọt tới, một vệt ánh đao chiếu sáng thiên địa, tại mên ngông mây đen phía dưới là như thế chói mắt, liền phong tuyết màn che cũng không che giấu được ánh sáng của nó. Đao quang kia thuần túy mà vĩ ngạn, phảng phất muốn đem thiên trạm khai một cái lỗ thủng. Thảo Nguyên mạnh nhất đao pháp, Quỳnh thiên nhất đao. Bởi vì áo đen lão nhân ly vị, Bát môn Khổn Tiên trận pháp lập tức mất đi hiệu lực, hai đạo kiếm quang lần lượt xuyên thấu thân thể của hắn. Đao quang rơi xuống, mang theo chói tai tiếng rít, đem Mặc Thanh Nhất cùng hình dục bao phủ trong lúc đó. Đồng thời truyền đến còn có áo đen lão nhân một câu nói, nhanh ngăn lại người kia. Hoàng y lão nhân cùng áo xanh lão nhân vươn người đứng dậy, toàn lực thôi động tu vi lực về phía bên kia, lại bị một đạo màu xanh nhạt bình chướng ngăn lại. Cùng ngày ấy thanh trúc phong bên trên, Triệu Hạo Thiên vây khốn tôi ngụy minh thời điểm tương tự nhưng lại có khác biệt cực lớn, một lần này kết giới càng kiên cố hơn trầm trọng, là bọn hắn trong động phủ tu hành thời điểm dùng để che lấp khí tức cùng che đậy bên ngoài quá nhiều. Mặc Thanh Nhất ba bởi vì giết một cái trường minh thiếu niên, càng là đem chọn tòa động phủ đại trận đều chờ tới. Cho dù Bác Đại Sơn nhân toàn lực phát chém, cũng cần mấy hơi thở thời gian, chi áo đen lão nhân trọng thương. Mặc thê nhất cùng hình dục tu vi mặc dù cùng mọi người không sai biệt lắm lực lượng ngang nhau, nhưng pháp khí hộ thân vô số, giữa lẫn nhau phối hợp tinh diệu thậm chí mà lại ẩn ẩn có lượng nghi kiếm trận cái bóng, lại thêm hai người không sợ sinh tử lúc này liều mạng lộ ra cực kỳ hung mãnh, lại cứ thế cùng năm vị sơn nhân đánh không phân cao thấp, ma môn tu sĩ cường đại kinh khủng như vậy. Vàng, xanh hai vị sơn nhân muốn bổ ra kết giới cần một đoạn thời gian tương đối dài, đoạn này nhìn như thời gian rất ngắn đầy đủ lư thất làm rất nhiều chuyện. Bạch lão nhân than nhẹ một tiếng, sắp tối lão nhân bảo hộ tại sau lưng, thẩm nghĩ nghĩ không ra ta tám người lại bị ba người ngăn trở cái này, nhưng như thế nào hướng minh chủ cũng trần ra láo ra tử. Chương 299, phương cách. Phong tiểu Hàn ngẩng đầu, phán đoán phương hướng, chọn lựa thích hợp con đường. Mộc Nhi biết loại chuyện này, hắn muốn so với mình càng thêm am hiểu, thế là yên lặng cùng sau lưng hắn. Cao nhất đường chạy trốn vĩnh viễn không phải là thẳng tắp, Phong tiểu Hàn đương nhiên biết điều ấy, đối phương là nắm giữ cường đại thần thức năng lực nhận biết cường giả, nếu như không kéo dài một đoạn khoảng cách tương đối, hết thảy mê hoặc thủ đoạn của đối phương đều là vô dụng nếu như những lão nhân kia thật sự vô ý thả đi một cái, mà hai người khác tắc thì nghĩ cách ngăn chặn bọn hắn, như vậy chính mình ba người liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Phong Tiểu hàn quan sát phụ cận núi, cao nhất không quá trăm trượng, trong địa mạch gần dấu cường đại yêu thú khả năng rất nhỏ, không thế nhưng có thể nghĩ cách tỉnh lại bọn chúng ngăn chặn được nhân. hắn lựa chọn tại bao la chân núi ở giữa chạy trốn, nếu như đối phương đống nhiên giết ra bọn hắn có thể tản ra, phân ba phương hướng thoát đi, mặc dù rất có thể là không công, nhưng cuối cùng sẽ tăng thêm chút sống tiếp xác suất. Mộc Nhi thức Hải bên trong đống nhiên vang lên xuyên dồn dập tiếng trung, thần xác khẽ biến, nói ra, lo lắng của chúng ta là đúng. Ma môn quả nhiên dạo hoạt, các gia gia lại thả đi một cái lại bị những người còn lại ngăn chặn. Phong Tiểu hắn hỏi, có thể biết thực lực của đối phương sao? Mộc Nhi nói ra, ta linh đang không có cái năng lực kia, nhưng phỏng đoán ít nhất sẽ không thấp hơn sơn nhân các gia gia, cũng chính là phá hư cảnh giới. Trần Anh Hùng kinh hãi, lớn tiếng nói ra, phá hư cấp cường giả. Đẳng cấp này đếm được đại nhân vật tại sao lại đuổi giết chúng ta ba cái? Mộc Nhi hơi kinh ngạc im lặng, chẳng lẽ nàng ngụy trang đồng thời không hoàn mỹ, khi đi ngang qua tòa kia xương đỏ vây quanh đáy vực thời điểm bị nhận ra, vì lẽ đó phái người tới giết? thân phận địa vị của nàng xác thực đáng giá xuất động từ giả nhưng cũng không là phá hư cảnh hơn nữa còn là ba vị nghĩ tới đây nàng xem mắt phong tiểu hàn bóng lưng không biết đang suy nghĩ gì phong tiểu hàn cảm nhận được tầm mắt của nàng không nói gì hắn cũng nghĩ đến một số chuyện tỷ như sinh tử nhai ở dưới thanh kiếm kia vỏ đi lên phía sau chân trời cái kia phi vân cùng với thiên sơn đỉnh phát sinh hết thảy chẳng lẽ là cái kia tên mỹ lệ lại cường đại không tưởng nổi nữ tử hay là bởi vì mặc thu phong tiểu hàn hỏi có bao xa hắn là chỉ cùng đối phương khoảng cách ngọc nhi nói ra rất gần một mực ghé vào trên đầu của hắn không nói gì tuyết quỷ đống nhiên nói ra hắn tại đột tuyết phong tiểu hàn nghĩ thầm ma môn tại hàn sơn sinh sống mấy trăm năm đối với trong tuyết chiến pháp so với hắn còn hiểu hơn hắn đem tuyết quỷ ném vào tuyết bên trong đối với sau lưng hai người nói ngay ở chỗ này tàng ra xích cốc hướng tây bắc một trăm dặm núi cao nhất sườn núi chỗ có một cái động là ở chỗ này tụ hợp ngọc nhi kinh ngạc nói cái kia bị hắn đuổi kịp há không hẳn phải chết trần anh hùng trầm giọng nói không phải vậy tất cả đều phải chết cô nói mãi chậm thêm liền không còn kịp rồi Mộng nhi than nhẹ một tiếng nói ra chớ có quên ước định của chúng ta Sau đó nàng thân hình chuyển một cái, hướng bên trái lao đi, Trần Anh Hùng tuyển bên trái. Phong Tiểu Hàn tắt thì thẳng tắp đi tới. Mộng Nhi là băng kiếp cảnh giới, cao hơn Phong Tiểu Hàn ra một cái đại cảnh giới, lúc này đem mâu thân Cửu Châu độn pháp toàn lực thi triển, trong chớp mắt liền chạy ra vô cùng khoảng cách xa. Phong Tiểu Hàn đem cái màn này nhìn ở trong mắt, thức hải bên trong kim mang cực tốc vận chuyển, nhưng đạo này thân pháp pháp môn huyền diệu khó tả, hắn lại không cách nào tập trung tinh lực cẩn thận cân nhắc, tạm thời chỉ có thể nhìn thấu Cửu Châu độn pháp hai thành. Nhưng chính là cái này hai thành cũng đủ làm cho tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi. Phong Tiểu Hàn kinh ngạc đồng thời không khỏi nghĩ đến, nếu như có thể còn sống trở về, nhất định phải thôi diễn một phen đem nàng dung hội quan thông, thành cho mình dùng. Tuyết quỷ tại chui vào trong tuyết trong nháy mắt cũng đã trốn đi thật xa, luận tuyết độn chi thuật có thể siêu việt sự hiện hữu của nó còn không có xuất sinh. Hắn quay đầu liếc nhìn bên trái, liền thấy mây đen trong gió tuyết, cái kia màu xám trắng màn che phía sau nơi nào còn có chân anh hùng cái bóng, trong đống tuyết càng là liền dấu chân cũng không có. Phản phất trống không tan biến mất giống như. Phong Tiểu Hàn dần mình, nhưng dưới mắt đã không cho phép hắn nghĩ quá nhiều. Hắn lắng nghe phong tuyết, nhìn phía xa dẫu ở mặt tuyết xuống núi sông lưng, cơ bộ dần dần nhẹ, mải đến đạp tuyết im lặng. Hàn Sơn hưởng đông tuyết quá lớn, quá mềm, rơi trên mặt đất một tầng thật dày xo so lông lống bệnh thành thảm còn muốn mềm mại, người bình thường ở đây chỉ sợ muốn không có quá gối ở giữa, căn bản làm không được đạp tuyết vô ngôn. Cái này cũng là hắn kinh ngạc Trần Anh hùng nguyên nhân, Phong tiểu hàng nghĩ thầm cái này làm y tư sinh thật là có chút bản sự, chẳng thể trách Mộng Nhi không có làm thịt hắn, ngược lại ngầm đồng ý hắn theo chính mình vào Hàn Sơn. Đạp tuyết im lặng cũng không phải thật sự là im lặng, chẳng qua là âm thanh biến cực kỳ nhỏ, tại phong tuyết chồng chất dưới thanh âm có thể bỏ qua không tính theo cước bộ dần dần nhẹ, hô hấp của hắn cũng dần dần cùng phong tương hợp, mãi đến dung nhập trong gió, dùng vạn diễm thần thông đem một thân nguyên khí toàn bộ chuyển biến làm phong tuyết tương tự sức mạnh, đồng thời nhận liễm khí tức, làm cho cùng thiên địa tương dung. xa xa ngọc nhi bỗng nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, liền thấy đạo kia thân ảnh nhỏ gầy còn đang chạy nhanh, chẳng qua là tốc độ càng nhanh, mà nàng nhưng căn bản không cảm giác được đối phương khí tức, chỉ có thức hải bên trong linh em nói cho nàng sự tồn tại của đối phương, đồng thời nàng cũng ý thức được vấn đề kia, trần anh hùng đi đâu rồi? đột nhiên này biến hóa làm cho lư thất có chút trở tay không kịp, vị này ma đạo cao thủ tốc độ hơi ngược lại có chút mê mang tại chỗ xoay một vòng, giống như sói hoang đang tìm kiếm bỗng nhiên đánh mất con mồi mồi. Hàn Sơn tiếp theo gió tạt rơi, đập trên người Phong Tiểu Hàn thời điểm bị đụng nát, uy tích cũng tương ứng sinh ra biến hóa. Rất nhanh lưu thất liền bắt được giữa thiên địa cái này ti yêu ớt cảm giác không tốt, đồng thời trong đầu phát họa một bức tranh, họa bên trong tiểu nhân tại đang chạy. Trong hoang dã sói hoang chợt phát hiện tung tích con mồi, tự nhiên là hướng đối phương bộ nhỏ mà đi. Mộc Nhi tâm nghĩ đối phương quả nhiên là hướng về phía Hàn đi, chỉ hận chính mình chiến lược không đủ, bằng không thì cũng có thể vì trận này truy đổi mang đến chút biến số. Phong Tiểu Hàn bỗng nhiên bật lên, phía bên trái chắc Lan đi. Trên mặt đất trượt ra một đạo dấu vết thẳng tắp, tựa hồ bị dấu ở tuyết rơi hòn đá trước chân, thuật nhìn rất là chật vật. Mà vị trí nguyên bản của hắn bên trên xuất hiện đạo nho nhỏ lỗ hổng, âm hàn kiếm ý từ đó tràn ra, tràn ngập giữa thiên địa. Phong tuyết bệnh màn che bị đạo kiếm ý này chạm mở ra một lỗ hổng, tiếp lấy nơi đó mặt tuyết cũng bị chém ra. Cách đó không xa có mấy quả hàn quả treo ở trên cây, lung lay sắp đổ, sau đó bỗng nhiên biến thành mấy chục cái chỉnh tề khối vụn, màu tím chất lỏng vai đầy mặt đất. Tiếp đó nhánh cây nát, ngay sau đó là thân cây Tựa hồ có trương tử kiếm khí tạo thành lưới lớn từ trên trời hạ xuống, dùng trong tuyết đạo kia vết kiếm làm trung tâm, đem vương viên trong vòng mấy chục trượng hết thảy đều bị cắt chém thành khối vụn. Quanh mình mặt tuyết biến thành vô số lớn nhỏ tiểu phương cách, giống như gần nhất tại kinh đô lưu hành lên giấy viết bản thảo. Cái khe kia bên trong đi ra tên một thân tà khí năng tử, trên mặt tái nhợt tràn ngập đối với sinh mạng hờ hững, áo bào đen đã bị núi mọi người đao quang chém vỡ, lộ ra hắn chân thực diện mục. Cái này một tượng trưng cho tử vong khuôn mặt, nhìn xem gương mặt này, phong tiểu hàn cảm giác đến có chút lạnh. Lưu thất nhìn về phía phong tiểu hàn, nhẹ âm thanh, hắn càng là con sống. Phong Tiểu Hàn dưới chân không có phương cách, nhưng cái kia tinh tế đường cong đến hắn cách đó không xa thời điểm im bặt mà dừng, bởi vì hắn giơ một kiện lớn như vậy màu đen sự vật, chính là cái này hình chữ nhật đồ vật chặn kiếm ý của hắn, như bung dù che mưa. Lưu Thất nhìn xem cái kia dấu ở tường vân bên, bên trong thủy thú, như có điều suy nghĩ. chương Ba hắn không phải sâu kiến, là con dán Lưu Thất nhìn xem Phong Tiểu Hàn, nói ra, thời gian cấp bách, liền không tán gẫu nữa, nói đi giơ tay lên vung ra đạo kiếm khí, kiếm khí xé rách không khí, xé gió tuyết mà tới trong chớp mắt đi tới phong tiểu hàn trước mặt, tiếp đó xuyên thấu thân thể của hắn, bắn vào xa xa mặt tuyết phía dưới nổ tung, bị nhấc lên tuyết giống như trong không khí bỗng nhiên nở rộ liền, có loại quỷ dị yêu dã vẻ đẹp, đáng tiếc loại này đẹp chẳng qua là phù dung sớm nợ tối tàn, rất nhanh liền hết thể đều kết thúc, theo tuyết trần rơi tán, lư thất lông mày sau đó bốc lên, trong tưởng tượng máu phun ra năm bước cũng không có thực hiện, liền thấy phong tiểu hàn thân hình một hồi vặn vẹo sau đó bắt đầu biến trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, kiếm khí xuyên thấu chỉ là nói cái bóng, phong tiểu hàn cũng không tại nơi đó, lư thất nghĩ tiểu tử này bảo bối không ít, xem ra cần phải nghiêm túc một chút. Phong Tiểu Hàn đống nhiên xuất hiện ở xa xa lưng núi, trong tay nắm chặt hai loại sự vật, hướng chỗ xa hơn chạy tới. Hàn Sơn cùng Di Tích Tuyết vượt khác biệt, đại bộ phận tiên quang bị mây đen ngăn trở, ban ngày còn có thể nhìn thấy chút u tối tia sáng, không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Vì lẽ đó hắn có thể nhìn thấy phía trước mênh mông vô bờ sân dã, những cái tia tuyết giống như thoa khắp bánh gạ tò mò, đem hết thảy trôi cất. Có toà núi ngọn núi từ đỉnh chót liếc thẳng mà xuống, tạo thành đạo nhẹ nhàng chân núi, mà tại chân núi bên kia ẩn ẩn có thể nhìn thấy toà sườn núi vách đá cùng với màu xanh nhạt ánh sáng. Phong Tiểu Hàn biết dựa vào bản thân căn bản chạy không thoát, cơ hội duy nhất chính là trở về nếu có thể trở lại bắt Đại Sơn nhân vị trí, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Nếu như mục tiêu của bọn hắn thật chỉ là chính mình, tiên kia sẽ độn tuyệt tu sĩ ma đạo chắc cũng sẽ theo chính mình trở về. Không có lựa chọn dùng miễn ngự không trốn xa, là bởi vì sớm tại sinh tử nhai đấy thời điểm cũng đã thử qua, bằng bây giờ tu vi của hắn nhiều nhất làm cho miễn phiêu khởi 10 trượng độ cao, tiến hành chậm chạp di chuyển. Lúc đó Thiên Kiếm Linh còn cười tay hắn cầm như thế thần khí lại chỉ là kiện gân gã, 10 trượng độ cao đối với những cái kia hóa linh cảnh phía dưới mà nói, có thể phần lớn thúc thủ vô sách, nhưng tại cường giả chân chính trước mặt chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, hoặc là trực tiếp cách không xuất kiếm mà lại như thế tốc độ như rùa, liền bình thường chim bay đều nhanh hơn nó gấp trăm lần, quả thực có phụ nữ không chi danh. Túi Lưu thần tại lần trước tiêu hao phía sau đã khôi phục, lại thụ tổn hại cực lớn, mất đi nó ngàn giảm tuấn di bản sự, chỉ có thể tại số trong vòng 10 giảm tiến hành truyền tống, nhất thiết phải như Hà Tích Nu tại di tích lấy được pháp khí đồng dạng, đặt ở linh mạch ôn dưỡng phía dưới mới có thể khôi phục. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình. Kim sắc dây lụa một lần nữa biến làm đạm, như bề ngoài cực kém tấm lụa. xa, xa màu xanh nhạt kết giới nhiên phá thoái, liệt kiếm ý cùng đao ý dệt, ở trong thiên địa tạo thành một đạo gió lốc đảo loạn phong tuyết. Tại kết giới bể tan cảnh trong ngay mắt, một đạo thiên quang bỗng nhiên bắn thẳng đến mà xuống, chiếu sáng trong vách núi hết thảy. Bởi vì Hàn Sơn vạn dặm đều tại mây đen phía dưới, vì lẽ đó đạo kia dương quang chiếu rọi tại trên tuyết thời điểm lộ ra cực kỳ chói mắt, giống như dùng đao và kiếm đem cái này vô tận xám am thế giới chém ra lô lớn, Trầm luân rộng lớn phong bao phủ Hàn Sơn, mang đến mát mẽ khí tức, đó là thảo nguyên hương vị. Đây cũng là đến từ núi mọi người lao pháp, mà đổi thành bên ngoài cái kia khó hiểu nhưng lại làm kẻ khác trong lòng hơi lạnh cảm giác, tắc thì là ma môn kiếm. Đây đều là phá hư cấp cao thủ đại chiến sinh ra dị tượng. Cái kia rắc rối phức tạp khí tức nát rệt, cùng với khoái động thiên địa lực lượng cường đại đều làm cho người kinh hãi. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm chính mình chó săn cũng là phá hư cấp, mà lại là trong đó xuất chúng cao thủ, làm sao lại không nhìn ra hắn cũng có loại này bản sự? Ngày ấy thanh trúc phong đầm nước mật động, hắn cùng với Thôi Ngụy mình đều trong động, không nhìn thấy một kiếm bổ nguyệt kỳ cảnh, mà lại bị Quách Minh chết dùng thần thông bảo vệ, thân tại trong đó kỳ thực cũng là ở xa ở ngoài ngàn dặm cảm thụ đồng thời không rõ rệt. Kết giới sau khi vỡ vụn tiếp theo một cái trước mắt, vàng, xanh hai đạo ánh đao hướng bên này chém tới. Phong tiểu Hàn dầu bôi chân đó là nhân ngao hợp nhất, cho thấy có hai tên sơn nhân hướng phương hướng này chạy đến. Hắn biết đây không phải tới cứu hắn, nhưng lại có thể trở thành hắn sống sót thời cơ. Đống nhiên, đao quang biến mất rồi, đạo kia thẳng thiên quang chiếu sáng tuyết động cùng với phương xa vách núi cũng đã biến mất, chỉ để lại vô tận đen. Bởi vì những cái kia đều bị một cái áo đen che khuất, Phong tiểu Hàn thời khắc này trong tầm mắt chỉ còn lại băng lãnh kiếm quang cùng tấm kia yêu uất đáng sợ khuôn mặt. Lưu Thất xuất hiện tại hắn trước người, phá tuyết mà ra một kiếm chém về phía hắn. Kiếm tới rất nhanh, căn bản không kịp làm càng nhiều phản ứng. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, nằm trong tay hai đạo khí tức lập tức tràn ra, vô ảnh kiếm phong nằm ngang ngăn tại hắn cùng với Lư Thất ở giữa, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tại vô ảnh kiếm cùng phong tiểu hàn ở giữa còn có phương cùng hắn đồng dạng cao nghiễn, giống như một mặt tâm chắn. Tu hành giới không thiếu sử dụng kiếm võ người, nhất là lúc thời niên thiếu từng có một nước, có được hơn 10 vạn đại quân dụng đều là kiếm cùng lá chắn. Phong tiểu hàn kiếm có thể dùng là thiết tỏa hành danh kiếm, lá chắn là vân thú nghiễn. Bất luận cái kia một dạng đều là bền chắc không thể gãy phòng ngự, nhưng không có so với hắn rõ ràng hơn, muốn giết người căn bản không cần đánh bại phòng ngự của hắn giống như hắn giết chết qua vô số chút có hộ giáp yêu thú như thế, lư thất kiếm dễ dàng đánh tan thiết tỏa hành giang kiếm thức, lại không có chặt đứt vô ảnh kiếm, càng không có đánh tan mặt kia hình bông tâm chắn. nhưng cường đại kiếm thế lại thế không thể đỡ, trực tiếp đem phong tiểu hàn đánh bay mấy chục trượng khoảng cách, vọt tới lưng núi, vang một tiếng vang thật lớn. phong tiểu hàn cơ thể đánh xuyên không biết tích lũy bao nhiêu năm tuyết, tiếp đó hung hăng khảm vào ngọn núi bên trong, muốn bún phía lên tuyết tạo thành đóa so trước đó càng tốt đẹp hơn nga hoa sen. đóa này liên kiên trì thời gian càng lâu, trên không trung phiêu đã mấy tức thời gian mới rơi xuống, hết thề đều kết thúc thời gian, vang. Xanh hai đạo ánh đao mới bung xuống nơi đây. Hai vị lao nhân nhìn xem tuyết động dài rất chỗ, nhìn nhau đều thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là thánh nữ, cũng không phải trần gia tiểu tử. Nhưng bọn hắn cũng tại trong mắt của đối phương nhìn thấy ti nhàn nhạt tiết hận chi tình, đáng tiếc như vậy thiên tài, dù cho sống sót cũng chỉ lại biến thành một phế nhân. Thổ nhưỡng cùng tảng đá đều là Hàn sơn bên trong tương đối ít thấy sự vật, bởi vì bọn nó đều chôn ở tuyết rơi rất sâu địa phương. Phong Tiểu Hàn rời đi sinh tử nhai phía sau liền chưa thấy qua, cho tới bây giờ, bây giờ cả người hắn liền giống bị dẫm vào trong đất các côn trùng, nhỏ yếu mà bất lực, giống như chân chính sâu kiến ở ngoài xa mấy vạn dặm toàn nào đó miếu bên trong hay là cái kia tàn phá biệt viện khác biệt chẳng qua là đầu tưởng cái kia mấy quả dương thụ đã bắt đầu nảy mầm lại không lâu sau liền sẽ trưởng thành tươi tốt lá cây. Sích quân ngồi liệt tại trộm được trên ghế nằm nhìn xem những cái kia lượn lờ hương hỏa khí trên mặt dương quang bị cảnh lá cắt nhỏ vụn lại nổi bật lên hắn càng thêm tà mị. vị này vĩ đại thượng cổ thánh thú nghĩ thầm thiếu niên này không phải sâu kiến bởi vì như vậy lời nói hắn đã sớm chết. Sích quân suy nghĩ rất lâu mới nhớ lại cái từ kia thản nhiên nói hắn là con dán phong tiểu hàn đúng là con dán nắm giữ rất cường sinh mệnh lực lượng bị vạn diễn kim mang trải qua giữa tội cơ thể vô cùng bền bỉ, giống như nham thạch, thông thường hóa linh cảnh toàn lực phách chém thậm chí không thể gây tổn thương cho hắn chút nào. Cái kia không gì sánh nổi thần lực đến từ trong huyết mạch, những lực lượng này có thể cho hắn dễ dàng vượt qua tất cả môi trường, cùng với đến từ thân thể thống khổ. Phong tiểu Hàn xác thực rất đau, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được, được. Bây giờ thương thế cùng rơi xuống sinh tử nhai so sánh không sai biệt lắm, nhưng ít ra còn có rảnh dỗi khí có thể hô hấp, sẽ không ở bởi vì thương mà trước khi chết bị nạt chết. Lưu Thất cho hắn đầy đủ coi trọng, dù sao cũng là ma tôn tự mình hạ lệnh muốn giết người, mà lại xuất động ba tên phá hư cảnh cao thủ. Liên động phủ đại trận cũng bị mặc thách nhất trở tới, nhưng hắn hay là quá xem thường đối phương, Phong Tiểu Hàn chỉ là một cái động cơ cảnh, băng kiếp cảnh đều không thể ngăn ngăn cản một kiếm hắn làm sao có thể sống sót. Có thể Phong Tiểu Hàn liền là còn sống, thậm chí còn tại trên kiếm của hắn lưu lại cái hạt gạo lớn lỗ hổng, vô ảnh kiếm chi phong lợi cùng nghiên mực kiên cố đều là thần khí cấp bậc tồn tại. Xương cốt của hắn so hà tích nhu còn cứng rắn, một kiếm kia quả thật có đầy đủ giết chết lực lượng của hắn, nhưng không có trực tiếp chém chúng, kiếm sắc bén phong chém vào vô ảnh kiếm bên trên, kiếm khí bị nghiến ngăn trở, chân chính tổn thương bắt nguồn từ cùng ngọn núi ở giữa va chạm. Lư thất phát giác được xúc cảm có chút kỳ quái, nhưng không có để ý, cũng không kịp để ý hắn nhìn xem hai vị sơn nhân, giang hai cánh tay thét dài một tiếng, tiếp đó cười lạnh nói, chúng ta sớm nói không vượt qua được động các ngươi nhà tiểu thư, mục đích thực sự chỉ là vì thiếu niên này. Các người bát đại sơn nhân không gì hơn cái này, thế mà thật sự bị hai người bọn họ kéo dài lâu như vậy. Lư thất vững tin chính mình giết chính là trường minh đệ tử, cũng nhất định phải là cái kia trường minh đệ tử. Mộng nhi là bát đại sơn nhân tiểu thư cũng liền nói nàng là thảo nguyên người trong liên minh mặt khác người thư sinh kia ăn mặc thiếu niên đột nhiên biến mất rất tà môn nhưng thấy thế nào cũng không có thanh trúc phong tranh tranh kiếm cốt, trên thân càng không kiếm khí phong tiểu hàn lại sự chiêu thiết tỏa hơi giang kiếm ý thuần đang thâm hậu rõ ràng chìm đắm kiếm đạo nhiều năm áo xanh láo giả nhìn xem hắn nói ra ngươi vô cớ giết người giết hay là trưởng mình tông thiên tài ta bắt đại sơn nhân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi hoàng y lão nhân nói ta biết ngươi vừa rồi thét giải là cho đồng bọn truyền lại tin tức nhiệm vụ hoàn thành dự định phổi mông một cái rồi đi nhưng tất nhiên hai người bọn họ có thể cuốn lấy ta mấy cái huynh đệ huynh đệ của ta tại sao không thể lưu bọn hắn lại Áo xanh láo giả cùng tâm ý của hắn tương thông, cười nói tiếp, như vậy ngươi cảm giác đến hai chúng ta có thể hay không lưu lại người? Lưu thất ánh mắt nhắm lại, rõ ràng vô cùng kiên kỵ. Hắn cùng với La ý láo giả đối diện một cái, biết rõ bắt Đại Sơn nhân lợi hại, mà lại đối phương tâm ý tương thông, nếu biết dùng lưỡng nghi kiếm trận loại hình đao trận, đồng thời đơn đấu hai cái sẽ hết sức khó khăn. Không luận kiếm trận hay là đao trận, cũng có thể đem uy lực thả lớn mấy lần, thông qua đồng bạn ở giữa ăn ý ngăn địch, vì lẽ đó mặc thanh nhất cùng hình dục hai người có thể ngăn lại đối phương năm cái Sơn nhân. Nhưng lúc này không người cùng Lưu thất phối hợp, vang, xanh hai vị lao nhân lại người già thành tinh An qua hắn độn tuyết mà chạy thua thiệt đương nhiên sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Vì lẽ đó tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, mặc thay nhất cùng hình dục mặc dù uy mãnh nhưng ngăn lại nhiều người như vậy chắc chắn hao phí đại lượng nguyên khí, sau một khoảng thời gian liền sẽ dần dần lực bất tòng tâm, lộ ra sơ hở. Lựa thất đơn đấu hai vị sơn nhân cũng là đồng dạng nguy hiểm, áo đen lão nhân cách trận thời điểm kết giới còn chưa dâng lên, đạo kia kình thiên đao quang nhường hắn đều có chút lưng lạnh cả người cảm giác, nếu như Bát Đại Sơn nhân đều sẽ dùng, hắn có thể không có nắm chắc đồng thời tiếp như vậy hai đao. Chương 301, mảng lớn thuốc Bát Đại Sơn Nhân là người trong Thảo Nguyên, vì lẽ đó suy nghĩ cùng tính tình giống như trong Tay bọn họ Đao Đồng Dạng đều rất thẳng. Hoàng Y Lão người biết hắn đang sợ cái gì, vì lẽ đó dứt khoát dùng hết chiêu kia. Đạo kia vĩ ngạn thuần ví Đao Quang lại lần nữa kình thiên mà lên, bổ về phía đối phương. Lưu thất một kiếm đoạn thương lan ý đồ dùng kiếm mang đi chặt đứt cái kia đạo ánh Đao, nhưng đó dù sao cũng là Thảo Nguyên Đao pháp mạnh nhất, nơi này mạnh nhất là chỉ gần nhất mấy trăm năm qua mạnh nhất, tuyệt không hạn chế tại tức thì thời đại. Kiếm mang tại Đao Quang phía dưới đau khổ rãy nhưng vẫn là miễn cưỡng chặn. Tiếp theo, lại có Đạo Đồng Dạng cường đại Đao Quang sáng lên, mang theo tương tự trầm trọng cảm giác cùng phía trước một vẩy ánh đao tương hợp, song đao kết hợp tự nhiên uy lực càng hơn, trực tiếp chém vỡ Lưu Thất kiếm mang. Hắn không rõ, cường đại như vậy đao pháp, mặc dù đã làm cho nguyên khí tại thể nội hoạt động mạnh đến cực hạn, từ đề khi đến vận hành kinh mạch, tiếp đó tích xúc đao ý, lại đến thiết thực thi triển. Mà quá trình này thua cần thời gian, dù là quá trình rất ngắn, nhưng cũng tất nhiên sẽ có đoạn thời gian. Có thể áo vàng lão giả cơ hội là giơ tay lên liền xuất đao, Lưu Thất căn bản không có cảm giác được thiên địa khí cơ biến hóa vì lẽ đó, không có có thể kịp thời làm ra ứng đối. Một kiếm này hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Lư Thất bay ngược hơn 10 trượng khoảng cách, bị đao quang kia chém vào trong tuyết, chính như hắn đối với Phong Tiểu Hàn làm như thế, cơ thể đánh tan tuyết động nện ở cứng rắn trên mặt đất, chẳng qua là thoạt nhìn muốn càng thêm thế thảm. Phong Tiểu Hàn ý niệm khẽ nhúc đích, che lại thân thể nghiến thu nhỏ chui vào trong ngực túi, cùng tảng đá kia ở chung một chỗ. Hắn toàn thân tiên huyết, khí lực toàn thân đều bị rút sạch giống như, chỉ có thể theo vách núi trượt ngồi ở chỗ đó, nhìn hướng bên này. Chỉ thấy bên kia đất tuyết giống như trắng như tuyết mơ bị người quét đi một muôi, lộ ra các vàng bánh gà tổ, mà Lưu Thất tắc thì nửa quỷ đang hú bên trong, hộ giáp cùng áo ngoài vỡ vụn, biến thành rách nát vải. Lư Thất sắc mặt hay là như vậy âm trầm, chẳng qua là hiện ra không bình thường trắng, rõ ràng bị thương rất nặng, phảng phất là chỉ chân chính lệ quỷ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vù lên trên lấy mạng. Lưu Thất nhìn xem áo vàng lão giả, trầm giọng nói, cái này sao có thể? Theo nói chuyện của hắn, tiên huyết cũng không ngừng từ trong miệng chảy ra, đem hàm răng trắng loáng nhuộn thành màu đỏ, thế là lộ ra càng khủng bố hơn. Sợi dâu cũng bởi vì nhốn máu mà dính chung một chỗ, trong gió rét bị đông cứng thành liền thấy áo vàng lão giả thân hình lung lay, phun ra miệng với đến, sắc mặt giống như giấy vàng, tại áo xanh lão nhân nâng đỡ mới chậm rãi ngồi dưới đất. Lưu thất minh mạch, đối phương cương ép thi triển Đao Pháp, nguyên khí nghịch hướng đã thương kinh mạch, thoạt nhìn chẳng qua là nôn một ngụm máu mà thôi, kỳ thực bị thương không so với phương nhẹ bao nhiêu, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến sau này tu hành. Nhưng ma môn tu sĩ phát điên lên tới quả thực quá mạnh, cái kia mặc thanh nhất cùng hình dục chính là chứng cứ, Hàn Sơn lại là sân nhà đối phương, không có ai biết bọn hắn đến tuột cùng ẩn tàng như thế nào thủ đoạn, ai cũng không dám cam đoan trận này nhìn như khác xa trích lệnh, thật sự đánh nhau sẽ có như thế nào biến số. Vì lẽ đó áo vàng lão giả dùng phần thắng cao nhất thủ đoạn, hắn cùng với áo xanh lão nhân tuần tự xuất đao chính mình lời đầu tiên tổn hại 1000 thương địch 800 áp chế lại Lư Thất, lại từ đem khí tức để thăng đến đỉnh Phong Lục Sắc lao nhân tăng thêm sức, đánh tan hoàn toàn đối phương. Phong hiểm nhưng là hắn rất có thể sẽ rơi vào tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, tự bạo chết thảm hạ chẳng. Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, Lư Thất đột nhiên cảm giác được những cái này nam người so ma môn còn điên cuồng hơn. Lư Thất lại quay đầu nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, thần sắc khẽ biến, tái diễn trước đây câu nói kia, cái này sao có thể? Bây giờ có thể tâm sự rồi, Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn hỏi, ngươi tại sao muốn giết ta? Lư Thất thản nhiên nói, bởi vì ma tôn muốn ngươi chết lời nói của hắn nhường hai vị sơn nhân lông mày này lên, phong tiểu hàn lại không có cảm giác gì, suy nghĩ một chút nói ra, là bởi vì sinh tử nhai, hay là thiên sơn sự tỉnh? không biết, ta chỉ biết là ma tôn chỉ đích danh muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. lư thất cười lạnh nói, ngươi không sẽ sống mà đi ra hàn sơn. phong tiểu hàn không nói gì, mà là nhìn về phía nơi xa, đó là bọn họ ba cái tản ra địa phương. một cái màu lam điểm nhỏ xuất hiện nơi đó, hướng nơi đây chạy đến, xem chừng còn phải lại chạy một hồi. phong tiểu hàn thấy rõ, đối phương là từ tuyết bên trong chui ra ngoài, chẳng lẽ hắn cũng sẽ độ tuyết? vàng. Xanh hai vị sơn nhân nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên hắn không có chuyện gì, như vậy mộc nhi có cửu châu độn pháp bàng thân hẳn là cũng sẽ không có sự tình. phong tiểu hàn thu tâm mắt lại, nhìn xem lư thất nói ra, ngươi cũng sẽ không còn sống rời đi. hai vị sơn nhân không thể nào buông tha hắn, bởi vì hắn là tu sĩ ma đạo đạo tâm như sắt, không thể nào giải thích bất cứ chuyện gì, cho dù hắn đem ma môn vị trí cùng bí mật toàn bộ đỡ ra, sơn nhân cũng sẽ không lựa chọn bắt sống hắn. bởi vì cái gọi là sư xuất hữu danh, làm như vậy chỉ làm cho ma môn lưu lại khai chiến lấy cớ. lư thất nhìn thật sâu hắn cùng với hai vị sơn nhân một cái, đem hình dạng của bọn hắn nhớ trong đầu sau đó lấy ra khối lệnh bài, phong tiểu hàn nhận ra cái kia cùng mặt thu rời đi thánh nhân di tích thời điểm ngọc bài đồng dạng, áo xanh sắc mặt lão nhân đại biến, mấy chục trượng khoảng cách trước mắt mà tới, vung đao bổ về phía cổ tay của hắn, nhưng đã chậm, lư thất là phá hư cảnh cường giả chân chính, dù vậy trọng thương cũng không thể khinh thường, mà hắn những cái kia ẩn tàng thủ đoạn thẳng đến vừa rồi cũng không có sử dụng, cái này cũng là áo xanh lão nhân không có tới gần, lựa chọn ở lại tại chỗ chờ đợi đối phương khí huyết hao hết nguyên nhân, một phần vạn hắn lấy ra kiện đồng quy vu tận pháp khí, cái kia có thể gặp phiền thoái. Áo xanh lão nhân cuối cùng vẫn là chậm một phần, không thể chém xuống cổ tay của đối phương, chỉ đoạn mất hắn hai ngón tay. Ngọc bài bị Lưu thất hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất, theo không khí cùng không gian vặn vẹo, hắn tại chỗ biến mất. Thế nhưng Trương đại biểu tử vong khuôn mặt cùng sau cùng ánh mắt toán độc lại lưu tại Phong Tiểu Hàn trong đầu. Bầu trời mây tại xoay tròn, đạo kia bị kiếm cùng đao chém ra lỗ hổng đang chậm rãi khép lại, thiên quang sắp lại biến mất, thế giới cũng sẽ một lần nữa biến thành u tối thế giới. Bên kia chiến đấu cũng kết thúc, tướng tin cũng là dùng sơn nhân nhóm đều thắng từ đầu đến cuối, không biết lưu lại hai người khác không có. Phong Tiểu Hàn cảm thấy hẳn là không có. Nguyên Lai tưởng rằng phá hư cảnh cường giả chi chiến sẽ là chàng khó khăn phức tạp đánh lâu dài, ai biết thắng bại lại gần như chỉ ở trong ngáy mắt. Trận chiến đấu này tình huống đồng thời không phức tạp, sau lưng thâm ý lại đáng giá suy nghĩ sâu sắc, ba người đều chỉ ra một chiêu, nhưng áo vàng lão giả dùng cái giá cực lớn đổi lấy xuất thủ thời cơ sát thực ngoài dự liệu, trực tiếp dẫn đến nghiêng về một bên nghiễm ép nếu không phải khối ngọc tiêu bài hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Áo xanh lão nhân cho Phong tiểu Hàn mấy hạt đan dược, Phong tiểu Hàn cảm ơn phía sau ăn vào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàng Y lão nhân xuất đao bố cục thế đã định, liền một mực tại điều tức nguyên khí kiểm tra thương thế. Làm anh hùng đến lúc đó Tuyết quỷ cũng quay về rồi, cơ đôi lớn như vậy Tuyết Ngư đọc con kia lệnh bài, đi theo phía sau một mảnh khói đặc. Những thứ kia là hàng trăm hàng ngàn đầu Tuyết Ngư bơi trung động thời điểm chẳng cảnh, từ xa nhìn lại thanh thế Hạo Đãng, có thể dọa Trần Anh hùng nhảy một cái, liền chạy mang nhảy chạy về phía áo xanh lão giả, trốn đến phía sau hắn. Áo xanh lão giả mỉm cười trấn an vài câu, sau đó nhìn về phía phía trước nhất con kia đọc trưởng minh tấm bảng gỗ mập mạp chuột, nghĩ thầm đây là yêu thú gì. Từ Phong tiểu Hàn ba người rời đi tuyết động đến hiện tại quá khứ thời gian cũng không giải, quỷ có thể tụ hội nhiều như vậy Tuyết Ngư tới tạo thế, tất nhiên không đơn giản, thậm chí là tiền thú chi lưu. Cá xuất thủy, điểu về rừng. Tiểu gia hỏa cười tuyết ngư nhảy ra mặt tuyết thời gian, giống như lý cá vượt long môn giống như tiêu sái ưu mỹ, trên không trung lưu lại cái đẹp mắt độ cong. Tuyết quỷ giữa không trung lật ra mấy cái bổ nhào, vững vàng rơi xuống đất. Gặp ma môn tu sĩ không thấy tâm hơi, lại trùng hợp nhìn thấy trần anh hùng bộ dáng trật vận, đang muốn chế giễu hắn vài câu. Phong tiểu hàn dùng ánh mắt ngăn lại tuyết quỷ. Nơi này có ngoại nhân, nó biết nói chuyện sự tình người biết càng ít càng tốt. Sự tình đã xong rồi, nhường các bằng hữu của ngươi đều mời trở về đi. Hắn tuyết quỷ khuôn mặt, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi cái sợ hàng giảng nghĩa khí như vậy. Tuyết quỷ không khí đẩy ra tay của hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, ý tứ rất rõ ràng. Còn dám bóp lao tử khuôn mặt, lao tử chặt người tay. Tuyết quỷ cái kia mảnh xương mụ dùng nhân loại nghe không hiểu lời nói nói thầm mấy câu, giống như lúc ăn cơm bẹp lấy miệng, mơ hồ không rõ cổ cái ngữ liệu. Tuyết ngư nhóm tựa hồ đáp lại vài tiếng, tiếp đó tập thể chuyển hướng, mảng lớn xương mụ đường cũ trở về rất nhanh liền biến mất bên kia núi. Áo xanh lão nhân đọc hoàng Y lão nhân, Trần Anh Hùng động phong tiểu hàn, quỷ đột địa mà đi. Năm người một thú trở lại đạo kia sườn núi, liền thấy sáu vị sơn nhân đều là ngồi xếp bằng nhìn ra được đều bị thương nhẹ, nhưng chỗ ông lão mặc áo đen bên ngoài đều không có gì đáng ngại. Áo xanh lão nhân đem sự tình nói một lần, cùng chúng ta đánh cái kia hai cái cũng không tốt gì, lần này ba người bọn họ thụ thương nghiêm trọng, nhất là cùng các ngươi giao thủ cái kia càng là đả thương căn bản, nghĩ đến chắc có đoạn thời gian sẽ không ra được làm ác. Bà đi lão nhân nói, nhưng bọn hắn rất có thể sẽ gọi đến đồng môn, lại lần nữa phục kích chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi Hàn Sơn. Đám người gật gật đầu, biểu thị đồng ý suy cho cùng xích cốc bên kia nhưng còn có cái lăng tiêu cảnh đại ma đầu, bây giờ vàng Đen hai vị sơn nhân trọng thương tại người, bắt môn cổn tiên trận không cách nào phát huy uy lực, căn bản là không có cách cùng đối phương chào hỏi. Vì lẽ đó muốn đuổi tại ba người kia đem lần này truy sát thất bại tin tức truyền về Ma Môn, đồng thời mệnh lệnh cái tia đại ma đầu đoạn giết bọn hắn trước đó rời đi Hàn Sơn địa giới. Không có ai vấn đối phương tại sao tới giết Phong Tiểu Hàn, càng không có người nào bởi vì hoán giận lúc này liên lụy đến Mộc Nhi. Sơn nhân nhóm cho rằng Phong Tiểu Hàn là Mộc Nhi mạo hiểm vào Hàn Sơn cũng phải tìm bằng hữu, vậy thì không thể xem như ngõ nhân, mà lại Phong Tiểu Hàn tựa hồ cũng không biết nguyên nhân chân chính, chỉ là có chút phỏng đoán mà thôi. Đúng lúc này, Mộc Nhi cũng bay về rồi, Bọn hắn cũng không có tuân theo khi đó quyết định, đây không phải trùng hợp, càng không phải là nghĩa khí năng quyền. Trần Anh Hùng không biết dùng biện pháp gì đem mình chôn ở trong tuyết liền có thể trốn qua tất cả mọi người cảm giác, hắn thấy được Phong Tiểu Hàn bị người kia đuổi kịp, nhưng biết rõ bản lĩnh của mình thế là không có thò đầu ra, xa xa nhìn thấy kết thúc chiến đấu mới ra ngoài. Mộc Nhi dựa vào linh đang thăm dò nguy hiểm đã rời đi, tất cả mọi người còn sống, chẳng qua là hai vị sơn nhân gia gia hẳn là bị trọng thương, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Nàng Châu độn pháp tốc độ cực nhanh, đánh giá ra người kia mục tiêu chỉ có Phong Tiểu Hàn thời gian, đã tới rất xa trên đỉnh núi, yên tĩnh cảm giác hết thảy chỉ là một chuyến đi tới đi lui tiêu hao rất nhiều, trên chắn đều xuất hiện tí ti đổ mồ hôi. Trần Anh hùng kiến thức bao rộng thật là thông minh, biết bắt Đại Sơn nhân là Đao Thánh mật vệ, nơi nào không nhận ra mộng Nhi thân phận. Nhưng hắn không có đối với Song phương thân phận địa vị bên trên chênh lệnh mà cảm thấy hết hy vọng, ngược lại rất vui vẻ. Phong Tiểu Hàn không rõ hắn vui vẻ điểm ở đâu, thẳng đến sau đó không lâu biết được thân phận chân thật của hắn. Chương 302, trời xanh quá mắt. Ma Tôn lại xuất hiện tại cái kia đỉnh núi, đôi tiếp mặc thu nhìn mặt trời mọc. Ngọn núi này vị trí rất tốt, lại thêm nữa Ma môn đại trận nguyên nhân, mới vừa dễ dàng tại mây đen dày đặc trước đó Nhìn thấy cái kia làm cho người si mê Triệu Dương. Lần này mở miệng trước vẫn là Mặc Thu, nàng hỏi: "Thế nào?" Ma Tôn có chút hổ thẹn, đây là Mặc Thu chưa từng thấy qua biểu lộ, không nhịn được hiếu kỳ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ma Tôn nói ra: "Mẫu thân ngươi qua nhiều năm như vậy đệ nhất này để cho ta làm một chuyện, ta làm hỏng." Mặc Thu có chút im lặng, đường đường Ma Tôn, cấp thánh nhân siêu cấp tưởng giả, gần như thần minh một dạng nhân vật vậy mà đem thê tử giao phó sự tình làm hư hại. Nếu truyền đi, khả năng này là thừa thiên đại lục sử thượng nổi danh nhất chê cười một trong. Ma tôn nói ra, một tháng trước có con Giao Long cùng Thiên Lộc tranh đoạt Linh Dược không địch lại lựa chọn tự bạo, đã dẫn phát một hồi tuyết lở. Mạc Thu yến tính nghe, chờ nghe tiếp. Giao Long tự bạo sát thực không thể nào thường thấy, nhưng cái này không là nguyên nhân chân chính. Tuyết lở xuất hiện tại Sinh Tử Nhai phụ cận, mà cái kia Phong Tiểu Hàn vừa vặn liền ở trong đó, bị tuyết lớn vọt vào đáy vực. Ma tôn dừng một chút, nói ra, nhưng trước đó không lâu có tin tức đáng tin cưng, hắn còn sống đi ra rồi. Mạc Thu nghe được cái tên đó hơi nhũ mày biết hắn rơi xuống Sinh Tử Nhai thời điểm có chút tiên lối, cho là mình không thể tự tay báo thủ. Có thể sau cùng câu nói này lại suýt nữa để cho nàng nhảy dựng lên. Mặc Thu Hoàng sợ nói, cái này sao có thể? Tuyết Điêu đập cánh có vẻ hơi vội vàng dao động, tựa hồ cũng tại tán thành. Ma Tôn nói ra, tin tức này là kỷ hiệu Lam dùng thần niệm cáo chi mẫu thân ngươi, mà lại ngay tại hôm qua được chứng thực rồi. Mặc Thu nghĩ tới điều gì, nói ra, mẫu thân muốn để cho ngài giết hắn, mà ngươi phái đi cao thủ không thành công. Mặc Thanh Nhất ba người thất bại, chính là Phong Tiểu Hàn còn sống tốt nhất chứng minh. Ma Tôn gật gật đầu, nói ra, đúng thế. Lúc bắt đầu ta cũng không tin, nhưng mẫu thân ngươi tất nhiên lên tiếng. Ta cho rằng đây có lẽ là cái cải thiện quan hệ tốt đẹp bắt đầu. Thế là phái ba cái phá hư cảnh trưởng lão đi giết hắn, không nghĩ tới đối phương vừa vặn cùng với Bát Đại Sơn Nhân. Tóm lại bọn hắn thất bại, ta cũng liền làm hỏng, mẫu thân ngươi mới vừa chửi mắng ta một trận. Mạc Thu kinh ngạc tại phụ thân vậy mà như thế nghiêm túc, giết một cái động ú cảnh người trẻ tuổi thế mà xuất động ba tên trưởng lão, nhưng càng quan trọng chính là bọn hắn vậy mà thất bại. Cái này cùng chuyện cười mới vừa rồi đồng dạng được cười. Mạc Thu tò mò hỏi, Thảo Nguyên người tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, lại vì cái gì bao che Phong tiểu Hàn? Ma Tôn nói ra, lúc này còn đang điều tra, cần thời gian. Hàn Sơn bên trong lưu lại dấu vết, rất nhanh liền sẽ bị ban ngày tuyết lớn nhấn chìm. Vì lẽ đó tại Hàn Sơn nặng mở ra điều tra rất khó, nhưng không phải là không thể nào. Ma Môn đã sớm nghiên cứu một bộ thích hợp thủ đoạn có thể tại Hàn Sơn tìm được chút dấu vết để lại. Mặc Thu Đông Nhiên nói ra, có thể còn có chỗ chống vãn hồi, nhị trưởng lao tại xích cướp tòa chấn, có phải hay không? Phong tiểu Hàn coi như dù thế nào trọng yếu cũng không đáng đến lăng tiêu cảnh người xuất thủ. Nhưng nếu đem mục tiêu đổi thành Bát Đại Sơn nhân vậy thì đủ đủ tư cách rồi, chỉ cần thuận tay đem hắn làm thịt là được. Giết chết Bát Đại Sơn nhân là chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng dạng sẽ làm cho Đao Thánh không cao hứng, người trong Thảo Nguyên đều là thẳng tính, phụ tá đắc lực bị giết sạch nói không chắc liền sẽ đầu góc nóng lên tới Hàn Sơn náo sự. Ma Tôn lắc đầu, nói ra, bây giờ kế hoạch chuẩn bị đang đến thời khắc mấu chốt, ta mặc dù không sợ hắn, nhưng không thể tại giờ phút quan trọng này bên trên phức tạp, nhường nam người rối loạn đại kế. Bất luận phương Bắc Thảo Nguyên hay là Trung Nguyên đại đường, đều tại vô cùng bắc Hàn núi phía nam, vì lẽ đó theo Ma Môn bọn họ đều là năm người. Mặc Thu có chút không cam lòng nói ra, cái kia cứ tính như thế. Ma Tôn kiên định nói ra, đương nhiên không thể cứ tính như vậy, mẫu thân ngươi thiên lý truyền âm mang ta. Chờ ta nghĩ kỹ lý do thoái thác liền mắng lại, không phải vậy dùng, cái gì trấn phu cương. Mặc Thu có chút im lặng, nguyên bản đưa hắn tới nơi này chính là vì tìm một chỗ an tĩnh, phải nghĩ thế nào mắng lại. Nàng luôn cảm giác mình phụ mẫu tại tình cảm sự tình bên trên có chút không thành thục, điểm ấy tại trên thân phụ thân biểu hiện càng rõ ràng. Nàng do dự rất lâu mới không có đem trong lòng ngây thơ hai chữ thêm đến câu này đánh giá. Mặc Thu đột nhiên hỏi, hắn đến cùng là thế nào đi ra ngoài? Ma Tôn không nói gì, liền duy trì cái tư thế kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lộ ra nhưng vấn đề này xúc động hắn. Mặc Thu tâm nghĩ đến cùng là cái gì nhường phụ thân như thế chờ mặc sau một khắc chiều dương dâng lên mang đến cảm giác ấm áp Ma tôn lại nói mây đen muốn tới đối với trong đại điện vỏ kiếm hàn sơn môn đệ tử đồng thời không có quá nhiều cảm giác chỉ có rất số ít đạo nhân cho rằng đôi kia sừng hiệu không cần tới nhận kiếm lại chỉ thả vỏ kiếm quá lãng phí chút trong môn không có trưởng lão không có làm ra giải thích bởi vì bọn hắn cũng không biết lạc nam từng rất uyển chuyển hỏi qua đổi lấy cũng chỉ có kỷ hiệu làm trầm mê nhìn chăm chú mà trong mắt nàng ý tứ rất rõ ràng đây không phải nguyên nên biết sự tình ý tứ của những lời này chẳng qua là mặt ngoài Nhưng lạc nam cự tuyệt bên trong đọc lên càng nhiều thâm ý kỳ hiệu lam lâu dài tại Hàn ẩn đường bên trong bế quan trong môn sự vật toàn bộ giao từ hắn xử lý liền Hàn sơn đại trận đều từ hắn trưởng quản vì lẽ đó lạc nam mặc dù chỉ là một cái trưởng lão cũng là chứa núi nhóm chân chính người nói chuyện liền hắn đều không nên biết sự tình sẽ là bí mật như thế nào lạc nam không hiểu là cái này sơn tối như đêm vỏ kiếm như thế bảo trọng vì cái gì thả ở trong đại điện mà không phải tồn vào không có người biết mật thất Hàn ẩn đường xây ở Hàn sơn bên trong một đạo sơn cốc trong khé hẹp chỉ là một cái đơn sơ việt tử càng lộ vẻ u tính độc đáo có ai có thể nghĩ đến. Nó chính là Hàn Sơn môn nơi thần bí nhất. Biệt viện hàng rào gỗ dưới ánh mặt trời lôi ra đạo cái bóng thật dài, trong viện trên cây hàn quả đã bị hái sạch, bị dây nhỏ xuyên thành xuyên treo ở môn suối theo bên trên, tại nó bên cạnh còn mang theo xuyên đất đỏ cùng với tỏi. Trên mái hiên thịt khô lại chỉ còn lại được cái, tuổi lửa cũng dùng hết không ít. Thiên Tiêm Linh đứng tại Hàn Ngận đường trước cửa, nhìn về phía trong khe hẹp mới vừa dễ dàng nhìn thấy Thái Dương, vài tia mây trôi xuất hiện tại nơi xa, chậm rãi phiêu hướng phương bắc. Dương Quan xuyên thấu thân thể của hắn, trên mặt đất chiếu ra đạo mơ hồ quang hành, có có loại cảm giác không thật. Cho dù đi qua lâu như vậy, ta vẫn cảm thấy tại giống như nằm mơ. Tiên Kiếm Linh đưa tay ra, thấu qua tay mình tâm đi xem trần trời Thái Dương, nói ra, "Ta thật sự rời đi sinh tử nhai sao, hay là nói đây chỉ là chàng ngục đẹp?" Trong sân tuyết đã bị quét sạch sẽ, trở thành ngoài viện đống tuyết, chỉ để lại lạnh rưới tảng cây mập lồn người tuyết, ngây thơ chân thành, dùng cục đá khảm nạm thành nụ cười tràn đầy ngây thơ. Vì lẽ đó kỳ hiệu Lam đi tới thời điểm không có phát ra đạp tuyết âm thanh, chỉ có gặm dưa leo âm thanh. Trong miệng của nàng phát ra tiếng vang lênh lảnh, nhìn ra được cái kia dưa leo còn rất mới mẻ, cũng không biết là từ nơi nào lấy được, hắn nhìn đối phương bóng lưng nhiều hứng thú nói nói, "Kiếm Linh cũng sẽ nằm mơ giữa ban ngày, ngươi hẳn là không cần ngủ đi." Kiếm Linh thu tay lại chắp sau lưng, nói ra: "Cái kia một hồi ta rất nhảm chán, vì lẽ đó học được ngủ cùng nằm mơ giữa ban ngày." Kỳ Hiểu Lam suy nghĩ một chút nói ra: "Nhân loại chúng ta nhằm vào loại tình huống này có tương ứng phán đoán phương pháp." Kiếm Linh hỏi: "Phương pháp gì?" Kỳ Hiểu Lam nói ra: "Ngươi bóp chính mình một chút, đau lời nói chính là tỉnh dậy." Kiếm Linh nói ra: "Ta là linh thể, không có cảm giác đau." Kỳ Hiểu Lam nói ra: "Chuyện đó đối với ngươi mà nói tỉnh dậy cùng nằm mơ giữa ban ngày có cái gì khác nhau?" Kiếm Linh trầm mê một lát, cẩn thận thưởng thức câu nói này, thâm ý ta đã làm một ít bài tập. Kỳ Hiệu Lam nói ra: nghe nói như ngươi loại này linh thể biết ngũ vị trải qua khó khăn đã có thể rời đi chủ nhân độc lập sinh tồn nếu một ngày kia chứng đạo thành thánh liền có thể thu được lục thân hành tẩu nhân gian kiếm linh nói ra giống như yêu thú như thế Kỳ hiệu lam nhẹ gật đầu kiếm linh lắc đầu nói ra cái này rất không công bằng nó là linh những thứ kia là yêu thú cuối cùng tu đến cực hạn nhưng đều là hóa thân thành người dựa vào cái gì người liền có thể sinh nhi tính tình Kỳ hiệu lam nói ra không cái này rất công bằng Dạ thính phong đánh thắng thế giới loài người tất cả thế nhân ngàn năm trước con kia trong truyền thuyết ngạ cũng có thể Ngươi thành thánh phía sau hẳn là muốn so với bọn hắn đều cường đại. Đúng vậy, từ thừa thiên đại lục có sinh mệnh bắt đầu, trưởng thành độ khó quyết định sau này thành thành thực lực mạnh yếu. Đại đạo 3.000, tu sĩ nhân tộc chỉ chứng nhận trong đó một đạo, vì lẽ đó tu hành rất nhanh. Tỷ như trưởng mình Tông Thanh Trúc phong chỉ tu kiếm đạo, bởi vì mũi kiếm chỉ không người có thể áp chế kỳ phong mang. Khát nước ba ngày, nhân loại chỉ lấy một bầu liền đạp vào tu đến trí lộ. khinh trang thượng trận tự nhiên tiến bộ thần tốc. Những cái kia pháp môn hỗn tạp tán tu sở dĩ tu vi phổ biến không cao, chính là duyên cớ này. Ứng vận mà thành linh vật trên thân tập trung đạo có thể nói là phụ trọng tiến lên, nhất là kiếm linh như vậy vạn năm khó khăn có thể vừa thấy thiên kiếm chân linh. Vạn dạ thiên đem ma đạo đi đến cực hạn, còn vì tuyên cổ đệ nhất thiên kiếm linh nếu thật chứng nhận ba đạo mà thành thánh, hắn thực lực kinh khủng căn bản là không có cách tưởng tượng. Kỷ hiệu lam nói bổ sung, ngặc động sinh ra chính là thánh vực, đây quả thật là không cách nào giải thích, nhưng chúng nó cũng bỏ ra cái giá cực lớn, làm thực lực theo huyết mạch cùng tuổi trưởng thành đạt đến mức nhất định thời điểm liền sẽ gặp phải thiên phạt. Ngặc động vì vạn dạ thiên phòng thủ đăng, ngoại trừ ngàn năm trước tình nghĩa bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn chính là muốn trốn thiên phạt, bởi vì nó tại thần ma chi chiến bên trong bạo phát qua lực lượng mạnh từ loại này góc độ nhìn thế giới xác thực rất là công bình chỉ ít có một cái cân bằng điểm thiên kiếm linh nói ra nhưng ngươi vẫn là sai lầm rồi thế giới công bằng chỉ là đối với người ta người phổ thông như vậy ngươi xem một chút vạn dạ thiên lại nhìn một chút phong tiểu hàn còn cảm thấy công bằng sao kỳ hiệu lam nghe lời này buông xuống trong tay nửa trái dưa leo lâm vào trầm tư đúng vậy à vạn dạ thiên 19 tuổi thời điểm lợi dụng cá nhân võ lực quét ngang ngoại tộc đại quân nếu như thế giới rất là công bình cái kia tại sao còn sẽ có dạng này người sinh ra nhưng nàng không rõ thiên kiếm linh tại sao đem phong tiểu hàn cùng vạn dạ thiên quy về một loại Thiên Kiếm Linh sau cùng liếc nhìn bầu trời, nói ra, chỉ có thể nói trời xanh có mắt, mà lại lao nhân ra ông ta còn rất bất công, không phải vậy còn có thể có giải thích cái gì? Kỷ Hiệu Lam đột nhiên hỏi, Phong Tiểu hàn trên thân đến cùng có bí mật gì? Ngươi đến tuột cùng nhìn ra cái gì? Thiên Kiếm Linh thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước mặt cái này gương mặt thanh tú, nàng là thế giới loài người vĩ đại nhất nữ nhân, nhưng ở Thiên Kiếm Linh tới từ viễn cổ ánh mắt trước mặt lại giống đứa bé giống như trẻ tuổi. Thiên Kiếm Linh nhìn xem nàng nói ra, ta chỉ có thể nói hắn sẽ không bị các ngươi giết chết, càng sẽ không bị coi đời này bất luận kẻ nào giết chết, chỉ có vạn dạ thiên cũng có thể làm đến. Kỷ Hiểu Lam chăm chú hỏi, dựa vào cái gì? Thiên Kiếm Linh Thản nhiên nói, hắn là thượng thiên chọn chúng người. Chương 303, Nam về. Phong Tiểu Hàn là bị thượng thiên chọn chúng người, Mộng Nhi cũng muốn như vậy, không phải vậy giải thích như thế nào Hàn Sơn chín bạn đã dặm, Ma môn ở đây mấy trăm năm thời gian, hết lần này tới lần khác bị hắn tìm được có bảo bối cực âm chi địa. Nàng không biết Phong Tiểu Hàn là làm thế nào chiếm được nó, chỉ sợ biết cũng sẽ lâm vào đồng dạng trầm mặc. Ba tên người trẻ tuổi theo Bát Đại Sơn nhân một đường hướng nam, dự định rời đi Hàn Sơn. Trên đường Mộng Nhi nói ý nghĩ của mình, tám vị lão nhân không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Bọn hắn cố nhiên là trưởng mối, nhưng luận cùng thân phận địa vị, Bát Đại Sơn nhân không có tư cách đối với thánh nữ quyết định khoa tay múa chân. Thánh nữ Suối Nam đối với Thảo Nguyên cùng Chung Nguyên quan hệ không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Chỉ có lao giả áo đỏ biểu thị lo lắng, nha đầu này nhưng chớ đem trưởng mình 12 phòng cho nổ rồi. Trần Anh Hùng cũng dự định đi Trường Minh ngốc một hồi, Phong Tiểu Hàn nghĩ thẩm thánh nữ lên núi xem như quý khách tới chơi, ngươi lên núi đây tính toán là cái gì? Bát Đại Sơn nhân lại đối với Trần Anh Hùng quyết định biểu thị khinh ngợi, nói cái gì người trẻ tuổi liền nên khắp nơi sóng sáo, vừa vặn cũng có thể chiếu cố cho Mộc Nhi. Mộc Nhi có chút bất mãn, nói ra Có phong tiểu hàn mang theo các ngài còn có cái gì không yên lòng? Con một sách này đáng ghét cực kỳ, mà lại liền cái này bẽ nhỏ tu vi làm sao có thể bị trưởng mình tiếp nhận. Bạch Y lão nhân vừa cười vừa nói, một lễ đang ở trong nhà, có người bồi tiếp cũng nhiều cái phối hợp, huống chi thanh trúc phong học hành bận rộn, phong tiểu hữu sợ là không có thời gian cùng ngươi. Lão giả áo đỏ cũng nói, không sai, mà lại Trần công tử tính tình chúng ta đều tin được, về phần hắn vào trưởng mình tư cách ngươi không cần lo lắng. Ngục Nhi nhìn lấy bọn hắn, hầu nghi nói ra, các ngươi che chở như vậy hắn, cùng hắn rất quan sao? Có phải hay không có việc giấu giếm ta? Bát Đại Sơn nhân cũng không phải là lần đầu tiên gặp qua Trần Anh Hùng, xưa tại liên minh thời điểm bọn hắn liền quan sát qua, đối với thiếu niên này hết sức hài lòng. Nhưng Trần Anh Hùng hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên gặp qua bọn hắn, bởi vì khi đó Bát Đại Sơn nhân đều ở trong bóng tối. Lão giả áo đỏ ho khan hai tiếng, đối với Phong Tiểu Hàn, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Phong Tiểu Hàn nói ra, "Phải chăng chúng tuyển hắn là sơn môn trưởng lão, mà ta chẳng qua là đệ tử. Nếu như xác thực thiên phú không tồi là có thể trực tiếp trở thành nội sơn đệ tử, nhưng yêu cầu rất cao." Phong Tiểu Hàn là Quách Minh chất thân tử mang về, nhưng ở Trần Phong gật đầu trước đó cũng chỉ có thể là cái Nội Sơn đệ tử. Ngọc Nhi phủi hà miệng nói ra, hắn tuổi như vậy cũng chỉ có Hóa Linh sơ cảnh, còn nghĩ vào Trường Minh Sơn môn. Trường Minh Tông là thiên hạ số một số hai Tông phái, dù là bình thường nhất Ngoại Sơn đệ tử thả tại Trung Nguyên các nơi cũng đều là tiểu tông phái tranh thủ đối tượng. Phong Tiểu Hàn cảm thấy rất kỳ quái, nhân thủ này đoạn bất phàm, tư chất sao sẽ như thế bình thường? Trần Anh Hùng chẳng qua là cười cười, không có giải thích. Bát Đại Sơn nhân biết nguyên do trong đó, nhưng không có nói ra. Kỳ thực hắn trước đây không lâu mới bắt đầu tu hành. Tuyết Quỷ ngồi sồn ở Phong Tiểu Hàn trên đầu, trong tay nắm lấy căn bị mại thành kiếm hình dạng xương quất, đó là Phong Tiểu Hàn dùng yêu thú xương sườn chế thành. Mấy ngày nay hắn một mực tại dạy nó kiếm pháp. Trong bầu trời đêm tàn nguyệt như đao, quần tinh tựa như biển, vốn là yêu thú thường lui tới lúc ăn thú, lại không có cái nào dám đến tới gần bọn hắn, bởi vì chỉ là đứng xa xa nhìn, bọn chúng cũng có thể rõ ràng cảm thấy tới từ sâu trong linh hồn kiên kỵ cùng khủng hoảng, cùng trực giác không quan hệ là phá hư cảnh cường giả thiên nhiên uy áp sở trí. Vàng, đến hai vị lão nhân nằm ở trên cứu thương từ những người khác thầy phiên lên. Phong Tiểu Hàn nhưng là bị Trần Anh hùng đọc. Thư sinh này ăn mặc thiếu niên lại đen đuổi như vậy, hắn đi cái này rất nhiều ngày, lại ngay cả một chút mệt mỏi đều không nhìn thấy, nghĩ đến tại đoán thể cảnh giới thời điểm tu hành mười phần khắc cốt. Phong tiểu Hàn có thể cảm nhận được đối phương dưới quần áo bắp thịt, cứng cỏi mà hữu lực, tại nhục thân bản lực bên trên cần phải có thể cùng Bạch đại bản tử sánh ngang. Một đoàn người đi buổi tối, ban ngày tại Tuyết Quỷ đảo Tuyết động bên trong nghỉ ngơi. Bình thường lớn nhỏ Tuyết động không cách nào dung nạp nhiều người như vậy, vì lẽ đó phân biệt tại hai cái lỗ bên trong nghỉ ngơi. Không có yêu thú ngăn cản, không có ma môn lại lần nữa đến thăm, một đường phong bình sóng tận, chỉ không cần đến thời gian một tháng liền lại lần nữa thấy được tòa kia dãy bự. Trong cốc nồng vụ vẫn như cũ, trên không mây trôi cùng với bay thấp tuyết hay là như máu đỏ tươi. Nhưng mọi người biết con cự thú kia đã rời đi, hiện đang trấn thủ xích Cốc là Ma Môn cường giả. Lúc này ba tên thương binh ngoại thương đã cơ bản khôi phục, có thể tự mình hành động, nhưng muốn cùng người động thủ còn cần một đoạn thời gian tương đối dài tĩnh dưỡng. Nhưng mọi người không biết là, vị kia Ma Môn nhị trưởng lão đã chiếm được Ma Tôn truyền lệnh, sẽ không ngăn bọn hắn. Khi đó Ma Tôn từng thử thăm dò nhường hắn đi giết Phong Tiểu Hàn, quả nhiên bị nhị trưởng lão phản đối, nhường Lăng Tiêu cảnh cao thủ đi giết u, giống như nhường một vị tướng quân mang theo quân đội đi phá hủy một tổ kiến. Nhị trưởng lão tự kiềm chế thân phận sớm tại ma tôn trong dự liệu, liền không nói thêm gì, chỉ gọi hắn không nên chủ động kilogram bắt đại sơn nhân, trừ phi bọn hắn muốn gần đấy vực. Cái kia thiên ma tôn nghĩ kỹ lý do thoái thác, lập tức xuống núi truyền độc bách lý ưu nhược, nhưng vẫn là bị đối phương mắng ngừng lại. Cùng nữ nhân cãi nhau, vốn cũng không phải là nam nhân việc, chuyện không nên làm cưỡng ép đi làm có thể rơi vào kết quả gì tốt. Làm thiên ma tôn rời đi Hà Sơn, chỉ có số người cực ít biết, hắn thông qua phía bắc xa xôi đạo kia vân tưởng đi man vực. Vài ngày sau ma tôn tại một vùng thung lũng bên trong gặp được trúc Yểu. hắn vẫn là áo bào đen che thân. Hắc vụ che mặt, nhìn qua không gì sánh được thần bí. Bọn hắn nói chuyện rất lâu, trừ tại chỗ hai người bên ngoài, cũng chỉ có Bách Lyu Nhược biết được trận này nói chuyện nội dung, Dạ Thính Phong thân là man hoang vương vương, nơi này tất cả yêu thú đều là hai mắt của hắn, tự nhiên có cao gia yêu thú cáo chi nơi đó có qua như vậy một lần gặp mặt. Dạ Thính Phong hiếm thấy hóa thành hình người, ngồi ở kia cái thác nước hình thành bên hồ nhỏ, hai chân rũi vào trong nước, đem trang trong nước xoáy động thành lằn tằn mạnh vụt. Hắn biết ma muôn suối nam sức mạnh tới từ nơi đó, cũng có thể đoán được trúc cựu trợ giúp điều kiện của bọn hắn, nhưng hắn không rõ trúc cựu đến tuột cùng dự định như thế nào đem đại quân đưa đến thế giới loài người tham gia cuộc chiến tranh kia, càng nghĩ không thông ma tôn tại sao lại đáp ứng hắn điều kiện, ngoại tộc xâm lấn thế giới loài người, cái này sẽ là đệ nhị kém thần ma chi chiến, mà sau khi chiến đấu bất luận kết quả như thế nào, ma môn đều trở thành tội nhân thiên cổ, liền không sợ. Vạn Dạ Tiên tức giận phía dưới thanh lý môn hộ sao? Nghĩ tới đây, càng làm cho Dạ thính Phong hiếu kỳ chính là, chúc tụng xâm lấn nhân tộc liền mang ý nghĩa chắc chắn đối mặt Vạn Dạ Tiên, tiên kia cũng không phải không để ý tới nhân gian ẩn cư tu sĩ, càng không phải là sống rất lâu lão già hỏa, Vạn Dạ Tiên có nhiệt huyết, càng có ngạo cốt, mà lại không dễ nói chuyện. Đây chính là vì cấp thánh nhân phía trên mệnh danh người, mà lại vạn dạ thiên thực tế còn chưa đầy 20 tuổi, siêu thoát cảnh rốt cuộc có bao nhiêu thọ nguyên cũng không ai biết, nhưng dự tính sẽ không thấp hơn 4000 tuổi, vô cùng có khả năng so long tộc cùng nạc mộng tuổi thọ cộng lại còn dài hơn. Đại đạo vô biên, cũng không người nào biết siêu thoát cảnh có phải hay không nhân loại cực hạn, vạn dạ thiên tại thời gian lâu như vậy bên trong có thể hay không tiến thêm một bước. Muốn dùng thời gian dài rằng giặc đem hắn mài chết lại tiến công nhân tộc không thực tế, dù là thật sự làm được, người của cái thời đại kia tương tự lại sẽ phát triển đến mức nào? Vạn dạ thiên liền là thế giới loài người thủ hộ thần. Có hắn tại, bất luận kẻ nào xâm lấn nhân tộc đều chỉ có một con đường chết. Vị này siêu việt một ngàn năm mà đến tuyệt đối cường giả, đối với trúc Kiểu mà nói không thể nghi ngờ là tòa không thể vượt qua núi cao. Nhưng Dạ tính Phong biết, chỉ cần hắn vẫn còn tại hội kiến Ma Tôn, liền mang ý nghĩa hắn sẽ không bỏ qua, thậm chí khả năng đã có kế hoạch. Trúc Kiểu quá già hoạt rồi, ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ không có người biết khói đen kia phía dưới, đến tột cùng đánh như thế nào gian ác tính toán. Chương 304, đây không phải trò đùa quái đản. Liên quan tới giảo hoạt cái từ này Phong Tiểu Hàn cũng không có quá trực quan khái niệm, bởi vì hắn rất may mắn, đi tới thế giới loài người phía sau nhận biết đều là tốt hơn người, đến nỗi những người xấu kia đối với hắn làm một chuyện cũng không gọi được có nhiều thông minh. Triệu Hạo Thiên không tính, mà tại những người này xem ra, hắn mới là cái kia chân chính giả hòa người. Bất luận là đi sang ký pháp, hay là cùng người giao thủ, đều hỏng đến tận xương thủy. Hiện tại hắn cảm thấy Mộng Nhi mới thật sự là giả hoạt, nàng nhường Trần Anh Hùng đi Tây Bắc tiễn đưa một phong thư, tiếp đó đi Trường Minh đưa tin, cũng yêu cầu tại 10 sẽ trước đó đến Trường Minh đưa tin, nếu không thì không nên quay lại. Tất nhiên hắn tự xưng Mộng Nhi chó săn, đó là đương nhiên muốn vì tiểu cô nãi nãi xử lý một số chuyện. Trần Anh Hùng suy nghĩ, lúc này cách lần sau 10 sẽ còn có thời gian hơn một năm, dùng cước lực của hắn cùng bản lĩnh, thời gian mấy tháng cũng không dùng tới liền có thể trở về. Suy nghĩ có thể vì cô nãi nãi làm việc khổ đi nữa cũng là vui vẻ, thế là vui vẻ đáp ứng. Phong Tiểu hàn chú ý tới Mộng Nhi đưa ra yêu cầu này thời gian, bắt Đại Sơn nhân bên trong có mấy người lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhảy lên. Mộng Nhi thản nhiên nói, như vậy đến Thảo Nguyên ngươi liền đi đi, chuyện này tương đối gấp. Trần Anh Hùng gật gật đầu, hỏi nàng phải tin. Mộng Nhi nói ra thư đã viết xong thả ở trên thân thể ngươi đến nỗi nội dung cùng với nó đến cùng ở đâu ngươi đừng hỏi dẫn tới tây bắc người nhận thư tự nhiên có thể cầm tới trần anh hùng kinh ngạc ở trên người sờ lên lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì không nhịn được nhìn về phía phong tiểu hàn phong tiểu hàn lắc đầu nói ra ta cũng không chú ý tới nàng đem cái gì thả ở trên thân thể ngươi đoán chừng lại là một cái trò đùa quái đản ta nhìn ngươi cũng không cần đi tốt mộc nhi hung ác hung ác trừng mắt liếc hắn một cái nghiêm mặt nói đây không phải trò đùa quái đản bát đại sơn nhân nhìn nhau nghĩ thầm nhìn tới đây chính là trò đùa quái đản không cần bọn hắn nói Trần Anh Hùng cũng có thể từ trên mặt của bọn hắn nhìn xảy ra vấn đề, đang muốn cự tuyệt lại chú ý tới Mộng Nhi nghiêm túc ánh mắt. Hắn còn dự một lát, tiếp đó thở dài, quyết định rời đi Hàn Sơn liền lên đường đi Tây Bắc. Phong Tiểu Hàn nhớ tới Long thuyền khe sơn thủy kỳ quan ngay tại Tây Bắc, Trường Minh Tông dùng kiếm đệ tử rèn luyện nhân gian thời điểm đều sẽ tới đó thử xem. Trần Anh Hùng dù cho bị Mộng Nhi lừa, cũng còn có thể tiện đường xem phong cảnh một chút, ngược lại cũng không mất thư sinh nhã khí. Cho tới bây giờ, Trần Anh Hùng làm sao không biết Mộng Nhi là ai? Thảo Nguyên Thánh Nữ sự tích giống như trong ngày mùa hè điên cùng sinh trưởng có dại chuyển khắp toàn bộ liên minh, Trần Anh Hùng tự nhiên sớm đã nghe thấy trước đó chắc chắn sẽ có người những cái kia chuyện lý thú viết thành văn chữ phong tới hắn bên gối thậm chí một trận trở thành hắn đọc sách mệt mỏi thời điểm lấy ra thời điểm giải buồn sách báo dựa theo Hàn Sơn mười vạn dặm địa giới đến xem xích cốc cách thảo nguyên cái kia đạo cấm chế mặc dù xa nhưng xác thực không tính là chân chính chỗ sâu phong tiểu Hàn một đoàn người đã có thể tắm rửa nắng sớm xuyên thấu qua mờ mờ mây có thể trông thấy một đoàn màu vàng nhạt ánh sáng giống như dấu ở đông sau lòng đỏ trứng đó là vị trí của mặt trời hôm nay bọn hắn xa xa liền nhìn thấy tòa lĩnh bị tách ra đại sơn giống như linh dương hai cây sừng thú màu xám mây còn đang cực lực che giấu thiên quang nhưng dần dần có chút lực bất tòng tâm màu xám càng lúc càng mờ nhạt mãi đến lộ ra đạo kia lâu ngày không gặp lam mây xám cùng trời xanh phân biệt rõ ràng giống như tại màu lam trên khăn trải bàn đóng trương màu xám giấy giấy biên giới phía dưới chính là dương đầu lĩnh nơi đó có thảo nguyên cấm chế cùng với chú đóng biên cương chiến sĩ từ công nhận địa vực phân chia tiêu chuẩn tới nói giống như đã từng đại biểu cho chưa quốc quốc cảnh biên giới cột mốc biên giới đồng dạng dùng cấm chế làm giới bên này là hàn sơn bên kia chính là thảo nguyên rồi hôm qua bọn hắn còn gặp mấy nhóm vào hàn sơn rèn luyện người trẻ tuổi bạch lão nhân không nhịn được phát ra trận cảm khái về nhà rồi những người khác không không động dung, nhất là Mộng Nhi cùng Trần Anh Hùng, kỷ niệm Hàn Sơn bên trong khảo nghiệm sinh tử cùng với Ma Môn tu sĩ cường đại, bây giờ vẫn có loại kinh tâm động phách cảm giác. Nhưng bọn hắn giữ được đạo tâm, tương lai đường sẽ đi càng xa, cũng lại càng dễ. Đến nỗi Phong Tiểu Hàn Tắc thì không có cái gì cảm giác nhiều lắm, Man Hoang vực bốn mùa biến thiên cũng đã nhìn phát chán, sống chết trước mắt càng là trải qua dòng dã 12 năm, trên đời rất khó lại có cái gì kinh lịch có thể làm hắn sinh ra cái loại cảm giác này. Bát Đại Sơn nhân nhìn xem hắn, chẳng biết tại sao đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đáng sợ. Nguyên Lai tưởng rằng ba người trẻ tuổi bên trong cảm xúc sâu nhất hẳn là hắn, gã thiếu niên này độc thân vào Hà Sơn, không biết kinh lịch bao nhiêu cực khổ mới đến chính mình đổ mồm muốn, thế cho nên liền Ma Môn đều chỉ đích danh muốn giết hắn. Nhưng hắn lại một mặt bình tĩnh, không phải nhìn thấu sinh tử phía sau siêu nhiên thế ngoại lệ lùng, mà là giống như đi đường thời điểm vô ý trượt phía dưới, hắn vẫn còn tại trong hồng trận, chẳng qua là những chuyện kia hắn thấy rất bình thường mà thôi. Ngay tại lúc này có thể mặt không đổi sắc người chỗ nào cũng có, lòng yên tĩnh như nước cũng không ít. Trường Minh Tông Lưu phản phán chẳng phải nghe nói là đạo tâm viên mãn sao? Nhưng kinh lịch nhiều như vậy, bất kỳ người nào đấy lòng cũng sẽ không không có cảm giác chút nào dù là lại lãnh đạo người cũng sẽ sinh ra chút cảm xúc, không đổi màu là một chuyện, không có cảm giác chút nào lại là một chuyện khác. Sơn nhân nhóm biết rõ, phong tiểu hàn thuộc về cái sau. nếu như không phải là đốm nốc, vậy hắn đến cùng trải qua cái gì, nhìn qua như thế nào phong cảnh mới có thể liền quỷ môn quan đều nhìn cực kỳ bình thường, hào không có mới mẻ. phong tiểu hàn không có chú ý tới bọn hắn khác thường, nói chỉ là câu, đi thôi. đám người đi ra dương đầu lĩnh, đến đó chỗ trụ sở đưa ra lệnh bài. nơi này các tướng sĩ rối loạn lên, rất nhanh có người nhận ra phong tiểu hàn, cái kia mấy tháng phía trước cùng thánh nữ cùng la xuyên đại nhân cùng đi qua thiếu niên hắn vậy mà đi ra. tiếp đó có người nghĩ đến vị này thiếu nữ áo trắng cùng thiếu niên mặc áo lam là ai vậy mà cùng sơn nhân nhón cùng một chỗ. bát đại sơn nhân lại tại sao lại tiến vào hà sơn? việc quan hệ bát đại sơn nhân loại tầng thứ này nhân vật vị tiêu bách phu trưởng hạ lệnh cấm chế đàm luận chuyện này. tiếp đó để cho người ta đem lớn nhất doanh trướng đưa ra tới cho bọn hắn nghỉ ngơi. hợp phái binh sĩ thay phiên trấn giữ, đồng thời khởi động trận pháp cả tòa doanh địa tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. còn có người ra roi thúc ngựa mang theo sơn nhân thư đi tới liên minh thành. mọi người tại nơi này nghỉ ngơi một đêm. trần anh hùng liền vội vàng xuất phát. Cùng Phong Tiểu Hàn cùng Mộng Nhi ước định tại trưởng minh tương kiến. Phong Tiểu Hàn cùng Mộng Nhi đưa mắt nhìn hắn rời đi, giống như ngày ấy La Xuyên cùng Mộng Nhi đưa mắt nhìn cái kia dạng. Mộng Nhi nói ra, hắn cho là ta không biết hắn là ai. Phong Tiểu Hàn nghi hoặc nhìn nàng một cái, không rõ nàng ý tứ. Trần Thiếu Anh, tốt một thiếu niên anh hùng, tốt một cái Trần anh hùng. Mộng Nhi thản nhiên nói, đem mình chôn ở trong tuyết tránh thoát tên kia ma đầu cảm giác, đây là từ châu Trần gia thai tức pháp, chính là chứng cứ. Đến thai tức người, có thể không lấy miệng mũi mà suýt hút, như tại mang thai lốp xe bên trong. Đến phương pháp này người hận vào thế ngoại, nhắm mắt mà tinh thần mà nếu tử vật đồng dạng, mộng nhi nói ra, không nghĩ tới câu này ẩn vào thế ngoại là chỉ đem mình trôn xuống, không cùng ngoại giới tiếp xúc. phong tiểu hàn suy nghĩ một chút, nói ra, đại thiên thế giới có thể vô số người, đạo pháp vô số, cũng có thể là là những thứ khác pháp môn. mộng nhi nói ra, nếu quả như thật là hắn, sơn nhân các gia gia thái độ đối với hắn liền giải thích thông được. phong tiểu hàn nói ra, nhưng đây chỉ là phỏng đoán. mộng nhi nhìn xem hắn nói ra, vì lẽ đó ta nhường hắn đi tây bắc, chính là vì chứng thực điểm này. phong tiểu hàn hỏi, lá thư này đến cùng dấu ở đâu? mộng nhi không có trả lời vấn đề này, mà là lựa chọn trầm mặc. Phong Tiểu Hàn nói ra, sơn nhân nhóm thiếu một người, đi bảo vệ hắn rồi. Mộc Nhi nói ra, đây chính là bằng chứng, người khác sẽ không để cho liên minh mật vệ đối đãi như vậy, cho dù là ngươi hoặc là xuyên ca. Như là đã xác nhận, vậy ta đi đem hắn gọi trở về. Phong Tiểu Hàn nhìn về phía cái kia sắp biến mất tại trong tầm mắt lam sam, nói ra, bây giờ còn không muộn. Mộc Nhi đối với hắn lắc đầu, thản nhiên nói, nếu là hắn, vậy càng hẳn là nhường hắn đi. Phong Tiểu Hàn nhìn xem gò má của nàng, cảm thấy nàng trước nay chưa có nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh như vậy, đột nhiên cảm giác được cái này thật không phải là trò đùa quái đản. Chương 305, Kim Ngọc Đường. Bảy vị sơn nhân ngồi tiếp Ngọc Nhi cùng Phong Tiểu Hàn xuôi nam, làm đã có thể xa xa trông thấy màu xanh lá cây vùng quê nơi cuối cùng, tòa kia cô độc núi hoang thời gian, bọn hắn liền rời đi. Bảy người thân pháp phản phất quỷ mị, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, Phong Tiểu Hàn cũng không có thấy rõ ràng bọn hắn là thế nào rời đi, tựa hồ vừa rồi bọn hắn liền đồng thời không ở nơi này. Ngọc Nhi biết đây là cựu Châu độn pháp cảnh giới tối cao, bát đại sơn nhân thân pháp vốn là từ mẫu thân của nàng bên kia học được, cũng chỉ có tại như thế có thể trở thành trong truyền thuyết thảo nguyên mật vệ. Một vị phát tướng trung niên nhân đeo lấy ba phục, trong tay còn nắm tất thất mã, đang tại cách đó không xa đối bọn hắn hàm hàm cười thần thái ôn hòa làm cho người tân sinh cảm giác thân thiết. người kia tiến lên thi lễ, nói ra, tại hạ kim ngọc đường, thánh nữ đại nhân trung nguyên hành trình liền do tại hạ phụ thị. ngọc nhi đối với phong tiểu Hàn thấp giọng nói, đây chính là giao ban rồi. tuyết quỷ nằm sấp trên đầu hắn, thần sắc có chút khẩn trương. phong tiểu Hàn biết đối phương rất mạnh, thế là nói ra, người mạnh bao nhiêu? kim ngọc đường vừa cười vừa nói, ta đã từng giết chết giao long, nhưng nó còn không có trưởng thành. giao long là nắm giữ long tộc huyết mạch cường đại yêu thú, là yêu trùng yêu thú bên trong mạnh nhất tồn tại một trong, dù là còn chưa trưởng thành chiến lực cũng cực kỳ khủng bố. Mộng nhi bỗng nhiên nói ra. Ngươi liền vàng bạc nhị tướng bên trong kim tương, kim ngọc đường mỉm cười gật đầu. Phong tiểu hàn tại thế giới loài người lịch duyệt cũng không nhiều, đối với trên thảo nguyên cố sự càng là biết rất ít. Mộng nhi nhìn ra hắn nghi hoặc liền nói cho hắn nghe. Hàn sơn cấm chế cũng chính là thảo nguyên cấm chế, là vì phương thức Hàn sơn yêu thú xuôi nam tiến vào thảo nguyên mà tồn tại. Nghiêm trọng nhất thời điểm càng có dao long sông vào lại bị đao thánh chém giết, mà cấm chế ở dưới tướng sĩ từ hai người thống lĩnh, người xưng vàng bạc nhị tướng đều là trên thảo nguyên truyền kỳ đạo khách. 20 năm trước cấm chế trận pháp xảy ra vấn đề, cấm chế bình Chướng xuất hiện vô số lỗ hổng, lại vừa vẫn bắt kịp tiên địa khí cơ biến động. Hàn Sơn yêu thú quy mô nhỏ xôi nam, cho cấm chế tướng sĩ mang đến áp lực cực lớn. Tuy nói là quy mô nhỏ, nhưng thành đàn yêu thú uy lực to lớn, cho dù là tu hành cao thủ cũng không thể áp chế kỳ phong mang. Thế là liền có kim tương kim mộng đường, cô đao chấn trăm rằm cố sự, dùng sức một mình ngăn chặn đầu dài trăm rằm lỗ hổng, sau đó hắn liền bị phong lại kim tương danh hiệu. Đầu kia trẻ tuổi giao long nhưng là tại sớm hơn trước đó giết chết. Phong tiểu Hàn hơi hơi như mày, nghi tầm người này xác thực lợi hại, một người một đao liền trấn áp trăm rằm lỗ hổng, chẳng lẽ người này là vị lăng tiêu cảnh cường giả? Khó trách Tuyết quỹ sẽ sợ, bởi vì đối phương rất rất nhiều yếu thú trên thân tự nhiên mang theo cỗ hung lệ, trừ tiên thú bên ngoài người bình thường rất khó phát giác. trước đây nó không dám đến gần phong tiểu hàn cũng là đạo lý này. kim ngọc đường đàng hoàng nói ra, kỳ thực cũng không có như vậy khoa trương, đều là nghe nhầm đồn bậy bị phóng đại mà thôi. lỗ hồng kia kỳ thực cũng liền không sai biệt lắm mười dặm, mà lại những yêu thú kia rất ít đều tập trung chung một chỗ, càng có một bộ phận bởi vì quá yếu trực tiếp bị của ta đao ý bị hù chạy. phong tiểu hàn nói ra, cái kia cũng rất lợi hại. quang đãng trên không nổi vài miếng mây trôi, dương quang chút xuống chiếu sáng thế gian đồng thời, cũng mang đến tin nóng gian khí tức. phong tiểu hàn tiến vào hàn sơn thời điểm vừa mới bắt đầu mùa đông không lâu. Đi ra thời điểm cũng đã giữa hè, thảo nguyên áo xanh như triền, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chăn thả dân chăn nuôi, cùng với chân trời xẹt qua ừng, một mảnh sinh cơ bồng bột cảnh tượng. Phong Tiểu Hàn cùng Mộng Nhi lại đến trung giới sơn, vừa tìm được khối cự thạch này, chỉ là một lần lại giống như trường trên mặt đất liền hắn cũng không thể dung chuyển chút nào. Xem ra nhất Tuyến Trần cũng không muốn gặp bọn họ, Phong Tiểu Hàn tại ngoài động phủ lại lần nữa cảm tạ chỉ đường tri ân phía sau liền rời đi. Có Kim Ngọc Đường tại đàn sói chi lưu tự nhiên không dám tới phạm, trên đường đều là hắn dự vào liên minh lệnh bài đến dân chăn nuôi nhà yêu cầu cửn nôn ăn mà dân chăn nuôi tắc thì có thể mang theo tay của hắn thư đi liên minh thành đội lấy gấp đôi phụ cấp. Một tháng sau bọn hắn đi tới Hai Xí Lĩnh, vị kia băng kiếp cảnh khách sạn lão bản ngồi ở trước cửa trên ghế trúc, Khiếp mắt không biết là hơi hàm hay là trộm nhìn trộm bọn hắn. Phong Tiểu Hàn ba người tới Biện Châu thành, tạm thời tại trường Minh Thương hội ở xích Mỹ nhìn thấy bọn hắn hết sức kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc cùng Phong Tiểu Hàn có thể trở về, lúc này nàng còn không biết Phong Tiểu Hàn đi qua Hàn Sơn, mà là kinh ngạc hắn thế mà lãnh vệ như thế cái mỹ nhân nhi. Tin tức này từ Biện Châu xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất mang đến Trung Nguyên, tại 10 ngày sau đưa đến Trường Minh nhưng vẫn là Lữ Thị Thương hội động tác càng nhanh, làm Phong Tiểu Hán xuất hiện tại Biện Châu thời gian. Chuyện này liền thông qua chính bọn hắn con đường đem tin tức đưa đến Lữ Ninh Phong trong tay, chỉ là bọn hắn cũng không biết hắn đã tìm được cực âm chi bảo, vì lẽ đó trong thư cũng không nhắc đến. Ngược lại là xích Mị Thư cặn kẽ rất nhiều, bởi vì đó là chính Phong Tiểu Hán viết, phía trên còn kỹ càng giảng thuật Mộng Nhi muốn đi Trường Minh sự Tỉnh. Trường Minh Tông tại tu hành giới địa vị cực cao, không người nào dám ngăn đón tin tức của bọn hắn, càng không có người sẽ đánh trưởng Minh Tông mật tín chú ý. Trường Minh Tông, Lang Gia Phong, hay là cái kia con suối nhỏ, hay là cái kia cầu cá lão nhân. Khuyết Minh chết nhìn qua mật tín về sau, giấy viết thư liền nên phong màn át, những mảnh vụn kia giống như như hồ điệp bay múa tán đi. Tiếp đó hóa thành càng nhỏ vụn bụi. Hắn thu hồi cần câu, trở lại bờ sườn núi liền bị tử. Tiếp đó đi một chuyến thanh lưu khê khởi nguyên chỗ mê vụ cốc. Tin kia lâu Thiên Sơn nhìn qua, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên. Đây là hắn tự hỏi thời điểm thói quen động tác, thần sắc hơi xúc động, đồng thời còn mang theo vui mừng. Trường Minh đệ tử như thế sang chói, hắn đương nhiên cao hứng, ngắn ngủi cao hứng sau đó chính là trầm tư. Trâm Nhuôn thường nói cây cao chịu gió lớn, thiên vị anh tài loại hình một bộ này tại trường minh cũng không thích hợp bởi vì vì thiên tài chân chính ở đây sẽ có được chọn vẹn trường thành thẳng đến một mình đảm đương một phía ở trước đó tất cả phong đều sẽ bị trường minh núi ngăn trở nhưng phong tiểu hàn vào núi hơn một năm chân chính trong núi thời gian cũng không dài lâu thiên sơn nghĩ thầm bên ngoài gió lớn hắn còn trẻ mấy năm tiếp theo hay là ít đi ra ngoài đi một chút tốt trường minh tông trừ lang ra phong bên ngoài còn có 11 một ngọn núi cũng chỉ có 8 cái quan môn đệ tử lưu phán phán sau khi đi chỉ còn lại 7 cái trường minh lại cũng chịu đựng không nổi mất đi bất kỳ người nào tổn thất nghĩ tới đây hắn không nhịn được có chút đau đầu Hạ Vũ đến còn tốt, bởi vì đối kháng sự tình vốn là hắn dạy cho Lưu Phản Phán, mà hắn tin tưởng Lưu Phản Phán phán đoán, nếu như nàng cho rằng đó là chính xác, vậy thì có nhất định muốn đi làm. Nhưng thôi Ngụy Minh thời gian nhưng cũng không tốt qua, về núi phía sau ra ngoài làm chuyện thứ nhất liền vứt bỏ cái quan môn đệ tử, hơn nữa còn là nữ nhi của mình, sau cái kia liền một mực trốn trong Tử Vân phòng, nghe nói mỗi ngày đều là say. Nhất là hoàng cung bên kia tới Triệu Tuyết Nhi mật tín về sau, trong thư nói Lưu Phản Phán đã từng đi qua trong cùng, bây giờ cùng với Vạn Dạ Thiên. Vô địch là đối Vạn Dạ Thiên đơn giản nhất tả, ý vị này bất luận tôi Ngụy Minh cố gắng như thế nào cũng không khả năng từ trong tay hắn đoạt lại nữa nhi của mình. Hy vọng Phong Tiểu Hàn sau khi trở về, hắn tình huống có thể được đến đổi mới. Chương 306, hắn trở về. Phong Tiểu Hàn trở về tới rồi, thế là trước sơn môn tới chút đệ tử chờ đợi, cái này vốn không phải cái đại sự gì, nhưng vẫn là có rất nhiều người đi đón hắn, trong đó có Lư Nguyên Phong, Ma bệnh, Bạch đại bản tử, Lương Tùng, Lý Tiếu Phàm, cùng với Lâu Thính Vũ, trà nhất tiểu ngồi ở cách đó không xa trên đồi, trong miệng ngậm cây cỏ, dáng người vẫn như cũ như lấy trước kia giống như tàng ngạo, ánh mắt lại biến trầm ổn rất nhiều, khí tức cũng càng thêm ôn hòa, tựa hồ đã từng sắc bén thiếu niên đã. Tiêu Thất Hắn bây giờ là một người khác. Mọi người thấy hắn hơi kinh ngạc, lưu phán phán rời đi nhường rất nhiều người cảm thấy khổ sở, nhưng trừ Hạ Vũ cùng Thôi Ngụy Minh bên ngoài, rất không dễ chịu chính là hắn. Cha nhất tiếu là tu hành giới nổi danh tiên điền, hắn đã từng trải qua thế giới ngoại trừ tu hành liền chỉ có đánh nhau. Thẳng đến xế chiều hôm nay, tại trường hồng phong chân núi trong rừng, những cái kia bị bóng cây cắt có chút sạc sỡ dưới ánh mặt trời, hắn gặp lúc đó vừa lên núi môn tiểu nữ hải, những cái kia dương quang vừa vặn chiếu vào trên mặt của nàng, nó lại cực mỹ trên khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh, giống như rất nước, đem những cái kia phản xạ ánh sáng đến trong lòng của hắn lúc đó bọn hắn đều rất trẻ trung, cha nhất tiếu không chi tâm đấy loại cảm giác kỳ quái là cái gì? chỉ cảm thấy thế giới cửa là hắn mở ra đường may khẽ hở, từ khe cửa bắn vào ánh mặt trời chiếu hiện ra nội tâm của hắn. sau cái kia trả nhất tiếu càng ưa thích đánh nhau, trương hồng phong nội sơn đệ tử bị đánh mấy lần, hắn hy vọng có thể từ trong người xem nhìn thấy bóng dáng của nàng, nhưng nàng chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. càng nhiều thời điểm đều là an tĩnh tu hành, tìm tòi ngự thú cùng tu hành chi đạo, hắn cố hết sức dũng anh chính mình toàn bộ thế giới đều thấy được thiên phú của hắn, nhưng Lưu Phán Phán trong mắt ngoại trừ tu hành cũng chỉ có con nhỏ kia, cùng vẹn vẹn có mấy vị bằng hữu. đi qua trà nhất tiếu không ngừng cố gắng, cuối cùng nhường Lưu Phán Phán thấy được hắn, chẳng qua là dùng cũng là ghét bỏ ánh mắt. nàng giống như là xa không với tới hải đảo cách xa nào nào náo động cùng Hồng Trần, càng giống thủy tinh chế thành tấm gương, vĩnh viễn không nổi sóng. làm Lưu Phán Phán quyết định cùng vạn dạ thiên chạy, tấm gương mất, từ khe cửa loại xuyên vào dương quang biến mất, rồi nội tâm của hắn một vùng tối, liền điên bị điên chiến ý tựa hồ cũng theo cánh cửa kia đóng lại mà rời đi, Trư Tông luận đạo phía sau liền trong núi một mực bế quan cái này khiến lục trưởng lão la sơn rất là lo nghĩ. bất quá cũng may hắn không có hoang phế tu hành, cha nhất tiếu còn trẻ, la sơn tin tưởng thời gian sẽ làm yếu đi hết thảy. ma bệnh muốn nói, nhưng lên tiếng thời điểm trợt ho khan kịch liệt vài tiếng, nhường hắn gặp cả người tới. bạch đại bàn tử giúp hắn vô vô lưng, đồng thời hỏi hắn muốn hỏi, trà sư huynh như thế nào cũng tới, lương nên phong suy nghĩ một chút, nói ra, có lẽ là thay lưu sư thì tới, có thể chẳng qua là tới xem náo nhiệt. lâu thính vũ đông nhiên nói ra, hẳn là đều không là là đại biểu tự mình tới. bạch đại bàn tự hỏi, tại sao, lại nói ngươi như thế nào cũng tới. lâu thính vũ phủi hắn một cái. Nói ra, không chỉ ta tới rồi, tin tưởng chư tông luận đạo người đều sẽ tới. Lúc này quan trưởng không cũng tới, mỉm cười cùng đám người chào hỏi, cái khác tham gia qua chư tông luận đạo đệ tử cũng lần lượt đến. Lưỡng Nên Phong vừa cười vừa nói, nói như vậy là bởi vì chư tông luận đạo bên trong sự tình. Quan trưởng không nói ra, vào di tích trước đó hắn từng nói qua những địa phương nào cần phải cẩn thận, mặc dù đều là chút rất chuyện nhỏ tầm thường, nhưng sự thật chứng minh hắn là đúng, cảnh cáo của hắn đối với ở nơi đó đi lại chúng ta mà nói rất có ích lợi. Một vị ngoại sơn đệ tử gật đầu nói, không sai, ta gặp dẫm máu gai nhọn, vốn cho rằng là gốc ly kỳ thảo dược liền dự định đi hái rồi nhưng nhớ tới phong sư huynh đã cảnh cáo liền xa xa thử dùng kiếm khí chém dưới không nghĩ tới cái kia càng là con đáng sợ yêu thú nếu như lúc đó trực tiếp đi qua chỉ sợ liền không về được tình huống của những người khác đều không khác mấy lưỡng nên phong là phong tiểu hàn bằng hữu bản nên tới đón hắn vì lẽ đó nhất thời không nghĩ tới phía trên này tham dự chư tông luận đạo cũng chỉ còn lại lưu phán phán cùng hà tích lưu không có đến Hà Tích Nu còn đang bế quan súng kích băng kết cảnh, không biết phải bao lâu mới có thể xuất quan, mà Lưu Phán Phán hướng đi hay là bí mật. Tại chỗ biết nội tình chỉ có trà nhất thiếu, nhưng hắn gần đây biến trở mặt rất nhiều thậm chí rất ít trông thấy hắn. Nhìn hắn cái bộ dáng này, nghĩ đến hỏi cũng sẽ không lấy được đáp án. Ma Bệnh nhìn xem Bạch Đại Bàn Tử cuốn lấy băng vải tay trái, hỏi thế nào? Bạch Đại Bàn Tử khờ khờ cười cười, nói ra kinh mạch đang đang khép lại, nguyên khi đã có thể vận hành bình thường, thương thế toàn bộ đều tốt. Lữ Nên Phong sợ hãi than nói, cái kia thịt cá quả nhiên là trí bảo, thậm chí ngay cả loại vết thương này đều trị thật tốt nhờ có tứ trưởng lão cùng tuệ nguyên đại sư không phải vậy chỉ có bảo vật cũng không cách nào tụ mạch bạch đại bàn tử nói ra chỉ là thịt cá cũng quá cứng rắn chút cùng tảng đá phục dụng thời điểm có thể thực phí hết lần khí lực ma bệnh thở dài nói cũng liền phong tiểu hàn tên biến thái kia mới có cái này lịch thiên vật khí nếu đổi thành người khác cái đồ chơi này đi đâu mà tìm đây lữ niên phong vừa cười vừa nói hắn cần âm dương hai loại trí bảo mới có thể vào dược khu độc cái kia thịt cá là trí dương nhưng lúc đó hắn chưa có trở về nhưng bây giờ lại trở về tới rồi ma bệnh sụp đổ nói theo lý thuyết hắn vừa tìm được đồng dạng cấp bậc cực cơm bà bối cái này mẹ nó hay là người vận khí sao Tại chỗ những người khác nghe lấy đối thoại của bọn họ cũng có cảm giác giống nhau. Đừng nói là trí bảo, bọn hắn có người tại bảo bối khắp nơi trừ tông luận đạo bên trong liền khá một chút pháp khí đều không nhận được, mà phong tiểu hàn lại tại phương bắc thế giới loài người gọp đủ âm dương trí bảo. Nghĩ như thế, vị này trường minh tông đứa nhà quê vận khí quả nhiên không phải là người có. Lâu thính vũ không nói gì, nhưng đấy mắt cảm xúc hay là biểu đạt cái nhìn của hắn. Vẫn tốt như vậy người, hắn thế mà không có gặp phải thiên kiến sao? Một lát trầm mặc về sau, một mực không nói gì lương tung đống nhiên cười nói, tới rồi. Nói chính xác hơn, hẳn là trở về tới rồi đám người theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy một cái xuyên trường Minh Tông quần áo đệ tử thiếu niên xuất hiện ở xa xa thềm đá phân cối, trước ngực hắn treo lên mảnh lá trúc, đọc kiếm cùng bao phủ, xem xét liền biết là cái nào phong đệ tử. Thềm đá hai bên rừng rậm sắp hàng chỉnh tề màu xanh biết rặt rào, giống như là lặng chờ kẻ lãng tử lão nhân. Gió nổi lên thời điểm cảnh lá khẽ động, phảng phất tại hoan nên hắn quay về. Trắng đoán trường sam không nhốn mũi trần, dưới ánh mặt trời có vẻ hơi chói mắt, như muốn ra khỏi vỏ mũi kiếm, lại cũng không mười phần sắc bén chói mắt, chẳng qua là dương cung mà không phát, trong mắt của hắn vẫn là lạnh buốt sân phong vẫn như cũ mang theo muốn cùng thiên công sánh vai thế, lại nhiều hơn rất nhiều trầm ổn. Những cái này chứng đạt đến từ tự tin của hắn. Đám người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ra ngoài những ngày qua bên trong, tu vi lại có tinh tiến. Đi Phong Hỏa Sơn thời điểm hắn mới hóa linh viên mãn, khi trở về chính là động ngũ trung phẩm cấp độ. Cái này cũng quá nhanh chút, so trưởng minh tông nhanh nhất ghi chép còn nhanh hơn hơn nửa năm. Lâu Thính Vũ thở dài, hắn đã bị đối phương bỏ lại đằng sau, đây là sự thật không thể chối cãi. Trên thực tế tại chỗ đại đa số người đều có loại cảm giác này. Trong lòng của bọn hắn đồng thời vang lên vừa rồi ma bệnh nói qua tử, biến thái theo Phong Tiểu Hàn đi tới, đám người phát hiện trên đầu của hắn ngồi sổm chỉ béo chuột, cũng như Phong Tiểu Hàn giống như đọc cung xương, còn có một miếng gỗ. Tra nhất tiếu là trong sân tù vi cao nhất, trong mắt vô cùng tốt, rất nhanh liền nhận ra sau lưng nó lộ ra cái kia đoạn xương cốt là trôi kiếm hình dạng, mà đầu gỗ nhưng là thanh trúc phong hơn bài. Dựa theo tính cách của hắn không phải là nướng lên ăn đi. Chẳng lẽ hơn nửa năm thời gian đối với người thay đổi lại to lớn như thế, liền ăn hàng tính chất đều có thể thay đổi. Gia hỏa này mang về cái con chuột thì coi như xong đi, có thể cho hắn con thanh kiếm là có ý gì, chẳng lẽ hắn muốn dạy chuột kiếm pháp. Chương 307 Trà Nhất Tiếu lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ quên mất, hắn không là tới đón hắn, Man Hoang vực hắn từ trước đến nay lưu phán phán bọn người ở tại cùng một chỗ, đồng thời chưa bao giờ gặp hắn nói tình huống, vì lẽ đó cái kia vài câu ý nghĩa cảnh cáo cũng không lớn. Hắn chẳng qua là nhìn một chút người này tu vi cảnh giới đến tột cùng đến cái kia cấp độ, dù cho một bầu nhiệt huyết đã lạnh, nhưng trà nhất tiếu chính là trà nhất tiếu, trong xương cốt chiến ý vẫn sẽ xu hướng hắn rất hiếu kỷ, nhường hắn tới đây so một lần. Phong Tiểu Hàn không có cô phụ kỳ vọng của hắn, thậm chí vừa xa khỏi, Độc U trung phẩm tu vi mặc dù còn không bằng hắn, nhưng đã có thể đánh một trận. Trá nhất Tiếu nghĩ thầm dù cho là tiến bộ thần tốc, nhưng bây giờ vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình, hắn hiện tại đã mất đi đánh nhau hứng thú, bây giờ chỉ ở trong lòng tương đối liền tốt, vì lẽ đó hắn nhìn thấy đối phương phía sau liền rời đi. Đối phương còn không bằng chính mình, nhưng thời gian lâu dài vẫn sẽ siêu việt chính mình, như vậy sao được? Xem ra còn phải bế quan. Trước sơn môn đồng thời không có quá nhiều vui vẻ, giống như bình thường gặp mặt, đánh nhau mỉm cười vẫn ăn nói chút chút mừng về núi, tiếp đó liền riêng phần mình trở về. Mười sẽ ở tức, chư phong học hành đều rất khẩn trương, có thể nhịn chút thời gian tới chờ hắn đã rất không dễ dàng. Bây giờ buổi tiếp hắn là Bạch Đại bản tử. Ma bệnh lững Nên phong cùng với Lương Tung. Vừa lúc là thanh trúc phong luận đạo thời gian, trận kia hơi mưa rơi mấy người. Phong Tiểu Hàn hỏi, các ngươi không cần chuẩn bị mười sẽ sao? Ta thương vừa vặn, cá trong thịt linh khí còn không có hoàn toàn tan đi, phong bên trong trưởng lão để cho ta thật tốt bế quan hóa linh, tham dự lần tiếp theo mới biết. Bạch đại Bàn tử vô bụng mình một cái, thở dài nói, cái bụng này mới vừa giảm xuống, liền lại bị linh khí chống đỡ dậy rồi, Tiêu Tiêu mấy ngày nay đều không để ý ta rồi. Phong Tiểu Hàn khẽ giật mình, nghĩ thầm quan hệ này phát triển nhanh như vậy, liền Tiêu Tiêu đều gọi rồi. Lững nên phong cùng Ma bệnh biểu thị đối với mười sẽ không có hứng thú gì. Bởi vì tại thiên hạ Tài Tuấn trước mặt, tư chất của bọn hắn chỉ có thể coi là không sai, nhưng muốn ở nơi đó sáng chói xác thực không có hy vọng gì. Điểm này ngược lại là cùng những cái kia vội vàng rời đi các đệ tử khác biệt, những người kia chúng quy sẽ thử cố gắng một chút. Dựa theo bạch đại bản tử thuyết pháp, chính là cùng một chỗ tu hành lâu như vậy tất cả cùng hắn học lười. Lương Tung Nguyên Nhân cũng rất đơn giản, hắn là dùng đao ngự thú sư, đường chiều 10 sẽ lên không có vị trí của hắn mà người sẽ sau đó đã biết chỗ có người tuổi trẻ tụ tập cùng một chỗ tài tuấn tỷ thí bản lĩnh thật sự đối với hắn hấp dẫn cũng không lớn nếu như không có phát sinh lưu phản phản trà nhất tiếu nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú phong tiểu hàn sách lại tuyết quỷ phần gãy nói ra đây là tuyết quỷ hàn sơn tiên thú thanh trúc phong đều là kiếm khách không hiểu chuyện phương diện này về sau ngay tại các ngươi phong đi lương tung cả kinh lúc này mới cẩn thận đi xem phát hiện tiểu gia hỏa thân thể tròn trịa trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua tinh quang rất có linh tính thậm chí so sư phó lưu ly không tức còn muốn thông minh mà lại lúc này biểu lộ mười phần nhân cách hóa tựa hồ rất tức giận Tuyết Quỷ sắc thực rất tức giận, nó chính là tiên thú, mà tiểu tử này thế mà đem sách yêu thú thẳng nhãi con một dạng bóp lấy nó phần gãy, thịt nơi đó mặc dù chắc địch cũng không đau, nhưng bị như vậy mang theo mặt mũi của nó ở đâu? Trường Minh Tông tương lai thần thú liền đãi ngộ này, Tuyết Quỷ muốn cào phía sau cổ tay, nhưng nó bốn ngón tay quá ngắn căn bản không với tới, thế là rút ra sau lưng cốt kiếm đi đâm, phát hiện ra của đối phương của mình kiếm còn muốn dán chắc, chỉ có thể trách tiêu vũ động tứ chi, đã bày ra phản kháng. Lưỡng nên Phong ba người nhiều hứng thú nhìn xem tiểu gia hỏa này, nghĩ thầm cái này nóng nảy vật nhỏ cũng là tiên thú. Phong Tiểu Hàn nói ra, nơi này chính là ngươi sau này nhà không có ai sẽ gây bất lợi cho ngươi, ngươi có thể nói chuyện. Tuyết Quỷ há mồm liền mắng nói, ngươi cái đáng đâm ngàn đau không nạn, Lão Tử chính là Hàn Sơn trai nén tiên thú, thượng cổ Tuyết Quỷ nhất tộc, ngươi lại giống đồ chó con một dạng mang theo. Phong tiểu hàn thản như nói, không phục ngươi có thể chém ta à? Sơn môn kiếm pháp ngươi không phải tu không tại sao? Lương Tung bọn người gặp sau lưng nó có kiếm thời gian, thì có một rất cổ quái dự cảm, nhưng cũng không có hướng về phương diện kia suy nghĩ, suy cho cùng dạy yêu thú học kiếm việc này quá bất khả tư nghị, trong lịch sử không có ai làm qua. Nhưng bọn hắn quên trước mặt người này là ai, gia hỏa này thật làm ra được mấy người nghe được Tuyết quỷ lúc mở miệng liền đã chấn sợ nói không ra lời. khi biết cái này đứa nhà quê lại còn dạy nó kiếm pháp, lương tung suýt nữa ngất đi. trên đời ai chẳng biết tiên thú cùng thánh thú huyết mạch cường đại, chờ sau khi thành niên đều là có thể so với lăng tiêu cảnh cường. giả bằng vào đặc biệt huyết mạch thiên phú, chiến lược thậm chí thẳng bước thánh nhân, mà lại số đông tiên thú cùng thánh thú cơ thể cùng nhân loại có cực lớn kinh ngạc. tỉ như âm dương miêu cùng lưu ly khổng tước, cả tay đều không có lấy cái gì thì triển pháp môn. vì lẽ đó cho tới bây giờ không có ai dạy chúng nó dùng kiếm hoặc là tu hành. Có thể tuyết quỷ thân hình giống như chuột, chân trước linh mận chi sau hữu lực, người lập tức liền như là tay chân mà lại vô cùng nhà thông thái ngữ có thể hỏi ra chỗ không rõ, mà những yêu thú khác tại có tương đối tu vi phía trước đều chỉ có thể dựa vào ánh mắt cùng biểu lộ để diễn tả ý nghĩ, rất khó giải đọc ra phức tạp hơn đồ vật tới. Mà khi chúng nó có thể bình thường giao lưu, thậm chí huyễn hóa trưởng thành thời gian, nhân loại pháp môn đã không có ý nghĩa, bọn chúng cần chính là thiên địa pháp tắc cảm lộ. Như nay thế giới loài người thần thú ít như vậy. Sợ rằng chỉ có cái này, Tuyết Quỷ có thể học tập nhân loại đạo pháp, cũng chỉ có Phong Tiểu Hàn như vậy một đời đều tại cùng yêu thú giao thiệp, lại chưa từng nghĩ tới như thế nào chăn nuôi gia hỏa mới có thể bốc lên như thế kỳ hoa ý niệm. Lương Tung lấy lại bình tĩnh, đưa hai tay ra muốn đem nó ôm tới, nhưng cảm giác được động tác này giống như ôm sùng vật, khả năng cũng sẽ thương nó tự tôn, thế là dùng hai lòng bàn tay nâng lòng bàn chân của nó, để nó trong tay của mình đứng lên. Tuyết Quỷ hung hăng trợn mắt nhìn Phong Tiểu Hàn một cái, tiếp đó đánh giá đến trước mặt người thiếu niên đến, đối phương cũng là xuyên xem y màu xanh lam, nhưng cùng trần anh hùng ăn mặc tiểu thư sinh khác biệt, người này xuyên càng giống là người tu hành mà lại khí tức ôn hòa tựa hồ cũng không có chút nào sợ. Mặc dù nó một bộ gặp không kinh sợ đến mức, nhưng kỳ thật đấy lòng vẫn còn có chút sợ. Nó biết cái này những cái kia thoạt nhìn không có nguy hiểm, thường thường mới thật sự là nguy hiểm. Nếu không phải phong tiểu hàn trên đường liên tục nói cho nó biết bọn họ đều là người tốt, chỉ sợ nó đã sớm trốn vào phong tiểu hàn trong tay áo không ra ngoài. Tuyết quỷ hỏi, xưng tên gia. Tiểu gia hỏa ánh mắt linh hoạt kỳ hảo lại có thể nhìn ra đạo tâm kiên định. Lương tung càng xem càng là vui vẻ, nói ra, ta là lương tung, ngươi biết dùng kiếm. Tuyết quỷ nắm vuốt cốt kiếm kéo lê hai cái đường cong, nói ra, sơn môn kiếm mà thôi. Lương Tung vừa cười vừa nói, "Ta là ta cũng sẽ dùng mấy tay kiếm pháp là về sau mới đổi dùng đao, nếu không thì trước cùng ta trở về trường Hồng Phong lại mấy ngày, ngươi ta hảo hảo giao lưu một phen, vừa vặn ta cái kia có một nhóm thượng hạng khí thú đang đối với ngươi có lợi thật lớn." Tuyết Quỷ nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, Phong Tiểu Hàn nói ra, "Hắn đổi đao trước đây kiếm thuật cũng không tệ lắm, hơn nữa còn là một người tốt, ngươi có thể yên tâm cùng hắn đi." Tuyết Quỷ không thôi nói ra, "Vậy ngươi cũng phải thường xuyên đến thăm lão tử, những cái kia săn giết yêu thú kỹ xảo ta còn không có học xong." Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, nhìn nói với Lương Tung, Ta sẽ bả những kỹ xảo này sáng tác thành sách, có thể nó còn chưa biết chữ, đến lúc đó liền phải ngươi giúp nó rồi. Lương Tung nghiêm túc nói, như thế, ta đại biểu Trường Hồng Phong tất cả trưởng lão cùng đệ tử cảm ơn ngươi. Câu nói này không chỉ là tạ hắn mang đến Tuyết Quỷ nguyên nhân, còn có hắn nguyện ý cho ra kỹ xảo của hắn. Phong Tiểu Hàn đi săn kỹ pháp cao minh, từ thổ giáp thử hậu sự kiện bên trong liền nhìn ra được, nếu như những phương pháp này có thể được Trường Hồng Phong các đệ tử học tập, sau này ngự thú cùng bắt giữ yêu thú đem giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lương Tung mang theo Tuyết Quỷ đi rồi, vội vã hướng Hạ Vũ báo cáo cái này chuyện vui, liền câu gặp lại cũng không kịp nói. Phong Tiểu Hàn đối với những người khác nói ra, "Lần này ta đi thảo nguyên quen biết một vị bằng hữu." Lưỡng Ninh Phong nói ra, "Chính là cùng ngươi cùng một chỗ tiến biện Châu cái vị kia." Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, nói ra, "Nàng lúc này liền ở dưới chân núi trong tiểu trấn, ta phải đi chủ phong hướng trưởng môn xin chỉ thị, nếu như có thể tương lai một đoạn thời kỳ nàng sẽ tại trường Minh tông bên trong ở lại." Bốn người cùng đi đến chủ phong tòa kia trước điện, cùng một bên đệ tử nói do ý đồ đến. Đệ tử kia gặp Phong Tiểu Hàn trang phục cùng trên lưng cái thanh kia thuật nhìn rất cũ kỹ kiếm, nơi nào còn không biết người đến là ai, vội vàng vào điện thông báo. Một lát sau, Phong Tiểu Hàn đứng ở trong điện, nhìn thấy một màn như vậy. Lâu Thiên Sơn ngồi ở trên ghế, trong tay cầm trăng giấy, vậy chắc là từ thảo lúc đầu thư, bởi vì Thảo Nguyên Chi Mương đưa thư ngay tại bên cửa sổ uống nước, đồng thời nhìn về phía bên trong nhà hai người. Thảo Nguyên Thánh Nữ nghĩ đến Trường Minh làm khách, Đao Thánh lại tự mình viết thư, chúng ta nào có từ chối khách lý lẽ? Ta sẽ phái người xuống núi tiếp nàng. Lâu Thiên Sơn thả xuống giấy, nói ra, sinh mệnh bên kia tới tín ta cùng sư thúc đã nhìn qua, ngươi làm rất tốt, Đạo U Cảnh liền có thể có loại này bản sự, không sai. Phong Tiểu Hàn chuyến này có thể nói là trải qua gian khổ tại trước quỷ môn quan bồi hồi liền có mấy lần nhưng ở hắn nơi này lại chỉ lấy được câu không sai khi thực đối với lâu thiên sơn tới nói cái này đã là đánh giá rất cao lâu thính vũ biểu hiện phong tiểu hàn lấy ra tảng đá kia nói ra vật này mài thành phần có thể ăn lâu thiên sơn giơ tay lên đem tảng đá cách không lấy ra cẩn thận chu đáo một lát nói ra đây đúng là cực âm chi bảo ngươi là tại tìm được ở đâu phong tiểu hàn nói ra hàn sơn chỗ sâu có tòa cự đại sườn núi dùng sinh tử làm tên đó chính là cửu âm chi địa lâu thiên sơn thần sắc bất động nhưng rõ ràng nhìn ra chỗ không đúng hỏi ngươi đi đáy vực phong tiểu hàn nói ra bị tuyết lở đẩy xuống. Lâu Thiên Sơn là trường Minh Tông trưởng môn, luận thân phận tại tu hành giới không ai bằng. đương nhiên biết Hàn Sơn chỗ sâu nơi đó một số bí mật, nhưng hắn trầm mà biết, cuối cùng cũng không có hỏi ra vấn đề kia. Nhưng hắn biết, Phong Tiểu Hàn nhất định cuốn vào một số chuyện mới có thể nhường Ma Môn xuất động ba vị phá hư cảnh trưởng lao giết hắn. Lâu Thiên Sơn nói ra, người tin bên trong nhắc tới mặt thu, các ngươi còn giao thủ rồi, Ma Môn pháp môn như thế nào? Phong Tiểu Hàn đem Thiên Sơn kinh lịch nói một lần, thần bí nữ tử áo trắng rõ ràng tại lăng tiêu cảnh phía trên, thậm chí có thể là vị thánh nhân, nhưng nàng lại lấy đi cái kia cây côn gỗ liền thả hắn. Chuyện này đưa tới Lâu Thiên Sơn chú ý, Ma Môn có cấp thánh nhân cường giả, mà lại đối với man hoang vực vài chỗ cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy hứng thú đến làm đối phương hứa hẹn thả hắn. Mà nghe tới hắn bắt nữ hải tử người ta ngược thời gian, Lâu Thiên Sơn lông mày nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra tinh nụ cười thản nhiên. Dùng biện pháp này cùng nhân gia đánh nhau, cũng chỉ hắn có thể làm ra được. Mặc thu tịch diệt kiếm y không có gây nên Lâu Thiên Sơn hứng thú, nhưng phong tiểu hàn sau cùng phương pháp chạy trốn lại quả thực nhường hắn toát mồ hôi. Được nhiều không sợ chết mới có thể làm được việc này. Lâu Thiên Sơn sau khi nghe xong cấp gia lần thứ hai đánh giá, nói ra, người rất dũng cảm. Đây là hắn lần thứ hai Tán Dương, tại quen thuộc các đệ tử của hắn xem ra, căn bản là chuyện không thể tưởng tượng. Phong Tiểu Hàn lại không có cảm giác gì. Lâu Thiên Sơn nói ra, Nguyên tông bệ hạ đã đem Huyền Hoàng kiếm phổ trả lại, ngươi cẩn thận tập luyện. Mười sẽ trước đó liền lưu trong núi tu luyện đi, đừng giảm bất học hành. Phong Tiểu Hàn sau khi rời đi, Lâu Thiên Sơn biết Phong hồi âm phóng tới chim ưng đưa thư trên đuổi trong ống trúc, tiếp đó đứng ở trước cửa sổ, trong ngóc không ngừng vang vọng một vấn đề. Man Hoang vực tòa kia trong cốc, đến tột cùng có cái gì? Chương 308, Quỷ hơi thở. Vấn đề này nếu để cho Phong Tiểu Hàn đến trả lời, như vậy sẽ lấy được rất nhiều đáp án hay là không có đáp án, bởi vì man hoang vực có quá nhiều bí mật, phong tiểu hàn cũng thấy rất nhiều, tập mãi thành thói quen đã sớm không làm ngạc nhiên, vì lẽ đó thật sự hỏi hắn, hắn khả năng cũng không thể nói cái gì, nhiều nhất chính là nói một chút tiêu sắt cốc bên trong con rồng kia. Mộng Nhi cùng Kim Ngọc Đường lúc đến đang dưới chân núi trong tiểu chấn đi dạo, vị này lần thứ nhất rời nhà xa như vậy thảo nguyên thiếu nữ rất nhanh liền thích nơi này, nơi này tất cả đối với Mộng Nhi tới nói đều rất hiếm lạ, là Thảo Nguyên chưa từng thấy qua sự vật mới mẽ, tỷ như cửa tiệm kia bên trong gà nướng hương vị ra sao như thế đặc biệt, nhà này hương liệu cái gì cũng rất kém, nhưng đồ trang sức bằng thủy tinh phẩm thật tốt để mắt. Tiểu chấn phía bắc nướng thổ đậu thật sự rất thơm. Đầu kia trong ngõ hẻm mì huỳnh thánh quán bác gái thật tốt khách, cho thêm nàng đựng nửa bát canh. Kim Ngọc Đường từ trước đến nay hái mà cười cười, hoàn toàn sung làm quản gia nhân vật, vì nàng dạo trời bán đơn. Hai người giống như một đôi du hành cha con, thưởng thức trung nguyên phong thổ, cùng với ngoài chấn quốc dải cảnh sắc. Bên ngoài chấn cái kia con suối nhỏ một bên, Ngọc Nhi nhìn về phía thanh lưu khê thượng du nơi xa, nơi đó có hơn 10 ngọn núi cao ngất xuyên thẳng trời cao, đỉnh núi ẩn trong mây mù, giống như tiên cảnh. Nơi đó chính là Trường Minh Tông. Ngọc Nhi đầu ngón tay điểm nhẹ, đến lấy sơn phong số lượng, hỏi, cái kia tòa là thanh trúc phong. Kim Ngọc Đường cười cười, nói ra, nghe nói từ chỗ cao quan sát trưởng Minh 12 phong sắp xếp như kiếm, mà Thanh Trúc Phong nhưng là mũi kiếm, đầu này suối chính là mũi kiếm bắn ra kiếm khí. Mộc Nhi nói ra, Thanh Trúc Phong kiếm thật lợi hại, ta cùng Phong Tiểu Hàn giao thủ qua, thua nửa chiêu. Kim Ngọc Đường nói ra, Thanh Trúc Phong kiếm rất sắc bén, nhưng Thảo Nguyên đao cũng rất nhanh. Mộc Nhi nói ra, nhìn tới vẫn là ta tu hành không tới nơi tới chốn. Ngài đã rất lợi hại, có rất ít người có thể tại cái tuổi này thời điểm cũng có thành tựu như thế này. Kim Ngọc Đường nói ra, Thảo Nguyên nhân sinh tính chất mạnh hơn, tự nhiên không thể thiếu ganh đua so sánh, có thể ý thức được chính mình nhược hạng cái này rất tốt nhưng đừng có quá nhiều áp lực. Con đường tu hành chậm rãi không nên phụ trọng tiến lên. Mộc Nhi tử tỉ mị thưởng thức lấy câu nói sau cùng, nói nghiêm túc, lời ấy có chấn nghĩa. Kim Ngọc Đường khiêm tốn nói, thuận miệng nói một chút, thánh nữ đại nhân không cần để vào trong lòng. Mộc Nhi quỳ mồm, nói ra, Kim thúc thúc, nơi này chỉ có hai chúng ta không cần như vậy câu nệ, ngài đừng cứ gọi ta đại nhân, ta còn là tiểu hài từ đây. Kim Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói ra, ngài địa vị có thể so với công chúa, vậy nếu không cứ gọi ngài điện hạn. Mộc Nhi bật cười, nói ra, ta chỗ nào là cái gì công chúa, ngài bảo ta Mộng Nhi liền tốt, chúng ta tại trung nguyên không thể quá lộ liễu. Kim Ngọc Đường lắc đầu, nói ra, thảo nguyên thánh nữ bất luận ở đâu đều là minh châu, vĩnh viễn chiếu sáng chúng ta, hay là sưng ngại vì tiểu thư đi. Gió nổi lên lưu hành một thời tiến khắp nơi, tại vô tận cúc dại ở giữa nhấc lên mảnh vàng lục sen nhau thủy triều, phóng tầm mắt nhìn tới, núi cao xa xa nước chảy cùng chỗ gần bùi hoa tạo thành phố duy mỹ bức tranh. Bức tranh này màu sắc dày đặc u nhã sung mãn không giống thường gặp họa bên trong có mảng lớn trống không, có lẽ là nơi xa trường mình quần phong nguyên nhân, nhưng lại khiến cho nó có tranh thủy mặc trang nghiêm. Mộc Nhi toàn thân áo trắng, thiên quang rơi vào trên người nàng giống như thật sự minh châu chiếu sáng chúng sanh, làm cho bức tranh này càng thêm thần thánh. Lúc này. Ba đạo hẹp dài thân ảnh đi vào họa bên trong, bọn hắn là chủ phong bên ngoài sơn trưởng lão cùng hai tên đệ tử. trưởng lão hành lên nói, ta là trường Minh Tông bên ngoài sơn trưởng lão, trưởng môn muốn mời hai vị lên núi thưởng thức trà. Kim Ngọc Đường hơi hơi như mày, nhưng không nói gì. Trẻ tuổi thánh nữ tại Thảo Nguyên địa vị giống như lại Đường Vương triều công chúa, công chúa giá lâm nào có phái bên ngoài sơn trưởng về giá tiếp đạo lý, mà lại coi như là vì ẩn tàng ngỗng nhi thân phận, chính mình dù sao cũng là phá hư cảnh, chẳng lẽ liền không đảm đương nổi một vị giống như cảnh giới trưởng lão tới đón? Bên ngoài sơn trưởng lão nhìn ra bất mãn của hắn, giải thích nói, Huyền Hoàng Kiếm phủ mới vừa về núi không lâu. Trường Minh Tông số Đông trưởng lão đệ tử đều đang bế quan, còn sót lại cũng đều bế bội nhiều việc sự vụ hoặc ra ngoài không tại. Xin thứ lỗi. Trung Nguyên môn phái đối quý cũ cùng lễ tiết yêu cầu cực cao, nhưng tính tình thanh đạo, Ngộ Nhi thân là ngoại nhân ở tại Trường Minh đã là lớn nhất thành ý, mà lại Trường Minh Tông chư phong trưởng lão sát thực bế bội nhiều việc. Duy nhất thanh nhàn Trần Đường trưởng lão cũng tại lang già phong hỗ trợ, cho dù có vô ích hắn cũng chọn khai lò lửa đan, mà không phải mở cửa tiếp khách. Có thể phái cái bên ngoài sơn trưởng lão đã không sai. Kim Ngọc Đường biết hắn không phải nói lời nói dối, liền không có truy cứu. Hai người theo bên ngoài sơn trưởng lão xuyên qua vùng quê. Đi tới một cái sơn giả đường nhỏ, bên đường tiếng thông reo không ngừng, lại là một phen khắc cảnh sắc. Tiếp đó bọn hắn đạp vào thêm đá, xa xa liền thấy được ngọn núi kia môn, nói là sơn môn, kỳ thực chẳng qua là hai cây cột đá mà thôi. Lớn bao nhiêu tông sơn môn cũng không phải thật sự là môn, giống như vọng nguyện sơn viên kia bốn mùa thường xanh mát tung bách, sơn môn là hộ sơn đại trận trận trụ cột một trong, càng là chỗ trận nhãn, uy lực mạnh nhất, nhưng cũng là khả năng nhất từ bên ngoài công vào địa phương. Vì lẽ đó trước sơn môn nhất định phải có khác bố trí, tỷ như một tảng đá lớn, một cái chậu than, một gốc cây, hoặc là hai cây cột đá. Những cái này bố trí đều là trận pháp bánh quy đều có diệu dụng. Mà Dạ Thính Phong mặc dù bị xưng là ngàn năm đệ nhất, chính là bởi vì hắn dùng cá nhân tu vi đánh tan những cái này bánh quy vào núi cùng người đánh nhau. Lâu Thiên Sơn đứng tại chủ phong ngoài điện, nhìn về phía Sơn Muôn Phương hướng, trong điện có một cái tiểu lô, lâu ngồi lấy chỉ đang tại nấu nước ấm, ấm nơi cửa xương trắng lờ lờ, tản ra thấm người tìm gan hương trà. Mộc Nhi đạp vào Sơn Muôn thời gian, Phong Tiểu Hán cũng đi tới lang gia phong dưới chân. Một cơn gió mát từ đến, đem hắn cuốn vào trên không, thẳng lên đỉnh núi. Hay là cái tiểu việt kia, hay là lão nhân kia, lão người hay là như thế tinh thần tựa hồ câu cá có thể dưỡng sinh, phong tiểu hàn nói ra, quách lão đầu, đã lâu không gặp, quách minh chất cũng không ngại vừa cười vừa nói, ngươi cao lớn, nhưng vẫn là như vậy vô lễ. một già một trẻ tới đi vào trong nhà ngồi xuống, lúc này trần đường mới vừa rời đi, cái kia âm dương tứ phương trận tại phía sau viện, bởi vì thời gian dư giả liền không dùng tinh thạch sưu linh, mà lại nhường tự đi tụ linh. quá trình này có thể có thể đến muộn bên trên mới có thể hoàn thành, nhưng bách minh chất hay là sớm nhường phong tiểu hàn nói tới trước. phong tiểu hàn lúc này còn không có trở lại thanh trúc phòng, bạch thuật bọn người tắt thì đi trước trở về, chờ ngày mai lại tự. quách minh chất lấy ra hà châu. Nói ra, đây là trên người nhan như mặc tìm được, mặc trúc chi độc nơi phát ra ở nơi này cái. Phong Tiểu Hàn hơi hơi như mày, có chút kinh ngạc nói ra, ta tưởng rằng tu luyện độc công người là ở đan điền đũ phủ bên trong dùng nguyên khí hợp thành độc lực. Bình thường độc công đương nhiên như thế, tỷ như độc sa trưởng cái này phát môn, nhưng cũng có số ít ngoại lệ. Quách Minh chết nói ra, nhưng mặc trúc độc là trong ngoại lệ ngoại lệ. Phong Tiểu Hàn giật mình, hỏi, có ý tứ gì? Quách Minh chết nhìn xem hắn nói ra, mặc trúc không phải độc. Phong Tiểu Hàn nói ra, không phải độc. Không phải độc lại là cái gì? Vì cái gì cùng độc có hiệu quả giống vậy? Người lúc sinh ra đời thể nội có tiên thiên nhất khí, là thế gian tinh khiết nhất sự vật. Quách Minh chết nói ra, thế gian vạn sự vạn vật đều có âm dương hai mặt, không có tuyệt đối âm, càng không có tuyệt đối dương, ngoại trừ tiên thiên nhất khí, bởi vì đây là hết thể bắt đầu. Nhưng tương đối như thế cũng liền có hết thể kết thúc. Trên thế giới rất ôn tạp đồ vật. Phong Tiểu Hàn nhìn về phía hắn giữa ngón tay hạt châu, Minh Bạch hắn y tứ bình tĩnh nói ra, nó chính là mặt trước. Không sai, nhưng nó sớm đã thất truyền, chỉ có tự nhiên sau khi chết thi thể hoàn chỉnh mà bất hủ, đi qua trăm năm mới có thể ngưng luyện ra một chút loại vật này. Nhưng người tu hành sau khi chết cái kia có bất hủ lý lẽ. Dù cho thành thánh sau khi chết cũng sẽ hóa thành vô số kim quang quay về đại đạo, cũng chỉ có những cái kia thượng cổ thần thú mới có thể như vậy, nhưng bây giờ thần thú ít rồi, đương luyện ra cái này một khỏa mặc trúc châu cần loại này khí số số lượng rất lớn. Quách Minh chết nói ra, vì lẽ đó liền có một vấn đề. Phong Tiểu Hàn nói ra, nó vì sao lại tại nhan như mặc trong tay? Nhan như mặc chỉ là một cái động ngũ cảnh tiểu tán tu, mà lại tại công núi chi chiến bên trong phát huy ảnh hưởng cũng không lớn. Tựa hồ đây chính là một không quan trọng đồ chơi nhỏ, tiện tay cho nàng dùng như thế. Quách Minh chết nói nghiêm túc, vấn đề này tạm thời còn không có tìm được đáp án. Mặc chút tại một ngàn năm trước có danh tự gọi là quỷ hơi thở, là thần ma chi chiến bên trong ngoại tộc một trong thủ đoạn. Nghe nói ma môn công pháp bên trong ma tức chính là chịu đến nó ảnh hưởng. Phương pháp phá giải chính là chúng độc phía trước đóng chặt mạch môn, cũng hoặc vận thiên địa pháp tách chi lực dội dừa kinh mạch toàn thân. Có thể ngươi đã chúng độc rất sâu, mà có thể chịu đựng được thiên địa pháp tách chi lực ít nhất cũng phải chờ ngươi nhóm lửa tất cả khí khiếu, cũng chính là băng tiếp cảnh viên mãn. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng tứ phương trận loại này đần biện pháp. Phong tiểu hàn trầm mặc một lát, nói ra, có phải hay không là những dị tộc kia lại trở về tới? Quách Minh chết nói ra, thông hướng dị giới đường đã bị phong ấn mà giải ấn phương pháp chỉ có cái kia đồng lứa người biết được, khả năng chỉ có triệu hạo thiên biết lai lịch của nó rồi. Chỉ tiếc triệu hạo thiên đã chết, mà lại coi như sống sót cũng không nói cho bọn hắn biết. Cái này khiến hai người nhớ tới hắn đã từng nói, có người muốn nhằm vào trường minh tông, nhưng tại công núi chi chiến phía sau liền mất tiếng gió. Bây giờ toàn bộ trung nguyên môn phái đều tại chuẩn bị chiến đấu ma môn. Quách Minh chết nhận vì cái này thần bí hấp thụ rất có thể sẽ vào lúc đó đột nhiên xuất hiện. Phong tiểu hàn cho rằng những chuyện này đều là trưởng môn và trưởng lão cần bận tâm sự tỉnh, hắn bây giờ chỉ quan tâm một chuyện, hỏi lúc nào có thể bắt đầu giải đấu. Quách Minh chết nói ra trận pháp đang tại tụ linh giờ hệ liền có thể sử dụng, nhưng ở trước đó cần cho ngươi làm chút chuẩn bị. hắn lấy ra một cái hộp gỗ, nói ra, những này là dùng để khôi phục nguyên khí cùng với bổ dưỡng thức hải đang ăn dược, tiên nhất khí mặc dù ôn hòa, nhưng cùng quỷ hơi thở triệt tiêu thời điểm khả năng đối với ngươi tạo thành nội thương nghiêm trọng, cần đầy đủ nguyên khí bảo vệ trọng yếu kinh mạch, mà ở trong quá trình này không thể cản dịu, cái này liền cần thức hải ngươi trời trong sinh minh, ổn phòng thủ đạo tâm. Phong tiểu hàn kết quan hổ, bên trong nằm tám hoàn đang ăn dược, mùi thuốc nồng đậm là trần đường vừa mới luyện chế. Quách Minh triết nói ra, bây giờ ta muốn cho ngươi giải khai phong nguyên, ngươi đem nguyên khí thu sạch trở về ú phủ. Khả năng này cần chút thời gian. Phong Nguyên là đạo pháp, đồng thời cũng là trận pháp. Trận pháp này trong cơ thể hắn mà lại ở đan điền phụ cận, nếu như cưỡng ép phá hoại sẽ dao động căn cơ, vì lẽ đó ổn thỏa nhất phương thức là giải trận. Cũng chỉ có quyết minh chết như vậy lăng tiêu cảnh cường giả mới có đầy đủ thần thức, tại không có tương ứng giải trận bí pháp thời điểm hoàn thành phức tạp như vậy sự tình. Chương 309, độc đã khử, tạo hóa đã sâu. Giải Phong Nguyên chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, Phong Tiểu Hàn không có cảm giác gì, kỳ thực còn có thể cảm nhanh. giống như Trần Phong cho hắn gieo xuống phong nguyên thời điểm như thế, nhưng lúc này làm bị thương hắn. Đối với một hồi loại trừ mặc trúc độc sẽ tạo thành ảnh hưởng, mà lại quách minh chết có cái này kiên nhẫn. Hắn giải phong nguyên thời điểm, thuận tiện kiểm tra một hồi thân thể của hắn, theo cảnh giới đề thăng, cốt nhục của hắn càng thêm cường kiện, Gân cốt không không tỏa ra ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, thậm chí có kim ngọc chi khu cảm giác. Phong tiểu Hàn thể nội còn có chút ám thương không có hoàn toàn khỏi hẳn, khả năng bởi vì hắn lại tại biên giới tử vong buổi hồi mấy lần nguyên nhân, mặc trúc lại quyết tán chút, đã kiên trì không đến 2 năm, nhưng bây giờ còn đàng hoàng ẩn nút tại thể nội. Đạo kia từ thức hải mà ra, trấn áp quỷ hơi thở sức mạnh giống như sinh ra biến hóa vi diệu, tựa hồ cùng lần trước cảm giác khác biệt. Lúc này Quách Minh chết còn không biết trong thứ hải của hắn đảo san hô đã biến thành một tòa đỏ nhạt gò núi. Phong Tiểu Hàn chưa có xem thư pháp thư tịch, vì lẽ đó chữ của hắn cũng không tốt, tự xem cũng khó chịu liền không có viết quá nhiều chi tiết. Phong Nguyên giải khai về sau, Quách Minh chết cũng không có dừng lại, mà là đem nguyên khí hóa thành cực nhỏ sợi tơ, tại Phong Tiểu Hàn thể bên trong qua lại, chính xác mà cẩn thận may lấy những cái kia vết rách, những cái này vết rách chính là của hắn Nam Thương. Kỳ thực giải độc quá trình cũng không phải là khu độc, nói chính xác hơn hẳn là bên trong hợp. Tứ Vương trận đem cực âm cực dương triệt tiêu lẫn nhau người chuyện, dung hợp vì tiên tiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí cùng ma tức cũng chính là mặc xúc chi độc trong cơ thể hắn từng dùng, giống như chua cùng tẩy rửa bỏ vào trong một cái lon, hai người bên trong hợp thành vô hại nước mới. Chẳng qua là quá trình này sẽ phản ứng rất mãnh liệt, Phong Tiểu Hàn Tu Vi đã động cú trung phẩm, tin tưởng bằng vào nghị lực kinh người cùng không gì sánh nổi độc thân bản lực, cũng có thể chịu đựng qua đi. Khí trời tối nay rất tốt, nguyệt quang thanh nhu tinh không như biển, quần phong ở giữa bao phủ một chút mùa hạ bên trong khó được thanh lương, vì lẽ đó có vẻ hơi vắng vẻ. Phong Tiểu Hàn ngồi ở tứ phương trận trung ương, bốn phía đều là phức tạp làm phiền phù văn, những cái kia tùy ý phiêu tán điểm sáng giống như là lượn lờ ở bên người tinh hà mang đến hơi sáng qua mang, chiếu sáng gương mặt của hắn, đây đều là trận pháp tụ linh mà đến linh khí. Trước mặt hắn là một cái đen đỏ xen nhau dực hoàn, phía trên đỏ và đen hoàn mỹ vừa vặn đều chiếm một nửa, mặt ngoài phản xạ linh khí ánh sáng, hoàn mỹ tỉ trọng rất phù hợp tu hành giới mỹ cảm. Phong Tiểu hàn nhận ra màu đỏ là xích mục lăng thịt vụn, màu đen là hắc diệu thạch bùn đá, hai người vốn không cô niêm tính, không biết dùng biện pháp gì mới đem bóp thành một đoạn. Qua hôm nay, cái cưa bóp chặt tính mạng hắn vị trí hiểm yếu mặc chi độc liền sẽ biến mất, tử vong sẽ không rời đi, nhưng ít nhất trên lý luận thọ nguyên sẽ không còn có 2 năm kỳ hạn. Phong Tiểu Hàn đem phía trước trong hộp gỗ đan dược căn vào, nhắm mắt hóa linh, hóa khai dược lực. Lúc này hắn tất cả ẩn thương toàn bộ khỏi hẳn, đạo tâm hòa hợp, cốt nhục trời trong sinh minh, thức hải bình tĩnh, tình trạng đã đạt đến đỉnh phong. Hắn đem dược hoàn để vào trong miệng, giao đấu bên ngoài quét minh chết nhẹ gật đầu. Quét minh chết kết động thủ quyết, khởi động tứ phương đại trận, tại trận pháp cái tứ giác rơi phân biệt để một kiện linh bảo, trận pháp lúc khởi động, những cái kia ngẫu nhiên lơ lửng giữa không trung tinh hà bỗng nhiên biến có thứ tự đứng lên. Tại Phong Tiểu Hàn phía trên hội tụ, tiếp đó phân ra bốn cái quang mang phân biệt rớt vào linh bảo bên trong. Quang mang vẫn như cũ tự vô số điểm sáng tạo thành Chẳng qua là biến chặt chẽ cẩn thận, như dòng nước theo dòng sông đi đến bọn chúng nên đi địa phương, phản phất biến thành chân chính sông. Bốn kiện linh bảo bị điểm sáng quân quanh, bắt đầu có quy luật lập loè, giống như là đang trình bày một ít chân lý, trong trận thiên cơ bỗng nhiên phát sinh biến hóa, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác như trong ngọn núi hơi nước trong chớp mắt tràn ngập trong trận, lại không có hướng ra phía ngoài tràn lan chút nào, ngược lại hướng phong tiểu hàn tập trung lại. Dược hoàn không có bị nuốt vào, mà là ngậm trong miệng. Theo đạo kia thần diệu khí thế xuất hiện, dược hoàn bên trong vô cùng âm dương chi lực bắt đầu dung hợp, cái tia tinh khiết nhất sức mạnh theo huyết hầu tiến vào trong cơ thể. Cùng, cùng lúc đó Cẩn nút tại ngũ tạng bên trong hắc khí cuối cùng nổi lên, Phong Tiểu Hàn thông qua thần thức nội thị đã thân, liền thấy thể nội những cái kia cốt nhục tạo thành núi cao cùng đại địa bên trên hắc khí khắp nơi trên đất, điên cuồng vặn vẹo lên, an ổn thân thể của hắn đồng thời cùng cái kia tinh thuần đến cực điểm tiên tiên nhất khí chống lại. Nguyên khí điên cuồng vận chuyển, chống cự lại mặc trúc xâm hại, đồng thời cũng mang đến cho hắn thống khổ cực lớn, nhưng Phong Tiểu Hàn tại bên bờ sinh tử bên trên du tẩu một đời, Hàn Sơn bên trong càng là mấy lần người mang trọng thương chí mạng, cùng những cái này so sánh lúc này thống khổ căn bản không đáng giá nhất tới, rất dễ dàng liền tiếp nhận xuống. Quách Minh chết phất phất tay, tiểu viện bị một đạo kim mang bao vây lại. Đó là một loại nào đó trận pháp tương đại, ngăn cản sạch hết thể ngoại giới quá yếu nhiều khả năng. Trên bầu trời một đạo lưu tinh sẽ qua, mang theo thật dài vệt đuôi, lại không có thẳng tắp rơi xuống mà là quỷ dị kéo lên một vòng tròn, phía trên lang gia phong lượn vòng lấy. Nếu như cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện nó vệt đuôi không phải bình thường sao rơi hiện ra bạc, mà là màu lưu ly. Li. nhị trưởng lão Hạ Vũ tiên cẩm, Lưu Ly li không tức cũng tới hộ giá, có thể thấy được trưởng minh tông đối với Phong Tiểu Hàn coi trọng. Cảnh tượng như vậy 12 phong cũng có thể nhìn thấy, có chút đến buổi tối còn tại tu hành đệ tử dừng lại động tác trong tay, đều nhìn về phía lang gia phong phương hướng, không rõ Bạch Phát đã sinh cái gì mà biết nội tình đệ tử cũng không có ngủ, một mực chờ đợi đợi cái gì. Thằng đến cái kia bôi đẹp mắt màu lưu ly xuất hiện, bạch đại bá tử, lữ nên phong còn có ma bệnh mới nhìn nhau nở nụ cười, trở về phòng chìm vào giấc ngủ. Mộng Nhi cũng nhìn về phía bên kia, nghĩ thầm nơi đó nghe nói là tổ trưởng lao chỗ ở, đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không cùng phong tiểu hàn có liên quan? Thanh trúc phong một chỗ ẩn nút trong đậu vũ, trần phong lòng sinh cảm ứng, khỏe miệng dâng lên tia nụ cười thản nhiên. Trước mặt hắn nổi danh tính tọa hóa linh tuyệt thiếu nữ, da thịt của nàng so nhập quan trước đó càng thêm trắng nõn, toàn thân đều bao phủ một tầng ly quang ảnh, làm cho nàng xem ra càng đẹp đẹp như họa đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng ngồi ở chỗ đó, lại làm cho u ám trong động xuất hiện một đạo tịnh lệ phong cảnh. Hà Tích Nu đã động ưu thượng phẩm, tại không mượn nhờ bất luận cái gì đang dược dưới tình huống, có tốc độ tăng lên như vậy đầy đủ chấn kinh thế giới loài người, tin tưởng coi như phóng tới ngàn năm trước đây tu hành tình thế cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng đối với Kim Ngọc Chi khu mà nói, tốc độ tăng lên như vậy chỉ có thể coi là làm bình thường. Hà Tích Nu hay là tuổi còn rất trẻ, cơ thể không thể chịu đựng tu vi nhanh chóng để thăng mang tới áp lực, vì lẽ đó tại tu hành đồng thời nàng còn đang cực lực khát chế đem tu hành thành quả áp xúc tại một cái vừa vặn tiếp nhận trình độ, cái này khiến nàng căn cơ vững vàng, nguyên khí tinh thuần không gì sánh được, không đến tu đạo chi lộ đem ít đi rất nhiều đường quên co, ít giấm rất nhiều hố. Trần Phong nghĩ thầm không biết Tiểu Hàn Tu Vi như thế nào, học hành nhưng có rơi xuống, lần này Phương Bắc hành trình hẳn là thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng đều là dùng mạng đổi lại. Trần Phong biết đêm đó nói chuyện Phong Tiểu Hàn không có nghe loạn, bằng không hắn cũng sẽ không là Phong Tiểu Hàn rồi. Cùng trong dự đoán khác biệt, Mặc Trúc Chi đọc hoàn toàn bên trong hợp về sau cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, ngược lại lấy được rất nhiều có ích. Quách Minh chứ không nhịn được nghĩ thầm đứa nhỏ này trong Hàn Sơn đến cùng ăn cái gì. Sinh tử nhai thời gian, Thiên Kiếm Linh Vị để cho hắn mau chóng khôi phục, Thỉnh kỷ Hiệu làm tương trợ, kỷ Hiệu Lam vì hắn tới đều là tốt nhất linh dược. Ban sơ cái kia mảnh phát ra kim quang là cây chính là có thể làm cho vô số tu hành cường giả điên cuồng cực phẩm trong cực phẩm, dược lực tan ra phía sau mang đến chỗ tốt rất lớn. giữa lặng lẽ vì hắn cải tạo cơ thể. Phong tiểu Hàn đón năng sớm, chậm rãi mở mắt, đáy mắt vạch kim quang kia tiêu tán thành vô hình, chỉ còn lại bình tĩnh, cùng cực kỳ phức tạp sau đó thành tựu đơn thuần. Rõ ràng đêm qua phát sinh cũng không phải là chẳng qua là khu độc đơn giản như vậy. Giống như nhân thể âm dương nhị khí dung hợp thời điểm có thể giải thích thiên địa áo nghĩa giống như, cao cấp hơn tiên tiên nhất khí cùng mặc trúc quỷ hơi thở bên trong hợp, trong đó huyền ảo càng cao hơn rượu, đối với nắm giữ vạn diễn thần thông phong tiểu hàn tới nói tương đương mở ra vỗ một cái mới đại môn, cũng cho tu hành của hắn chi lộ mang đến khó có thể tưởng tượng biến hóa. Tu đạo là kiện không cách nào nói rõ sự tình, tất cả đạo điện cùng Phật kinh chỉ có thể đi thân cận cái kia trong coi u minh chân lý, chỉ có thể theo tu hành để thăng đi cảm nộ cái kia chỗ tinh vi biến hóa, mà trận này giải thích chân lý quá trình, liền phát sinh trong cơ thể hắn. Quách Minh chết mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể lĩnh hội đến, đối với cái này cảm xúc rất sâu, cái kia trong cõi u minh huyền bí cách hắn tựa hồ càng gần chút. Như thế xem ra ngươi thân chúng mặc xúc chi độc, không những không thể muốn ngươi mệnh, ngược lại là cho ngươi một hồi tạo hóa. Quách Minh chết vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Phong Tiểu Hàn rắc cổ áo của mình liếc nhìn, gã đầu nói ra, những cái kia hắc tuyến biến mất rồi, ngoại trừ bên cạnh đó cũng không có gì đặc biệt, tu vi vẫn động ngũ chú phẩm, chẳng lẽ trận này tạo hóa bị ta bỏ lỡ. Quách Minh chết vừa cười vừa nói, đêm qua biến hóa ngươi bây giờ còn không phát hiện được, nhưng sau này ngươi sẽ rõ bởi vì nó đối với ngươi tương lai con đường tu hành sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Phong tiểu hàn điểm một chút nhưng vẫn không hiểu, tu vi và chiến lược cũng không có rõ ràng tăng cường, làm sao lại trở thành lớn lao tạo hóa? Chân trời màu lưu ly phát ra tiếng hót vang, giống như đang táo biệt, tiếp đó bay trở về trường Hồng Phong. Nhị trường lão Hạ Vũ bệ bội nhiều việc, trên thực tế toàn bộ trường Hồng Phong người đều bệ bội nhiều việc, bởi vì Phong tiểu Hàn từ Hàn Sơn mang về một cái tiểu gia hỏa, có thể thấy trước mấy trăm năm phía sau trường Minh Tông sẽ nhiều hơn nữa một cái trấn sơn thần thú. Nhưng nếu như chỉ là như thế ngược lại cũng thôi có thể phong tiểu hàn hết lần này tới lần khác còn dạy nó công pháp tu hành thậm chí ngay cả kiếm thuật đều học một chút xem chừng đã có căn cơ cái này khiến cho nó lại hướng theo tuổi tác tăng lên mà dần dần thức tỉnh huyết mạch đường đi đi ra đầu hoàn toàn mới tiên thú con đường tu hành nhìn trung thừa thiên lịch sử đại lục tình huống như vậy chưa hề phát sinh qua đến tột cùng sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng cũng không ai biết vì lẽ đó toàn bộ phong trên dưới đệ tử cùng các trưởng lão cũng đang thảo luận tra duyệt thư tịch toàn bộ trường hồng phong đều chỗ đang kịch liệt tranh luận bên trong lại đặt đến cảnh giới vắng ngã đưa ra rất nhiều hoặc tinh diệu tuyệt luân hoặc kinh thế hai tục ý nghĩ sợ hãi trở thành một đám con một sách Như vậy Trường Hồng Phong, thậm chí ngay cả bích tòa phong bắt trưởng lão nhẹ trở đến, đều biến thành một chuyện nhỏ. Nhương vị này thoạt nhìn nhu nhược tựa hồ liền một trận gió đến đây có thể quét đi mỹ lệ nữ tử, trực tiếp đạp lộn mẹo Trường Hồng Phong đại điện cái bản, giống cầm gà chết giống như, mang theo mới vừa vừa trở về, còn chưa kịp trải vớt lông chim lưu ly li khổng tức cổ, tuyệt vọng hót vang vang vọng trường minh, trong điện tất cả trưởng lão cùng đệ tử cái này mới thanh tỉnh lại, nhanh chóng hướng vị này Ecol mạiạn mại Vân An Thần An. Chương 310, muốn người. Gọi là thành hướng mưa ấp khinh trấn, khách xá thanh thanh liễu sắp mới. Trường Minh Tông có 12 phòng, ngoại trừ tổ trưởng lão Lang gia phong cùng trưởng môn nhân chủ phong bên ngoài, còn có 10 tòa phòng cùng với 10 vị trưởng lão. Trong đó số đông trưởng lão đều là nam nhân, nhưng cũng có 4 vị nữ trưởng lão. Theo thứ tự là Hàng Lam phong thất trưởng lão Ninh Hạ, Bách Đình phong bát trưởng lão Kinh Trần, Tử Vân phong cựu trưởng lão Ngọc Hồng, cùng với Lệnh Vân phong bên trên thập trưởng lão Lưu Tô. Những cái này nữ trưởng lão cùng với phong bên trong nội ngoại hai núi đệ tử xưa nay làm việc khiêm tốn, ngày thường đều dùng tu hành làm chủ không thấy phàm, vì lẽ đó không nổi danh, nhưng hắn thực lực chân thật không thể khinh thường. Bốn vị nữ trưởng lão bên trong, Khinh Trần trưởng lão lợi hại nhất. Nơi này lợi hại không phải chỉ tu vi hoặc về mặt chiến lực, mà là chỉ cái gì khác. Lúc này Khinh Trần Trưởng lão bóp lấy Lưu Ly li không tựa, túm mục trở lên, rõ ràng phẫn nộ tới cực điểm. Không tựa nhưng là toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động, phảng phất pho tượng đồng dạng. Không phải nói Đường Đường tiên cầm liền dễ ruột đều không làm được, mà là nó không dám. Lần trước bị lột sạch Mao biến thành dụng lông gà rừng kinh lịch làm nó khắc sâu ấn tượng, lần này xui xẻo bị nàng bắt chỉ có thể thận trọng, chỉ sợ sơ ý một chút chọc giận nàng, thật em mình kéo tới thao thiết cực, lấy thổ đậu dưa chua nấu thành canh uống, nào dám phản kháng nó chỉ cầu chủ nhân mau chóng xuất hiện, đuổi cô gái này phỉ nhân. Một vị bên ngoại sơn trưởng chưa từng thấy nhanh phái người đi tìm Hạ Vũ. Một lát sau, Hạ Vũ vội vã đuổi trở về, nghĩ thầm chư phong đệ từ xưa nay giao hảo, coi như ngẫu nhiên có ma sát cũng đều từ bên ngoại sơn trưởng lão giải quyết. Hôm nay như thế nào bà nàng đưa tới? Hạ Vũ đảo mắt đại điện, phát hiện trừ tấm kêu bàn bên ngoài những vật khác đều hoàn hảo không chút tổn hại, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong tay đối phương tức thời gian, tâm lại thoát lên tới cổ họng. Khinh trần trưởng lão nhìn thấy hắn phía sau liền thu liễm lại vẻ giận dữ, biến thành điểm điểm mỉm cười, vừa cười vừa nói. Hạ sư mình đã lâu không gặp, càng lộ vẻ đạo cốt tiên phong. Nghĩ đến Tu Vi lại có tình tiến, thực sự là chúc mừng. Nàng mặc dù một bộ người hiền lành gương mặt, cái kia tia tiểu ý thậm chí làm cho người như một xuân phong, yêu nhã giống như từ trong tranh đi ra kiệu tiên tử hạ phàm loại, nhưng ngựa khí lại cũng không như thế. Từ ban đầu nhẹ nhu nhiên phía sau càng ngày càng phẫn nộ, sau cùng ba chữ cơ hồ là cắn răng nói ra được. Khí lực trên tay cũng không nhịn được đại thêm vài phần. Hạ Vũ nhất thời mơ mịt, không biết chính mình đã làm sai điều gì. Gặp Mến yêu tiên cầm run nhẹ nhẹ cười xóa nói, sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Không biết là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Đồng thời phất phất tay, nhường những cái kia bên ngoài sơn trưởng lão mang theo đệ tử mau thoát đi nơi này. Kinh Trần cười lạnh vài tiếng không có để ý, mũi chân nhấc gầu, đem ngã xuống cái bàn nhấc lên, ngồi vào trên bàn. Trư Hồng Ngọc bên ngoài ba vị nữ lý trưởng lão đều là đã từng 12 thiếu kiệt bên trong nhân vật, nhưng bởi vì đều là nữ sinh, chỗ lấy đời trước trưởng môn cùng trưởng lão đều đối với các nàng luôn chiều đã quen, cái khác hai vị nữ trưởng lão ngược lại có tốt, nhưng Khinh Trần trưởng lão lại quả thực bị làm hư rồi, tính nhẫn mại của kém, có thể Trư vị trưởng lão lại không đành lòng trách cứ mà nàng ngoại trừ tính khí kém chút cũng coi như trung thực bột phận từ không ra khỏi cửa gây chuyện cũng liền mở một con mắt bế một con mắt rồi. nhưng sự tình hôm nay rõ ràng không đơn giản, Khinh Trần lại như thế nào vô lễ cũng không đạm trường hồng phong cái bản. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, sư muội có việc nói thẳng chính là, nếu vị huynh thật làm không đúng, ngươi muốn như thế nào đổi thưởng ta tiếp lấy liền được. Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, đã như vậy vậy ta sẽ không khách khí. Hạ Vũ nhìn xem tấm kia gỗ hoàng lê bản cùng trong tay đối phương không tức, nghĩ thầm ngươi vốn là không có ý khách khí. Khinh Trần nói ra, thực không dám dò Ta là tới tìm sư huynh muốn người? Muốn người? Hạ Vũ Long mày nhíu lại, nói ra, chẳng lẽ là là bạn phong cái nào ngoan đồng treo chọc Bích đỉnh phong nữ đệ tử? Nếu thật sự là như thế bạn phong liền có thể xử lý, không cần sư muội tự mình xuất thủ. Trước đó liền từng phát sinh qua chuyện như vậy, Nam Tức Phong một vị thiếu niên đệ tử cùng Bích đỉnh phong một thiếu nữ tư định trung thần, về sau thiếu niên bởi vì một ít nguyên nhân lựa chọn từ bỏ cái này đoạn tình duyên, thiếu nữ kia hợp lực thành bệnh, thế là Khinh Trần Cẩm Kiếm cũng đi Nam Tức Phong, thể phải tiến cái kia người phụ tình. Cuối cùng là đại trưởng lão Thu luật đáp ứng một kiện lợi hại phát khí mới khiến cho nàng đồng ý cho thiếu niên một lời giải thích đạo cơ hội, cuối cùng mâu thuẫn hóa giải, thiếu niên lo lắng có thể giải quyết, hai người kết làm đạo lưu chuyện này mới có thể lắng lại. Trường Minh Tông 12 phong, phong phong bao che khuyết điểm, điểm ấy thiên hạ đều biết, mà bích đình phong phần lớn đều là nữ đệ tử, lại là khinh trần vì phong chủ, này đây bao che khuyết điểm càng nghiêm trọng hơn, có thể làm nàng tức giận như thế đi tới nơi này, nghĩ đến cũng là bởi vì cái này rồi. Kinh trần lại nâng lên căn tinh tế ngó tay, tại trước mặt Tả hữu lắc lắc, nói ra, không phải, Trương Hồng Phong đệ tử đều là trung thực hải tử, chất pháp khó khăn, làm sao lại đến ta phong nữ đệ tử không cao hứng? Hạ Vũ có chút im lặng, Trường Hồng Phong người cả ngày cùng yêu thú giao thiệp, rất ít cùng nữ hài tử ở chung, xác thực rất không có khả năng con cái gì tình trái. Tất nhiên không vì cái này, cái kia lại vì cái gì? Kinh Trần nói ra, ta biết Hạ sư huynh ái tài, gặp mặt tư chất tốt đệ tử đều vui lòng chỉ giáo, này đây hy vọng rất cao. Hạ Vũ nghĩ thầm cái này lại ngại ngươi chuyện gì? Kinh Trần nói ra, năm ngoái cái kia Phong Tiểu Hàn cho ngươi Trường Hồng Phong làm thị thổ giáp thử hậu, ngươi cố ý muốn lưu hắn, ta thật là thay Tư Minh ngài thẹn đến hoảng. Hạ Vũ có chút lúng túng, cũng may hắn đã xua tan những người khác, không phải vậy thật là bẻ đi mặt mũi. Kinh Trần đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nheo lại, ngữ khí bỗng nhiên biến trầm thấp, nói ra: "Năm nay đệ tử mới đã từ Trư Phong tuyển đi, Trường Hồng Phong chiếm 6 người danh nghịch, hai tên nội sơn đệ tử, bốn tên ngoại sơn đệ tử." Hạ Vũ gật gật đầu, nói ra: "Đây không phải đã sớm đặt trước tốt sao?" Kinh Trần Vũ mặt bản, doa đến khổng tức thân thể run lên, nhưng mà tên kia gọi họ hứa nữ đệ tử là Bích Đình Phong đã sớm chọn xong, Tân Xuân thời điểm liền đã cáo tri Trư Phong, các vị sư huynh bao quát người cũng đều đồng ý. Hạ Vũ giật mình, nói ra: "Những đệ tử này ta còn chưa từng gặp qua." Đệ tử mới chiêu lục một chuyện từ bên ngoài núi Vũ Nguyên trưởng lão toàn quyền phụ trách, trong đó chi tiết ta cũng không rõ ràng lắm. Khinh Trần thản nhiên nói, "Nhưng danh sách lúc nào cũng có a, ngươi chẳng lẽ không có nhìn." Hạ Vũ cười khổ nói, "Từ Huyền Hoàng kiếm phủ về núi, ta liền một mực đang nghiên cứu Huyền Hoàng kiếm, nơi nào có thời gian dối quản những chuyện nhỏ nhặt này. Ta cái này kêu là Vũ Nguyên đến, chúng ta hỏi một chút liền biết." Bất quá thời gian qua một lát, một cái bên ngoài sơn trưởng lão liền tới đến nơi đây, hành lễ nói, "Gặp qua nhị trưởng lão, bắt trưởng lão, không biết gọi ta tới đây có gì phân phó." Hạ Vũ hỏi tên nữ đệ tử kia, Vũ Nguyên trưởng lão kỷ niệm một lát, nói ra, ta sắp thực chiêu tên họ hứa nữ đệ tử, thiên phú của nàng mười phần không sai, đầy đủ xem như nội sơn đệ tử, ta đi sớm liền đem nàng chiêu gần đây. nhưng ta thật sự không biết chuyện này. vũ uyên trưởng có tư li cao, cảnh giới thâm hậu, trường hồng phong rất nhiều chuyện nghi đều từ hắn xử lý, hắn nếu thật muốn cướp người, chứ phong bên ngoại sơn trưởng lão bên trong thật đúng là không có mấy cái có thể cướp qua hắn. hẳn là thông chi quá trình bên trong xuất hiện sơ hở, dự định cái kia vị đệ tử đều là giữa chúng ta thuật lại, ngoại nhân hoàn toàn không biết. hạ vũ vây vây tay, vừa cười vừa nói, như thế nói đến đều là hiểu lầm, vũ uyên, ngươi đi bả tên đệ tử kia gọi tới. Theo bát trưởng lão trở về Bích Đình Phong, Vũ Uyên trưởng lão linh mệnh mà đi. Kinh Trần hai mắt tỏa sáng, không có truy cứu tiếp, thả ra nắm Lưu Ly li khổng tước tay, tại nàng buông tay một sát na, Lưu Ly li khổng tức hóa thành đạo Lưu Quang đi tới Hạ Vũ bên cạnh, bộ dáng chật vật lộ ra đến cực kỳ đáng thương. Bởi vì Hạ Vũ quát tay thời gian, Kinh Trần thấy được giấu ở trong tay áo màu Lưu Ly li lông vũ, cái kia là đối phương cố ý để cho nàng nhìn thấy, đây chính là trưởng Hồng Phong cho nàng nhận lỗi. Sau đó không lâu, Trường Minh Tông ra chuyện lớn, Bích Đình Phong vị kia mỹ lệ bát trưởng lão quyết định nhận Quan Môn đệ tử, nghe nói vị này tên may mắn nữ đệ tử gọi là Hứa Nặc. Trường 311, Bích Đình Phong hứa Hắc, Thỉnh Phong Sư huynh chỉ giáo. Trưởng Minh tông vị thứ 9 quan môn đệ tử, Nghĩa Lưng Thịnh trấn Hứa Nặc, vào sơn môn vẹn vẹn 2 tháng, được xưng là trừ Hà Tích nu bên ngoài Tiên Phú kiếm đạo cao nhất đệ tử. Nghĩa Lưng Thịnh trấn là rất xa xôi tiểu trấn, giấu tại trong núi lớn, không gọi được phồn hoa, không có người biết Bích Đình Phong là như thế nào phát hiện nàng, càng không biết cái này nu nhược nữ hải tử là thế nào một thân một mình tới chỗ này. Cùng một ít đệ tử đồng dạng, Hứa Nặc là mang nghệ bại sư, văn nhân mười nghệ, Hứa Nặc tinh thông mọi thứ. Tiên Phú như vậy trấn kinh Trường Minh, liền quét minh chết đều tự mình đi ra qua. Hứa nặc tư chất chỉ có bình thường nội sơn đệ tử trình độ, chỉ tính thông thường thiên tài, nhưng ngộ tính của nàng lại không gì so sánh nổi, sơn môn kiếm pháp chỉ học được 3 ngày liền đã tinh thần Giang Sơn kiếm dùng 15 ngày, Phong Vân kiếm dùng 13 ngày, cô chu thoa là ông, độc câu lạnh giang tuyết, như vậy hợp thiên đạo tuyệt diệu kiếm thuật cũng chỉ dùng thời gian 1 tháng. Rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến thanh trúc phong cái kia tựa hồ cái gì cũng biết thiếu niên. Phong tiểu Hàn đã trở về 2 tháng, trong khoảng thời gian này hắn tựa hồ lại trở về lúc trước, mỗi ngày tại thư khách cư ăn cơm, tiếp đó đi tàng thư các đọc sách, trở về tử trúc viện hóa linh, đi rừng trúc ở giữa cái kia đất trống học kiếm. Trần Phong cùng Hà Tích Nu còn đang bế quan, trong tiểu viện thiếu chút nhân khí, cũng càng thêm vắng vẻ. Nhưng Phong tiểu Hàn nữa thích loại cảm giác này. Phong bên trong sự vụ từ bên ngoài sơn trưởng lão cùng quản sự đường xử lý, ngược lại cũng không cần vị này quan môn đệ tử lo lắng. Trên thực tế bọn hắn cũng không yên tâm đối với đem một vài sự vụ giao cho hắn đi xử lý. Ngoại trừ mỗi ngày bình thường học hành bên ngoài, hắn còn nhiều hơn một cái sự tình. Đó chính là Mộng Nhi thời gian tới tìm hắn. Trường Minh Tông mặc dù lấy kiếm làm chủ, nhưng đao kiếm thể tu, cựu trưởng lão Tử Vân Phong tu chính là đao. Lâu Thiên Sơn cho phép nàng cùng Chư Phong đệ tử đường dễ pháp, ngoại trừ những cái kia chân chính bí truyền pháp môn, bên trong tông đạo quyết kiếm phổ mặc nàng tùy ý xem. Tại trường Minh tông nàng vẫn như cũ duy trì thần bí, chỉ có rất ít mấy người biết thân phận chân thật của nàng, mặc dù có thể nhìn ra thân phận nàng tôn quý, nhưng ở Chư Phong đệ tử trong mắt lại tôn quý lại có thể tôn quý đi nơi nào, còn có thể có công chúa chi nữ lưu phán phán sư tỷ tôn quý. Vì lẽ đó ngoại trừ duy trì nhất định tôn trọng bên ngoài, Chư Phong đệ tử cũng không có đem nàng xem quá nặng, nguyện ý cùng nàng giao lưu nghiên cứu thảo luận. Thế là tại trong hoàn cảnh như vậy, Ngộ Nhi tiến bộ thần tốc, đỉnh chệ thật lâu đạo tu vì không ngừng tinh tiến thường xuyên đến thanh trúc phong khiêu chiến. Mộng Nhi chưa từng triển lộ qua tu vi thật sự, cái gọi là khiêu chiến cũng là chỉ vẹn vẹn lấy ra hóa linh cảnh tu vi so với thử, nhưng sự cường đại của nàng vẫn như cũ lấy được tất cả đệ tử tôn trọng, ngoại trừ phong tiểu hàn. Dương đầu linh phụ cận cái kia tòa tiểu gò núi sau tỷ thí, bị Mộng Nhi khắc trong tâm khảm, xác nhận mình đã vượt qua khi đó trình độ về sau, liền đi khiêu chiến phong tiểu hàn. Nhưng ở tuyệt đối tỷ thí công bình dưới, vẫn như cũ bại vỡ hắn. Hai tháng qua tổng khiêu chiến phong tiểu hàn 3 lần, kết quả đều như thế, mà lại mỗi lần đều chỉ kém nửa chiêu, cái này khiến Mộng Nhi 10 phần phi muội, đồng thời có loại dự cảm kỳ quái. Cái kia đứa nhà quê vô cùng có thể là mỗi lần đều cố ý chỉ thắng nửa chiều, căn bản không có lấy ra tài nghệ thật sự. Phong Tiểu Hàn đối với như vậy khiêu chiến không có hứng thú gì, liền đi săn nàng đều chẳng muốn làm, nhưng hắn biết nếu như cự tuyệt chỉ sợ sẽ bị tiểu nha đầu phiền chết, vì lẽ đó mỗi lần đều miễn cưỡng đáp ứng, mỗi lần đều chỉ thắng nửa chiều, hy vọng Mộng Nhi có thể sớm ngày hết hy vọng. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá cao Mộng Nhi rất ngộ, đối phương lại lại lại lại tới. Phong Tiểu Hàn ngồi ở tử trúc phía dưới tấm kia ghế đá, nhìn xem ngoài cửa cái kia thềm đá phân cuối, thở dài, cao giọng nói, ngươi chừng nào thì có thể dẹp ý này, để cho ta thanh tĩnh mấy ngày không thể sao? Hắn đương nhiên muốn qua trong tỉ thí nhường một chiêu, nhưng đối phương biểu thị nếu như có thể thắng tuyệt đối phải ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng treo lên đánh hắn nửa canh giờ, vàng không quyết không bỏ qua. Cái này gọi là phong tiểu hàn làm sao có thể nhường? Mà khi hắn lấy ra đồng dạng uy hiếp thời gian, Mộ Nhi lại đem chuyện này công bố ra, thanh trúc phong nội ngoại hai núi đệ tử đều đối với này đáp lại ánh mắt khinh bị, liền bạch thuật cùng ma bệnh cũng không ngoại lệ, lương nên phong lại chỉ là cười cười, không có tỏ thái độ. Đường đường nam tử hán, thế mà đối với tiểu cô nương đưa ra loại này uy hiếp, thực sự là làm bậy kiếm khách, thẹn với thanh trúc phong kiếm đạo lâu thính vũ thậm chí biểu thị nếu như một màn kia thật sự phát sinh, hắn sẽ mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ khiêu chiến hắn, mà lại dùng xa luân chiến phương thức. phong tiểu hàn mặc dù không sợ, nhưng hảo hán khó chống lại nhiều người, luôn có một cái hội đem hắn mệnh ngã. chuyện này nhường hắn nhìn ra thanh trúc phong thậm chí trưởng mình tông sau lưng sát mặt, chỉ cần đối với cô nương xinh đẹp bất lợi, liền có thể làm cho chư phong trong ngoài đồng lòng, thậm chí không ngại làm cho dùng chiến thuật biển người, liền như năm đó bọn hắn đối với trại nhất tiếu làm được như thế, liền tiên điên trại nhất tiếu đều sợ rồi, đóng cửa không chiến, vừa dùng có này tiền lệ, phong tiểu hàn lý trí như vậy người, lại như thế nào sẽ phạm loại kia sai lầm? thế là sự tình liền lâm vào thế bí. xa xa ngọc nhi cao giọng nói, hôm nay không phải ta cùng người đánh, mà là dẫn người tới áp chế áp chế nhuệ khí của ngươi, để cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hưu thiên. miễn cho ngươi miễn cưỡng thắng ta liền chính mình tưởng rằng rất đáng gờm. phong tiểu hàn có chút im lặng, thiên ngoại hưu thiên đạo lý không có ai so với hắn rõ ràng hơn. man hoang vực khắp nơi đều là ví dụ như vậy, nơi nào muốn nàng tới dạy? nhưng hắn còn rất là yếu kỳ, mang tới người kia đến tận cùng là người nào? ngọc nhi lại cho rằng đối phương có thể thắng qua chính mình. chẳng lẽ là cái nào phong quan môn đệ tử? Nghe nói Mộng Nhi thường xuyên hướng về Tử Vân Phong bên trên chạy, cùng bọn hắn nội ngoại hai núi lẫn vào cũng không tệ, đừng nói là là Hạ Hầu Thắng. Trước kia Hạ Hầu Thắng muốn bái Trần Phong Vi sư, bị một cước đạp xuống núi, sau cái kia liền bái tại Ngọc Hồng Trưởng lão môn hạ cả ngày tại Tử Vân Phong mài đao, thuần dung chiến lực mà nói cùng trà nhất Tiếu Tương đương, hai người cân sức ngang tài, cũng là là một cái khó được đối thủ. Phong Tiểu Hàn hướng thú, thu hồi trong tay Huyền Hoàng kiếm bạn sao, đi tới trước cửa hướng bên kia nhìn lại. Nhưng chỉ thấy Mộng Nhi một người, hắn có chút kỳ quái, Hạ Hầu Thắng đâu? chờ cách rất gần phong tiểu hàn mới phát hiện đối phương trên tay áo có chỉ bản tay nhỏ trắng đoán người kia trốn sau lưng ngọc nhi xem chừng rất là sợ người lạ liền nhìn phong tiểu hàn một cái dũng khí cũng không có nắm chặt nàng tay áo tay run nhẹ nhẹ mà ngọc nhi một cái tay vác ở sau lưng đi có chút chậm tựa hồ là kéo mạnh lấy người kia tới cái tay kia chính là vì phòng ngừa đối phương tùy thời chạy trốn phong tiểu hàn nghĩ thầm chưa từng nghe qua cái nào phong có dáng người thon nhỏ lại rất biết đánh nhau, đệ tử ai chờ Mộng Nhi tiến đi trong nội viện, nàng vừa cười vừa nói, ngươi nếu là sợ bây giờ có thể chịu thua, không, có ai sẽ coi ngươi, ta cũng chỉ sẽ tùy tiện đánh đánh ngươi mà thôi, đối với thực lực của ngươi không có bất kỳ nghi ngờ nào. Phong Tiểu Hàn hơi hơi nhíu mày, tâm suy nghĩ gì liền kêu tùy tiện đánh đánh ta, ngươi lại còn coi ta là bùn nạn hay sao? Hắn nhìn về phía Mộng Nhi trên tay nắm tay, thản nhiên nói, ngươi đi tới đến tột cùng là người nào, như thế sợ ta tại sao cùng ta đánh. Mộng Nhi đối với người đứng phía sau nói ra, đến, đừng sợ, đi ra chào hỏi. Đồng thời nàng giắt người kia tay nhỏ, đem nàng từ phía sau mình kéo ra ngoài, mà đối phương giống như bị hoàng sợ chim nhỏ, liều mạng muốn đi phía sau của nàng chui, nhưng bất đắc dĩ khí lực quá nhỏ vẫn là bị nàng tốn đi ra. Phong Tiểu Hàn nhìn xem cái kia phấn điêu ngọc chát tiểu cô nương, càng thêm im lặng, nghĩ thầm thật sự chính là bị coi thường a tiểu cô nương trong mắt được từng hơi nước, quên mồm, gương mặt bị khuất cùng hoàn sợ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên giống như. Tiểu cô nương đối với Phong Tiểu Hàn thi lễ một cái, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Gặp gặp qua Phong sư Minh. Phong Tiểu Hàn không rõ sự nhát gan của nàng cùng e ngại, cùng với mộng nhi lòng tin đến từ đâu, nhưng biết như nếu thật làm nàng Ngọc Nhi lại ôm nàng trong núi chạy một vòng, thêm dầu thêm mỡ miêu tả một chút, chỉ sợ phong bên trong những đệ tử kia tụ tập thể bảo tàu. Thế là hắn tận lực nhường thanh âm của mình hóa ái điểm, bình tĩnh nói: Ngươi là ai? Ta là Bích Đình Phong Quan môn đệ tử. Nói đến đây, tiểu cô nương nghẹn ngào vài tiếng, mới nói ra tới tên của mình, thửa nặng. Từ chúc viện bên trong chúc đèn lây nhẹ, từ chúc bị gió thổi động hoa hoa tác hưởng, chu hình ảnh đem Dương Quang cắt chém ngạch càng thêm pha tạp, rơi trên người phong tiểu Hàn nổi bật ra khác ý cảnh, này chút ít đoạn lá trúc, giống như tâm tình của hắn lúc này đồng dạng, ai cũng biết Bích Đình Phong bên trên cái kia mỹ lệ trượt Tinh khí không tốt lắm hắn bao che khuyết điểm, vì hứa nạp thậm chí xuất trường Hồng Phong cái bản, tại Trần Phong không có ở đây dưới tình huống, thanh trúc, Phong không có ai có đầy đủ tư lịch ngăn cản cuộc tỷ thí này. Đây nếu là đánh thắng tiểu cô nương tuyệt đối sẽ khóc, đến lúc đó khinh Trần Hà không sẽ sống xé chính mình. Nhưng nếu thua, vứt không chỉ có là mặt mình, bởi vì đây là hai đỉnh núi quan môn đệ tử ở giữa tỷ thí, thanh trúc Phong làm trưởng mình Tông Am hiệu nhất chiến đấu hai đỉnh núi một trong, quan môn đệ tử lại bại bởi Bích Đỉnh Phong mới thu quan môn đệ tử, đây nếu là chuyển đi, Trần Phong xuất quan cũng sẽ xé sống chính mình nhưng đồng thời không phải không có biện pháp chỉ cần tại hứa nặng nói ra giao thủ ý nguyện trước đó hắn khuyên đi đối phương là được phong tiểu hàn vừa cười vừa nói hứa nặng sư muội vừa lên núi môn ta thân là sư huynh còn chưa có đi gặp qua cũng là ta không phải không bằng bây giờ đi dưới núi tiểu chấn mua mấy cây mứt quả cho ngươi toàn bộ làm như bồi tội như thế nào ngọc nhi cười lạnh vài tiếng nghĩ thẩm chính mình có thể là dùng nguyên một bình mật đường mới đem nàng gạt tới chỉ là mấy cây băng đường hồ lô lại như thế nào có thể đánh động nàng quả nhiên hứa nặng không có bị đả động mà là run nói ra bất phong quan môn đệ tử hứa nặng muốn muốn khiêu chiến phong tiểu hàn đỗng nhiên nói ra. Ngươi cái này là lần đầu tiên tới Thanh Trúc Phong đi, phía Tây Cổ đỉnh nghỉ mát cùng mặt phía Bắc Mây Thác nước đi xem chưa? Hứa Nặc đang hoang lắc đầu, vừa muốn mở miệng lại bị Mộc Nhi đánh gây chủ đề, đồng thời ra hiệu nàng nhanh chóng hạ chiến thư. Hứa Nặc đang muốn mở miệng, Phong tiểu Hàn lại lại nói, thực khách cư mới tới chủ chỉ là phía trước lựu chủ, tổ tông đều là hoàng thất nấu đứng. Hôm nay vừa lúc là hắn xuất thủ thời gian, nghe nói làm được là sở trường nhất ra giòn đuổi cựu nướng cùng biển sâu thôn hùng, nếu không thì ta sai người dẫn ngươi đi ăn. Mộc Nhi âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Nặc muội muội con nhỏ, không thể ăn nhiều như vậy béo, ngươi liên tục đánh gãy đến tột cùng có mục đích gì? Phong Tiểu Hàn bị đâm thủng tâm tư có chút lung túng, nhưng vẫn là nói: vậy ta dẫn ngươi đi ngủ mùa đông tình đi. Lúc này nóng bức giữa hè, Bạch Đại Bàn Tử chuẩn bị rất nhiều trái cây rán tại trong giếng, ăn rất là băng sảng khoái. Hứa Nặc hai mắt tỏa sáng, say mê nói: băng đá lành lạnh trái cây a, thật muốn ăn. Mộng Nhi vội vàng nói: ngươi cùng hắn đánh sau đó, vài thứ kia liền đều là của ngươi. Sau đó nàng túi người tại Hứa Nặc bên thai thấp giọng nói: đừng quên cái kia bình một đường, chỉ có Thảo Nguyên mới có đặc sản nha. Hứa Nặc nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, nuốt nước miếng, vì mật đường quyết định chắc chắn, bước mắt gấp giọng nói: Bách Đình Phong Hứa Nặc khiêu chiến Phong sư Minh. Thỉnh sư Vinh chỉ giáo. Tiểu cô nương nói một hơi, tiếp đó liền chui vào Ngọng Nhi sau lưng, chỉ lộ ra một đôi ngập nước mắt to, lén lén nhìn xem Phong Tiểu Hàn, căn bản muốn không chừa cho hắn bất luận cái gì chỗ trống. Xem ra Lưu Vinh câu nói kia rất có đạo lý, là Phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi a Phong Tiểu Hàn thở dài một tiếng, nói ra, thanh trúc phong Phong Tiểu Hàn, thỉnh hứa sư mội chỉ điểm. chương 312, không chỉ có kiếm thuận tay mà thôi. Thí kiếm lâm trở thành gần nhất hai tháng đến nay. Thanh trúc phong địa phương náo nhiệt nhất, bởi vì cái kia gọi mộng nhi thiếu nữ xinh đẹp kinh tảng sẽ tới khiêu chiến phong tiểu hàn. Mộng nhi đao pháp sắc bén, có thể dùng là phương bát thảo nguyên đao pháp, đã đến mức lô hỏa thuần thành, là một cái hiếm thấy dùng đao thiên tài. Mỗi lần nhớ tới những cái kia làm cho người sợ hãi than hình ảnh, những cái kia bên ngoài núi cắt trưởng lão đều sẽ thăng ra rất nhiều cảm khái, tu hành thịnh thế, quả nhiên thiên tài vô số. Rất khó tưởng tượng tiếp qua một ngàn năm về sau, thế giới này lại biến thành bộ dáng gì? Hôm nay thì kiếm lâm giống như ba lần trước một dạng náo nhiệt, mà lại sẽ càng ngày càng náo nhiệt bởi vì bích đỉnh phong người tiểu sư muội kia tới rồi, hơn nữa còn có muốn khiêu chiến công nhận thiên tài kiếm đạo phong tiểu hàn. phong tiểu hàn nhập môn mới hơn một năm, mà lại có đoạn thời gian không trong núi, nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hắn sắc thực gánh chịu nổi quan môn đệ tử thân phận, nhất là tại bước vào động cũ cảnh trung phẩm về sau, chấn kinh chứng minh. hắn nhìn xem bốn phía dần dần nhiều lên đám người, trong đó thậm chí có thật nhiều cái khác phong đệ tử, liền biết đây nhất định cùng ngậm nhi có liên quan. vị này tỷ tỷ cả ngày liền biết kiếm chuyện, cho đua quái đều làm trung nguyên tới rồi. nhìn xem phong tiểu hàn đứng nghiêm một bên, cúi đầu, không biết là đang nghiên cứu trên mặt đất cái kia đóa tiểu hoa hay là suy ngẫm tinh thần. Có mắt dưới tốt lập tức nhìn ra, hắn là tại ôn dưỡng kiếm y đám người dần dần rối loạn lên. Bích Đình Phong Tiểu nha đầu quả nhiên trẻ người non non dạng, Phong sư huynh hạ người gì, há lại nàng có thể đối phó. Cuộc tỉ thí này nhất định là một mặt cục diện ngược lại, cái kia cũng không nhất định. song phương hẹn xong không cần nguyên khí tu vi, chỉ so với thử chân thực năng lực. Phong sư huynh mặc dù bác tại kiếm đạo, nhưng Ngọc Nhi cô nương thông minh cổ quái, đã dám thỉnh hứa sư muội tới chiến, tự nhiên là có phần thắng. Coi như có thể có lợi có thể đại đi nơi nào. Phong sư huynh đi chưa tông luận đạo thời điểm chính là thành trúc phong nội sơn bảng đệ tứ thực lực thâm hậu lần này trở về nghe nói đã động u cảnh trung phẩm coi như đã hẹn xong không cần nguyên khí phương diện khác như thế nào vừa mới hóa linh hướng nặc nhưng so sánh rất đúng nhất là phong sư huynh càng có trời sinh thần lực không cần nguyên khí chẳng phải càng chiếm ưu thế chúng ta hoa sát phong cách bích đỉnh phong gần nhất vị kia hướng nặc tiểu sư muội mười nghệ đều thông lại là kiếm đạo mà lại là mang nghệ bài sư nghĩa hương thịnh Trấn ai cũng chưa nghe nói qua trời mới biết có cái gì người tài ba ẩn sĩ hoặc là ẩn thế gia tộc nói không chắc có gì đó quái lạ chiêu thức đâu. Quan chiến đám người đối với Phong Tiểu Hàn rất có tự tin, nhưng Mộng Nhi gần đây cùng Trư Phong đệ tử quan hệ mười phần không sai, có ít người dù cho chưa quen thuộc cũng đã được nghe nói liên quan tới nàng sự tình, biết nàng này tuyệt sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. đương nhiên cũng có người biểu thị phản đối, bởi vì tại khiêu chiến Phong Tiểu Hàn trong chuyện này nàng vẫn không nắm chắc, nhưng dù sao tới khiêu chiến, đám người đại bộ phận càng có khuynh hướng Phong Tiểu Hàn sẽ thắng, vẹn vẹn có cá biệt đệ tử tương đối xem trọng Hứa nặng, cũng không biết đến tận cùng là Mộng Nhi nguyên nhân, hay là đối với Hứa Ngạc có chút hiểu. Phong Tiểu Hàn lần đầu, toàn thân kiếm ý giật rạo, cái này khiến đám người có chút ngạc nhiên, dù cho ngăn địch cần đem hết toàn lực nhưng đối phó với như thế tiểu cô nương cũng không cần đến toàn lực ứng phó đi ngọc nhi tại đối diện tựa ở bích đỉnh phong tiểu cô nương bên thai lặng lẽ nói gì đó hai người thỉnh thoảng hướng nơi này nhìn một chút mà hướng nặc ánh mắt biến bình tĩnh rất nhiều nhưng vẫn như cũ mang theo lệ quang phong tiểu hàn biết nhất định không phải lời tốt đẹp gì không nhịn được lắc đầu Nhắc gan như vậy sợ người lạ đối với tu hành cũng không phải cái gì chuyện tốt trưởng thành có thể nên làm thế nào cho phải chờ thái dương sơ sơ ngã về tây thời gian một vị bên ngoài sơn trưởng lão mới chống gậy trầm giai đến ánh sáng mặt trời rơi ở trên người hắn vô căn cứ nhiều hơn mấy phần biểu hiệu cảm giác Phong Tiểu Hàn biết hắn, vị này liền là lúc trước ở đây cùng Bạch Văn Luận võ thời gian, vạch trần hắn tại giao phây bên trên Tô Độc bên ngoài sơn trường lão, tu vi thâm hậu, tại thanh trúc phong rất có uy vọng. Lão giả đi tới trong sân, bốn phía lập tức án tĩnh lại. Phong Tiểu Hàn cùng Hứa Nặc mỗi người tiến lên một bước, lão giả đối với Hứa Nặc khẽ cười nói, "Là ngươi muốn khiêu chiến Phong Tiểu Hàn sao?" Hứa Nặc tựa hồ bị hắn hiền lành lấy, đối với hắn cười cười, tiếp đó gật gật đầu. Lão giả hỏi Phong Tiểu Hàn, "Ngươi đón nhận sao?" Đây là khiêu chiến cần phải trải qua quá trình, ở trước mặt tất cả mọi người làm sau cùng xác nhận, miễn cho phát sinh hiểu lầm. Phong Tiểu Hàn nói ra, "Ta đón nhận." Lão giả nhìn thật sâu hắn một cái, "Ý vị Thẩm trưởng, tiếp đó nhìn về phía quan chiến đám người." Hắn ý tứ rất rõ ràng, Phong Tiểu Hàn nhất thiết phải thắng, không phải vậy vực chính là thành chúc phong mặt mũi, nhưng cũng không thể để hứa nặc thua quá thảm. Phong Tiểu Hàn trong thư thở dài, u đoán nhìn mộng nhi một cái, tâm nghĩ nếu như không phải nàng, chính mình làm sao lại bày ra chuyện như vậy. Sa sa trong rừng trúc, Lữ Nên Phong cùng Ma bệnh nhìn nhau, hơi hơi nhíu mày. Bạch đại bàn tử rủi mắt một cái, nghĩ thầm hắn cũng sẽ có ánh mắt như vậy. Lão giả nói ra, "Chuẩn bị xong, hãy bắt đầu đi." Hứa Nặc Thi Lễ nói ra, "Thỉnh, thỉnh phong sư huynh chỉ giáo." Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút đem trong tay hoang kiếm liền vỏ cùng một chỗ cắm vào trong đất, đồng thời trên người kiếm ý biến mất theo Tựa hồ cũng cảm thấy đối với tiểu cô nương đem hết toàn lực, có chút không thể nào nói nổi. Đám người kinh ngạc, thật vất vả tích góp kiếm ý, làm sao lại như vậy tản, mà lại thanh kiếm hắn cắm trên mặt đất, là muốn tay không mà chiến. Phong Tiểu Hàn hoàn lễ, nói ra, cũng thỉnh hứa sư mọi chỉ điểm. xa xa lữ nên phong khe khẽ lắc đầu, nghĩ thầm đây là sư minh cùng sư muội giáo thủ, đối phương xin chỉ giáo, chỉ cần còn cái thỉnh chữ chính là, xem ra như vậy cấp bậc lễ nghĩa đối với hắn mà nói hay là phức tạp chút, bây giờ Hà sư tỷ không tại xem ra muốn mất thời gian dạy một chút hắn Lữ nên phong nhìn ma bệnh một cái đối phương ho khan mấy tiếng tiếp đó khẽ gật đầu một cái thế là Lữ nên phong vừa nhìn về phía bạch đại bà tử trong miệng hắn ngậm con gà chân không rõ đối phương ý tứ Lữ nên phong cười khổ lắc đầu xem ra còn được bản thân đi làm có lẽ là trong rừng kiếm khí duyên cớ dừng chút ở giữa hơi gió mang tí ti ý lạnh rất là thoải mái hớn nạc sợi tóc bị gió nhẹ không ổn định trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn mang theo vài phần mờ mịt tựa hồ vẫn như cũ không thể tin được chính mình thế mà lại lấy dũng khí đứng ở phong tiểu hán trước mặt phong tiểu Hàn chắp tay sau lưng lặng lặng chờ Vị tiêu bên ngoài sơn trưởng mắt lao thần kệ biến, ở trên người hắn thế mà không nhìn thấy một điểm sơ hở, tựa hồ chỉ là tùy y đứng ở nơi đó liền cùng thiên địa tương hợp, có thể xưng hoàn mỹ. Cảnh giới như vậy, bên ngoài sơn trưởng lão bên trong cũng có rất ít người làm đến. Không hổ là thanh trúc phong quan môn đệ tử, trái lại hứa nặng liền thấy tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: sư minh, ngươi không sử dụng kiếm sao? Phong tiểu hàn cười cười nói ra, ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Hứa nặng cầm kiếm mà đứng, thanh kiếm kia thân kiếm dài nhỏ, chỉ có rộng bằng hai đốt ngón tay, dài thước, ba thước, cơ hồ cùng nàng cao không sai biệt cho lắm. Nàng cầm cái thanh kia đối với mình mà nói rõ lộ ra hơi lớn kiếm, thấy thế nào đều có loại khả ái cảm giác không tốt. Phong Tiểu Hàn nhận ra đó là Nam Vân kiếm thức mở đầu, muốn Lâm Mây, đương nhiên phải dùng phong, không phải liễu rủ trong gió, nhất định phải là cuồng phong. Một ngọn gió từ trong sân dâng lên, xua tan trước đây gió nhẹ, phong mặc dù không mạnh, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh trong đó, nếu như là mùa thu, cổ phong này sẽ đem lá rụng quét thành một đoàn, đây là kiếm chiêu dị tượng. Trong đám người sinh ra trận kinh hô, đám người hơi kinh ngạc tím lặng, không có kiếm cũng có thể sinh dị tượng. Rất nhiều người nhớ tới thanh trúc phong luận võ thời gian, hắn từng dùng trúc kiếm hiện ra qua kiếm lúc này bọn hắn đều sinh ra cùng lúc đó giống nhau cảm thán cái này cũng có thể rất nhanh liền có người phát hiện phong tiểu hàn tay phải bóp lấy kiếm quyết đồng thời gọi ra cái này dị tượng là phong vân kiếm pháp bên trong quét lá dụng mà cũng có số ít đệ tử chú ý tới hứa nặng sợi tóc không có loạn bởi vì những cái kia phong cũng không có rơi xuống hứa nặng trên thần mà là tại cách nàng ba thước trước đó liền phân làm hai đạo từ hai bên thổi qua phong tiểu hàn ánh mắt khẽ biến mặc dù hẹn song không cần nguyên khí nhưng dị tượng chính là dựa vào kiếm pháp cùng kiếm khách tự thân kiếm đạo mà sống. Dị tượng như gió thổi qua hứa nặc bên cạnh thân, lại ngay cả nàng một sợi tóc cũng không có phất lên, cái này đồng dạng là dị tượng. Phong Tiểu Hàn trầm ngâm chốc lát về sau, nghiêm túc nói, đã sớm nghe nói hứa sư muội kiếm đạo hơn người, không nghĩ tới như thế hơn người. Hứa Nặc khuôn mặt đỏ lên, nói ra, hay là sư huynh lợi hại chút. Phong Tiểu Hàn nói ra, đây là tự nhiên. Một đạo phiêu miểu vô hình lại chân thực tồn tại kiếm ý xuất hiện tại trong sân, liền giống bị viễn cổ ác ma dùng nó ánh mắt lạnh lùng phong tỏa giống như, băng lãnh mà hờ hững, xem sinh mệnh như cỏ rác, ánh mắt như vậy khiến cho mọi người trong lòng run lên, sinh ra loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Có mấy cái vừa lên núi môn ngoại sơn đệ tử phát hiện mình chân có chút mềm, khẽ run, nhưng cũng may không có ai chú ý tới bọn hắn. Tâm mắt của mọi người đều rơi xuống hướng Ngọc trên thân, mang theo ánh mắt đồng tình, Kiếm trạm tâm thần, đây là ngũ trưởng lão Chu Tâm Kiếm. Cho dù là tràn tản ra một chút kiếm ý còn như vậy, làm như vậy Chu Tâm Kiếm trực tiếp mục tiêu, nàng cái này mềm mại tiểu nha đầu như thế nào có thể tiếp nhận. Lúc này đã có người bắt đầu cảm thấy, Phong Tiểu Hàn có phải hay không quá mức chút, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị chấn kinh thay thế. liền thấy hướng Ngọc thần sắc vào thường cũng không vì đó mà thay đổi, phản phất cái này khắp tiên kiếm ý đều không tồn tại. Phong Tiểu Hàn như mày, rõ ràng cũng hơi kinh ngạc. đám người trầm mặc bên ngoài sơn trưởng lão trầm mặc, phong tiểu hàn cũng trầm mặc, chỉ có mộng nhi mang theo người thắng nụ cười thưởng thức người chung quanh biểu lộ. quét lá dụng một thức không ảnh hưởng tới nàng, thể hiểu được là dùng một loại nào đó kiếm pháp hoặc đạo pháp làm phòng ngự, nhưng chu tâm kiếm trực chỉ đạo tâm, không phải kiếm thuật tuyệt diệu liền có thể không nhìn, trừ phi dùng hiệu quả giống vậy thủ đoạn hoặc là đạo tâm hòa hợp. mà hứa nặc còn chưa tròn 10 tuổi mà lại thấy thế nào, nàng cũng không giống đạo tâm viên mãn. phong tiểu hàn nghĩ thầm nàng đến tận cùng là làm sao làm được. hứa nặc ruột nói ra, sư minh, ta muốn ra chiều nhà chẳng đoán quần áo cuốn lấy ba thức tế kiếm, như một đám mây sương ngủ hướng hắn bay tới, nhưng cái này đoàn mềm mềm là trong đám mây trắng lại cất giấu một đạo thẳng ánh chớp, cái kia đạo điện quang chính là kiếm, kiếm mang theo mây, lướt qua trong sân, không có để lại một chút dấu vết. trong đám người một chỗ lâu thính vũ nhìn xem cái kia đám mây, thở sâu, sau một hồi mới chậm rãi phun ra. một kiếm này hắn quá quen thuộc, thế này sao lại là cái gì nam vân kiếm? đồng dạng là dùng mây làm kiếm ý, nhưng nam vân mưa kiếm một kiếm này nhưng lại có khác nhau trời vừa khoảng cách, huyền hoàng kiếm pháp mây quá giang sơn không lưu vấn, nàng mới có thể nhập nhiều núi lâu. Hai tháng liền học được chiêu này, nhưng càng quan trọng chính là nàng mới hóa linh cảnh liền có thể dùng ra đi. Phong Tiểu Hàn lúc đến đang xem Huyền hoàng kiếm phổ, cho dù là hắn, những cái kia không gì sánh được Huyền ảo kiếm chiêu muốn học được cũng cần trả giá số lớn thần thức cùng thời gian, lại phối hợp hơn 10 ngày tu luyện cũng mới có thể học được một chiêu. Những cái kia vi lực chân chính cường đại kiếm chiêu, dùng Phong Tiểu Hàn tu vi hiện tại căn bản không thi triển ra được. Hít vào khí lạnh âm thanh người nào đều nghe qua, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ hít vào lại hết sức hiếm thấy. Phong Tiểu Hàn không có bị mây quá giang sơn hù sợ, hai tay kết động kiếm quyết vây quanh ầm dương tay trái là âm tay phải là dương. Tiếp đó, âm dương hợp nhất đón lấy đối phương Vân Chi Kiếm, dùng xong Ngư Kiếm âm dương một, đi giải Huyền Hoàng Kiếm pháp. Như vậy giải pháp lẽ thường nói rất khó lý giải, bởi vì cái này hoàn toàn chính là hai cấp độ kiếm pháp, âm dương một mặc dù lợi hại, nhưng cùng Huyền Hoàng kiếm còn có đoạn chiến lệch. Bất quá nghĩ lại, cục tỉ thí này không cần nguyên khí, kiếm chiêu uy lực chân chính cùng trong đó tính nào chỗ đồng thời chưa hoàn toàn bày ra, bằng vào Phong Tiểu Hàn độn thân bản lực ưu thế tuyệt đối, cưỡng ép phá giải kiếm của đối phương dư sải. Phong Tiểu Hàn hai tay cùng kiếm của nàng đụng nhau, phát ra một tiếng. Hửa nặc sắc mặt lập tức trắng bệch, không phải là bị trong kiếm truyền về lực chấn thương, mà là do đến Kiếm của nàng tại thiên hạ danh kiếm ghi chép bên trong có tên, mặc dù xếp hạng chỉ ở trung đoạn, nhưng tuyệt đối là một cái sắc bén bảo kiếm. Phong Tiểu Hàn dùng tay không làm cứng, vậy liệu rằng đem tay của hắn toàn bộ chặt đi xuống? Suy nghĩ chuyện này, không chút thấy qua việc đợi Hứa nặng bị dọa đến toàn thân phát run, trong lúc nhất thời lại giật mình tại chỗ, liền thấy Phong Tiểu Hàn song trưởng tương hợp, đem kiếm của đối phương kẹp ở lòng bàn tay, một chút tơ máu theo khe hở chảy ra. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm kiếm này thật là nhanh, đám người nghĩ thẩm ngón này cũng thật là cứng. Hứa Nặc bị chính mình trong dự đoán sự tình hụt sợ, Phong Tiểu Hàn lại sẽ không đợi nàng lấy lại tinh thần, trực tiếp buông tay ra dùng bàn tay phải duyên chỗ vì đao, đao ý bá đạo hung ác, hướng về hứa nặc dựng thẳng chém xuống. kinh thiên nhất đao, một màn này cùng lần trước chàng cảnh giống nhau ý hệ, ban đầu ở chàng đệ tử đều biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. mọi người không không cảm thấy đáng tiếc, hứa nặc suy cho cùng tuổi nhỏ, luận kiến thức cùng chân thực chém giết làm sao có thể hơn được phong tiểu hàn tên biến thái này. phong tiểu hàn cổ tay chặt chém đứt gió nhẹ, chặt đứt còn sót lại kiếm ý, cuối cùng nhưng rơi cái vô ích. hứa nặc thân ảnh quỷ dị phía bên trái chuyển thêm vài phần, đao của hắn vừa vặn xoa đối phương quần áo rơi xuống, cuối cùng chỉ chặt đứt mảnh váy. Hứa nặc phát hiện tay của đối phương không có gây mất, thậm chí còn có thể phản công, cái này mới thanh tịnh lại. Vô ngực một cái nói ra, thủ chết bà bảo. Phong Tiểu Hàn máu trên tay theo đánh xuống động tác bị quăng ra vài dọn, rơi vào cách đó không xa cỏ xanh bên trên, hồng xanh tương ứng, đẹp yêu diễm. Không có ai thấy rõ Hứa Nhạc là thế nào chánh thoát, bên ngoài sơn trưởng lão cũng không thấy rõ ràng. Phong Tiểu Hàn mặc dù không có nhìn thấy, nhưng lại biết xảy ra chuyện gì, liếc nhìn cách đó không xa một nhị, đối phương đáp lại dùng mặt quỷ. Hắn quay người lại đem hoang kiếm từ trong đất rút ra, lưu lại cái nho nhỏ lỗ kiếm. Hứa nhìn xem ổ gà lợm trầm nách thân kiếm cấm cấm cái mũi, mang theo một chút ghét bỏ nói, kiếm này không dễ nhìn. Phong Tiểu Hàn nói ra, nhưng rất hợp tay. Hứa Nặc nói ra, ta cũng rất tiện tay. Vì lẽ đó ngươi rất lợi hại, dạng như vậy kiếm cũng có thể vận dụng tự nhiên, đổi thành ta, có thể sẽ dùng tương đối miễn cưỡng. Phong Tiểu Hàn nhìn xem nàng nói ra, nhưng binh khí của ta không chỉ cái này một cái, mà lại đều dùng vô cùng tiện tay. Vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận. Đám người chợt nhớ tới chuyện kia, nhao nhao nhìn về phía hắn bên hông, liền thấy cái kia trường bảo phía dưới, tựa hồ có chỗ nâng lên. Đại gia sớm đã có đoán vì lẽ đó không khó đoán được đó là cái gì, sắc mặt đều trở nên có chút cổ cái. Hắn còn mang đến dao phay, không biết có độc hay không. Chương 313, khó có thể tìm kiếm. Vốn cho rằng tay không cũng có thể cùng đối phương chào hỏi, không nghĩ tới Hứa Nặc Thế mà học nhanh như vậy, xem ra Mộc Nhi cùng nàng quan hệ thật sự không tệ. Liên Cửu Châu đột pháp đều nguyện tương thủ, Phong Tiểu Hàn thân pháp là nhược hạng, nhưng lần trước nhìn qua Mộc Nhi bóng lưng phía sau đã lấy được bước tiến dài, nhưng Hứa Nặc rõ ràng học được hoàn chỉnh Cửu Châu đột pháp, nàng vốn là tinh thông kiếm thuật, nếu như lại thêm thân pháp, như vậy không còn nguyên khí dưới tình huống, đối phương chiến lực sẽ cực mạnh. Phong Tiểu Hàn thân sắc nghiêm túc, đồng thời đem tay trái dựa vào sau lưng, Lặng Yên nắm chặt chu đao. Đối mặt đối thủ như vậy bất luận là vì thủ thắng hay là muốn cho đối phương đầy đủ tôn trọng, đều phải nghiêm túc. Nếu như là Hà Tích Nhu đứng ở chỗ này, tin tưởng cũng sẽ như vậy. Khắp Thiên Chu tâm kiếm ý rơi xuống như mưa, trong lòng mọi người lại lần nữa lạnh lùng, những cái kia thanh trúc phong đệ tử nhưng là hai mắt tỏa sáng, mọi người đều biết, phong tiểu Hàn tại trưởng Minh tông nổi danh nhất chính là không thấy sơn thủy kỳ quan, lại có thể hoàn mỹ điều khiển sơn thủy bắt kiếm, bao quát trong đó khó khăn nhất một kiếm. Mỗi lần hắn muốn sử xuất sơn thủy kiếm thời gian, đều sẽ mượn chu tâm kiếm ý là nước, lấy kiếm thành sơn, sơn thủy ở giữa từ có vô cùng mỹ lực, sử dụng kiếm thế càng thêm cường đại. Đám người có chút hiếu kỳ, hắn chọn dùng cái kia một kiếm. Mộc Nhi cũng nhìn chằm chằm cái thanh kia thoạt nhìn rất cũ kỹ kiếm, nhớ tới lần trước hắn chính là dùng như vậy Sơn thủy kiếm, cưỡng ép phá đạo khí của mình. Liền thấy kiếm khí mưa tại chỗ mũi kiếm thả làm một đường, tiếp đó theo mũi kiếm của hắn chỉ đâm về hướng nặng. Nếu như có thể sử dụng nguyên khí, như vậy kiếm này sẽ kích phát ra cường đại kiếm khí, kiếm khí sở trí như bẻ gãy nghiền nát giống như chạm cắt hết thảy. Hắn không có như đám người tưởng tượng như vậy sử dụng Sơn thủy kiếm, dùng chính là Huyền khâu kiếm cuối cùng thức, Lãng Phong Vũ. Hứa Nặc chỉ cần hướng về sau vừa lui liền có thể nhẹ nhõm né tránh, bởi vì những cái tiêu kiếm ý mặc dù lạnh tấu xương, nhưng đồng thời không có bất luận cái gì vi lực. Nhưng nàng không có. Cuộc tỷ thí này mặc dù quy định không thể sử dụng nguyên khí, nhưng Hứa Nặc rất muốn biết, nếu như song phương nguyên khí đều tại tương đồng cảnh giới, chính mình đến tuột cùng có thể làm được trình độ như thế nào. Cho nên nàng lựa chọn giả thiết đối phương đánh tới kiếm ý chính là kiếm khí, nghiêm túc đối đai trận chiến đấu này, nàng muốn dựa vào lực lượng của mình thắng, mà không phải dựa vào quy tắc. Thế là Hứa Nặc giơ kiếm tại trước ngực, nhưng không phải thiết tỏa hoành giang, mà là phong vân trong kiếm một thức gọi là liên hoành hóa cùng Giang Sơn kiếm hợp tung thế giống nhau, đều là công thủ hỗ trợ chiêu thức. Hứa Ngọc Tâm ý rõ rãng, bên ngoài sân mọi người không khỏi khẽ gật đầu, nghĩ thầm nàng Nhiên Kỷ tuy nhỏ lại rất có khinh trần trưởng Lao chi phong. Trong sân vang lên trận á âm thanh, tựa hồ có chút không hiểu, trên thực tế quả thật có rất nhiều người đều xem không hiểu, nhao nhao thỉnh giáo quanh người Nội Sơn đệ tử hoặc sư huynh, nhưng đều không có bắt được đáp án. Theo thiết tỏa hoành Giang một thước mở rộng, xem như xuất xứ Phong Vân kiếm pháp cũng theo đó phổ cập, trở thành rất thường gặp kiếm thuật. Bộ kiếm pháp kia cũng hợp thiên đạo, phẩm cấp rất cao, nhưng cùng Lãm Phong Vũ so sánh lại rõ ràng thấp rất nhiều. Vì lực cùng ý cảnh đều không ở cùng một cấp bậc, làm sao có thể phòng nổi sao? Còn không bằng trực tiếp mở ra thân pháp nhanh chóng tối lui. Rất nhiều người đều phát ra một tiếng thở dài, cho rằng Hứa Nặc đã thua, cảm giác đến có chút đáng tiếc. Nhưng nàng không có, những cái kia tiếng thở dài im bặt mà dừng, nét mặt của bọn hắn còn dừng lại ở một khắc trước, không đến kịp chuyển đổi, chỉ có thể thông qua ánh mắt biểu đạt chấn kinh. Liền thấy Lam Phong Vũ kiếm ý ngưng làm một tuyến, bắn vào Liên Hành khóa, lại bị kiếm ý của đối phương khóa lại, nếu như phong tiểu hàn kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm khí, như vậy cũng đem đồng dạng sẽ bị khóa ở đối phương kiếm khí bên trong, Hứa Nặc thân kiếm chuyển một cái, đem đó cũng không tồn tại ném lên trời, những đệ tử kia thậm chí có thể tưởng tượng đến gió kia mưa một đường bạch phá bầu trời thời điểm hình ảnh. Dùng cả công lẫn thủ liên hoành khóa đi giải Lam Phong Vũ, nhưng rất nhiều người đều hai mắt tỏa sáng, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên Lai còn có thể như vậy, Hứa Nặc mới tới Trường mình Tông không lâu, mà ngũ trưởng Lão Trần Phong nguyện Khâu Kiếm pháp chưa phổ cập, gần như chỉ ở Thanh Trúc Phong bên trong có hạn truyền bá, cái khác Phong Hội dùng đệ tử rất ít. Hứa Nặc không thể nào hóa qua, thậm chí có khả năng chưa từng thấy Vuyền Khâu Kiếm, nhưng lại có thể trong nháy mắt nghĩ đến tinh diệu như vậy giải pháp, quả thực làm cho người sợ hãi thắng vũ bên ngoài sơn trưởng lão vớt vớt trong râu nhớ tới khinh trần trưởng lão lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là gần với trần phong trưởng lão thiên tài kiếm đạo trường minh tông 12 kỳ tài một trong những năm gần đây bích đình phong mặc dù không nổi danh nhưng không thể khinh thường có hứa nặc tại tin tưởng tương lai bích đình phong kiếm đạo cũng sẽ không xuống dốc thậm chí có thể trở thành cùng thanh trúc phong sánh vai kiếm phong sự tình còn không có kết thúc phong tiểu hàn kiếm khí bị ngăn lại nhưng đao của hắn còn không có chém ra từ mới vừa mới bắt đầu rất nhiều người liền chú ý tới tay trái của hắn ngưng thực mà cường đại kiếm ý, trong nháy mắt bị mãnh liệt đao ý thay thế kiếm cùng đao ở giữa chuyển đổi không có có một tia ngưng trệ cảm giác Thậm chí cho người ta loại chuyện đương nhiên, đao và kiếm vốn là cái kia ăn ý như vậy hảo giác. Người ngoài trận trong đám lâu thính vũ cùng bạch văn ánh mắt phức tạp, mà lý tiếu phạm nhưng là mang theo ti cười khổ. Hay là kình thiên nhất đao, mới vừa rồi là lấy tay vì đao, bây giờ tắt thì là một thanh chân chính đao. Nay cả hai có thiên địa khác biệt, uy lực càng là để thăng mấy lần. Đao quang thậm chí chiếu sáng phong tiểu hàn cùng hướng nặng. Cái này đao quang vẫn là như vậy thuần túy cường đại, muốn muốn chém đứt thế gian vật vật. Xem như phong tiểu hàn xuất kỳ bất ý đòn sát thủ, đao này bên trong càng có khí thế một đi không trở lại, lưỡi đao ở phía trước, ai dám áp chế kỳ phong mang? Hứa Nặc sắc mặt trắng nhợt nhưng cũng không hoảng hốt, quay người lại xuất kiếm, dùng chính là sơn quỷ đầu thạch, lợi dụng kiếm thế đem chính mình văng ra ngoài. Phong Tiểu Hàn đao rất nhanh, mười phần hung mãnh nhưng vẫn là thất bại rồi. Đám người phát hiện, đao của hắn thế tới mặc dù mãnh liệt nhưng lực đạo hư mềm, căn bản không có sự xuất toàn lực. Chân chính sát chiêu còn ở phía sau, Phong Tiểu Hàn cánh tay phải như roi, hất về phía trước một cái, có đạo màu bạc chỉ từ hắn trong tay hào bắn ra, trực chỉ hướng nặc hậu tâm. Đây là cái gì? Ám khí hay là pháp khí? Đám người ý niệm đầu tiên là tỷ thí thời điểm làm sao có thể dùng loại vật này? nhưng chợt liền nghĩ đến phong tiểu hàn thân là thành trúc phong quan môn đệ tử làm sao lại phạm loại này nguyên tắc sai lầm phong tiểu hàn ánh mắt ngưng lại đáy mắt có kiếm quang thoáng qua màu bạc ánh sáng bỗng nhiên trở nên có chút ám màu sắc cũng biến thành tươi đẹp hồng giống như mặt trời lặn thời điểm những cái kia phảng phất tại thiêu đó bây sao xa kiếm ý tràn ngập trong sân mang đến nhàn nhạt tì liêu tựa hồ hết thề đều biến vô vị đứng lên có vị đến từ đại đường kinh đô đệ tử trẻ tuổi thở nhỏ si mê với kiếm đạo liên quan tới một kiếm này cố sự sớm đã đọc qua bách biến không biết tại chỗ liền nhận ra được mang theo khó có thể tin ý vị nghẹn ngào gào lên nói vô sở ý nghĩa nhất kiếm tây lai vô sở điệp. Những năm đó, gặp qua kiếm này người đều đã chết. Thằng đến ngày ấy lẫn vào trường Minh tông nội bộ người thần bí, tại tàng thư các phía trước tập kích tôi huynh mình, mà Phong tiểu Hàn kịp thời đổi tới, mới phá vỡ thần này nói: Nguyên lai like trước đó một kiếm kia, cùng vừa rồi một đao kia đều là che giấu, lại lừa gạt tất cả mọi người. Bên ngoài sơn trưởng lão mặc dù lúc bắt đầu nhìn ra chút manh mối, cũng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không nghĩ tới lại là kiếm pháp như vậy. Đứa nhà quê Phong tiểu Hàn, quả nhiên đủ dã. Liên nhất kiếm tây lai đều biết, thế giới này còn có cái gì là ngươi sẽ không đâu. Mọi người ở đây đều tưởng rằng Phong Tiểu Hàn chọn dùng tự thân thân thể mạnh mẽ bản lực tiến hành nghiền ép, nhưng hắn không có, hắn lựa chọn là kiếm thuật nghiền ép. Chương 314: Tiên tiên kiếm thể. Phong Tiểu Hàn kiếm giống như hướng về hoàng hôn rơi xuống tình, mang đi ánh sáng mặt trời đồng thời hủy hết thể hy vọng. Giữa thiên địa chỉ còn dư cái kia một cái chậm rãi hướng về tây Sơn kiếm, nhất kiếm tây lai coi trọng nhất kiếm ý, chém cũng là tâm, là trải qua thời gian dài đạo tâm cùng tín nghiệm, kiếm chiêu bản thân uy lực cực mạnh, thêm nữa như thế kiếm ý mới có thể trở thành truyền thuyết chi kiếm. Truyền thuyết chi kiếm đương nhiên phải dùng trong truyền thuyết thành kiếm kia, phương có thể phát huy toàn bộ uy lực. Tây Lâm tiểu kiếm bên trên không có nguyên khí quân quanh, cũng không có phong tiểu hàn cự lực gia trì, nhưng bằng mượn kiếm ý hắn có lòng tin đánh bại tất cả địch nhân. Hứa Nặc đem chính mình hất ra, đưa lưng về phía phong tiểu hàn, kiếm thế chưa hết thời điểm căn bản là không có cách quay người lại đó. Phong tiểu hàn ánh mắt nhắm lại, nghĩ thầm một kích này cũng có thể đã thủ. Tây Lâm tiểu kiếm năm chúng không phải là yếu hại bộ vị, tốc độ cùng thanh thế mặc dù do người, nhưng hắn khống chế lực đạo vô cùng tốt, đâm chúng phía sau sẽ chỉ nhập thể nửa phần, còn sót lại sức mạnh đều sẽ bị tán đi, không sẽ thương đến căn bản. Cái này gần như không thể tính thương, nhưng ngay tại kiếm cách sau lưng nàng nửa thời gian hứa nạp thể nội bỗng nhiên tràn ra đạo kiếm ý tây lâm kiếm ý giống như gặp phải liệt hỏa tuyết động trong nháy mắt tăng dã kiếm ý là kiếm chiêu thể hiện mà nhất kiếm tây lai chính là dựa vào kiếm ý nhất địch tiến tới giết địch mất đi kiếm ý tây lâm tiểu kiếm giống như rời đi nước cá chỉ có thể theo quán tính hướng về phía trước đâm đến thân thể của nàng nhưng không có đâm vào đi phong tiểu hàn ánh mắt khẽ biến nghĩ thẩm thân thể của nàng cư nhiên như thế cứng rắn mà lại đạo kia chống rông xuất hiện kiếm ý là cái gì bên ngoài núi trưởng lão ánh mắt trở nên càng thêm tĩnh mịch nghĩ thẩm tiên thiên kiếm thể truyền thuyết là có thật nguyên lai thật sự có nhân sinh mà làm kiếm bên ngoài sân các đệ tử không có bất kỳ cái gì vận động cũng không biết phong tiểu hàn đại phí chắc chở vì cái gì lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả mà lại thanh kiếm kia tại đâm trúng hứa nặc một cái trước mắt tựa hồ là bị đẩy lùi mà không phải thương lên da thịt phía sau tự nhiên rơi xuống phong tiểu hàn trước tiên dùng chu tâm kiếm tiếp đó lấy kiếm ý là mưa lãm phong vũ vào lòng sử dụng sau này tình thiên nhất đao bức lui đối thủ lại sau đó liền cái kia nhất kiếm tây lai tất cả mọi người đều cho là đó chính là sau cùng sát chiêu mà phong tiểu hàn không có thêm một bước động tác vừa vặn đã chứng minh được ấy những cái này kiếm pháp cùng đao pháp một vòng tiếp một vòng hứa nặc phản ứng cũng đều dự phán rất chính xác, hợp thành một cái đáng sợ giết người liên. Bất luận kẻ nào tại không có phòng bị dưới tình huống chỉ sợ đều sẽ trúng chiêu, nhưng tại sao không có bất kỳ cái gì hiệu quả? Trong sân một mảnh tô tĩnh, mỗi người cũng muốn kỷ niệm vừa rồi mà này, theo bản năng cảm thấy sự tình tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thằng đến khi trước tên đệ tử kia chen đến trước đám người mặt, thấy rõ cái thanh kia rơi trên mặt đất và kiếm, cẩn thận tỉ mỉ qua hướng trên người tạn ra kiếm ý lưu lại về sau, thương phấn khoa tay múa chân, chỉ vào đoạn kiếm, cả kinh kêu lên, "Tây Lâm tiểu kiếm, đây chính là Tây Lâm tiểu kiếm A. Tiếp đó hắn lại chỉ vào hứa nặng, nói ra Tiên Tiên kiếm thể, đây chính là Tiên Tiên kiếm thể a. Cái kia vị đệ tử trực tiếp gọi ra kiếm tên cùng hứa Hắc Tiên Phú, trong sân một mảnh xuân sao, đại đa số người là bởi vì trấn kinh Tây Lâm tiểu kiếm xuất hiện, lại cực ít có người nghe nói qua Tiên Tiên kiếm thể, Tiên Tiên kiếm thể. Phong tiểu Hàn hơi hơi nhíu mày, nhìn xem nàng nói ra, ngươi lại là cái này cái thể chất, chẳng thể trách học kiếm nhanh như vậy, cơ thể cứng như vậy, còn có thể vô căn cứ hóa giải kiếm ý. Hắn cũng là tại nào đó bản kiếm phổ trang tên sách bên trong, thấy qua liên quan tới Tiên Thiên kiếm thể ghi chép. Tiên Thiên Kiếm Thể nghe nói là cực phẩm bảo kiếm chết đi cũng chính là thân kiếm triệt để phá toái thời gian, linh tính thoát ly thân kiếm đầu thai tính tỉnh, sinh nhi làm kiếm. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, liền đầu thai luân hồi đều không biết là có tồn tại hay không. Có thể Tiên Thiên Kiếm Thể lại là thật, nắm giữ cái này thể chất người đối với kiếm đạo có được khó có thể tưởng tượng tiên phú, sinh ra chính là vì tu kiếm, mà càng quan trọng chính là loại này người có thể dùng tự thân làm kiếm, thông qua tu hành ma luyện để thăng tự thân kiếm phẩm chất. Trong truyền thuyết vị kia có thể cùng vạn dạ thiên kịch chiến 3.000 hiệp mà tích bại một đời kiếm thần, liền là Tiên tiên Kiếm Thể bên ngoài sân không ai biết liên quan tới cái này cái thể chất chuyển huyết rất nhanh liền tại các đệ tử bên trong truyền ra lại gây nên từng cơn kinh hô khó trách khinh trần trưởng lão muốn đích thân đi trường hồng phong muốn người, nghe nói còn kém chút vì thế bóp chết mẩu lưu ly li không tức nhưng cùng lúc cũng có chút đáng tiếc loại này cảm xúc phần lớn đến từ thanh trúc phong đệ tử thiên tài kiếm đạo như vậy nên tới thanh trúc phong thanh trúc phong đã có hai tên quan môn đệ tử đều là nổi danh thiên tài hà tích nhu tự nhiên không cần phải nói phong tiểu hàn tạm thời danh tiếng đồng thời không hiện hách như thế nào nhưng thiên phú cũng là rõ như ban ngày không thua tại bất luận một vị nào quan môn đệ tử nhưng vấn đề là Thanh Trúc Phong chỉ có một cái Trần Phong, coi như hắn hữu tâm thu đồ, nhưng cũng chia thân thiếu phương pháp, luận kiếm đạo ngoại trừ Trần Phong, Trần Phong liền chỉ có Lâu Thiên Sơn, thu luật cũng khinh trần rồi. Lâu Thiên Sơn tạm thời không muốn thu đồ, mà thu luật chấp trưởng quy tắc kiếm, phụ trách giám sát cùng thi hành môn quy, cũng không danh thu đồ đệ. Như vậy đi Bích Đỉnh Phong chính là lựa chọn tốt nhất, Bích Đỉnh Phong cũng tu kiếm đạo, mà lại phong bên trong đều là nữ đệ tử, hứa nạp đi cũng thuận tiện, hứa không có nhận lời, mà là sờ lên cõng, lại nhìn một chút váy, quẹt đối với bên sân Nhi làm bộ đáng thương nói ra, Mộng Tỷ Tỷ, luôn ra của áo phá. Mộng Nhi hung ác trợn mắt nhìn Phong Tiểu Hàn một cái. Trấn an vài câu, đáp ứng nàng sau đó núi mua cho nàng tiền mới, này mới khiến Hứa Ngọc không cắp được. Phong Tiểu Hàn đem giao phay thu hồi sau thắt lưng, hai tay cầm kiếm, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bình tĩnh như trước, lại nhiều chút nghiêm túc cùng thâm ý cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự nghiêm túc. Thức hải bên trong kim mang tại đáy lòng của hắn chiếu dọi xuất đạo cái bóng, bắt đầu thôi diễn hướng Hắc thể chất cùng kiếm pháp, Hứa Ngọc trong mắt có ánh sáng, rất sáng, như thu thủy đồng dạng. Đó là kiếm quang, Phong Tiểu Hàn cầm hai tay kiếm, uy thế mạnh hơn, dùng hết mạch đại bản tự sở trường nhất kiếm pháp, phá giáp kiếm. Hứa kiếm chuyển hướng, một tay vẽ hình tròn, càng làm một tay tinh thuần thuần thục thái cực kiếm nghĩa lương thịnh chấn là một cái chỗ thần kỳ nơi đó sơn thanh thủy tú dân phong thuần phát trung thực thiện lương mặc dù cũng có triều đỉnh quan viên tại trước trở thành một phương quan phụ mẫu nhưng đều là nhàn xoa nơi đó rất hòa bình liền cái tiểu tặc cũng không có tiểu chấn một mực tại hòa bình cùng an ổn trung độ qua những năm kia chiến hỏa cũng không có kéo dài đưa tới đây trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười hạnh phúc thẳng đến trước đây ít năm tiểu trấn nam bên cạnh cái kia từ lao ra cuộc sống gia đình cái bé gái đêm đó tinh không như biển một đạo kiếm quang đâm thủng đêm tối sẽ rách trường không rơi xuống từ gia đại viện gian kia chính phòng kèm theo một hồi tiếng khóc, Hứa Nặc ra đời. Bây giờ tu hành thịnh thế, đại đường đạo điện người người đều có thể tu hành. Mọi người phát hiện cái này vừa mới biết chữ tiểu cô nương chỉ dùng thời gian mấy tháng liền xem xong cái kia thật dày đạo điện, tiếp đó dùng cảnh liễu làm kiếm đâm xuyên trong viện ngụm kia vạc. Về sau một vị bích đình phong trưởng láo du lịch đến lúc này, đến Hứa gia làm khách, vừa vặn nhìn thấy một màn kia, mừng rỡ khác thường, chỉ đích danh muốn nàng đến trường minh ít nhất cũng có thể làm cái nội sơn đệ tử, trở thành trường minh tông đệ tử là cực to vinh quang. Cho dù là ẩn thế Hứa gia cũng là như thế, thế là Hứa xài thời gian 3 năm học được tất cả gia truyền thuật kiếm. Sau đó trở về trường minh, đi trường hồng phong tiếp đó lại chuyển đến mít tỏa. Trường 315, ba kiếm bên trong. Mới hai kiếm mà thôi. Hứa ra là tu đạo thế gia, giống như bạch gia bạch nục hóa linh đồng dạng, cũng có gia truyền bí thuật. Hứa ra gia truyền bí thuật chính là kiếm pháp, tá lực đả lực, tứ lạng bạc thiên cân. Đây là tu hành giới rất thường thấy thậm chí rất chủ cột vận kiếm phương thức, mà hứa ra tắc thì đem phát triển đến cực hạn. Bởi vì đại đường quật khởi mà chưa quốc xuống d Xem như Nam Tương quốc thừa tướng hứa thị một nhà không có có chịu đến bất kỳ hãm hại, Nguyên Tông cũng nguyện trong triều vì rất nhiều tể tướng tìm một chức quan nhà tản, vì đã từng trải qua Nam Tương quốc bách tính làm chút công hiến, nhưng hắn bởi vì vong quốc thống khổ hào khí mất hết đã không quan tâm triều chính, thế là nâng nhà trở về đến quê nhà nghĩa hương Thịnh trấn ẩn thế. Từng nổi danh khắp thiên hạ hứa ra thái cực kiếm cũng cứ thế biến mất trong mắt thế nhân. Vốn cho rằng lại cũng không nhìn thấy bộ này kinh thế kiếm pháp, không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian qua đi hơn 20 tuổi liền lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt, trên đời có quá nhiều thông phái, có vô số kiếm đạo truyền thừa, trong đó có rất nhiều kiếm pháp dùng quá cực kỳ tên nhưng chỉ nhắc đến Thái Cực Kiếm mà không tại tên kiếm pháp phía trước tăng thêm tiền tố chỉ có một cái Hứa Thị Thái Cực Kiếm Hứa Nặc là Hứa ra tổ tông Thiên Phú cao nhất thiên tài gánh chịu Hứa gia nhân hy vọng Thái Cực Kiếm tự nhiên tu lô hỏa thuần thành cái thanh kia cùng nàng đồng dạng cao trường kiếm kéo ra cái tròn kiếm thế liền như núi rừng ở giữa bỗng nhiên dâng lên phong giữa lặng lẽ cải biến lá dụng đi hướng hết thề đều là như thế tự nhiên trường kiếm điểm tại hoang kiếm thân kiếm nhẹ nhàng nu nu lại đem phá giáp kiếm kiếm thế dẫn hướng nơi khác hoang kiếm giống như theo nổi sát vách trong lăn xuống trứng gà phương hướng không kiềm chế được kéo lê cái hoàn mỹ đường cong Phong Tiểu Hàn còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, trong lòng cái bóng vận chuyển như bay, nhanh chóng thôi diễn lấy trong đó tinh diệu. Chỉ trong nháy mắt hắn liền học được chiêu này, nhưng không cách nào phá giải. Đúng vậy, đây là hoàn mỹ nhất thái cực kiếm, trừ phi sử dụng nguyên khí tiến hành tu vi nghiền ép, bằng không liền là chân chính khó giải. Thế gian chiêu thức cùng thủ đoạn công kích rất nhiều, nhưng cuối cùng hạ xuống thực sự đều là dùng lực hình thức phát huy uy lực, trừ phi chứng đạo mà thành thánh, bằng không đều đưa ở vào cái quy luật này bên trong. Mà chiêu này thái cực kiếm chỗ lợi hại liền ở chỗ đem đối phương lực dẫn hướng nơi khác, cường điệu tại ý cảnh cùng giải kiếm mà không phải uy lực. Nếu như từ điểm ấy cân nhắc, uy lực có lẽ là chiêu này khuyết điểm duy nhất. Nhưng nếu như không có bất luận cái gì uy lực, bộ kiếm pháp kia cũng không nổi tiếng thiên hạ, có lẽ chỉ là một kiếm không có uy lực. Bên ngoài sơn trưởng lao mắt liếc bên chân thảo, phát hiện nó đảo hướng cùng với những cái khác thảo khác biệt, tựa hồ bị một đạo quỷ dị phong áp ngược lại. Thái cực kiếm kiếm y sâu xa tuyệt diệu, lại không có bất kỳ cái gì rõ ràng dị tượng phát sinh, bởi vì nó dị tượng quá rất thật, đến gần vô hạn tự nhiên, chỉ có thể từ nhỏ bé địa phương nhìn ra manh mối. Phong tiểu hàn cơ thể theo phá giáp kiếm bay ra, cũng rất tự nhiên theo hoàng kiếm chuyển hướng. Hứa Nặc hơi hơi như thần, nhường Phong Tiểu Hàn từ đứng dậy bên cạnh lướt qua, Trư Phong đệ tử đều nói thầm một tiếng thong bét, mà Mộng Nhi tắc thì mừng rỡ kêu thành tiếng. Lúc này Phong Tiểu Hàn đưa lưng về phía Hứa Nặc, kiếm thế vừa vặn đến mạnh nhất thời điểm không cách nào nửa đường quen người, chỉ cần Hứa Nặc trở tay một kiếm, hoặc là quay người lại xuất kiếm, như vậy liền thắng chắc. Tại tất cả mọi người chăm chú, Hứa Nặc quay người lại, dơ tay lên, túi lưng, tiếp đó xuất kiếm. Kiếm Quang cũng không chói mắt, mọi người nhận ra đó là Long sát kiếm, cực kỳ hung ác cường đại kiếm chiêu, là Trường Minh Tông bí truyền kiếm bởi vì hắn sát cơ mãnh liệt vì phong ngừa kẻ xấu tập được phía sau cầm làm hại một phương có môn quy nghiêm khắc quản chế lý Tiếu phàm cười cười không nói gì tiên thiên kiếm thể sát thực rất cứng nhưng phong tiểu hàn cũng rất cứng rắn những cái kia thân thể mạnh mẽ bản lực toàn bộ áp xúc tại hơi gầy trong thân thể sẽ đã sớm như thế nào cường độ thân thể điểm ấy không có người biết nhưng phong tiểu hàn tại hàn sơn thụ vỡ vụn cảnh ma môn cường giảm một kích toàn lực cả người đều bị đập vào núi thể lại chỉ là gây mấy cái xương liền đầy đủ giải thích rõ hết thảy đây là khái niệm gì giống như trước đó phong tiểu hàn xem nhẹ hứa nặc cường độ thân thể thế là trên nhất kiếm tây lai thi hành sức mạnh cũng không lớn như thế hứa nặc cũng đồng dạng đánh giá thấp phong tiểu hàn nhục thân cường độ đây chính là liền lý tiểu phàm đều chỉ có thể chém ra một tia trắng đục thân trường kiếm đâm vào trên lưng hắn thời gian hứa nặc liền biết mình sai rồi dù là nàng lấy ra toàn bộ khí lực đi đâm nếu như không có nguyên khí cùng kiếm khí gia trì rất khó đâm thủng da của đối phương nếu như là chiến đấu chân chính như vậy lúc mới bắt đầu phong tiểu hàn liền đã thắng nếu song phương ở vào giống nhau cảnh giới phong tiểu hàn bằng vào tinh diệu Liên chiêu đồng dạng sẽ nhẹ nhõm đánh bại nàng. Hứa Nặc mở ra cựu châu độn pháp thối lui mấy bước, trên mặt nhỏ mang hiếm thấy nghiêm túc, nói ra, cũng may không cần nguyên khí, không phải vậy vô luận như thế nào ta đều là không thắng được. Phong Tiểu Hàn kiếm thế ngừng tại bên sân, quay về nàng cười nói, chỉ chiêu thức ngươi một dạng sẽ không thắng, làm ta đứng ở chỗ này thời điểm cũng đã thua. Mộc Nhi phủi hạ miệng, lạnh lên một tiếng nói ra, cuồng vọng. Lúc này hai người so với trước đây vị trí, đã hoàn toàn điều quay tới, Hứa Nặc tại Phong Tiểu Hàn lúc bắt đầu đứng địa phương, Phong Tiểu Hàn tiến lên mấy bước, cũng đi tới Hứa Nặc vị trí. Như vậy chỗ đứng có lẽ có thâm ý, nhưng mọi người lại không nếm ra, chỉ có Lâu Thính Vũ đoán được thứ gì nghĩ thầm cái này không phù hợp thanh trúc phong kiếm đạo, cũng chỉ hắn có thể làm được. Phong Tiểu Hàn không phải kiếm khách, hắn là thợ săn. Mỗi một cuộc tỉ thí với hắn mà nói đều là một lần đi săn, Phong Tiểu Hàn nhìn xem nàng nói ra, sinh nhi làm kiếm, không biết kiếp trước là kiếm gì hứa nặng nói ra, đó chỉ là một thuyết pháp, không có người biết có phải thật vậy hay không. Phong Tiểu Hàn khẽ gật đầu, nói ra, ba kiếm bên trong kết thúc cuộc tỉ thí này đi. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, không có ai đối với cái này biểu thị chất vấn, có chẳng qua là hiếu kỳ. Trước đó từng ở đây chuyện phát sinh qua, không có ai quên, hắn nói mấy kiếm bên trong, như vậy liền thật là tại mấy kiếm bên trong. Phong Tiểu Hàn đã từng không thông tiếng người, hoặc biết nói chuyện mới không đến 2 năm, rất nói nhiều cũng chỉ là lý giải mặt ngoài ý tứ. Tỷ như ba kiếm bên trong thuận tiện là chỉ một kiếm hoặc là hai kiếm, tuyệt sẽ không đạt đến ba kiếm. Mà hắn sớm đã đã chứng minh chính mình nói được thì làm được, điểm ấy ngược lại là tương đối phù hợp thanh trúc phong đệ tử tính cách. Vì lẽ đó hắn đến cùng muốn làm thế nào đến? Phong Tiểu Hàn thở sâu, đem hoang kiếm ném ra ngoài, giống như ở trong núi tiện tay bóp đóa hoa, thưởng thức đủ phía sau càng vào đai gốc. Lý Tiếu Phàm hô hấp nhiên biến dồn dập, cô khâu sơn thủy kiếm, đây là đệ nhất kiếm, hoang kiếm tìm một đường cong đâm về hướng nặng. Hứa Nặc mặc dù biết nó không có uy lực gì, nhưng thân vị Tiên Thiên Kiếm Thể, tự nhiên có thể nhìn ra cái này một kiếm chỗ bất phàm, đem bất phàm ẩn vào bình thường, đã gần như huyền thông đại pháp. Có lẽ là rất lâu chưa bao giờ dùng qua nguyên nhân, nó đâm tới phương hướng hơi thiên về trái, bình thường bên trong liền ra sơ hở, kiếm ý đại lượng tiết ra ngoài, thế là không đẹp. Hứa Nặc nghĩ Thẩm Sơn Thủy bắt kiếm vốn là rất khó, mà xem như trong đó khó khăn nhất một kiếm, không thấy Sơn Thủy kỳ quan liền có thể làm được như vậy, đã 10 phần khó được, có thể xưng kỳ tích. Nàng tới Thanh trúc Phong trước đó nhìn qua cái này kiếm phủ, nhưng mà học được kiếm chiêu cùng nguyên khí vận hành lộ tuyến thâm ý trong đó hoàn toàn không cách nào lý giải nghĩ tới đây nàng càng thêm bội phục phong tiểu hàn rồi kiếm ý tiết ra ngoài đồng thời không ảnh hưởng chân thực ý lực có thể kiếm chiêu tất nhiên xuất hiện sơ hở tự nhiên có thể né tránh hứa nặng rất tự nhiên cơ hồ là theo bản năng phía bên phải bước ra một bước sau một khắc hoang kiếm liền sẽ rơi xuống mặt đất đâm vào trong đất bùn đối với nàng sớm không thừa nhận cùng ý hiếp nàng rất có tự tin đón lấy đối phương kiếm thứ hai vì cái kia bình mật đường nàng dù là kháng một kiếm kia cũng phải đón lấy chiêu này tiếp đó phong tiểu hàn lại bởi vì kiếm chiêu đã hết tự mình chịu thua bên ngoài sân lâu thính vũ nhìn xem cái màn này đống nhiên thở dài Ánh mắt có chút đắng chắc chắn. Hứa Ngạc Chân bỗng nhiên đã dẫm vào trong đất, dẫn đến thân thể hướng về phía trước nghiêng một chút, cả người mất đi cân bằng, ngã nhào trên đất. Bên hai tụi hồ có nước biển vô tận đánh tới, cơ hổ muốn đem nàng nhấn chìm. Hứa Ngạc biết, đó là nước sôi theo ngàn dặm khắp hormone, kiếm ý thuần khiết thấm hậu, thậm chí có kiếm ý chuyển đến, cái này sao có thể? Tây Lâm tiểu kiếm ở bên kia trên mặt đất, hoang kiếm đã bị ném ra, hắn chẳng lẽ là dùng dao phay ra kiếm sao? Khi nàng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phong tiểu Hàn nắm cây kiếm trôi, những khí tức sắc bén đang ở trước mắt, Hứa Ngạc biết rõ, nơi đó có thanh kiếm, kiếm vô hình. Chương 316 thẳng, phong tiểu hàn thắng, giống như tất cả mọi người lúc bắt đầu cho là như thế, giành được cũng không khó khăn, nhưng đó là mọi người tại nhìn thấy hứa ngạc thiên phú kiếm đạo trước đó, mà thành khi mọi người đều cho rằng lúc này là chàng đánh lâu dài thời gian, chiến đấu lại kết thúc. thanh trúc phong các đệ tử cảm thấy chàng diện có chút quen mắt, dung tính xảo, khó mà lường trước được phương thức thủ thắng, tựa hồ đã trở thành phong tiểu hàn ca tính. tuy có thắng mà không võ ngại, nhưng tóm lại thắng, không có ném đi thanh trúc phong mặt mũi, thanh trúc phong vẫn là trưởng tông duy nhất mũi kiếm. kinh ngạc có lẽ là bọn hắn hôm nay nhiều nhất cảm xúc, hôm nay chàng diện cũng không hùng mỹ, trong thị giác cũng không rung động. Nếu như là hai vị bên ngoài sơn trưởng lão, bọn hắn thậm chí căn bản sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Hai người quả thực quá trẻ tuổi, có thể kiếm đạo của bọn họ tu vi quả thực cùng tuổi tác không hợp. Làm cho đám người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn lại, là hứa nặng tiếng khóc. "Ô ô ô hứa nặc đối với xa xa Mộng Nhi nước nở nói, Mộng tỷ tỷ, đúng, không tầm thường, luân gia đánh thua." Mộng Nhi vội vàng đi tới trong sân, đỡ dậy Hứa nặc cán đuổi, "Không khóc không khóc, ngươi cùng bị không có bại, đây là hắn dùng quỷ kế lừa dối thắng." Phong Tiểu Hàn nháy, nháy mắt, mới vừa muốn nói chuyện lại bị Mộng Nhi chừng trở về, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận im lặng nhớ tới bả những cái kia dán tại nước ở trong giếng quả đưa tới ngọc nhi lời nói cơ hồ là từ trong hàm răng văng ra cắn răng nói ra không phải vậy muốn người để mặt ngọc nhi mang theo hứa nặng đi rồi không biết lại cho phép chỗ tốt gì nhường tiểu cô nương dừng lại tiếng khóc lúc này bên ngoài sơn trưởng lão mới chậm rãi nói người thắng thanh trúc phong phong tiểu hàn nguyên bản chỉ cần trực tiếp báo ra phong tiểu hàn danh tự liền có thể nhưng hắn vẫn ở phía trước tăng thêm thanh trúc phong ba chữ chúng đệ từ nơi nào không rõ hắn ý tứ dù là trần phong cùng hà tích nu đều đang bế quan chỉ cần thanh trúc phong còn có một người trường minh tông kiếm phong sương hảo thì sẽ không rơi xuống nhà khác trong tay Trường Minh Tông sợ dĩ mạnh, chính là cường tại Trư Phong đoàn kết, trưởng môn cùng trưởng lão tình như tay chân, không có lục đục với nhau cùng với lợi ích tranh chấp. Nhưng Trư Phong các đệ tử trong bóng tối ganh đua so sánh nhưng xưa nay đều không ít, bao quát bên ngoài sơn trưởng lão cũng là như thế. Mà khinh Trần trưởng lão trời sinh tính mạnh hơn, bởi vì một ít chuyện cũ năm xưa, luôn muốn bà Trần Phong làm hạ thấp đi, ngầm đồng ý Mộng Nhi mang theo hướng nặc tới thanh trúc Phong hồi náo cũng có nguyên nhân này. Phong Tiểu Hàn đem kiếm đều thu hồi lại, Bạch Đại bản Tử cùng Ma Bệnh muốn lên phía trước chúc mừng, lại bị Lưỡng Nên Phong ngăn lại. Sự tình còn chưa kết thúc, Lưỡng Nên Phong nhìn về phía đám người, như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, có vị nữ đệ tử đưa ra chất vấn, nói ra, hứa nặc sau cùng một cước chỗ rơi chỗ có một cái động, mà ta nhớ được phong sư huynh tự hồ tại bắt đầu tỷ thí phía trước liền đem kiếm cắm vào nơi đó, đồng thời còn mất đi thật vất và góp nhặt lên kiếm ý. Mọi người nhận ra đó là bích đỉnh phong đệ tử, cuộc tỷ thí này là hai đỉnh núi quan môn đệ tử công khai lội võ. Nếu như là đóng cửa tỷ thí, ngoại trừ y theo môn quý nhất thiết phải tại chỗ trưởng lão ngoài ra, kết quả sẽ không bị người thứ ba biết được đó còn dễ nói. Nhưng nếu như là công khai tỷ thí, cái kia liền có hai đỉnh núi tỷ võ tính chất, bích đỉnh phong đệ tử đương nhiên muốn tới trợ uy, thuận tiện quan sát kiếm đạo. Lời nói của nàng giống như vứt xuống nước như cự thạch, trong đám người gây nên một mảnh bọt nước. Phong Tiểu Hàn tại mở màn phía trước liền đã có bố trí, sáng tạo đối với mình địa hình có lợi, mà Bích định Phong đệ tử cho rằng cái này là làm mưa. Có người phản bác, có người nghi ngờ, cũng có người trầm mặc, cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía bên ngoài sơn trưởng lão, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái làm người vừa lòng giải thích. Ngoại thương trưởng lão ngữ khí bình thản, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hay, nói ra, trong môn quy cũng không có nhằm vào số tiền này điều lệ, mà tại bắt đầu luận võ về sau, Phong Tiểu Hàn cũng quả thật không có dùng qua nguyên khí, phù hợp luận võ quyết định. Môn quy bên trong xác thực không có một hạng, bởi vì không có ai nghĩ đến, lại có người dám tại nhiều người như vậy dưới mí mắt, đối với sân tỷ thí làm tay chân. Tên nữ đệ tử kia cười cười, không nói gì. Mặc dù bên ngoài sơn trưởng lao nói không sai, dựa theo môn quy phong tiểu hàn không có ra lận, nhưng như vậy thủ thắng không phải thật sự bản sự, thắng cũng là mất mặt, càng quan trọng chính là cử động lần này tựa hồ cùng thanh trúc phong kiếm đạo không hợp. Nàng không nói gì, nhưng biểu lộ nhưng nói rõ hết thảy. Cách làm như vậy có phải hay không có chút? Không biết xấu hổ đối với các ngươi tới nói tỉ võ kết quả liên quan đến hai đỉnh núi mặt mũi nhưng đối với ta mà nói đây bất quá là chàng hồ nháo phong tiểu hàn nhìn xem nàng nói ra luận võ chính là đánh nhau đánh nhau liền muốn không từ thủ đoạn hướng lạc hướng ta đưa ra khiêu chiến thế là ta dùng để cái giá thấp nhất cùng tốc độ nhanh nhất thủ thắng ta không cho rằng đây là rơi mất mặt mũi thanh trúc phong kiếm đạo chỉ có một chữ nói thẳng cái gì là thẳng thẳng chính là chính phong tiểu hàn tam quan rất chính diện chú ý rất chính diện đánh nhau chính là muốn không từ thủ đoạn như vậy hắn vận dụng trí tuệ thủ thắng có gì không thể cũng không phải là so kiếm đây là luận võ Vũ lực chính là chiến lực, mà trí tuệ lại là chiến lược mấu chốt, vì lẽ đó Phong Tiểu Hàn không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Câu trả lời này rất có thanh trúc phong đặc sắc, đám người nhao nhao gật đầu, nhưng sự tỉnh tụệ hồ không có đơn giản như vậy. Vị tiên nữ đệ tử tiếp tục nói, mọi người đều biết, không có nguyên khí liền không thể kích phát kiếm khí, mà cuộc tỷ thí này ước định không cần nguyên khí, cái kia liền mang ý nghĩa không cách nào thi triển kiếm khí, có thể Phong sư Minh sau cùng dùng rõ ràng là tụ khí thành lưỡi đao thủ đoạn. Ngoài ra, Phong sư huynh có ba kiếm một đao, đây có phải hay không cũng nên bị cân nhắc tiến phán đoán luận võ phải trang công bình tiêu chuẩn. Có người biểu thị ý kiến khác biệt, nói ra Theo cách nói của ngươi, nhiều mấy thanh kiếm liền tương đương bằng thêm rất nhiều chiến lực, vậy không bằng gọi xích hạ phòng cho mỗi người đều nhiều xứng mấy bạ binh khí. Nữ đệ tử nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương một cái, nói ra, binh khí đa năng thi triển kiếm thuật là hơn, tỷ như phong sư huynh chẳng phải có thể đồng thời sử dụng trường kiếm cùng đoạn kiếm kiếm thuật sao? Thậm chí ngay cả đao pháp cũng có thể tính toán đi vào. Cái này trôi kiếm là ta tại Trư tông luận đạo lấy được đến, thân kiếm đã mất, nhưng kiếm khí lại toàn bộ tồn tại ở ở kiếm bên trong, lúc cần phải có thể ngưng tụ thành thân kiếm, nhưng nhất định phải thông qua nguyên khí của ta mới có thể uy ra chân chính kiếm khí đả thương địch thủ nó càng giống là một thanh không nhìn thấy sắc bén bảo kiếm, hoặc có lẽ là kiện pháp khí. Phong Tiểu Hàn nhìn xem nàng, nói nghiêm túc, tại Thanh Trúc Phong thua chính là thua, không có gì tốt tranh luận. Nếu có, ta chỉ có thể nói, ta không quan tâm, bởi vì ta thắng, đến nỗi giành được xinh đẹp hay là khó coi, ta vẫn không quan tâm. Đối với Thanh Trúc Phong đệ tử mà nói, hết thảy kết quả cũng giống như nhỏ xuống trên thân kiếm nước, không mang đến một điểm dư thừa, cũng không lưu lại một kia vết tích, bởi vì thắng bại sẽ không tả hưu đạo tâm. Tỷ như Lâm nghĩa Tùng vẫn luôn muốn thắng qua Hà Tích Đù, nhưng chưa hề thành công qua. Lâu Thính Vũ từng nói muốn đánh tàn phế Phong Tiểu Hàn Lại tại có tu vi ưu thế giới tình huống thua, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đạo tâm như tam có thể nói vô cấu, tranh tranh ngạo cốt, lấy kiếm đúc, thắng thua không là sinh tử, không có trọng yếu như vậy, vì lẽ đó hạ tất lưu tâm. Có thể tranh luận có thể cho bại phương thua không phải quá thảm, nhưng cái kia không có ý nghĩa, ngược lại sẽ lộ ra rất khó coi. Đây chính là thanh trúc phong thẳng chi đạo, đây mới là kiếm phong, bích đình phong đều là nữ nhân, rất khó cảm nhận được vật như vậy, các nam nhân xưng nó là khí phách. Vì lẽ đó bích đình phong mới chỉ là bích đình phong, S, không phải nói nữ nhân không thể, mà là nói có một số việc phân biệt quá nhỏ. Đối với con đường tu hành vô ích. Chương 317, lần này đi Tây Bắc, anh hùng hoàng hôn. Lúc này cách Hàn Sơn một chuyến đã qua thời gian gần 3 tháng, Trần Anh Hùng tại lao giả áo đỏ ám bên trong bảo hộ phía dưới cuối cùng đã tới Tây Bắc, trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ đều là đang đổi đường, ngựa không dừng bó, không biết mệnh chết vãi tớt Lao giả áo đỏ đuổi cũng có chút khổ cực, khi rốt cuộc nhìn thấy cái kia tòa hùng thành thời gian, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Anh Hùng biết mình thân phận không tầm thường, nếu như bị người nhận ra khẳng định muốn xảy ra vấn đề, mà chính mình trước mắt mới hóa linh cảnh giới, dù cho có ra truyền thai tức pháp môn hộ thể cũng rất khó đạo cam đoan chính mình lên đường bình an áo đỏ láo giả đi theo ba tháng cho dù đối với hắn có hảo cảm hơn cũng không nhịn được khẽ như mày nghĩ thầm ngọc nhi liền thư ở đâu cũng không có nói minh hiển nhiên là đang đuổi ngươi ý tứ ý tứ là được rồi nghiêm túc như vậy làm gì trước mặt bọn hắn thành tại tây bắc danh tự rất coi ý tứ liền theo tây bắc thành thành này mặc dù tại vùng đất xa xôi nhưng nó từng là nước nào đó cũ đô bây giờ cũng là đại đường vương triệu trừ bên ngoài kinh thành phồn hoa nhất thành trì trần anh hùng đi tới trước cửa thành Cái địa cao mà dày trên tường thành không có chiến hỏa dấu vết lưu lại, không phải là bởi vì sau khi chiến đấu quét vơi qua, mà là bởi vì làm đại đường quân đội đi tới nơi này thời điểm cửa thành mở rộng, tường đống bên trên không có binh sĩ, đại thần trong triều đều trong nhà, hết thảy đều mười phần thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ ra dáng chống cự. Được xưng là sử thượng thời gian sử dụng ngắn nhất công thành chiến dịch. Bởi vì khi biết được đại đường quân đội tới, mà nước nọ quân chủ không có ý định đầu hàng. Thế là người nhà họ Thương giết hắn cùng với chỗ có chủ trương phản đường đại thần cùng tướng lĩnh, huyết tẩy hoàng cung, cướp đoạt thành trì quyền không chế, đồng thời triệt hồi hộ cung đại trận. Trước sau chỉ dùng một giờ khi đó mọi người mới biết được quốc gia này triều đình hơn phân nửa đều là thương gia môn đồ, cho nên mới có thể dùng lôi đỉnh thủ đoạn cướp đoạt Tây Bắc Thành quyền không chế, có thể ám sát vua của một nước, người nhà họ thương thực lực cùng nội tình kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. suy nghĩ cái kia đoạn trong sự sách miêu tả trạng cảnh, những tình cảnh máu tanh kia cùng cửa thành sau phồn hoa chít chít cấp tạo thành so sánh rõ ràng, nhường chân anh hùng không nhịn được sinh ra rất nhiều cảm khái. quốc gia kia vong quốc về sau, cố đô đều trang nghiêm đổi tên Tây Bắc Thành, người nhà họ thương khéo léo từ chối nguyên tông hoàng đế vào triều làm quan mời, cũng thể sau này chỉ làm thương nhân, thương thị nhất tộc vĩnh viễn không làm quan. Vĩnh không can dự chiều chính sự vụ, chính là bởi vì có như vậy Cam Đoan cùng như thế chiến công, Tây Bắc Thương Thị nhất tộc dùng tốc độ cực nhanh quật thời, rất nhanh siêu việt lữ gia thành vì thế giới loài người nhà giàu nhất, hơn nữa hàng năm đều sẽ hướng đại đường thanh toán một bút cực kỳ khổng lồ thuế vụ. Rất nhiều người đừng nói gặp, thậm chí đều chưa từng nghe qua như thế tài sản kết sủ, cái gọi là phú khả địa quốc, nói chính là Thương Thị. Tây Bắc Thành cũng không có bởi vì cố đô đều cùng xa xôi vị trí mà rét nát, ngược lại theo Thương Thị thành công mà ngày càng phồn vinh, Trần Anh Hùng lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên tràn đầy mới lạ, muốn vào thành vừa xem hùng thành phong thái. Nhưng mà hắn lại bị trước cửa thành quan binh ngăn lại, vị kia ngồi ở sau cái bàn đều quan viên dò xét hắn một phen, lười biếng nói ra, ngươi không là người bản xứ đi. Trần Anh Hùng khẽ gật đầu, nói ra, quê nhà tại Giang Nam. Quan viên hỏi, tới làm gì? Trần Anh Hùng nói ra, tiếp kiến đại tiểu thư. Toàn bộ Tây Bắc thành bên trong có rất nhiều nhà giàu, cơ hồ mỗi gia đình đều có một vị đại tiểu thư, nhưng ở đây, nâng lên đại tiểu thư mà không thém chỉ, chỉ có thể là vị kia. Nàng là cả Tây Bắc thành đại tiểu thư, quan viên hơi hơi như mày, thu hồi nhìn về phía hắn ánh mắt, thần thái vẫn như cũ tàn mạn nhưng nhiều chút không kiên nhẫn, tiếp đó từ trong miệng lóe ra một chữ, Lan những cái kia tướng sĩ quay đầu lại mấy đạo ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên người hắn nhường trần anh hùng dùng mình một cái vị đại tiểu thư kia tự thành tên đến nay liền có vô số trước mặt người khác tới bái phỏng phần lớn là chút tự cho là đúng gia hỏa nhất là đó là chút trẻ tuổi cổ hủ thư sinh khuyên nàng tán tài cứu tế thiên hạ bất tính, cũng hoặc muốn leo lên cảnh tới cao bất đắc dĩ thiên hạ ngu xuẩn quá nhiều trong thành chi phủ lão gia không thể làm gì khác hơn là mệnh cửa thành quan binh chặt chẽ quan khống nhiều loại này tùy tiện tới tham gia hỏa hết thể xéo đi làm như thế ý nghĩa không lớn bởi vì bọn hắn đại khái có thể nói mình là tới dung Nhưng tốt xấu có thể ngăn lại một bộ phận, tỉ như Trần Anh Hùng như vậy không biết được nội tình ra hỏa. Trần Anh Hùng cấp bách vội vàng giải thích, là Thảo Nguyên Thánh Nữ kém ta đến đây. Viên Quan viên kia một lần nữa ngẩng đầu, tới hứng thú, nói ra, lý do này đến lúc đó chưa từng nghe qua, thú vị, không biết thánh nữ đại nhân kém ngươi tới làm gì. Trần Anh Hùng nói ra, thiến đưa một phong thư. Quan viên đưa tay ra, nói ra, lấy ra, ta thay ngươi đi thiến đưa. Trần Anh Hùng gãi đầu một cái, nói ra, cái này, ta cũng không biết thư ở đâu, cô nại mãi, mãi để cho ta trực tiếp tới, nói đại tiểu thư xem xét liền biết. Quan viên sầm mặt lại, cái này nói ra hai chữ xéo đi, hai tên lính tả hữu đem hắn cưỡi, rời khỏi cửa thành ném ra ngoài. Lão giả áo đỏ xa xa nhìn thấy, cười khổ lắc đầu, quay đầu trở về thảo nguyên đi rồi, không có phải giúp một tay y tứ. Đây là chính Trần Anh Hùng sự tình, chẳng lẽ truy thê chi lộ còn dài hơn bối hỗ trợ? Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, là cần phải trở về. Trần Anh Hùng phát hiện cái này hai tên binh lính bình thường trang phục người lại có động ngũ cảnh hạ phẩm tu vi, cái này tại tán tu bên trong đã là tương đối khá tiêu chuẩn, tại trong quân đội càng là chân chính tinh nguyện, làm sao lại làm cửa thành tướng sĩ? Không kiềm ngâm đi nữa, Trần Anh Hùng lớn tiếng nói ra, trẫm đã, ta có tín vật. Quan viên dương mắt nói ra, đợi chút nữa. Hai tên tướng sĩ dừng bước lại, quan viên đưa tay, quay về hắn vẫy vẫy. Trần Anh Hùng lấy ra khối màu lam ngọc bội, một mực cung kính đặt ở trong lòng bàn tay của hắn, tâm muốn ra ngoài bên ngoài không thể dùng ra tộc thân phận, thật là đi đường khó khăn. A quan viên ánh mắt khẽ biến, vật này vào tay lạnh xuống rõ ràng không là phán phẩm, đồ án phía trên nội dung hàm nghĩa không rõ, nhưng nhìn ra được làm công cực kỳ tinh tế, nhìn kỹ phía dưới tạo hữu đồ hình càng là hoàn mỹ đối xứng, không kém chút nào. Danh ra bình thường có thể làm không được như vậy, tạo hình này ngọc người nhất định là vị tu đạo cường giả. Trần Anh Hùng bên trong lòng thất vọng. Đây chính là mẫu thân ban cho tổ chức sinh nhật lễ vật, dùng tài liệu là thượng hạng lam băng ngọc, lấy ra đội lốt thảo nguyên tín vật cũng không biết được hay không. Quan viên đối với bên cạnh một người nói nhỏ vài câu, người kia nhìn vài lần Trần Anh Hùng, nhớ kỹ hắn hình dạng trang điểm liền dẫn ngọc đội rời đi. Một cái ghế bị mang lên quan viên bên cạnh bàn, quan viên dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, đã không có trước đây lời nhát nhưng ngựa khí vẫn như cũ chậm chạp, nói ra, tới ngồi. Thảo nguyên thánh nữ phái tới sứ giả, mặc dù địa vị không cao nhưng dù sao cũng là thánh nữ người, không thể chậm trễ. Trần Anh Hùng đến tiếng cảm ơn, ngồi ở chỗ đó yên tĩnh chờ đợi. Tây Bắc Thành dùng kinh thương làm chủ lui tới phần lớn đều là thương gia, vì lẽ đó bên trong thành không có cấm đi lại ban đêm, cửa thành càng là ban đêm không bế, dùng thuận tiện thương khách mậu dịch qua lại. nhưng tương ứng trong thành quản không cường độ cũng rất cao, thưởng phạt rõ ràng, nếu có người vi phạm quy định sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc nhất. trần anh hùng cứ như vậy ngồi ở cửa thành dưới, nhìn xem trước cửa chịu kiểm đội xe cùng dòng người, nghĩ đến trời lát nữa liền có thể nhìn thấy người trong truyền thuyết kia thiếu nữ, tâm tình liền có chút kích động. nhưng hắn từ giữa chưa ngồi vào lúc hoàng hôn, lại đến mặt trời lặn, mãi đến tinh không như biển, cũng không chờ đến bất cứ tin tức gì, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tên kia sẽ không phải cầm chính mình ngọc bội chạy trốn đi. Quan viên rỗi lương một cái, cùng một người khác ra ban. Vị này quan viên cũng là gương mặt lười nhác, phảng phất chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhìn hắn một cái liền ngồi ở sau cái bàn, quay về những cái kia trống không giấy mà người. Coi như Trần Anh Hùng chịu không được, đang muốn đặt câu hỏi thời điểm, một vị hán tử chạy tới, đối với hắn cười hỏi, "Ngài chính là Trần gia thiếu gia?" Trần Anh Hùng khẽ giật mình, nghĩ thầm ta lúc trước chỉ nói mình là ngọc nhi nói sứ giả, hắn là làm sao biết thân phận của mình. Hán tử nhìn hắn biểu lộ liền biết chính mình nói đúng, thế là cười càng thêm vui tươi, từ trong ngực lấy ra một khăn tay bao khóa sự vật, nói ra Tiểu thư nhà ta nói, thánh nữ đại nhân tin nàng đã thu đến, cái này là của ngài tín vật. Trần Anh hùng sốc lên khăn tay, bên trong nằm đúng là mình cái kia lam băng ngọc bội. Khăn tay bên trên có đạo hương vị, thấm người tim gan, chính là thượng hạng hương liệu hun. Hắn suy nghĩ khả năng này là đại tiểu thư, liền đem hắn trả lại cho hắn tử. Hắn tử khẽ cười nói, đại tiểu thư từ bi, cho phép ngươi đi trước thoát đi nửa canh giờ. Trần Anh hùng không có minh bạch hắn ý tứ, nhưng lại chú ý tới đối phương dùng từ, thoát đi. Hắn hỏi, "Trốn? Vì sao phải trốn?" Hắn tử đưa tay thay hắn sửa sang lại vào áo, mỉm cười nói, "Tiểu huynh đệ, người ta không hoán không cứu. Kỳ thực ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà đại tiểu thư phân phó, ca ca ta cũng chỉ có thể như thế, cũng không thể kháng mệnh đúng không? Ngươi đến cùng tại nói cái gì? Trần Anh Hùng có loại dự cảm xấu, hỏi, đại tiểu thư đến tụt cùng ra lệnh ngươi cái gì? Hắn tử nụ cười càng tăng nhiệt độ hơn hòa, gương mặt người hiền lành, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập như ma quỷ âm tiết, mang theo từ trong địa ngục thổi tới phần mộ khí tức, "Tiểu, bước thẳng nhãi con, trong vòng 3 ngày giữ ngươi." Chương 318, Lý Hâm Hâm, truy đuổi trò chơi. Tây Bắc thành bên trong có tòa phủ, ngay tại đã từng trải qua Cửu Hoàng bên cạnh thành một bên, chiếm diện tích cực lớn. Cơ hội có cả tòa Tây Bắc thành một phần mười lớn nhỏ. Nơi này chính là thương phủ, tại phủ đệ chỗ sâu có mảnh viện, hồ điệp xuyên hoa mà qua, ngẫu nhiên gió nổi lên mang đến hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Thương gia vị kia con thứ tiểu thư liền lại ở trong sân trong lầu các, Lý Hâm Hâm nhìn ngoài cửa sổ chiều dương, suy nghĩ hôm qua đến đây đưa tin thiếu niên, khỏe miệng bắt ti nhàn nhạt cười khổ. Lâu dài đi theo nàng bên cạnh mama, trong mắt có sâu đậm sầu lo, đối phương dù sao cũng là Trần gia thiếu gia, thánh nữ vị hôn phu, chúng ta làm như vậy có phải là không tốt hay không? Thanh phong từ ngoài cửa sổ đến, qua nàng váy dài, cũng vũ động nàng tóc xanh. Lý Hâm Hâm nói ra Cái kia có thể có biện pháp nào? Lam Ngọc Nhi muốn ta làm như vậy. Hôm qua khi nàng nhìn thấy khối ngọc bội kia thời gian, liền ra lệnh cho người đi thăm dò lai lịch của hắn, không nghĩ tới đối phương bối cảnh sâu như thế, cha thẳng đến trạng và tối. Thiếu niên kia đến từ Từ Châu, họ Trần, tên Anh Hùng, chữ thiếu anh. Trần Anh Hùng, cũng có thể gọi hắn. Trần Thiếu Anh. Không nghĩ tới Đường Đường Trần gia thiếu gia lại tình nguyện vì thánh nữ làm chân chạy, Ngọc Nhi từng vô số lần biểu thị chính mình không thích vị hôn phu của mình, thậm chí còn từng nghĩ muốn đường đi giết hắn. Nàng đem Trần Thiếu Anh đưa đến Lý Hâm Hâm trước mặt, ý tứ này lại rõ ràng bất quá tra một chút thân phận của hắn, nếu như là hắn, liền giết hắn. Ngọc Nhi do một loại nguyên nhân nào đó hoài nghi hoặc xác nhận cũng không tiện động thủ, thế là đem hắn tiễn đưa đến nơi đây. Chính trần anh hùng chính là lá thư này, Lý Hâm Hâm thậm chí không cần tận mắt nhìn thấy liền có thể biết nội dung. Đây là ra mượn đao giết người tiết mục. Ma, ma than nhẹ một tiếng, nói ra, đáng tiếc vị thiếu niên này thư sinh, mình bị bán cũng không biết. Lý Hâm Hâm giơ tay lên, rồi đón lấy ngoài cửa sổ chiều dương, cổ tay ở giữa vòng ngọc dưới ánh mặt trời phản xạ ra một vệt khả quan ánh sáng lợn càng thêm nổi bật lên da thịt trắng non như tuyết. Thiên Quan rơi vào cửa sổ bờ mang đi mây hình ảnh lại không mang được thiếu nữ tươi đẹp. Một cái thải điệp rơi vào đầu ngón tay của nàng, tựa hồ bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn. Quang huy chiếu xuống trên người nàng, đột nhiên biến sáng lên, phản phất tiên nữ hạ phàm đang muốn theo gió quay về, thoạt nhìn thần thánh không gì sánh được, Tây Bắc có giai nhân, xảo lộng thiên nhân chi tư. Vẻn vẹn đơn giản như vậy động tác, lại đem nàng ưu nhã cùng đẹp bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mama nhìn xem cái màn này, trong lòng tràn ngập chân an. Lý Hâm Hâm họ Lý, nhưng ở thương gia nhưng lại có hy vọng rất cao, là chân chính thương gia đại tiểu thư, bởi vì trong mắt của nàng tràn ngập trí tuệ, có thể làm nhật nguyệt tất sát. Những năm gần đây vì gia tộc kiếm bạc trồng chất đứng lên so núi còn cao hơn, vẹn vẹn lấy người thông minh, liền cơ hồ thầu phương Bắc Thảo nguyên tất cả thương mại. Trên thực tế rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu như nàng có thể thay đổi họ thương, có lẽ có thể trở thành đời tiếp theo gia chủ. Mama đưa lên nước trà, nói ra, ngược lại chẳng qua là dọa một chút hắn, tin tưởng người trần gia không có bất cứ ý kiến đến gì. Chẳng qua là thương 28 ra tay không có nặng nhẹ, đừng thật giết hắn. Lý Hâm Hâm tiếp nhận nhẹ nhàng nhấp miếng, nói ra, chuyện này ra ra biết chưa? Mama nói ra, Lão Thái gia đã biết được, nhưng không có nói cái gì. Lý Hâm Hâm khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi thương 72 thế nào?" Ma Ma nghiêm mà nói, "Còn trong thiết hoài thành, còn chưa hoàn toàn lấy được tín nhiệm." Lý Hâm Hâm gật gật đầu, nói ra, "Thiết vô thường hỉ nộ vô thường, là thế gian biến số lớn nhất, không cần hoàn toàn đem nắm chặt, có thể biết được nhất cử nhất động của hắn liền tốt. Nhưng 72 đừng có áp lực quá lớn." Lời tuy như thế, nhưng đổi lại bất kỳ người nào đặt ở thương 72 vị trí, đều sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Ma Ma nghĩ thầm, "Thiên hạ hôm nay là đại đường thiên hạ, những cái kia chưa quốc dư nguyệt muốn phản chỉ có thiết vô thường khởi nghĩa khởi nghĩa, mới có thể đem bọn hắn tụ tập lại. Có thể hắn nhưng cũng là lớn như vậy tai họa." Vì cái gì đại đường còn muốn lưu tính mạng hắn? Lý Hâm Hâm biết nghi vấn của nàng, nhưng không có cần giải đáp ý tứ. Thiết vô thường chính là một cái tiếp nổ, những cái kia giải rác nhân gian các nơi dư nghiệt chính là thuốc nổ, mà Nguyên Tông hoàng đế tất thì thời khắc xách theo thùng nước, làm kiếp nổ giấy lên thời gian, hắn tùy thời cũng có thể đem nàng dội tắt. Nói đơn giản một chút, Nguyên Tông là muốn thông qua thiết vô thường tới dẫn ra tất cả dư nghiệt, một mẻ hốt gọn. Đại Đường Vương Triều quốc lực mạnh, Viễn Siêu trước kia quốc thời đại tổng cộng, nhưng bây giờ hắn lại có cái khác ý nghĩa, nếu như ma môn nam, Trung nguyên được cả nha người cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, như vậy sự tình liền sẽ trở nên rất không đồng dạng. Vì lẽ đó ngoại trừ tiền Triều Dương Nghiệt, càng sẽ có người trong ma môn tới tìm hắn, đại đường tắt thì có thể tìm hiểu nguồn gốc đem ma môn tại Trung Nguyên bố trí đều phá hủy. Tông bệ hạ quyết đoán quả, nhưng không ai bằng. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Thiết vô Thường ý nghĩ đem quyết định thế giới loài người thế cục chiến tranh tương lai. Người nhà họ Thương bản lãnh lớn nhất ngoại trừ ánh mắt tốt, liền là có thể sớm dự báo biến số. Thế giới giống như một chương bàn cờ, người nhà họ Thương bản cờ này ở dưới coi như không tệ. Nghĩ đến cái này ví dụ, Lý Hâm Hâm không nhịn được nghĩ thầm, nhân sinh chẳng lẽ quả thật như trò đùa sao? nhân sinh không phải chàng trò chơi, bởi vì Trần Anh Hùng nhận vì nhân sinh của mình cũng không thú vị, càng không thể làm cho người ta buông lòng. Hắn tử xuất sinh bắt đầu liền gặp phải tử vong nguy hiếp, mà lại kinh mạch đứt gây không cách nào tu hành. Về sau dù là một cái khí không thuận, đều sẽ khả năng bị sắp chết. Vì lẽ đó hắn mới sẽ đi phương Bắc, muốn muốn hủy hôn. Không nghĩ tới Đao Thánh mời đến Tuệ Nguyên Đại Sư, thông qua trong Hàn Sơn mạo hiểm vị thiếu niên kia trợ giúp, lại thật sự chưa khỏi bệnh. Trong cơ thể uy hiếp bị hoàn toàn tiêu trừ, nhưng cứ thế mà đến chính là bên ngoài uy hiếp, trong Thảo Nguyên đàn sói, Hàn Sơn bên trong yêu thú, nhất là lần đó ba tên phá hư cảnh Ma môn trưởng lão. Khi hắn rời đi Hàn Sơn về sau, vốn cho rằng nguy hiểm cứ thế mà đi, Ngục Nhi một câu nói đem hắn hù tới Tây Bắc Thành, vốn cho rằng là chuyến nhẹ nhõm lưu trình, không nghĩ tới lại lại có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Anh Hùng khóc không ra nước mắt, những ngày này thường thường ngửa mặt lên trời thở dài, vì cái gì thụ thương luôn là ta. Cách Tây Bắc một chuyến đã qua đi 6 ngày, Trần Anh Hùng không dám vào thành, bởi vì không có tòa thành bên trong đều có người nhà họ Thương nhăm tuyến, vào thành chỉ có thể là tự tìm đường chết. Vì lẽ đó mấy ngày nay hắn chỉ có thể ở dã ngoại sinh tồn, còn tốt hắn từng cùng Phong Tiểu Hàn đồng hành, nghe đối phương nói qua rất nhiều xảo, ngược lại cũng không đến mức chết đói. Hán tử kia cắn chặt hắn không thả, cho dù hắn đem chính mình vùi vào trong đất đối phương cũng có biện pháp tìm đến hắn. Hắn hai tức pháp môn mặc dù thần diệu, nhưng nơi này không phải Hàn Sơn, mùa đông lại đã qua, hắn lưu lại dấu vết không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Hắn tử kia rõ ràng cực thiện đạo này, chắc là có thể dựa vào dấu vết để lại tìm đến hắn, tiếp đó thông qua chúng quanh địa thế suy đoán ra Trần Anh Hùng đại khái ẩn thân vị trí, sau đó dùng đao đâm đất, mỗi lần đều chỉ còn lại trôi đao, khiến cho Trần Anh Hùng lạnh cả sống lưng. Mà đối phương giống như tự tin nhất thợ săn, ung dung đùa bỡn con của hắn, mỗi lần đều nhìn Trần Anh Hùng chật vật từ trong đất lật ra đến, hướng về nơi xa chạy tới. Thẳng đến tiêu thất trong tầm mắt mới có thể bằng chứng khỏe mạnh đu đeo. Chương 28 khỏe miệng vĩnh viễn mang theo Ban Sơ nhìn thấy hắn thời điểm mỉm cười. "Hỏa ấy, người hiền lành." Ở trong mắt Trần Anh Hùng cái kia tia thiếu ý lại đáng sợ như thế, hắn cảm giác đối phương mỉm cười giống như ma quỷ nhẹ răng cười thời gian, trong miệng lộ ra răng nanh độ cong. Chương 319, chỉ đạo người khác phong tiểu Hàn. Lần kết luận võ về sau, phong tiểu Hàn cuối cùng trang nghiêm đi vào tất cả mọi người tầm mắt, cường đại thiên phú kiếm đạo lấy được phần lớn người tán đồng, sử dụng chiến thuật cũng bị một ít đệ tử nói chuyện say xưa, nhưng cũng có cho rằng luận võ là vì nghiệm chứng tu hành thành quả mà hắn cái gọi là chiến thuật chỉ vì thủ thắng là đầu cơ trục lợi, cùng ban đầu ý đồ không hợp. Tại là có người phản bác luận võ là vì đem để chiến đấu làm chuẩn bị, chẳng lẽ muốn chờ chân chính cùng địch lúc đang chém giết mới cân nhắc như thế nào dùng cái giá thấp nhất thủ thắng. Hứa là không để cho Phong Tiểu Hàn lấy ra toàn bộ thực lực tới hợp lại, chỉ có thể nói nàng còn chưa đủ tốt. Tóm lại Trường Minh Tông đông đảo đệ tử đối với hắn luận võ phương thức khen chê không giống nhau, có người tán dương, cũng có người chống lại. Tán dương người phần lớn là Thanh trúc Phong cùng Tử Vân Phong người như vậy chiến phái đệ tử. Bọn hắn cho rằng tu hành là vì sức mạnh, mà cảm thấy không ưa, nhưng là bích tỏa cùng hàng lam chờ phong đệ tử, bởi vì những đệ tử này tin tưởng vững chắc tu hành là vì trường sinh. Trường Minh Tông tu hành lý niệm khác biệt tại nơi này thể hiện đi công tác gì? Nếu như là bình thường tiểu phái, loại tình thế này sẽ bị lập tức ngăn lại, để tránh làm cho tông phái nội bộ sinh ra phân liệt. Nhưng mà Trường Minh Tông lại cổ vũ chư phong giữa đệ tử loại này giao lưu, có thể mở rộng tầm mắt, đồng thời cổ vũ bọn hắn hăng hái tu hành, dùng chứng minh chính mình tin tưởng vững chắc đạo mới là chính xác. Một bộ vui vẻ phồn vinh trang diện, trao đổi lẫn nhau cùng trưởng thành, đây mới là Trường Minh. Giống trường sinh tông cùng nhân viêm tông như vậy trên dưới một lòng, ngoại trừ bế quan chính là bế quan, nơi nào có như vậy sức sống. Phong tiểu Hàn không để ý đến ngoại giới đánh giá đối với mình, bởi vì hắn không quan tâm. Hắn không nhận vì chính mình thủ đoạn có vấn đề gì, mà lại hắn cũng sẽ không là cái kia tính toán dung nhập thế giới loài người đứa nhà quê rồi, sẽ không rất để ý cách nhìn của người khác. Tu hành là chính mình sự tình, trở nên mạnh mẽ mới là đạo lý quyết định. Đi qua trong một tháng này, hắn đi ở thanh trúc phong trong đường nhỏ, những cái kia gặp đệ tử đều sẽ đối với hắn thi lễ, cùng mới vừa vào tông môn thời điểm thái độ một trời một vực. Ngoại trừ thực lực Phong Tiểu Hàn những địa phương khác thay đổi tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, giá trị đến tôn trọng của bọn hắn. Cứ việc một ít người vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng chúng đệ tử đối với hắn ở tại Tử Trúc Viện một chuyện đã thành thói quen, đại đa số người đã không có câu đoán hận gì. Những ngày gần đây, Tử Trúc Viện khách nhân dần dần nhiều hơn, có chút là hoang mang tại kiếm pháp nội sơn đệ tử, có chút nhưng là không biết nên lựa chọn đủ loại kiếm lộ ngoại sơn đệ tử, tóm lại đều là muốn có được chút chỉ điểm, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cái khác phong đệ tử tới bái phỏng. Phong Tiểu Hàn cảm giác đến có chút phiền, muốn yên lặng đọc sách tu hành, vì lẽ đó dự định đóng cửa không thấy nhưng lữ nên phong lại kiên trì nhường hắn kiên nhẫn chỉ điểm khách đến thăm, bởi vì như vậy có thể gặp được rất nhiều người. phong tiểu hàn biểu thị không hiểu, gặp nhiều người như vậy có cần gì phải, chính mình cũng không phải là muốn làm trưởng môn. ma bệnh nói đây là đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, lại không sánh bằng duyệt người vô số. lữ ra chỗ lợi hại chính là ở ánh mắt độc đáo, năm ngoái hắn chỉ ở thực khách cư bên ngoài nhìn hắn một cái, liền quyết định dù là cùng thanh trúc phong tất cả mọi người không làm được bằng hiu, cũng phải xem như hắn người bạn thứ nhất. sự thật chứng minh ánh mắt của hắn là chính xác, từ trúc viện bên trong nhiều bà ghế nằm, phía trên phủ lên kiện hàn sơn yêu thú gia thú, tản ra khí tức cấm lương. Tại mùa hạ nằm ở phía trên tuyệt đối thoải mái dễ chịu. Phong Tiểu Hàn mỗi ngày liền nằm ở trong ghế nằm, ngoại trừ đọc sách, chính là chỉ đạo những đệ tử kia tu hành. Ngoại trừ những cái kia thỉnh thoảng sẽ tới đệ tử, hết thảy tựa hồ lại trở về quá khứ thời gian, Phong Tiểu Hàn dần dần thích chỉ đạo những đệ tử kia cảm giác, không phải thân là người bên trên cảm giác, mà là chỉ điểm đối phương đồng thời cũng liên tưởng đến tự thân, đối với mình tu đạo chi lộ nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ cùng ý nghĩ. Nhưng thời gian không thể nào vĩnh cửu bình tĩnh, hôm nay tử viện tới vị khách không mời mà đến. Lâu Thính Vũ nhìn tử Trúc ở dưới ghế đá rất lâu. Phong Tiểu Hàn biết hắn tại suy nghĩ Hà Tích Nu, có chút không rõ nàng có cái gì tốt, đáng giá như vậy tưởng niệm. Một lúc lâu sau, Lâu Thính Vũ ánh mắt rơi xuống trên người hắn, trong mắt mang theo mới từ đang do dự đạn sinh ra kiên định, tựa hồ xuống một cái quyết tâm, mà lại dùng rất lớn dũng khí. Phong Tiểu Hàn đống nhiên có một cái ý niệm, nghĩ thẩm sẽ không phải là tới khiêu chiến a, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo dưới. Lâu Thính Vũ trầm ngâm chốc lát, nói hành lễ nói, liên quan tới kiếm đạo phương diện, ta gần đây có thật nhiều không hiểu, Lâm sư Minh cũng không cách nào giải đáp. Phong Tiểu hàn nhất thời ngơ ngẩn, câu kia suýt nữa thoát ra ta đồng ý mắc kẹt ở cổ họng đầu, nhường hắn ho khan kịch liệt lâu thính vũ lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh thần thái tự nhiên, chẳng qua là mang tại sau lưng tay thật chặt nắm cùng một chỗ, đốt ngón tay hơi trắng bệnh, giải thích do hắn kỳ thực rất khẩn trương. đi thẳng về thẳng lâu thính vũ thanh trúc phong trong các đệ tử cực kỳ có ngạo có người, như thế ngạo khí người, còn cùng hắn từng có khúc mắc, bây giờ lại tới tìm hắn cầu viện, đối với lâu thính vũ mà nói cái này đích xác là kiện cần do dự cùng dũng khí sự tình. phong tiểu hàn nhìn hắn con mắt, xác nhận hắn là nghiêm túc, kiếm trong tay xuống đi phủ, nói ra, có thể, nhưng kiếm đạo của ngươi cảnh giới rất cao, hỏi vấn đề tự nhiên cũng sẽ rất cao, ta khả năng cũng không cách nào giải đáp lâu thính vũ hỏi tại sao ngươi có thể đao kiếm hoán đổi tự nhiên như nước chảy mây trôi mà chúng ta muốn thi triển hai loại khác biệt kiếm thuật cũng rất khó làm đến phong tiểu hàn không nghĩ tới càng là vấn đề này nói ra trà nhất tiếu cũng có thể làm được à thậm chí có thể làm so ta còn muốn tốt vậy không giống nhau trà sư minh trời sinh kinh mạch đặc biệt một ngụm nguyên khí có thể tại hai đường kinh mạch chung chuyển đổi mà sẽ không kinh mạch nghịch hướng tụ thương lâu thính vũ nhìn xem hắn nói ra theo ta được biết ngươi cũng không phải là như thế là đơn thuần có thể hoán đổi kỳ thực liên quan tới điểm ấy nội ngoại hai núi đệ tử sớm đã phỏng đoán nhưng ta xem cũng không giống dùng cái gì thần kỳ pháp môn Phong Tiểu Hàn nhìn về phía tường viện bên ngoài, những cái kia thanh thúy lá trúc cùng bầu trời xã giao tuyến, rơi vào trầm tư. Hắn tại sao có thể? Bởi vì vạn diễn thần thông. đương nhiên cái này chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Thức hải bên trong những cái kia kim mang mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không có từ trên căn bản thay đổi kinh mạch của hắn, chẳng qua là tăng lên thể chất của hắn, khiến cho đối với linh khí cảm giác nhạy cảm hơn. Trên lý luận tới nói, Phong Tiểu Hàn cùng người bình thường kinh mạch đồng thời không hề có sự khác biệt. Nếu như hắn có thể làm được, như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể. Lâu Vũ lặng lặng chờ, hắn biết vấn đề này có chút khó khăn. Trước khi đến thậm chí nghĩ tới khả năng chính là liền chính hắn cũng không biết đáp án, vì lẽ đó không có gốc. Không biết qua bao lâu, Phong Tiểu Hàn nói ra, có lẽ là sử dụng kiếm thời điểm cảm giác, các ngươi dùng kiếm phương thức là như thế nào? Lâu Thính Vũ khẽ giật mình, nghĩ thầm cái này có gì tốt hỏi, chẳng lẽ đại gia không đều là giống nhau sao? Hắn nói ra, động chức ý, lại nổi lên kiếm, đồng thời tồi động nguyên khí. Muốn thi triển ra bất đồng kiếm phổ bên trong kiếm chiêu, nối tiếp thời điểm nguyên khí rất khó nhanh chóng chuyển biến tới, cho nên sẽ xuất hiện trống giống. Phong Tiểu Hàn nhẹ gật đầu, nói ra, lần sau liền kiếm thời điểm thử xem trước tiên thôi động nguyên khí, lại dùng kiếm chiêu. Lâu thính Vũ hơi hơi như mày, nghĩ thầm kiếm chiêu cùng nguyên khí đồng thời đến tương ứng vị trí cùng hệ vị, mới có thể hoàn mỹ phát huy vi lực, nếu động trước nguyên khí lời nói, là nguyên khí đã đi ngang qua huyệt đạo động tác lại còn không có đạt đến tương ứng vị trí, vi lực sẽ cực kỳ suy yếu. Dù cho có thể đem khác biệt kiếm pháp nối tiếp cùng một chỗ, không có vi lực thì có ích lợi gì? Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn, nói nghiêm túc, ta bình thường chính là làm như vậy, ta cho rằng đây chính là ngươi ta khác biệt nguyên nhân, chỉ cần luyện nhiều một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể thấu. Chương 320, tiệm lầu. Lâu Tính Vũ tuyên bố bế quan, lĩnh hội kiếm đạo Phong Tiểu Hàn biết hắn khả năng cảm giác đến phương pháp của mình hữu dụng, thế là lựa chọn bế quan lĩnh hội. Chỉ điểm đã từng trải qua đối thủ cũng không có nhường hắn cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại có chút qua quýt bình bình cảm giác, cảm thấy điều này cũng không có gì không đúng. Trường Minh Tông chính là như vậy, người thua tổng kết thất bại chỗ tiếp đó hướng người thắng tỉnh giáo, đại gia đã sớm tập mãi thành thói quen, không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Xuân đi thu đến, đảo mắt lại đến cuối thu, trong thời gian này Lương Tung mang theo Tuyết Quỷ tới mấy lần, Tuyết Quỷ hưng Phân nói mình tại trường Hồng Phong học được bao nhiêu kiếp pháp, thu phục bao nhiêu yêu thú. Phong Tiểu Hàn quyển kia ghi chép hắn đi săn kỹ pháp sách, đối với trợ giúp của nó lớn đến bao nhiêu. Lương Tung cũng cùng hắn tham khảo chút đạo pháp bên trên tâm đắc, đối với song phương đều rất có ích lợi. Lúc này cách 10 sẽ còn có thời gian một năm. Ngoại trừ thanh trúc phong trúc cùng nam trúc phong lòng bên ngoài, chư phong lá cây đều đã úa vàng, mà xích Hà phong lá phong tắc thì lửa đỏ như máu, đến mỗi lúc hoàng hôn đứng ở đó chỗ vách núi bờ nhìn ra xa, nơi xa rừng phong tựa như giống như họa như biển. Phong Tiểu Hàn đón chiều dương, ngựa mặt nằm ở trong ghế, trong tay để viền hoàng kiếm phủ cùng một túi bánh bao, trên mặt mang thích khí thần sắc. Hắn đưa thích mùa thu, đây là là thoải mái nhất thời kỳ đàn thú mất xuân thiên thời suốt ruột, thế giới không có mùa hè nóng bức cùng khô hạn, man hoang vực bên trong khó giải quyết nhất cũng vẹn vẹn đàn sói mà thôi. Tại thế giới loài người, loại này thoải mái dễ chịu càng là chuyển biến thành ăn nhàn. Phong Tiểu hàn trầm mê ở loại này ăn nhàn, lại không có vì vậy luân ham trong đó, vừa lúc tương phản hắn thời khắc đều tại duy trì cảm giác bén nhẹ, đề phòng quanh người hết thảy. Tham dự mới biết danh sách chưa công bố, nhưng nghe nói trưởng sinh tông thiếu niên kiếm khách, ủy nhai tự những kia tuổi trẻ hòa thượng, thiên cơ các thư sinh, nhân viên tông thiên tài đệ tử, những cái kia tiếng tâm lừng lẫy thiên tài đều sẽ đi một lần này mời sẽ có thể nói là chưa từng có tình huống, chư tông cùng với triều đình ném cho dư cực lớn xem trọng. lần này thiên tài đệ tử số lượng có thể so với nguyên tông hoàng đế lần kia chiếu thiên hạ tuổi trẻ thiên tài vào kinh thời điểm mây xanh biết. phong tiểu hàn đương nhiên muốn đi, cho dù hắn không muốn, lâu thiên sơn cũng sẽ buộc hắn đi. nhưng chả nhất yếu đóng cửa không ra, lưu phán phán không biết đi nơi nào, hà tích nu còn đang bế quan, hứa ngọc còn tuổi nhỏ, trường minh tông quan môn đệ tử đi thứ tư chiến lược suy yếu rất lớn. cũng may ngọc nhi sẽ dùng trường minh đệ tử thân phận xuất chiến, thân là vỡ vụn cảnh thiếu nữ thiên tài, nàng sẽ trở thành trong hội nổi bật nhất minh châu. Mười trong hội được quan tâm nhất chính là mười nghệ bên trong kiếm chi hội cùng với sau cùng chiến chi hội, bởi vì hai cái này khảo giáo đều là rất trực quan chiến lực, năm ngoái lần kia không tính, kỳ trước chư tông luận đạo trao đổi là đạo pháp, mà mười sẽ tắc thì so chính là thiên hạ người tuổi trẻ đạo tâm. Văn nhân mười nghệ đều có thể chứng đạo, nhất là nhã hứng bất quá, mười nghệ bên trong không có một cái nào là thuần dựa vào thiên phú liền có thể đến cực sâu cảnh giới. Nhưng chỉ cần đạo tâm kiên định không thay đổi, mười nghệ đều có thể đại có thành tựu. Nhất là kiếm đạo càng là mười nghệ bên trong sốt dẻo nhất kiếm một nghệ, ai không từng mộng tưởng qua thời niên thiếu thanh y nộ mã, cầm kiếm đi thiên ngay nhưng kiếm cũng là 3000 đạo bên trong hiếm có nhất thành tựu con đường một trong, vì lẽ đó cho dù dùng lương tung như vậy thiên phú kiếm đạo, cuối cùng cũng căng kiếm dùng đạo. Mười sẽ đem qua sang năm cuối thu tổ chức, tham dự người báo danh chỉ cần tại 10 sẽ bắt đầu trước 3 ngày hiện lên báo lên liền có thể, nhưng bao quát kinh thành Tử Cung học viện ở bên trong, chư tông nhân tuyển sớm đã đã định, trường minh chậm chạp không có công bố danh sách, gây nên ngoại giới rất nhiều phỏng đoán, Phong tiểu Hàn cũng có phỏng đoán, thường xuyên muốn chẳng lẽ là muốn chờ Trà Nhất đi ra bóng ma, khôi phục bị điên cuồng thái. Mộc Nhi từng lên qua huyết văn phòng, cũng đã gặp Trà Nhất Tiếu, nói chuyện rất lâu, bội phục không thôi. Nàng thương biểu thị đối phương mặc dù tại động ngũ cảnh, nhưng thực tế chiến lược tuyệt không thua ở vỡ vụn cảnh hạ phẩm. Đối mặt cao như vậy đánh giá, cha nhất tiếu chẳng qua là cười cười, không nói gì thêm. đệ tử khác đối với cái này cực kỳ thở dài, cha nhất tiếu không có kéo lấy mộng nhi tỷ thí, mà là cùng đối phương trường đàm luận đạo, cái này cùng tên điên phong cách quả thực không hợp. Không nghĩ tới lưu phán phán rời đi đối với hắn đã kích to lớn như thế, không sẽ nổi điên tên điên tự nhiên đã không còn đã từng trải qua khí thế như vậy, cha nhất tiếu tại 10 trong hội có thể có bao nhiêu sáng chói? phương tây mặt trời lặn đốt lên nửa bầu trời mây ấm đỏ dương quang rơi xuống trên mặt của hắn lúc này mới để sách xuống đứng dậy duỗi lưng một cái phong tiểu hàn hôm nay nơi nào cũng không có đi ngay tại trên ghế nằm nhìn một thiên kế vũ chỉ ăn một túi bánh bao vừa chưa đủ đũi đánh tới hắn còn ngủ một giấc hôm nay không có có đệ tử tới thỉnh giáo hắn liếc nhìn ngoài cửa gốc kia khỏe mạnh chút mầm cùng năm ngoái so sánh nó cao lớn rất nhiều tiếp qua mấy năm liền sẽ bắt kịp bên cạnh mấy cây sau đó lại dùng nguyên khí tới nước mấy chục năm sau liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng thành một cái từ trước phong tiểu hàn hài lòng nhẹ gật đầu tiếp đó đi xuống núi Trên đường đệ tử đều đối với hắn gật đầu thăm hỏi, hắn cũng dần dần hoàn lễ, Phong tiểu Hàn là quan môn đệ tử, địa vị đặc biệt, cùng thông thường bên ngoài sơn trưởng lão tương đương, thậm chí càng tại bọn hắn phía trên, vì lẽ đó sơn môn đệ tử không có ngăn cản, càng không có hỏi thăm, chẳng qua là đưa mắt nhìn hắn đi xa. Một cái thủ sơn môn đệ tử nhìn xem bóng lưng kia, nói ra, đây chính là vị kia thanh trúc Phong Phong tiểu Hàn sao? Một người khác vừa cười vừa nói, ta cùng với Phong sư huynh là đồng giới đệ tử, khi đó không có ai xem trọng hắn, càng có thật nhiều sư huynh đối với chỗ ở của hắn có thành kiến lớn, lâu sư huynh cùng hắn đặc sắc đối chiến ngươi hẳn nghe nói qua chỉ tiếc ta không có nhìn, không phải vậy học cái một chiêu nữa thức chẳng phải tốt hay. nói không chừng cũng có thể tại kiếm chi hội bên trong ra làm não động. Quên đi thôi, danh tiếng đều là những yêu nghiệt kia, người ta có thể tại cái khác kiểu sẽ đến cái trung đẳng thứ tự cũng không tệ rồi. Nếu như Hà sư tỷ có thể xuất quan, tin tưởng kiếm chi hội là thắng chắc. lại thêm trà sư huynh có thể đi ra bóng ma, sau cùng chiến chi hội cũng có thể đoạt được hạng nhất. hy vọng như thế, nhưng bằng phong sư huynh bản sự tại kiếm chi hội bên trong cầm xuống thứ nhất cũng không phải không thể nào. Phong Tiểu Hàn ngũ giác cực mạnh, đi ra rất xa mới nghe không rõ hai tên đệ tử kia đối thoại. Tâm hắn muốn chín tên quan môn đệ tử bên trong mạnh nhất là Lưu Phản Phán, sau đó là Đồng Phương Vũ, Trà Nhất Tiếu vẹn vẹn có thể xếp hạng thứ ba. Vì cái gì đều cho rằng đi chiến tri hội Trà Nhất Tiếu thành tích lại so với Đồng Phương Vũ ngon tốt. Hắn đi tới dưới núi Tiểu Trấn mới mở cửa tiệm kia, cái này thêm cửa hàng trưởng quỹ cùng đầu bếp nghe nói là từ từ trâu dọn tới, chính tông nồi lẩu, hương vị cùng loại, Bạch Đại Bàn Tử máy liệt yêu cầu mọi người cùng nhau đi ăn một lần. Thế là liền đã hẹn hôm nay, mới vừa vào tiệm lẩu, Phong Tiểu liền ngẩng đầu hít mũi một cái, không nhịn được nuốt nước miếng nồi lẩu đặc lưu hương khí làm hắn thèm ăn nhỏ rãi. Điếm Tiểu Nhị mang theo hắn đi tới gian phòng, lưỡng nên phong cùng ma bệnh đã đến. Nồi nguyên lương bên trong hồng nước chính đang sôi trào, thịt cừu cùng mao đỗ còn không có vào nồi, làm cho người ngạc nhiên là, cái kia sang tị vị cây hoàn toàn không có nhường ma bệnh ho khan không biết, ngược lại nhường hắn khí sắc đã khá nhiều. Nhìn chăm chăm đầy bàn rượu thịt, hận không thể lập tức bắt đầu ăn. Cái này bạch đại bàn tử chuyện gì xảy ra, đem chúng ta gọi đến chính mình lại đến chế. Ma bệnh lấy tay quạt quả gió, nói ra, thực sự là gấp chết người. Phong Tiểu Hàn lườm hắn một cái, nói ra, vốn cho rằng ngươi là đứng đắn gì bệnh nhân không nghĩ tới cũng là ăn hàng, bây giờ như thế nào không ho. Ma bệnh nói ra, ta phía bệnh nhân nguyên nhân bệnh khi thì dị, bởi vì mà mà dị, nồi lậu chính là dương ăn, có bổ dưỡng kỳ hiệu, chỉ là nghe ta liền có bệnh nặng khỏi hắn cảm giác. Chương 321, học trộm. Phong tiểu Hàn không có để ý hắn giả biện, ngồi ở bên cạnh bàn, cùng hắn đồng dạng trơ mắt nhìn nước canh bên trong quần quần quả ớt. Lượng Nên Phong có chút muốn cười, hai vị này đều là làm thành rất nhiều đại sự nhân vật thiên tài, làm sao còn như vậy ngây thơ. Nửa khắc đồng hồ phía sau phòng cửa bị đẩy ra. Bạch Đại Bản tử lưỡng tướng tới chậm, ba người mang theo hoặc ngạc nhiên hoặc ánh mắt nghi ngờ hướng hắn nhìn lại, chỉ cần là liên quan tới ăn chuyện này, hắn tử không đến muộn thậm chí sẽ nói tới trước, hôm nay là thế nào? Chờ nhìn thấy bị hắn ẩn nấp tại bóng người phía sau thời gian, Lữ Nên Phong cùng Ma bệnh lập tức minh bạch, lộ ra một chút hiểu nụ cười của ngươi. Bạch Đại Bản tử bị hai người nhìn có chút xấu hổ, gái gái đầu nói ra, xin lỗi rồi ba vị, bởi vì muốn đi tiếp tiêu tiêu sư tỷ, vì lẽ đó đến muộn. Ma bệnh cười nói, hai người các ngươi cùng vào ăn đi liền đủ để chứng minh một số chuyện, cái này sư tỷ hai chữ có phải hay không hẳn là con ra. Phong Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ lên, Bạch Đại bàn Tử ngược lại là cảm thấy có lý, lại lại có chút không dám. Phong Tiểu Hàn nháy mắt mấy cái, có chút không rõ. Hai người nhập tọa, thịt cừu ma đồ rau quả nhau nhau hạ nhập trong nồi, ma bệnh thái độ khát thường, động tác nhanh chóng, thịt vào nồi bên trong vừa mới biến sắc liền bị mọ lên, bỏ vào tràn đầy tỏi giu ma dầu đổ chấm. Nhưng cùng Phong Tiểu Hàn cùng Bạch Đại bàn Tử hai cái này trường minh tông đứng hàng thứ nhất đệ nhị ăn hàng so sánh, hay là chậm hơn chút. Nhất là Phong Tiểu Hàn bình sinh lần thứ nhất ăn lẩu, cũng không để ý nóng miệng, trong nồi có cái gì vứt cái gì, cùng đồ chấm cùng một chỗ rót vào trong miệng. Tiểu tử thúi ngươi nhìn thấy điểm cái tiêu bắt giác cùng tây quế là có thể ăn nha. ma bệnh cấp bách thẳng nhấc lên lông mày, nói ra, một hồi đáy nổi đều nhanh nhường ngươi vớt sạch sẽ, thêm canh thời điểm hồng canh biến trắng nước, bên trong cũng có thể phai nhạt ra khỏi cái chim tới. bạch đại bản tử vội vàng ăn, không có thời gian nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là liên tục gật đầu. phong tiểu hàn không để ý tới bọn hắn, tiếp tục đắm chìm tại thuộc về ăn hàng vừa lòng đẹp ý trong hải dương, thậm chí khả năng đều không có nghe được. Lữ nên phong cùng phong tiểu tiểu nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. ngày bình thường đều là bốn người bọn họ tiểu tụ, mà lần này bạch đại bản tử lại mang phong tiểu tiểu đến đây đến nơi hẹn, cái này đủ để chứng minh thứ gì? mặc dù lữ nên phong rất hiếu kỳ đối phương trước đó cũng không muốn cùng bạch đại bản tử giao lưu, tại sao lại đông nhiên thay đổi thái độ? Sau đó hắn nhìn về phía đầy bàn người, lữ nên phong là lữ gia đại thiếu, càng là trước mắt gia tộc người thừa kế duy nhất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là trên thế giới đệ nhị người có tiền. ma bệnh là bệnh thị từ tôn, một thân kỳ quỷ pháp môn lại giống như cảnh giới bên trong cơ hồ tìm không thấy cái gì đối thủ, bản thân cũng là tu hành thiên tài, sau này tiền đồ bất khả hạ lượng. bạch đại bản tử cũng xuất thân ẩn thế gia tộc, nếu đem một thân này thịt mỡ toàn bộ hóa linh, ít nhất cũng có thể đến độ ngũ hạ phẩm tu vi, như tiếp tục trở nên béo lưu lại chờ sau này hậu tích bạc phát tại trên con đường tu hành có thể đi rất xa phong tiểu hàn tự nhiên không cần nhiều lời cái này khắp phòng thiên tài duy chỉ có phong tiểu tiểu có vẻ hơi không hợp nhau hắn nhớ tới ngày ấy thanh trúc phong luận võ thời gian lương tung tới cùng bốn người bọn họ nói chuyện qua trò chuyện vui vẻ mà phong tiểu tiểu ngay tại cách đó không xa tựa hồ nàng thái độ chuyển biến liền phát sinh từ sau lúc đó cái này tính là gì trèo cảnh cao sao lưỡng nên phong nghĩ đến khả năng này nhưng hắn là thiếu niên có khi cho dù có thể nhìn thấy chân thực nhưng vẫn là không muốn tin tưởng càng sẽ không nói ra chúng chi đây vẫn chỉ là phỏng đoán, không nhất định chính là thật sự. Tâm hắn muốn phong tiểu tiểu mới vương hoa niên kỷ, tại thanh trúc phong không nổi danh, hẳn là không nhiều như vậy tâm cơ, mà lại sự quan tâm của nàng không giống giả. Ngay kia sau, bạch đại bàn tử cùng phong tiểu tiểu quan hệ càng thêm rõ ràng, biết bọn hắn người đều có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng chuyện này cũng không chậm trễ tu hành, ngược lại lúc nào cũng tụ cùng một chỗ đọc sách, học tập kiếm mới thuật cùng pháp môn. Khoảng cách lần kia nổi lầu cục đã qua nửa tháng, huyền hoàng kiếm phổ phong tiểu hàn cuối cùng xem xong, nhưng đại bộ phận còn không có thực tiễn, bởi vì tu vi của hắn không đủ, có chút chiêu thức còn không thể thi triển đi ra trong truyền thuyết một kiếm chạm tam tinh, chưa từng xuất hiện tại kiếm phủ. phong tiểu hàn không có cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường. chiêu kia cường đại đến cái gì thậm chí đã biến thành truyền thuyết mạnh nhất chi kiếm, làm sao lại dùng văn tự cùng hình vẽ hình thức liệu truyền tới nay. triều kia là ngưng tụ ngàn năm trước ngàn vạn kiếm thuật tinh hoa làm một kiếm, mới có thể xé rách trường không, chém dụng cái kia ba sao? bằng thân chí của hắn số lượng, chỉ sợ chờ thức hải khô kiệt, sinh sinh mệnh chết cũng không thể hoàn toàn lý giải. hắn cho rằng chân phong vạn vật một kiếm cảnh giới cuối cùng tình trạng, chính là một kiếm chạm tam tinh. Vạn vật một kiếm hắn chưa tiếp xúc, nhưng vạn vật đều kiếm đạo lý hắn lại càng ngày càng hiểu ra. Nhất là xem xong kiếm phổ về sau, kiếm của hắn vực tới gần hoàn thiện, nhưng vẫn là có thật nhiều thiếu sót. Những đạo lý kia còn không thể hoàn toàn rõ ràng. Phong Tiểu Hàn rời đi từ trúc viện, đi tới quản sự đường chỗ dừng trúc. Tủ sau lão nhân chính đang uống rượu đọc sách, nhìn không phải huyền hoàng kiếm phổ, cũng không phải tàng thư các đạo điển pháp môn, mà là trợ bữa ở giữa lưu truyền quái trí tiểu thuyết. Hắn cùng tàng thư các vị trưởng lão kia quan hệ thật không tốt, cơ hồ gặp mặt liền rùng có khi thậm chí muốn động thủ, đương nhiên sẽ không đi tàng thư các lượng sách đương nhiên, dùng hắn bây giờ tiêu chuẩn, nếu như không có gì tất yếu cũng không cần tới đó rồi. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía cái rừng trúc kia chỗ sâu, trong ánh mắt mang theo một chút thần sắc kinh ngạc. Mảnh này rừng trúc chính là của hắn kiếm vực. Phong tiểu hàn đến hắn đương nhiên biết, đối phương đứng ở đó mảnh rừng phía sau lại không hiện thân, rõ ràng không phải tới hối đoái ban thưởng gì hoặc là mua đan dược loại hình. Lão nhân hí mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Phong tiểu hàn đứng ở nơi đó, không phải là bởi vì do dự, mà là muốn đến xem mảnh này kiếm vực, mà là học tập. Hắn lúc này vị trí vừa vận chính là kiếm vực tít ngoài rìa, hắn không có đi hỏi lão nhân kia, bởi vì tranh chua chính hắn sẽ không nói cho hắn bất cứ chuyện gì, coi như nói dùng hắn tiêu chuẩn trước mắt khả năng cũng nghe không hiểu, mà lại như thế huyền nào kiếm vực, hắn lại có thể sử dụng văn tự tưởng thuật tóm lược. Vì lẽ đó đến hỏi, phản chẳng bằng trực tiếp tới nhìn, thông qua quan sát phía sau tinh tế cảm ngộ được nhanh. Phong tiểu hán rất nhanh liền phát hiện mảnh này kiếm vực cùng mình chỗ khác biệt, thế là tại bốn phía cũng tạo thành một mảnh nho nhỏ kiếm vực, xem như so sánh, quản sự đường lão nhân phát giác được điều ấy, thế là càng thêm kinh ngạc, liền Hà Tích Nu đều còn làm không được cỏ cây làm kiếm. Chớ đừng nhắc tới vạn vật đều kiếm cảnh giới, có thể tiểu tử này lại có thể tạo thành kiếm vực hệ thống, xem chừng coi như thông thạo. Lão nhân lạnh rên một tiếng, nghĩ thầm ta coi là làm cái gì, nguyên lai là học trộm đến rồi. Phong tiểu Hàn hướng người khác học kiếm từ trước đến nay là trắng trợn học trộm, nếu như sợ học trộm cũng đừng bị ta nhìn thấy, chỉ cần bị ta thấy được liền đều là của ta. Phần này đã gặp qua là không quên được bản sự quả thực khó phòng, không có ai có thể tránh thoát. Lão nhân nhìn xem cái kiếm mảnh dựng, nghĩ thầm tiểu tử thúi muốn học vậy thì cứ việc học tốt được, kiếm này vực há lại chỉ là động cơ cảnh có thể dễ dàng học thành. Không có trăm năm thời gian chừng đám căn bản liền gia long đều chạm đến không đến hắn đã nhìn ra phong tiểu hàn tuy có hệ thống nhưng còn chưa hoàn chỉnh giống như vừa mới trên mặt đất cơ hồ đánh mấy cái cọc mà mục tiêu cũng là muốn dựng một tòa nhà lao nhân túi đầu xuống tiếp tục xem sách tiếp đó nghĩ đến sự kiện trong rừng phong bỗng như ngừng lá trúc cao hảo tiếng vang lập tức tiêu thất sau quẩy lao giả chậm rãi ngẩng đầu trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị mới thời gian một năm tiểu tử này đã động ngũ chúng phẳng nhanh như vậy chương ba trăm trúc ở giữa hơi mưa một hồi thời gian là thế gian kỳ diệu nhất nếu như thời gian quá lâu nó có thể ma bình hết thảy bất phàm nhưng nếu như đầy đủ đủ ngắn cũng tương tự có thể khiến hết thảy bình thường nổi bật đi ra, biến thành bất phàm. Giống như đột phá đục u, cái này đối với tu hành giới mà nói là chuyện rất tầm thường tình, mỗi ngày đều có người gọi u phủ lại môn, bước vào đục u cảnh giới. Nhưng có người dùng vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới đi đến một bước kia, tu hành chưa dưới đời đương đại người trẻ tuổi thiên phú cùng nội tính đều vượt xa Trư Quốc thời kỳ, vô số thiên tài chỉ dùng thời gian mấy năm liền có thể làm được, mà Phong tiểu Hàn từ bắt đầu tu hành đến hôm nay, mới qua bao lâu. Bích đỉnh phong cái kia hướng đặc, thiên phú kiếm đạo cao thậm chí kinh động đến tổ trưởng lão, cái khác quan môn đệ tử thành danh đã lâu tự nhiên không cần nói nhiều. Cho dù là Thanh trúc phong quản sự đường lão nhân, cũng không nhịn được phát ra rất nhiều cảm thán, thế hệ này trưởng mình tông người trẻ tuổi, thiên phú thực sự là cao không tưởng nổi. Phong tiểu Hàn ở mảnh này lâm phía sau đứng thời gian rất lâu, thẳng đến mặt trời lặn mới rời khỏi, quản sự đường lão nhân ngáp một cái, tất kỹ sổ sách cùng tiểu thuyết trở về nhà bên trong. Dưới trời chiều lá trúc nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, giống như kiếm phảng quang, lá trúc gì rào ở giữa, hình như có kim thiết ma xoa thanh âm, đây đều là kiếm thanh âm, dọa đến quanh mình linh trùng không tại hót vang, chui trở về trong đất, run lẩy bẩy. Ngày hôm sau Phong tiểu Hàn lại tới Hơn nữa còn mang theo cái thanh kia ghế nằm cùng mười con gà quay. Lần này hắn đứng càng gần chút, quản sự Đường lão nhân xuyên thấu qua giường trúc, có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình của hắn. Nếu như lão nhân nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể đem đối phương đội đi, giống như dùng phất trần quét đi trên bản con kiến giống như. Nhưng hắn không có, bởi vì lão nhân rất yêu kỳ, đối phương tới đây quan kiếm vực đến tột cùng có thể được đến thứ gì? Phong Tiểu Hàn đã là cùng tuổi trong các đệ tử người mạnh nhất một trong, nhưng đối với con đường tu hành mà nói vừa mới bắt đầu, quản sự Đường lão nhân tu vi cực cao, kiếm vực lại như cũ tồn tại thiếu sót. Vì lẽ đó hắn muốn nhìn một chút, Bàng Phong Tiểu Hàn bất mãn hai năm đạo hạnh, đến tuột cùng có thể nhìn ra một hoa gì tới. Trong rừng thanh trúc từng chiếc thẳng tắp, giống như là vô số thanh kiếm cắm vào trong đất, hình thành lâm hải. Phong Tiểu Hàn thân ở trong đó, bị cái này vô số thanh kiếm chỉ, cũng không có mảy may như ngồi bản chông cảm giác. Khả năng này cùng hắn từ nhỏ sinh hoạt tại Long Uy bên trong có quan. Quản sự Đường lão nhân con người đen nhánh giống như vực sâu, có thể thôn phệ hết thảy, vô tận kiếm ý từ đó chảy ra, phong quá dài lâm thời gian, vì thế ở giữa nhiễm lên một tầng sắc bén khí tức. Hôm nay có chút trời lấy mây, thái dương tại sau mây biến thành đoàn phát ra ánh sáng choáng váng mờ đến buổi trưa khí trời bắt đầu càng ngày càng âm trầm, phong cũng trở nên có chút lạnh. muốn trời mưa, phong tiểu hàn khép ngầm đầu, nhìn về phía chân trời, thái dương ẩn tại sau mây, bằng hắn người tu hành thị lực có thể nhận ra tầng mây phía sau vị trí của mặt trời. hắn thả xuống đùi gà, đưa tay ngả vào giữa không trung, cảm thụ phía dưới trong không khí độ ẩm. mưa sẽ ở trong vòng nửa canh giờ tới, mưa rơi không lớn, hẳn là hơi mưa. phong tiểu hàn ngậm đùi gà, tâm nói, xem chừng sau đó rất lâu. thiên lại muốn cùng địa lấy nhau, hắn suy nghĩ một chút không có trở về lấy rượu, một vũ cũng là chuyện tốt. thế giới loài người rất lớn nhưng lại lớn cũng sẽ đi đến, chỉ cần thọ nguyên đầy đủ lâu đời, thậm chí có một ngày có thể đi đến Man Hoang vực phần cuối cũng có nói. Vì lẽ đó Lưu Phán Phán gần nhất nhiều một cái nghi vấn, chính mình cùng hắn đi đến thế giới loài người về sau, lại muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ còn cùng ngươi đi một lần Man Hoang vực? Man Hoang vực là đất hoang vắng, nơi đó yêu thú hoành hành, không có gì để mắt, mà lại Lưu Phán Phán cũng chưa từng đi, để cho nàng dẫn hắn đến đó đi một chút thuyết pháp không thành lập. Một đôi thiếu niên nam nữ dạo bước tại bờ biển, che rủ, buồn xinh cắt cùng thổ cũng không có nhiễm đến bọn hắn và táo bên trên, sạch sẽ như mới, vẫn như cũng áo trắng như tuyết, áo đen như dạ Tại bờ biển lộ ra phá lệ bắt mắt. Nơi này cũng tại Hà Vũ, nhưng không phải hơi mưa, theo bây giờ phân loại phương thức, hẳn là thuộc về mưa vừa. Thế giới loài người kỳ thực rất lớn, vạn năm chức nhân tộc tổ tiên đi tới nơi này, chỉ có một bộ phận ở nơi này, mà cái khác tổ tiên thì đi bên kia. Vạn Dạ Thiên nhìn xem biển, ánh mắt tựa hồ rơi vào xa xôi bờ biển phần cuối, nói ra, chẳng qua là đoạn lịch sử này sớm đã bị đám người bọn họ quên lãng. Nếu như hắn nghĩ, thế gian hết thảy mưa gió đều không thể đi tới trên người hắn, chẳng biết tại sao hắn lại lựa chọn bu Có lẽ là người thú vị, có thể thông cảm lấy thâm ảo đạo lý. Lưu Phán Phán hơi hơi như mày, nói ra, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Vạn Dạ Thiên nói ra, ta đi qua, tại ta chứng đạo thành thành trước đó từng nghĩ tới bay qua biển cả, thế là sau cái kia ta liền làm như vậy rồi. Lưu Phán Phán biết hắn sẽ không cầm loại vật này lừa gạt mình, tại đã tới hứng thú, nghĩ thầm hắn có thể hay không đối với một chuyện khác cảm thấy hứng thú. Vạn Dạ Thiên nói ra, ta đương nhiên hồi tưởng xuyên qua man hoang vực, đi đến thế giới kia phần cuối, mà lại ta cũng làm như vậy rồi, cùng cái khác một chút. Người, hắn đối với đã từng đồng bạn miêu tả do dự một lát, mới nói ra chữ người kia, bởi vì những cái kia người chỉ là thân người cũng không phải là người thật. Lưu Phán Phán nói ra, cái kia rất có quyết đoán. Vạn Dạ Thiên nói ra, nhưng ta thất bại, đó là bình sinh duy nhất một lần thất bại. Lưu Phán Phán trầm mặc. Thời đại này đối với Man Hoang vực hiểu rõ tuyệt đại bộ phận đến từ mấy trăm năm trước đối với Dạ Thính Phong truyền thuyết, cùng với năm ngoái Quách Minh chết mang về Man Hoang địa vực đồ. Lưu Phán Phán hỏi, thế giới kia là dạng gì? Nàng hỏi là biển ngoại thế giới, đó là một cái rất sạch sẽ thế giới, linh khí không gì sánh được nồng đậm, tràn đầy hòa bình cùng thân mật. Vạn Dạ tiên nói ra, thế giới loài người mới vừa qua bên kia thời điểm, địa phương thổ dân tiếp bọn hắn thế là bên kia nhân tộc bắt đầu phục theo bọn nó kỷ luật đồng thời sinh hoạt chung một chỗ cùng người bên này tương tự thế giới hoàn toàn khác biệt bây giờ là ngàn năm qua rất thái bình thời đại từ nguyên tông một tay khai sáng nhưng ở một chút trong góc vẫn như cũ tràn ngập phân tranh cùng hát cám vì lẽ đó hòa bình cùng thân mật không hề nghi ngờ cái này đơn giản hai cái từ là thế gian xa xỉ nhất nguyện vọng nhưng lại tại hải ngoại có thể thực hiện khó có thể tưởng tượng cái kia đem sẽ là như thế nào nhân gian thiên đường lưu phán phán đông nhiên nói ra biển sâu cá voi xanh truyền thuyết là có thật kình đem cứu lên gặp rủi ro người đưa đến chỗ chính là hải ngoại đại lục phong tiểu hàn khẽ gật đầu. Lưu Phán Phán nói ra, tất nhiên bên kia tốt đẹp như thế, ngươi lại vì cái gì trở về? Vạn Dạ Thiên không nói gì, nàng trong ngực ước tinh mèo âm thanh, nói cho nàng đối phương nhận vì vấn đề này quá đơn giản, không có trả lời tất yếu. Lưu Phán Phán minh bạch, thế giới kia không có chiến tranh, cho dù linh khí nồng nặc có thể cho nơi đó sinh linh tiến bộ thần tốc, nhưng cùng với cảnh giới chiến lược so với người bên này tương tự thế giới mà nói, hoàn toàn là hai khái niệm. Nàng đang tưởng tượng một cái xuất sắc kiếm khách đi tới giàu có và đông đúc nông thôn, nơi đó đều là cầm bậy gỗ nông dân, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy không cách nào thích ứng không gặp phải nguy hiểm như thế nào ma luyện ý chí, không có ý chí bất khuất, đạo tâm sẽ không cứng như bàn thạch, linh khí cho dù lại như thế nào nồng đậm thì có ích lợi gì. Tại thế giới như vậy bên trong, tu đạo đường đi càng xa, liền càng dễ dàng mê thất chính mình, cái này cùng bên này tu đạo lý niệm không hợp, vạn dạ thiên đối với thế giới kia hết sức thất vọng, vì lẽ đó trở về tới rồi, nhưng ta đối với bên kia cũng không phải hoàn toàn thất vọng. Vạn dạ thiên nói ra, cực đoan thế giới rất dễ dàng sinh ra càng cực đoan ví dụ, nơi đó có mấy người ta vẫn rất tán hưởng so như ngoài khơi bên trên đoàn kia sư ngủ, lưu phán phán nói ra, thế giới của bọn hắn rất thú vị còn có càng có ý tứ. Vạn Dạ Thiên nói ra, người ở đó nhóm tín ngưỡng đại đạo, bọn hắn nói đại đạo hướng nhân gian hắt vây ba ngàn đạo loại, mỗi cái đạo trùng đều sẽ hình thành một cái sinh linh, bọn chúng hết sức ưu tú, người mang đại khí vận cùng không gì sánh nổi thiên phú, tới thôi động thế giới này nhịp bước tiến tới. Lưu Phán Phán nhìn xem hắn, nói ra, người đặc biệt nhất lên, chẳng lẽ cho rằng là thật sự? Vạn Dạ Thiên cười không nói. Lưu Phán Phán nói ra, người gặp, hắn là ai? Trong đầu của nàng thoáng qua rất nhiều danh tự, những người kia từ chân chính trên ý nghĩa cải biến thế giới loài người vận mệnh, tỷ như huyền hoàng chân nhân, việt nữ, trương chỉ cùng với chính Vạn Dạ Thiên. Luận Thiên Phú người nào hơn được ngươi? Vạn Dạ Thiên không có trả lời vấn đề này, lúc đầu hắn cũng không tin, cho rằng cái này chỉ là truyền thuyết. thằng đến hắn trùng sinh trở về, nhìn thấy một cái mệnh cách bất phàm người trẻ tuổi. Không Sơn Tân Vũ về sau, thời tiết một thu. Phong tiểu Hàn đắm chìm trong hơi trong mưa, nước mưa theo sợi tóc chảy xuống, dính vào nhau, lộ ra rất loạn. Trận mưa này xuống ước chừng một buổi chiều, khi tạnh mưa đã đến cơm tối thời gian, lúc này dừng trúc ở giữa linh khí càng thêm nồng đậm, màu xanh biết càng thâm thúy hơn. Những cái kia khô héo thảo càng là sâu hơn loại này thị giác tưởng tượng, làm cho thanh trúc phong cũng bằng thêm rất nhiều thu ý quản sự đường lao nhân nỗ mặt, rời bàn lớn đi ra bên ngoài. Đặc chất nước canh tăng thêm mấy cánh còi, mùi vị mười phần không sai. Phong tiểu hàn hoạt động phát xuống chua khớp xương, hắn có chút hối hận không có trở về cầm dù, nơi này là lao nhân kiếm vực, vạn vật đều kiếm. Đây trời hơi mưa cũng không ngoại lệ, đi tới kiếm vực bên trong tự nhiên thành kiếm, rơi xuống trên thân sẽ có nhỏ xíu đau đớn. Cái này cũng là tại sao ngày mưa cùng tuyết thiên các đệ tử không muốn tới nguyên nhân chủ yếu, mà lại bọn hắn còn sẽ cảm thấy lạnh, lạnh cả sống lưng. Bởi vì quản sự đường phụ cận rừng trúc liền trở thành thanh trúc phong nơi thần bí nhất, cũng là nổi danh nhất phong cảnh một trong. Nhưng phong tiểu Hàn cho rằng trận mưa này rối vô cùng giá trị, bởi vì hắn phát hiện kiếm vực tồn tại vấn đề. Hắn gánh ghế nằm đi ra rừng trúc, lại không hề rời đi, mà là đi tới quản sự đường phía trước trên đất trống, hắn đem ghế nằm phóng tới bên cạnh bàn, gây hai cây cảnh trúc làm nữa, vương chậu giữa mặt bắt đầu ăn. Quản sự đường lão người nếp nhăn trên mặt sâu hơn, sợi râu cùng tóc trắng hơn, nguyên bản mặt không biểu tình biến thành càng thêm băng lãnh. Nhưng hắn không có lập tức nổi giận, bởi vì hắn muốn biết cái này vô lễ đứa nhà quê đến tụt cùng muốn làm cái gì cái tiêu chậu rửa mặt rất lớn, mặt cũng rất nhiều, nhưng đối với hai mà nói cũng rất ít, nhất là trong đó có một cái phong tiểu hàn. Phong tiểu hàn mấy đũa liền đem mặt vớt sạch sẽ, tiếp đó ngửa đầu lên, đem nước canh uống cho hết. Hắn nhìn xem lão nhân nói, mì này không sai, là ta ăn qua ăn ngon nhất mì. Quản sự đường lão người thần sắc căm trầm, như vực sâu một dạng con mắt nhìn chằm chằm hắn. Nếu như phong tiểu hàn không cho ra một cái giải thích, kiếm vực bên trong vô số thanh kiếm liền sẽ dạy hắn cái gì là lễ tiết, nơi này là thành trúc phong quản sự đường, Trần Phong tới cũng phải nhường hắn ba phần, chỉ là một cái quan môn đệ tử hắn đương nhiên là có tư cách giáo huấn, trên thực tế chỉ cần không phế đi Thu luật căn bản sẽ không hỏi đến chuyện này. Phong Tiểu Hàn chỉ chỉ bốn phía, hỏi: "Vạn vật đều kiếm?" Quản sự Đường lão nhân lạnh rên một tiếng, tại bàn nhỏ bên cạnh chấn lên một vòng hơi nước, rõ ràng rất tức giận mà lại rất không kiên nhẫn. "Đây không phải nói nhảm sao? Vạn vật không đều kiếm, từ đâu tới cái gì kiếm vực?" Phong Tiểu Hàn không có bị hơi nước chấn thương, nhưng vẫn là ho khan hai tiếng, sau đó dùng đầu ngón tay cách không điểm một chút lão nhân ngực, nói ra: "Vậy con ngươi, ngươi là kiếm sao?" Lão nhân lông mày du lên, lập tức giật mình tại chỗ. Chương 323: Vạn vật như một kiếm. Trước mặt thiếu niên cái này một câu nói đơn giản, Lại nhường quản sự đường lão nhân có loại xúc động cảm giác, hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực thức hải bên trong đã nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Vậy hắn nhiều năm tìm tội, nhưng thủy trung không phải huyền bí, tựa hồ ở nơi này câu nghi vấn bên trong, mà vấn đề kia đáp án, liền tại đối phương lời kế tiếp bên trong. Lão nhân ngừng thở, nhìn xem phong tiểu hàn con mắt, lặng lặng chờ đợi. Trong mắt vượt sâu sâu hơn, nhu cầu cấp bách một thứ gì đó tới lấp đầy. Kiếm vực bên trong vạn vật đều kiếm, duy chỉ có thân ở kiếm vực trung tâm ngươi không phải, cái này chẳng phải hoang đường. Đây không phải kiếm vực, càng giống là kiếm ý hình thành trận pháp, mà ngươi chính là tòa trận pháp này trận nhãn. Phong tiểu hàn tiếp tục nói. Cổ nhân nói: "Bậc thang đi luỹ ý, tất vùng thế gian vạn tượng. Thế gian vạn tượng cũng có thể bị băng bó cho tại một tất vùng, ma kiếm của ngươi vực to lớn như thế, nếu thật là điều kiếm, ngươi phải có bao nhiêu một tay mới có thể toàn bộ nắm chặt." Lão nhân hơi hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Vạn vật đều kiếm cũng không phải đem hết thảy thật sự biến thành kiếm, nắm chặt tay của bọn nó tự nhiên cũng không phải chân chính tay, mà là ám chỉ vật gì đó khác. Quản sự Đường lão nhân chìm đắm kiếm vực nhiều năm, tự nhiên biết hắn là chỉ cái gì, trên lý luận tới nói, nếu như thanh kiếm vực bên trong hết thảy đều làm kiếm, bao quát trong không khí một tia bụi mù, trên lá cây một giọt sương thủy, thổ dưới đất mỗi hạt bụi đất đều có thể làm làm kiếm tạo thành tuyệt đối hoàn mỹ kiếm vực như thế kiếm vực bên trong liền có ước vạn thanh kiếm chỉ cần thân ở chỗ này trong thiên hạ liền không người có thể địch liền vạn dạ thiên cũng có thể dễ dàng nghiền ép có thể thế này sao lại là người có thể đạt tới cảnh giới cái kia rõ ràng chính là thần lĩnh vực dù cho thật có thể làm đến như vậy kiếm vực người sử dụng lại làm sao có thể hoàn mỹ điều khiển mỗi một thanh kiếm vạn vật đều kiếm đây chỉ là một đạo tưởng tốt đẹp thôi vấn đề này ta sớm đã ý thức được nhưng liền giống chúng ta nhìn vạn dạ thiên cố sự lại cảm thấy đây chẳng qua là cái thần thoại giống như đồng dạng quản sự đường lão nhân thản nhiên nói thân cảnh giới cũng không phải là sức người chỗ không đặt tới, vạn vật đều kiếm có thể cũng không xa xôi. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, có lý, có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng cũng nên thực tế chút. Người không phải vạn giả thiên, dựa vào cái gì tưởng tượng thánh nhân phía trên thậm chí hơn một tầng lĩnh vực. Quản sự Đường lão nhân cũng muốn nghĩ, nói ra, có lý, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Phong Tiểu Hàn nói ra, biết song ngư kiếm sao? Quản sự Đường lão nhân nói, đương nhiên. Phong Tiểu Hàn nói ra, bên trong hiếu chiêu âm dương nhất. Lão nhân hỏi, âm dương nhất lại như thế nào? Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn nói ra ta từng dùng âm dương nhất, bắt trước hơn vạn vật một kiếm. Lão nhân cũng đồng dạng nhìn xem hắn, vươn sâu một dạng con mắt không có biến hóa chút nào, nhưng ngón tay lại không dễ dàng phát giác khẽ du lên. Kiếm vực bên trong có vạn kiếm, nếu như song kiếm có thể kết hợp, như vậy vạn kiếm kết hợp lại sẽ như thế nào đâu. Phong Tiểu Hàn nói ra, nhưng có một cái tiền đề, đây không phải vạn vật đều kiếm hướng vạn vật một kiếm quá độ quá trình, mà là một loại khác cảnh giới toàn mới. Vạn vật đều kiếm này đây vạn vật làm kiếm, vạn vật một kiếm nhưng là dùng một kiếm phá vạn vật, như vậy dùng vạn kiếm kết hợp một kiếm lại vượt mười ngàn vào đâu? Trên bản chất hay là vạn vật đều kiếm, nhưng đã sớm cảnh giới cùng chân lý lại hoàn toàn khác biệt. Phong Tiểu Hàn gánh ghế nằm đi rồi, quản sự Đường Lão Nhân ngồi ở bên cạnh bàn đưa mắt nhìn hắn rời đi. Phong Tiểu Hàn bằng vạn diễn kim mang nhìn trộm kiếm vực thiếu sót, lại bằng khó có thể tin sức tưởng tượng tìm ra một cái khác hoàn toàn khác biệt con đường, thần thức cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Làm xong đây hết thệ về sau, hắn ăn tô mì, coi như là cho chính mình cao thượng. Làm bóng lưng kia cùng ghế nằm biến mất ở cuối tầm mắt thời gian, quản sự Đường Lão Nhân nhẹ nhàng thở dài, cũng không phải vô lực thở dài, mà là thở ra một ngụm trọc khí âm thanh. Một lời nói này phá vỡ hắn nhiều năm bình cảnh, sau đó hắn nhìn về phía vẫn như cũ âm trầm thời tiết, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, tiếp đó xách cái bàn trở về nhà gió nổi lên thời gian, lá trúc tiếng ma sát càng thêm sắc bén, trong rừng thanh trúc càng thêm thẳng tắp, phảng phất tìm được xuất kiếm phương hướng. Câu nói kia tại trong rừng trúc vừa đi vừa về chấn động, tạo thành một đạo đặc biệt giai điệu, vạn vật như một kiếm. Phong Tiểu Hàn thấy được kiếm vực tương lai nên đi đường, lại không có chính mình đạp lên ý nghĩ, hạn kiếm vực liền hệ thống đều không hoàn thành. Đây là trong cảnh giới vấn đề, giống như hóa linh cảnh tu hành đến nguyên khí cùng động cú cảnh giới so sánh hoàn toàn là hai khái niệm, hắn có thể xây dựng kiếm vực cùng vị lão nhân kia so căn bản không đáng giá nhất tới. Tăng thư các có ý tứ kiếm đạo pháp môn cơ bản xem xong cho Trường Hồng Phong bắt giết yêu thú bút ký cũng viết xong trong những ngày kế tiếp chính là Hoa Linh có phải hay không bế quan đối với tu hành người mà nói bế quan là chuyện thường xảy ra tỷ như nhất tuyến Trần Từ bước vào con đường tu hành đến nay cơ hồ đều đang bế quan bế quan có thể tập trung tinh lực tu hành thật to tăng tốc nguyên khí tốc độ tăng trưởng nhưng nơi này có một vấn đề bế quan liền mang ý nghĩa muốn tích lốt cái gọi là tích cốc chính là không ăn đồ ăn chuyện này đối với Phong Tiểu Hàn tới nói là khó mà chịu được sự tình. trước đó tại Man Hoang Vực hắn có thể nhịn cơ chịu đói là bởi vì không có biện pháp nhưng bây giờ đi tới Trường Minh Tông ăn uống cũng uống không ngừng đã không cần hắn ra ngoài đi săn, tại sao còn muốn bị đói? Nhất là lần kia ăn qua nồi lẩu về sau, thịt dê nướng cùng mao độ thấm tỏi dầu cùng dầu vừng ăn, tư vị kia quả thực dư vị vô cùng, trước mấy ngày hắn còn nghĩ có phải hay không lại để bên trên lữ nên phong cùng Bạch Đại bản tử bọn hắn đi ăn một bữa. Nhưng thập hội kỳ hạn gần tới, như không thể tại kiếm chi hội cùng chiến chi hội bên trên lấy rất tốt thứ tự, Trần Phong sau khi xuất quan chỉ sợ muốn đánh cho hắn một trận. Bởi vì mới vừa vừa mới mưa nguyên nhân, đêm nay bầu trời đêm rất sáng, không khí rất rõ ràng đồng thời cũng rất lạnh, Phong Tiểu Hàn ngồi liệt tại trên ghế nằm, dự định đêm nay liền ngủ trong sân. Chẳng biết tại sao Hắn bỗng nhiên hơi nhớ Nhung Hà Tích Đụ, nếu như nàng tại liền tốt, thập hội chi lưu đại khái có thể để cho nàng đi, tiết kiệm phiền vãi. Hắn nghĩ như vậy, nặng nghề tiếp đi. Một đêm buông động, khi tỉnh lại Thái Dương còn chưa dâng lên. Ngay tại Phong Tiểu Hàn suy nghĩ có phải hay không lại ngủ một chút thời điểm, chợt thấy một bóng người ngồi ở tử trúc ở dưới ghế đá, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn. Phong Tiểu Hàn có chút giật mình, chưa từng có yêu thú có thể trong giấc ngủ đến gần hắn, dù là hơi dị phong cũng có thể làm cho hắn giật mình tỉnh giấc. Đối phương là lúc nào xuất hiện tại đó. Trong viện linh trùng tiêu khẽ, đèn lồng nhẹ, tử trúc bên trên treo phong minh tự phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Hôm qua mới vừa có mưa, bên trong sân hết thảy còn rất mới, tại bóng đêm nổi bật vẫn như cũ có nồng nặng màu sắc, giống như bức tranh sơn dầu giống như. Mà đối phương xuất hiện càng là làm cho cái này bức tranh sơn dầu đổi phát ra không gì sánh được sinh động đẹp, Phong Tiểu Hàn rủi mắt một cái, lúc này mới thấy rõ đối phương là người nào, sau một khắc, chiều dương mới sinh, tia nắng đầu tiên bắn vào tử trúc viện chiếu sáng cái kia mấy cây tử trúc, càng chiếu sáng tấm kia tuyệt mỹ không thể nhìn thẳng Hà Tích nu nhẹ cười nhẹ, mang theo lâu ngày không gặp ánh mắt, nói ra, đã lâu không gặp, người tuổi hồ cao lớn rất nhiều. Đến gần một năm rồi. Phong Tiểu Hàn hơi hơi nhíu mày, nói ra Ngươi nhanh như vậy, Tiểu Xuất Quan, chẳng lẽ đã băng kiếp? Hà Tích Nhu lắc đầu nói ra, nào có dễ dàng như vậy. Lần này Xuất Quan là vì Huyền Hoàng Kiếm, cùng với Sang Nam Thập Hội. Phong Tiểu Hàn nói ra, thập hội. Các ngươi bế quan không phải là vì Phong tỏa chư Tông luận đạo bí mật sao? Chẳng lẽ không cần? Hà Tích Nu nói ra, chư Tông luận đạo sự tình, thế lực khắp nơi cơ bản đã biết được, tại dân gian âm thanh cũng đã ép xuống, chỉ cần chúng ta không nói chuyện này, liền sẽ trở thành bí mật chân chính, cũng không thể thật để chúng ta bế quan đến Ma Môn tái xuất. Vạn Dạ Thiên hiện thế thời điểm đi. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm chẳng thể trách sau khi trở về, Lâu Thiên Sơn cùng bách mình chết không để cho chính mình bế quan, hắn nguyên lai tưởng rằng là vì thập hội sự tình. Hai người nhìn nhau im lặng, lần kia thánh nhân trong di tích màu xám thảo nguyên vô tận tuyệt vực lẫn nhau dựa vào ngàn dãm đào vong đường, phát sinh qua hết thảy đều rõ muồn một trước mắt, giữa bọn họ đã sớm tạo thành ngăn ý nào đó, không gì sánh được hiểu rõ đối phương khí tức, giống như hiểu rõ chính mình như thế. Khó trách nàng có thể vô thanh vô tức đến gần chính mình, là bởi vì quá mức quen thuộc. Thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để tạo thành một loại nào đó tưởng niệm. Loại tư niệm này tại bình thường không lãnh hội được có thể nếu gặp mặt liền sẽ thể hiện ra thiết hoài thành từ biệt không nghĩ tới đã qua lâu như vậy rồi bọn hắn lặng lặng nhìn đối phương ý đồ từ trên người đối phương tìm ra cùng năm xưa chỗ khác biệt phong tiểu hàn đột nhiên hỏi ngươi là lúc nào xuất quan hà tích nu nói ra đại khái giờ xỉu trở về liền thấy ngươi ngủ xem ngươi ngủ nặng như vậy liền không có đánh thức ngươi nàng vừa trở về thời điểm nhìn thấy ngủ say hắn sinh ra một loại nào đó hào giác tựa hồ trở lại một năm trước một ban đêm nào đó mọi mệnh không chịu nổi phong tiểu hàn cuối cùng có thể nằm xuống nghỉ ngơi cảnh tượng như vậy làm nàng âu tâm lại khiến nàng quỷ thần suy khiến ngồi ở cái kia hết sức quen thuộc ghế đá kinh ngạc nhìn chương này càng thêm quen thuộc khuôn mặt, phong tiểu hàn đi lên thân, cùng nàng nói đến một năm qua phát sinh sự tình, đương nhiên, trong đó một số chuyện nào đó vẫn có ý che giấu, tỷ như sinh tử nay cùng với thiên kiếm linh, hà tích nu bình tĩnh nghe, thỉnh thoảng vịnh lên lông mày biểu đạt tâm tình trong lòng, nguyên lai like một năm nay phong tiểu hàn lại trải qua nhiều như thế, tu vi lại có tiến bộ, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không dùng được mấy năm liền sẽ vượt qua nàng người sư tỷ này. khi biết được hắn đem ngọc nhi mang về thời gian, hà tích nu hơi hơi nhũ mày, khẽ cười nói, gia truyền môn, liền thảo nguyên thánh nữ cùng thượng cổ tiên thú đều bị ngươi gạt trở về, thật có một bộ. Phong Tiểu Hàn không nghe ra câu nói này thâm ý, một lần nữa nằm trở về, tắm rửa tại triều rừng dưới, nói ra, tóm lại ngươi xuất quan liền là chuyện tốt, thập hội liền từ ngươi đại biểu thanh trúc phong đi thôi, ta có thể lưu trong núi qua chút thanh nhàn thời gian. Hà Tích Nhu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không đi? Phong Tiểu Hàn lắc đầu, nói ra, quá phiền phức, không muốn đi. Hà Tích Nu khẽ như mày, nói ra, ngươi lúc nào như vậy lười nhắc, rồi đợi chút nữa đi cho sư phó Thỉnh An nhìn hắn như thế nào cỡ mang ngươi. Phong Tiểu Hàn có chút im lặng, vừa xuất quan liền muốn giao hơn hắn, cái kia có chuyện như vậy. Hà Tích Nhu đứng dậy dự định trở về phòng nhìn một chút, từ trúc viện hai gian nhà gỗ đều có trận pháp, sẽ không rơi sám, nhưng nàng hay là muốn thu thập một chút, khả năng này là nữ tử thiên tính, hoặc là ép buộc chứng loại hình. Suy nghĩ trước đó chuyện phát sinh qua, Hà Tích Nhu bỗng nhiên nghĩ tới đây đứa nhà quê có thể hay không thừa dịp chính mình không tại, lại lén lén tiến vào khuê phòng của mình. Phong Tiểu Hàn bây giờ cũng bỗng nhiên sinh ra cái ý nghĩ, đưa cổ, dưỡng mắt nói ra, "Ngươi bế quan thời điểm, trong trấn mới mở nhà tiệm lầu, có muốn đi ăn mừng một cái hay không?" Chương 324, người trẻ tuổi. Ngũ trưởng lao xuất quan, tự nhiên có rất nhiều người đến đây tiếp kiến. Phong Tiểu Hàn là quan môn đệ tử, tự nhiên là cái thứ nhất tới. Gió nhẹ tại tử trúc cùng thanh trúc làm thành trong viện xoay quanh vườn quanh, tựa hồ bị cây trúc vây khốn. Phong Tiểu Hàn nhớ tới trước đây nghịch tiên điện thời điểm tình cảnh, nguyên lai phong còn có thể bị như vậy khóa lại. Hắn lúc đến Trần Phong đang ngồi ở trên tảng đá đọc sách, hết sức chăm chú, sắc mặt còn mang theo vài phần si mê, hắn nhìn chính là Huyền hoàng kiếm phổ. Phong Tiểu Hàn hoán hắn nhiều lần, Trần Phong mới chú ý tới hắn đến. Trần Phong nhìn xem cái này vào tông không lâu, lại danh chấn tông đồ đệ, lúc mới tới hắn vẫn chỉ là cái con hoang, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không biết mùi vị. Mà bây giờ cử chỉ thỏa đáng, Mày may nhìn không ra đã từng trải qua gia tính, trong mắt núi cao vẫn như cũ, chẳng qua là nhiều nước chảy, đó là văn minh ban cho sinh cơ. Ta xem bên ngoài núi các trưởng lão ghi chép, biết ngươi cùng hứa nặng giao thủ quá trình, đối phương không hổ là bị khinh trần nhìn chúng đệ tử, thiên phú kiếm đạo quả nhiên xuất chúng. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhưng biểu hiện của ngươi làm cho sư càng rót đầy hơn ý, trận kia luận võ không có thể hiện ra ngươi chân thực kiếm đạo tiêu chuẩn, có thể thấy đối phương còn không đổi nhượng ngươi sự xuất toàn lực. Phong tiểu Hàn nói ra, tạ sư phó khích lệ. Trần Phong nói ra, ngươi độc đã giải rồi, ta biết thời điểm rất kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy không chỉ hắn không nghĩ tới, toàn bộ Trường Minh Tông tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bao quát quách mình chết ở bên trong. Cấm Dương là thế gian cực đoan nhất sự vật, muốn tìm được khói như lên trời, nhưng hắn chỉ dùng nửa năm thế gian liền gọp đủ rồi, còn có rất nhiều tạo hóa, như thế khí vận thực là thương thiên hậu ái. Phong Tiểu Hàn Phương Bắc một chuyến bên trong để cho Trần Phong hài lòng, có bốn kiện, Thiên Sơn chi chiến, coi nhẹ tu vi trên lệch áp chế mặc thu thi triển hết Trường Minh Tông phong phạm, đầy đủ thể hiện không gì sánh nổi Thiên Phú kiếm đạo, cũng áp chế ma môn sĩ khí, dễ tuyết quỷ học kiếm, đây chính là thiên thú, người nào thấy sẽ không mới sinh kính sợ. Nhưng hắn lại đem nàng mang về Trường Minh thậm chí làm nó vỡ lòng đạo sư, từ xưa đến nay ai muốn qua dạy tiên thú học kiếm, hoặc có lẽ ai dám muốn. Từ Ma môn lưu thất dưới tay chỗ chết, tuy có thật nhiều bên ngoài nhân tố, nhưng phá hư cảnh tu sĩ ma đạo khởi sướng phong đến, muốn giết một cái độc u, ngoại trừ mạnh hơn Lăng Tiêu ngoại cảnh, có ai ngăn được? Nhưng hắn sống tiếp được, mặc kệ có bao nhiêu bên ngoài nhân tố tồn tại, cái này đều đủ để chứng minh một số chuyện. Vì lẽ đó Trần Phong quyết định cho hắn chút khen thưởng, từ hồ sư đổ hơn một năm, ngoại trừ Phong Nguyên bên ngoài liền chỉ dạy rất nhiều kiếm pháp. Trần Phong hỏi, người muốn cái gì? Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra Thỉnh sư phó cho phép ta không có đi thập hội, lưu lại phong bên trong nghiên tập huyền hoàng kiếm. Trần Phong kiên đoạn mất hắn, nói ra, thập hội tầm quan trọng tại chư tông luận trên đường, tất cả tông phái thiên tài đều muốn đi, ngươi cũng giống vậy. Mà lại, hắn nhìn xem phong tiểu hàn con mắt, dùng tràn ngập cám dâu ngựa khí nói ra, thập hội tăng thêm sau cùng chiến tri hội, sẽ quyết ra 11 tên người thắng, nếu có thể tại 11 cuộc tỷ thí bên trong thu được cuối cùng chiến thắng, sẽ thu được đi hoàng cung thư viện cùng hoàng cung nhà bảo tàng tùy ý xem ba ngày tư cách. Phong tiểu hàn trầm mặc một lúc lâu sau, trầm rãi nói ra, mà nhất kiếm tây lai like kiếm phủ liên khắc vào trong viện bảo tàng con kia xích dương quy trên lưng. Trần Phong khẽ gật đầu, nói ra, vì lẽ đó ngươi phải đi. Phong Tiểu Hàn nói ra, lần này phương Bắc một chuyến, ta phát hiện thế gian thiên tài quả thực nhiều lắm, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đường triều thập hội mỗi năm năm một lần, lần này không thể cái kia liền lần sau, dùng thiên phú của ngươi kiểu gì cũng sẽ tại 40 tuổi trước đó lấy được một lần chiến thắng. Trần Phong nói ra, mà lại tiểu nhu nhi nói cuộc cờ của ngươi lực cũng coi như không tệ, không bằng liền cờ chi hội cũng cùng một chỗ tham gia. Phong Tiểu Hàn không nói gì. Trần Phong suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra, thư các sách người xem hơn phân nữa vậy thì tính lại trên viết chi hội đi phong tiểu hàn trợn tròn mắt hà tích nu ngồi ở ghế đá cầm căn trúc một trải sửa sang lấy tóc hỏi như thế nào phong tiểu hàn ngã ngồi tại trên ghế nằm nói ra sư phó thuyết phục ta ta sẽ đi tham gia thập hội hà tích Nhu kỳ quái hỏi nếu là thuyết phục mà không phải là sư mệnh vì cái gì ngươi lại một mặt không tình nguyện phong tiểu hàn nói ra nhưng hắn để cho ta tham gia cờ chi hội kiếm sẽ còn có chiến chi hội ta nói hết lời lúc này mới đồng ý không tham dự sách chi hội hà tích nu nói ra cuộc cờ của ngươi lực quả thật không tệ nói không chắc còn có thể đến cái thứ tự thập hội khen thưởng đều cũng không tệ lắm Hà Tất vẻ mặt cầu xin, Phong Tiểu Hàn nhìn xem nàng nói ra, tóm lại ngươi là nhất định phải đi, kiếm chi hội không cần nguyên khí chỉ so với kiếm thuật, phương diện này không có ai thắng nổi ngươi, ngay cả ta đều không niềm tin quá lớn. Chiến chi hội Mộng Nhi cũng muốn đi, nàng thế nhưng là vỡ vụn cảnh, ta cùng với nàng toàn lực làm thắng bại cũng còn chưa biết, cơ ta chỉ cùng các ngươi xuống, không biết những người khác đến tuyệt cùng như thế nào. Hà Tích nhu tú mỹ trao lên, nói ra, ngươi không có lòng tin, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Phong Tiểu Hàn lắc đầu, nói ra, vừa vặn tư phản, ta đối với thập hội rất có tự tin, ta chỉ là đang nghĩ biết bắt nhất kết quả. Hà Tích Nhu nói ra, "Tại sao muốn nói với ta?" Phong Tiểu Hàn nói ra, "Ta hy vọng nếu như ngươi thắng, đi viện bảo tàng thời điểm phía sau thuận tiện giúp ta nhớ phía dưới xích dương quy trên lưng kiếm phổ." Hà Tích Nhu nói ra, "Nhất kiếm Tây Lai." Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, nói ra, "Làm trao đổi, ta có thể đem Tây Lâm tiểu kiếm mượn ngươi 30 năm." Hà Tích Nhu ánh mắt rơi vào mái tóc của mình bên trên, bình tĩnh nói, "Vận dụng ta có thể rút, mượn kiếm liền miễn đi." Phong Tiểu Hàn hỏi, "Vậy ngươi muốn cái gì?" Hà Tích Nu suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, bất luận ngươi là có hay không lấy được thập hội chiến thắng, ngươi đều phải đáp ứng." bằng không không bằng nữa. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm nàng hẳn là sẽ không hại chính mình mới đúng, nói ra, có thể, là yêu cầu gì? Hà Tích Nhu nói ra, ta còn không nghĩ tới, chờ nghĩ tới lại nói. Phong Tiểu Hàn cảm thấy mình tựa hồ bị bán. Hà Tích Nhu sau khi xuất quan ngày hôm sau, nhậm nhi tới rồi. Bất quá lần này không phải đến tìm Phong Tiểu Hàn lừa võ, mà là tới gặp Hà Tích Nhu. Nguyên Tông Hoàng đế trước kia tổ chức mây xanh biết, trong thiên hạ thiên tài trong đêm đó triệt để thành danh, trường Minh Tông rất mọi người đều biết chính là tên điên trà nhất yếu, trường Hồng Phong lưu phản phán, cùng với thanh trúc Phong Hà Tích Đu. Ngoại trừ Thiên phú, cũng bởi vì nàng hai người kinh thế dung mạo nghe nói lúc đó liền có vị còn còn tâm bé hoàng tử tuyên bố nguyện ý chờ Hà Tích Nhu 10 năm. Ngọc Nhi là Thảo Nguyên thánh nữ, cũng là Thảo Nguyên đệ nhất mỹ nhân. khi nàng biết được Hà Tích Nhu xuất quan liền đặc biệt đến đây tiếp kiến. ngoại trừ nghiên cứu thảo luận phía dưới đạo pháp bên ngoài, tự nhiên cũng muốn so một chút cái khác. Phong Tiểu Hàn cùng Kim Ngọc Đường nhìn xem Tử Trúc phía dưới bốn mắt nhìn nhau tiểu nữ, không nhịn được nhìn nhau, phát hiện trong mắt của đối phương cũng có cùng mình giống nhau cảm khái. à, nữ nhân. Hà Tích Ngu cùng Ngọc Nhi lẫn nhau đánh giá phiên, đều sợ hãi thán phục tại đối phương đẹp. tiếp đó hai người đồng thời liếc nhìn Phong Tiểu Hàn, ánh mắt đều rất quá dị. Hà Tích Nu nghĩ thầm cùng như thế cái đại mỹ nhân Thảo Nguyên đồng hành mấy tháng, tiểu tử thúi Diễm Phúc không cản a Mộc Nhi nghĩ thầm cùng như thế cái đại mỹ nhân cùng tồn tại một viện, sớm chiều ở chung, đứa nhà quê Xuân Phong đắc ý a Phong Tiểu Hàn gãi đầu một cái, tâm nói, có ta chuyện gì? Kim Ngọc Đường nhưng là cười thân bí, nhìn xem hắn nói khẽ, trẻ tuổi thật tốt. Chương 325, hộ tống truy sát. Hai người kể gối trường đàm, luận đạo mấy ngày, sau cái kia Mộc Nhi tới tử trúc viện số lần dần dần nhiều, về sau Hà Tích Nu cũng thường đi tìm nàng, thế là các nàng chuyện đương nhiên trở thành bằng hữu. Phong Tiểu Hàn đối với cái này biểu thị trấn kinh. Các nàng kết giao bằng hữu làm sao lại dễ dàng như vậy? Hay là nói nữ hải tử ở phương diện này tương đối có thiên phú. Thời gian yên bình thật sự một mực bình tĩnh lại, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút nhàm chán, Phong Tiểu Hàn gần nhất liền có cảm giác như vậy, Bạch đại bản tử cùng Phong Tiểu tiểu sớm chiều ở chung, không tại tàng thư các chính là tại thí kiếm lâm, lẫn nhau đốc xúc phía dưới song phương tiến bộ đều rất lớn. Ma bệnh ăn qua nổi lẩu phía sau bệnh tình có thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng về sau lại càng nghiêm trọng hơn, thậm chí không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỉ có thể mang tại đệ tử trong ký túc xá, mỗi ngày dùng dược chấp cùng tố cháo sống qua ngày. Phong Tiểu Hàn biết ma bệnh bệnh tình tốt xấu tất cả chính từ hắn chế ngự bệnh càng nặng chứng minh để thằng càng nhanh đối với gia tộc bọn họ mà nói cái gọi là bế quan cũng không ở ngoài bệnh nặng một hồi lữ Ninh phong buôn phía giao hữu gần nhất cũng là ở tại trong tàng thư các, khi nhàn hạ bồi tần cô tinh xem sách một chút ngẫu nhiên đến tìm Phong Tiểu Hàn đánh cờ uống trà gần đây không quá mức đại sự liên việc nhỏ đều biến thành mất đi cùng so với trước kia trừ Hà Tích Nu mỗi ngày đọc số số lần trở nên nhiều hơn đồng thời không có bất kỳ cái gì thay đổi cùng thiếu niên tầm thường người tương phản Phong Tiểu Hàn nữa thích loại này nhàm chán bởi vì nhàm chán mang ý nghĩa ăn nhàn. Bởi vì an nhàn chính là cuộc sống cao nhất truy cầu. Những cái kia cố gắng phấn đấu người, có mấy cái không phải là vì tháng ngày trải qua thoải mái chút, cái gọi là cao thượng lý tưởng, bất quá chỉ là tại an nhàn trên cơ sở tăng thêm chút thú vị. Đương nhiên, trường hợp đặc biệt cũng là có, bởi vì an nhàn sẽ khiến người biến thành mềm yếu, mà những người này không thể chịu đựng được tự thân nhỏ yếu, thế là liền có Trư Tông, có Ma Môn, có Triều đình đám con trước. Có những cái kia thôi động thế giới đi về phía trước sức mạnh, Phong Tiểu Hàn nữa thích an nhàn, nhưng hắn khốn cùng một đời, vĩnh viễn sẽ không quen thuộc cuộc sống như vậy. Nhưng mà sự thật chứng minh Cuộc sống như vậy cũng tương tự sẽ không quen thuộc hắn. Hôm nay liền xảy ra kiện không biết là việc nhỏ hay là đại sự sự tình, tạm thời liền cho rằng đó là kiện trong mấy ngày này không nhỏ nhặt được đi. Một cái ngoại sơn đệ tử thông chi phong tiểu hàn nói trước sơn môn tới hai người, trong đó có một thiếu niên áo quần lam lũ kêu khóc muốn gặp hắn, một người khác tắc thì đứng ở đằng xa mỉm cười nhìn hắn. Lam phong tiểu hàn lúc chạy đến, mười mấy tên đệ tử đứng tại sơn môn dưới nhìn đứng đưa hẳn là trưởng mình kiếm trận, có vị sơn môn trưởng lão chắp tay đứng tại trên thềm đá lặng lặng nhìn nơi xa người kia, trầm mặc không nói. Trước sơn môn có tên thiếu niên đầy mặt dơ bẩn, quần áo cũng bể thành vải lại bị nước buồn phủ kín đã nhìn không ra diện mạo vốn có, rõ ràng trải qua rất nhiều phong trận, hai mắt của hắn bị tơ máu tràn ngập, rõ ràng mười phần mỏi mệt cũng không biết khóc bao nhiêu cái đêm. Khi hắn nhìn thấy Phong Tiểu Hàn thời gian, lập tức hướng hắn đánh tới, những đệ tử kia sợ hết hồn, cầm kiếm ngăn tại trong hai người ở giữa. Thiếu niên kia khóc nói, "Phong huynh đệ, ta là Trần Anh Hùng a, nhanh cứu ta." Phong Tiểu Hàn hơi nhíu mày, nhìn kỹ lại, cuối cùng từ trương này gầy gò bẩn trên mặt nhìn ra một chút quen thuộc hình dáng. Hắn kinh ngạc nói, "Là ngươi? Ngươi như thế nào tạo thành bộ dáng như vậy, mà lại đến muộn như vậy?" Dựa theo Tây Bắc đến Trường Minh tông đối với khoảng cách tính ra, coi như chậm nữa cũng đã sớm cái kia đến rồi, có thể Trần Anh Hùng thế mà trễ đến lâu như vậy. Một mực đứng ở đàn xa hán tử đột nhiên cao giọng nói, tại hạ phụ mệnh hộ tống công tử nhà họ Trần Bình An đến Trường Minh, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, chư vị gặp lại. Nói đi hắn liền quay người rời đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền hóa thành một luồng khói xanh, biến mất ở tầm mắt bên trong. Trần Anh Hùng xuyên qua mười mấy tên đệ tử, đi tới phong tiểu hàn bên cạnh, thấy đối phương sau khi rời đi thân thể căng thẳng buông xuống, lập tức co quắp ngã xuống đất, lôi hắn và táo hư nhược nói ra, người kia là thương thị hộ vệ một đường truy sát tại ta, mau mời Trường Minh Tông cắt tiền bối đi giam giữ tên kia. Tên kia bên ngoài sơn trưởng lão nói ra, đối phương là Thiên Nhân cực hạn cường giả, ta cũng đuổi không kịp, mà lại nếu là Thương Thị Nhất tộc hộ vệ, nghĩ đến cũng sẽ không gây bất lợi cho Trường Minh. Làm hai bọn họ xuất hiện tại Trường Minh Tông địa giới về sau, liền đã bị Trường Minh Tông hộ sơn đại trận phát hiện rồi, bọn hắn một đường đều tại truy đuổi, mà lại hắn tử kia trên thân không có bất kỳ cái gì pháp khí chậm trần, càng không sát ý cùng áy ý, vì lẽ đó bên ngoài sơn trưởng lão mới dễ dàng thả hắn rời đi. Hắn liếc nhìn Trần Anh Hùng, có chút không hiểu. Nếu như người kia muốn giết hắn sớm liền liền giết, sao có thể sẽ từ Tây Bắc một đường truy đến nơi đây? Nhưng nếu thật sự là Hộ Tống, như thế nào làm hắn chợt vật như thế? Phong Tiểu Hàn đem Trần Anh Hùng mang về thành trúc phòng, đi tới trong rừng trúc cái kia mảnh đất trống, nhường hắn hiện tại cái kia cây trúc dựng thành trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Tiếp đó đi một chuyến quản sự đường lấy mấy bộ quần áo, còn đánh tới chỉ chứa đầy nước buồn tắm cùng một túi bánh bao thịt. Những cái này đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi, lại làm cho Trần Anh Hùng cảm động đến rơi nước mắt. Trần Anh Hùng tắm rửa thay quần áo ăn bánh bao dẻo lại biến thành đã từng như vậy thiếu niên nhanh nhẹn, chẳng qua là gương mặt gầy gò, trong mắt ủ rũ làm cho người thương tiếc. Phong Tiểu hắn hỏi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Anh Hùng đem Tây bắt một nhóm sự tình nói lượn, hắn sớm liền phát hiện đối phương cũng không có thật muốn ý tứ giết hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất thiết phải một mực chạy, lần kia hắn mạo hiểm tại dưới một gốc cây nghỉ ngơi, bị đối phương đổi kịp phía sau hung hăng đánh ngừng lại, sau cái kia liền cũng không dám lại có một lát lưu lại, chỉ cần thấy được đối phương xa xa theo kịp, đứng dậy liền chạy. Trên đường mua ngựa cũng đều bị đối phương một trưởng đánh chết, cho nên mới đến như vậy buổi tối cái này hiển nhiên là mộng nhi cùng tây bắc vị tiểu thư kia ở giữa phối hợp, mà lại mộng nhi bản ý có thể là hy vọng mượn tay của đối phương giết hắn, mà không phải nhường hắn chật vật không chịu nổi, giáo huấn viên mà thôi. phong tiểu hàn cũng minh bạch trần anh hùng đi tới trường minh phía sau chỉ gọi tên của mình, mà không có hô lên câu kia cô nãi mãi phong tiểu hàn vỗ bả vai của hắn một cái, nói ra, nơi này rất an toàn, trường minh tông bên trong không ai dám động tới ngươi, ta đi trước gặp sư phó, nhất thiết phải từ hắn tới quyết định chuyện của ngươi. trần anh hùng hiển nhiên là sợ, không muốn một người một chỗ. phong tiểu hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn đi tìm nội sơn túc xá. Lữ Nên Phong đem hai người đón vào trong phòng, hỏi, vị này là? Phong Tiểu Hàn nói ra, hắn chính là từ Châu Trần gia vị thiếu gia kia. Lữ Nên Phong đối với hắn chắp tay nói, cửu ngưỡng đại danh, ta gọi Lữ Nên Phong, thanh trúc phong nội sơn đệ tử. Trần Anh Hùng cả kinh, nói ra, chẳng lẽ ngươi chính là Lữ gia cái vị kia? Lữ Nên Phong cười không nói, Trần Anh Hùng không nhịn được đối với Phong Tiểu Hàn càng thêm coi trọng mấy phần, liền loại bằng hữu này đều có, vị này Phong huynh đệ xem ra còn còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Phong Tiểu Hàn nói với Lữ Nên Phong, ta trước tiên đem hắn cất giữ trong ngươi nơi này. Ta đi gặp sư phó, nhìn một chút muốn an bài thế nào hắn. Tiếp đó hắn liền rời đi, Lữ Ninh Phong mang theo ấy nấy nhìn Trần Anh Hùng một cái, nói ra, tiểu Hàn là năm ngoái hạ thiên nhập môn, ở trước đó không lâu mới học được tiếng người, đối với một ít từ sử dụng không phải rất thỏa đáng, ngươi đừng thấy lạ. Trần Anh Hùng vừa cười vừa nói, không sao, ta từng cùng Phong huynh đệ cùng một chỗ tại Hàn Sơn đi qua một đoạn thời gian, bệnh của ta toàn bộ nhờ hắn cắt cùng linh nục mới có thể khỏi hẳn, ta mạo muội thảo cái nhiều, muốn mời các ngươi không lấy làm phiền lòng mới phải. Chương 326, tiểu đồng bọn mới Trần Phong vừa cười vừa nói, "Bây giờ Trường Minh Tông thật là náo nhiệt, mấy cái này gia tộc đều muốn tới làm khách." Phong Tiểu Hàn không rõ ý tứ của những lời này, nói ra, "Vậy hắn an bài thế nào?" Trần Phong nhìn xem hắn cười nói, "Ngươi là quan môn đệ tử, loại chuyện này chính ngươi liền có thể quyết định, hà tất tới hỏi ta?" Phong Tiểu Hàn lập tức ngơ ngẩn, ngày bình thường hắn cơ hồ đều đang dùng cơm hoặc tu hành, rất ít để ý tới phong bên trong sự vụ, cái khác quan môn đệ tử đều muốn vì trưởng lão chia sẻ một chút, tỉ như Trần Phong lần trước bế quan thanh trúc phong rất nhiều sự tình liền đều rơi vào hà tích trên thân. Trường Minh Tông quan môn đệ tử có thực quyền, có thể quyết định rất nhiều chuyện cái này cũng là một loại rèn luyện. Trần Phong trở về phòng lấy chút rượu, nói ra, tiên tiểu bối kia trước đó không nội, hôm nay Vi sư liền dạy ngươi tùy tiểu kiếm pháp. Phong Tiểu Hàn nhớ tới Trư Tông luận đạo thời gian, bị Hổ thú truy kích đến màu xám thảo nguyên chỗ sâu mệch mọi ngất đi, khi tỉnh lại khắp nơi trên đất sa rắn. Sau đó Hà Tích Nu nói cho hắn biết, cái kia chính là gọi làm tú tiểu kiếm kiếm pháp, phẩm cấp cùng uy lực không kém viện khâu kiếm, tại chỗ tinh vi còn vượt qua. Vi sư biết ngươi có đã gặp qua là không quên được chi năng, bất kỳ cái gì pháp môn chỉ nhìn một lần liền có thể học được, nhưng bởi vì ngươi là ngươi, đối với những người khác mà nói cái này là chuyện không thể nào. Trần Phong nói ra, vì lẽ đó ngươi không biết người bình thường học kiếm khó xử, không biết như thế nào học kiếm, vì lẽ đó ngươi cũng không biết dạy kiếm, cái này đối ngươi sự phát triển của tương lai có thể sẽ mang đến chút chỗ xấu. Vi sư vốn nên đem kiếm này diễn một lần, giống như ngươi học được quyển khâu kiếm thời điểm như thế, nhưng lần này ta muốn nhường ngươi từ người bình thường góc độ xuất phát đi học tập như thế nào học kiếm, sau này cũng tốt dạy người khác. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm chính mình khả năng vĩnh viễn sẽ không thu đồ, thậm chí sẽ không làm lấy vợ sinh con chuyện nhàm chán như vậy, tất nhiên không cần dạy người khác, vì sao còn phải học như thế nào đi dạy? Nhưng nghĩ lại, mình tại Hàn Sơn bên trong dạy Tuyết Quỷ học kiếm. Tiên thú vốn là trong thiên địa tinh linh, nội tính cực cao, hầu như không cần hắn phí sức làm gì ý nghĩ, cần làm chẳng qua là biểu thị cùng giảng giải nguyên khí vận hành. Hắn từng đã đáp ứng bạch đại bàn tử dạy hắn xong ngư kiếm, nhưng hắn gần nhất cùng với phong tiểu tiểu, liền hình ảnh đều không thấy được, vì lẽ đó cũng liền gác lại. Nhưng cuối cùng sẽ có dạy hắn ngày ấy, hôm nay hiểu rõ một phen, khi đó tương thụ cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Thế là phong tiểu hàn nói ra, thỉnh sư phó truyền đạo. Trần Phong lung lay hồ lô rượu, nói ra, ngươi uống trước bầu rượu này, như thế lại càng dễ cảm thụ kiếm ý. Phong tiểu hàn từ cơ sở nhất càng ngộ kiếm ý, nhưng sau truyền thụ kiếm chiêu. Lại tiếp đó phân tích nguyên khí vận chuyển con đường, lại đến triệt để học được chỉ dùng 2 canh giờ. Hắn cũng minh bạch người bình thường học kiếm tại sao lại chậm như vậy, lâu thính Vũ chờ Nội Sơn đệ tử biết dùng kiếm pháp hắn thấy rất ít, lại được xưng là thiên tài, nhưng cái kia ngoại sơn đệ tử tắc thì càng ít. Điểm ấy hắn mặc dù minh bạch, nhưng vẫn như cũ không thể hiểu được, bởi vì hắn chỉ cần nhìn không cần học. Lần này hắn mới rốt của biết, nguyên lai bọn hắn học kiếm càng là trả giá cố gắng lớn như vậy. Quan cảm chịu kiếm ý một hạng, bình thường ngoại sơn đệ tử khả năng liền cần tiêu phí thời gian một tháng mới có thể chạm đến gia lông. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến sau này dạy Bạch Đại bảng tử xong lưu kiếm chỉ sợ sẽ tiêu phí không ít thời gian, hắn trở lại nội sơn Túc xá, tìm được Trần Anh Hùng, đem nàng an bài tại Thiên Toàn tiểu cát. Trước đây Phong tiểu Hàn sơ nhập sơn môn vào ở từ chúc viện thời gian, Bạch Văn bọn người tìm đến Hà Tích Nhu nói chuyện, Cổ Sơn liền từng đề nghị nhường hắn vào ở Thiên Toàn tiểu cát. Thiên Toàn tiểu cát cho ưu tĩnh, lại giống rất lâu, không có ai còn nhớ rõ trước đây vì xây nó là cho người nào lại. Thời thu dọn phiên về sau, Nhã Tĩnh lầu các nhường Trần Anh Hùng cái này tư sinh phá lệ để ý, hành lý của hắn rất ít, chỉ có vài cuốn sách cùng với một bộ đồ giặt quần áo, chẳng qua là bộ quần áo kia sớm bị thương 28 hộ tống trên đường trấn vỡ. Bây giờ trên thân chỉ có chút tán bạc. Phong Tiểu Hàn lại dẫn hắn đi quản sự đường mua hai cái trường sam màu xanh lam, lại lấy mấy tỏi vàng cho hắn. Quản sự đường Trung quanh kiếm vực rõ ràng có biến hóa, đạo lý trong đó càng thêm rõ ràng, vô số thanh kiếm như bền chắc như thép, lại cách cái kia vạn vật như một kiếm cảnh giới càng gần bước. Quản sự đường lão nhân đối với Phong Tiểu Hàn có chỗ đổi mới, biến thành ôn hòa đã dậy chưa làm khó dễ đối phương, huống chi hắn yêu cầu cái gì cũng không phải cái gì chân quý đồ chơi, đơn giản chính là tiền cũng có thể dùng tiền mua được đồ vật mà thôi. Người tới trên đời chính là vì hưởng thụ, mà hưởng thụ liền cần tiền. Ngươi bằng hữu của ta một hồi đi tới nơi này đừng khổ chính mình. Lời nói này hắn đã từng nói với Lý Tiếu Phan qua, tiền mới là sinh hoạt cùng hưởng thụ cơ sở. Trần Anh Hùng đối với cái này mười phần đi chợ, dưới đáy lòng đã sớm đem hắn xem như bạn tri kỷ, ban đầu là Phong Tiểu Hàn cắt một khối linh nục cho Tuệ Nguyên hoạt thượng, này mới khiến hắn có thể sống sót, hơn nữa tu hành, nhưng hắn lại chậm chạp không thể báo ân, bây giờ ngược lại lại phải bị hắn ân huệ. Trần Anh Hùng nghiêm túc nói, Phong huynh đệ, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta Trần Anh Hùng chân chính huynh đệ, đức của ngươi ta chắc chắn khắc trong tâm khảm, chúng thân khó quên. Phong Tiểu Hàn cũng là lắc đầu, nói ra, tiện tay mà tôi không đáng nhắc đến. Lữ Nên Phong cùng Hà Tích Nhu vô số lần dạy hắn như thế nào cùng người giao thiệp, biểu hiện thiện ý là giao hữu nỗ chốt, nhường hắn như kỹ. Những cái này đối với hắn mà nói xác thực chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là tiện tay giúp đỡ làm không nghĩ tới lại thật sự giao cho bằng hữu. Mặc dù bằng hữu này quả thực yếu đi chút, hơn nữa còn có chút độc. Mộc Nhi rõ ràng không thích hắn, thậm chí còn thiết kế hắn khiến cho chật vật như thế, Phong Tiểu Hàn có lý do tin tưởng nếu có cơ hội nàng sẽ cân nhắc giết chết Trần Anh Hùng. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có năng chí, mà lại thật sự tới Trường Minh Tông, mà không phải trực tiếp trở lại từ châu quê nhà đi. Phong Tiểu Hàn liên tưởng đến Bạch Đại Bàn Tử bỏ đi mặt mũi đi tìm Phong Tiểu Tiểu Quân Quyết chặn lấy, chẳng lẽ giữa nam nữ cái chủng loại kia tình, thật sự như vậy mà lực sao? Lại khiến người cam nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Chính tại sao cái kia chó săn Thôi Ngụy Minh liền không có như thế thấp kém đi lấy Nữ Hải Tử ưa thích? Bãi biệt Trần Anh Hùng về sau, Phong Tiểu Hàn đi một chuyến Tử Vân Phong. Tử Vân Phong về cựu trưởng lão Ngọc Hồng xử lý. Thôi Ngụy Minh về núi phía sau liền một mực ở chỗ này, nhất là Lưu Phán Phán sau khi rời đi càng là không có ra phân một bước, phảng phất rời đi tòa kia động phủ liền sẽ rơi vào vực sâu đồng dạng. Phong Tiêu Hàn tại sườn núi châu nghe được trận mài âm thanh, quay đầu nhìn lại, liền thấy loang lổ bóng cây ở giữa ngồi tên thiếu niên, hắn là Hạ Hầu Thắng, Tử Vân Phong Quan Muôn đệ tử. Trong truyền thuyết tại bị Trần Phong đạp xuống núi, sau đó liền tới đến tại Tử Vân Phong mài dao thiếu niên. Hắn gụm kia đơn dao chẳng qua là rất bình thường dao sắt, dưới núi chấn nhỏ trong lò rèn đánh, chỉ dùng nửa lựu bạc. Không có người biết hắn mỗi ngày mài dao ý nghĩa ở đâu, nhưng hắn cái thanh kia phổ thông đến không thể phổ thông hơn dao sắt càng mài càng sáng, càng sáng càng mạnh. Có người nói hắn mài không phải trong tay dao sắt, mà là trong lòng cây dao kia. Hạ Hầu Thắng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu chào hỏi. Sau đó tiếp tục mãi dạo, Phong Tiểu Hàn đối với hắn cũng khoát tay áo, sau đó tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Bóng lưng của hắn dần dần đi xa, Hạ Hầu thắng lại ngẩng đầu, nghĩ thầm hắn tới làm gì. Phong Tiểu Hàn xuyên qua lâm hải, nghe sẽ tiếng thung, reo, hướng gặp phải đệ tử hỏi đường, tìm đến một tòa cửa đá. Sau cửa đá chính là động phủ, Thôi Ngụy Minh liền tại bên trong bế quan. Phong Tiểu Hàn là tới nhìn hắn, trước đó một mực tại nhìn Huyền Hoàng kiếm phủ, ngẫu nhiên cùng Ngộ Nhi đánh nhau, hoàn toàn không có tới thăm hắn. Hôm nay gặp qua Trần Anh Hùng lúc này mới, hắn gõ gõ cửa đá, thản nhiên nói, ta về núi đã có mấy tháng ngươi cái này chó săn không tới thành An, ngược lại muốn chủ tử tự mình đến ngươi. Cái này có thể không thể nào nói nổi. Chương 327, sàng tiền minh Nguyệt quang. Trong cửa đá không có động tĩnh, Phong Tiểu Hàn trầm mặc một lát, tiếp đó ra quyền hung hăng nện ở trên cửa đá. Nhàn nhạt màu trắng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, ầm vang âm thanh vang lên, quanh quần tại sơn cốc ở giữa, chấn động tới một mảnh mấy chim. Từ Vân Phong đệ tử đều nhìn về bên kia, nghĩ thẩm là vị tiền bối nào trưởng lao xuất quan, lại sẽ có như thế thanh thế. Phong Tiểu Hàn nhìn xem cửa đá đạo kia nhàn nhạt quần ấn, nghi thẩm tảng đá kia cũng thật là cứng. Tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn một chút cửa đá đỉnh chóc nhất vị trí, nghị thẩm trận pháp này cứng hơn. Hắn lại chờ giây lát, cửa đá vẫn không có mở ra ý tứ. Phong Tiểu Hàn thở dài, nói ra, chủ tử tới cũng dám đóng cửa không thấy, ngươi cải này chó săn nên đánh. Hắn từ trên lưng rút ra hoa kiếm, lại lấy ra vô ảnh kiếm, sử xuất tại Thiên Sơn đỉnh đã dùng qua âm dương nhất kiếm. Sắc bén đến cực điểm kiếm khí tràn lan ra, trong rừng linh trùng bị giật mình tỉnh giấc, phát ra thê lương kêu khẽ âm thanh hướng về dưới núi bỏ chạy. Âm dương song ngư hợp hai là một, đạ bạch quang kia còn chưa sáng lên, song kiếm liền rất dễ dàng đâm vào trong cửa đá, thẳng cuối cùng chô kiếm. Bạch quang qua Đạo này trận pháp mặc dù không tệ, lại cũng đã không thể ngăn cản chuyện kế tiếp tình phát sinh. Phong Tiểu Hàn người được cố khí tức mát mẽ, rất là thoải mái. Đây là trận pháp bị phá phía sau tản ra linh khí. Người cái trời đánh đứa nhà quê, lão tử liền muốn cái này trốn cái thanh tĩnh đều không được. Chẳng phải không có đi xem ngươi sao, ngươi đến mức phá hủy lão tử môn. Trong động phủ người mắng nói, ngươi cũng không phải người ta hoàng hoa đại khuê nữ, có gì đáng xem. Cũng không phải là chết tàn phế. Phong Tiểu Hàn thu hồi song kiếm, nhập vào thân chế trụ bên dưới cửa đá khe hở, khẽ quát một tiếng, lên. Cạch, Nặng hơn ngàn cân cửa đá bị nâng lên bùi lát hơi tràn, giống như là lúc sáng sớm trong rừng râm lên sương mù. cửa đá trận pháp trận trụ cột thông qua thủ đoạn đặc thù bị khắc lục tại cửa đá nội bộ, duy trì vận chuyển linh thạch cũng ở đó. phong tiểu hàn một kiếm đâm dứt nó, linh khí tán loạn, cửa đá cũng liền biến thành hơi cứng rắn điểm bình thường tảng đá. dương quang từ bên dưới cửa đá bắn vào trong đạo phủ, vung lên hạt bụi nhỏ nhường tia sáng tạo thành của sáng. một người đàn ông an vị trong động đồ đoàn bên trên, của sáng vừa vặn soi sáng mặt của hắn. hơn một năm đi qua, đã từng dưới núi tiểu trần mới gặp thời điểm vẻ già nua đã tiêu thất, lôi thoi bộ dáng cùng bẩn tiểu quần áo đều rực rỡ hẳn lên, nhìn qua chính là vị nho nhã nam tử trung niên. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới vị này truyền kỳ Trường Minh tông cường giả, đã từng lại là dùng một cái ăn mày thân phận sinh sống 50 năm. Có lẽ là quá lâu chưa thấy qua ánh sáng nguyên nhân, hôm nay dương quang nhường tôi Ngụy Minh cảm giác đến có chút chói mắt, không nhịn được nheo mắt lại, trong lúc nhất thời không có thấy rõ mặt của đối phương. Chỉ lờ mờ nhìn thấy đạo thân ảnh kia hai tay nâng qua đỉnh đầu, chống đỡ cửa đá, nói với hắn, "Tuổng cho ngươi cũng là trưởng Minh tông đã từng trải qua 12 kỳ tài, liền biết co đầu rút cổ tại Tử Vân Phong. Lao tử là đang bế quan." Bế quan hiểu không? Tôi Ngụy Minh giận nói, Tiểu tử ngươi cưỡng ép xông vào, ít nhất tuồng phí hơn nửa tháng khổ cực tụ hội tới nguyên khí. Phong Tiểu Hàn lườm một cái, nói ra, bế quan, ta như thế nào không có cảm giác được cái gì nguyên khí chập chợn? Ngược lại là mùi rượu ngốc trời. Trong động phủ trong một cái góc chất đầy trống không bình uống, không cần nghĩ cũng biết đó là dùng tới giả trang cái gì. Một kiện khác nhường Phong Tiểu Hàn để ý là, tại thôi ngụy mình sau lưng trên vách tường có cánh cửa. Người lão bất tử này, ta liền nói ngươi sao có thể có thể thành thật như vậy ở lại? Nguyên lai like nơi này còn có thông đạo, có thể lén lén xuống núi hồ an biển nết. Phong Tiểu Hàn khinh bị nói ra. Cái gì thật nữ thống khổ khó tự kiềm chế, đều là dối người chuyện ma quỷ. Thôi Ngụy Minh thần sắc cảm động, nói ra, ta chỉ là nghĩ trôn cái thanh tinh thôi. Các vị sư minh đệ cùng sư muội bọn hắn đều rất quan tâm ta, cả ngày ân cần hỏi han, ta có thể chịu không được cái kia. Phong Tiểu Hàn biết đây chỉ là một lấy cớ, nói ra, nơi này là Tử vân Phong, Ngọc Hồng trưởng lão hẳn là sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, chẳng lẽ còn không có thể khiến ngươi đi tới? Thôi Ngụy Minh thiếu nợ lưu phán phán quá nhiều, một lòng muốn đi ngủ, nhưng lúc đó mắt thấy nữ nhi bị người khác mang đi, chính mình lại bất lực, phần này đã kích đối với hắn mà nói quả thực quá lớn. Phong Tiểu Hàn đem cửa đá ném sang một bên, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nói ra, "Cái này không thể trách ngươi, đây chính là Vạn Dạ Thiên." Vạn Dạ Thiên ba chữ chính là có lực nhất lý do, bởi vì hắn là mạnh nhất trên thế giới đại người, bất kỳ người nào sức mạnh ở trước mặt hắn đều rất bất lực. Hắn muốn mang đi ai, ai cũng ngăn không được. Vì lẽ đó cái này đích xác không thể trách tôi Ngụy Minh." Tôi Ngụy Minh thở dài, thản nhiên nói, "Ta đương nhiên minh bạch điều ấy, mà lại nửa năm trước liền đã nghi thông suốt. Nhưng chính vì vậy đoạt lại phán phán hy vọng vạn phần xa vời, cho nên mới càng để cho người khổ sở." người nào đều nghe qua chỉ phải cố gắng liền nhất định có thể làm thành một chuyện nào đó canh gà nhưng trên đời luôn có chút chuyện không thể nào là cho dù cố gắng nữa cũng sẽ không làm đến. Tỷ như châu trâu đa xe, tỷ như biến so thương thị nhất tộc càng có tiền hơn, tỷ như đi đến man hoa vực, tỷ như đánh bại vạn giả thiên, không cách nào đánh bại vạn giả thiên, liền mang ý nghĩa không cách nào cướp đi hắn đồ bên người hoặc là người. Đây không phải trường trí khí người khác, đây là sự thật. đoạt lại nữ nhi là có thể nhất khích lệ người sự tình, nhưng đối với tôi ngụy minh mà nói cũng là kiện cố gắng cũng làm không được sự tình. Phong tiểu hàn phát hiện dung nhan của hắn không biến nhưng trong khoảnh khắc đó cảm giác tự hồ giả mới phần. Thôi Ngụy Minh thở dài một tiếng, vây vây tay nói ra, ngươi đi đi, cảm ơn ngươi tới gặp ta, nhưng ta bây giờ thật sự không muốn gặp người. Nghe nói Vọng Nguyệt Sơn trước cửa chiến đấu, có người tận mắt thấy Vạn Dạ Thiên bên người còn có mệnh thiếu nữ, nhìn dáng người chính là là nhân gian tuyệt sắc, hẳn là Lưu Phán Phán. Điều này nói rõ bọn hắn trung đụng rất tốt, ít nhất tạm thời không có gặp nguy hiểm. Phong Tiểu hàn nhìn xem hắn nói ra, Lưu phán Phán là thiên tài, Vạn Dạ Thiên nhưng là trong thần thoại nhân vật chính, nàng và hắn đi nói không chắc có thể tại trên con đường tu hành đi càng xa. Nàng đạo tâm viên mãn đời này chỉ vì tu hành chuyện này đối với chính nàng mà nói có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Thôi Ngụy Minh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đây chính là vạn dạ tiền, trên thế giới lớn nhất ma đầu. Phong Tiểu Hàn nói ra, đó cũng là mệnh của nàng, không trách ngươi. Việc ngươi cần hẳn là sống khỏe mạnh, cố gắng tu hành dùng cầu chứng đạo mà trường sinh. Nói không chắc mấy trăm năm phía sau nàng liền sẽ trở lại, nhưng nhìn đến lại chỉ là ngươi thi cốt, lấy nàng khi đó cảnh giới sẽ không có cảm xúc gì tối đa cũng chính là phát ra chút cảm khái, cái kia mới là thật bi hay. Đúng vậy, Thôi Ngụy Minh không có làm đến xem như một cái phụ thân trách nhiệm, một lòng muốn đền bù, lại không có thể sống cho đến lúc đó ngược lại làm trễ nải tu hành thẹn với sư phó sư tổ. Thôi Ngụy Minh bưng thay bịt mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Phong Tiểu Hàn ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn xem ngoài động dần dần chìm xuống Thái Dương, suy nghĩ nhất kiếm Tây lai ý cảnh. Loại kia xế chiều cảm giác cùng Thôi Ngụy Minh trạng thái bây giờ tựa hồ có rất nhiều tương tự địa phương. Cái này khiến hắn sinh ra vài tia cảm ngộ. Tử Vân Phong chỗ cao nhất tòa kia ngoài điện, Ngọc Hồng đứng ở nơi đó, tắm rửa ở dưới ánh tà dương, màu đỏ váy dài càng thêm tiên diễm phảng phất chân chính như lửa. Nàng yên lặng chú thích lấy động phủ phương hướng, thần sắc có chút phức tạp. Trung nguyên tinh không cùng Thảo Nguyên cũng không quá khác nhiều, một dạng bóng đêm như mạc một dạng trăng sáng sao thưa, không đồng dạng chính là dưới trời sao phong cảnh. Thanh trúc phong rừng trúc tại gió nhẹ phía dưới hiện ra từng cơn rầm rầm tiếng vang, giống như tiếng trống reo, kèm theo linh trùng tiêu khẽ, tạo thành một bài dễ nghe cả khúc. Trần Anh Hùng nằm ở ván giường bên trên, như thế nào cũng ngủ không được, nhìn xem xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng trên sàn nhà, như xương tuyết một dạng ánh trắng trong ngần không nhịn được tới hứng thú. Cổ nhân nói, "Sang Tiền Minh nguyệt quang, nghi thị điệu thượng sương. Tốt như vậy đem phối hợp lá trúc gâm thanh cùng côn trùng tiêu vang, trường minh tông quả nhiên là phong thủy bảo điện." Trần Anh Hùng ngẩng đầu nhìn về phía trắng sáng, liền thấy một vòng trăng tròn trên không. Tinh hà rực rỡ ở giữa mộng ngạo vô tận, giống như tại một tấm hấp sắc tơ ngóng bên trên đổ bã lửng lánh ngân xa. Suy nghĩ ngạo ngạo hai chữ, Trần Anh Hùng trong đầu chợt nhớ tới cái tên đó, ánh mắt biến tăng dã, ánh mắt cũng dần dần mơ hồ. Ánh sao đầy trời trong mắt hắn bỗng nhiên biến mờ đi, hiện ra điểm sáng màu bạc lẫn nhau kết nối biến thành vô số đạo tuyến, giống như thiếu nữ nu thuận sợi tóc. Cái kia hai khỏa sáng nhất tinh là con mắt của nàng, nhìn về phía hắn ánh mắt vĩnh viễn là như vậy vắng vẻ, bắt đầu nhưng là biến thành của hắn tóc cắt ngang chán, thoạt nhìn hoạt bát khả ái, còn có chút tinh thần nhưng là phát họa ra một cái hình dạng, cùng với những cái khác quần tinh tạo thành cùng tinh không đồng dạng gương mặt xinh đẹp. Trần Anh Hùng nhận ra gương mặt này, nàng là Mộc Nhi, vị hôn thê của hắn. Khi hắn đang chìm mê tại tinh không huyễn hóa thành khuôn mặt thời gian, một trận gió đến, trong đó linh trùng tê khẽ cùng với lạnh thanh kiếm ý nhường hắn thanh tỉnh lại. Thanh trúc phong mỗi khắc đều có đệ tử đang luyện kiếm, dù là buổi chiều cũng là kiếm ý trùng thiên, nhìn kỹ lại thậm chí có thể phát hiện trong rừng chỗ sâu thỉnh thoảng sáng lên bạch quang cùng kỳ dị màu sắc, những thứ kia là kiếm quang cùng dị tượng. Trần Anh Hùng thu tầm mắt lại, khoác lên trường sam, tay lấy ra tờ giấy thuốc màu cùng bút vẽ, đi ra khỏi tiên toàn tiểu cắt, đây đều là ban ngày tại quán sự đường thuận tay lấy. Vừa dày vừa nặng mực đậm đêm đó, thanh thủy xanh lá trúc Trong rừng chỉ là kiếm, ngoài rừng đứng thẳng chính là tiểu cát, trong các người đôi nam nữ, nam chính là hắn, nữ chính là mộng. Trần Anh hùng dùng cứng rắn hào bút lông phủ chút màu trắng thuốc nhuộm, treo đưa vào trên trang giấy, ngón tay gậy nhẹ đem màu trắng điểm đen tùy ý vậy xuống ở trong trời đêm. Một bộ thuốc màu vô cùng nồng đậm họa liền hoàn thành rồi, đây là gần nhất mới lưu hành mực in họa, cùng truyền thống thủy mặc sự sách khác biệt, cả bức họa cơ hồ không có lưu trắng địa phương, vừa dậy vừa nặng thuốc màu đối với nhìn thấy tiến hành đại thiên phúc phụ lên từ đó tạo nên mãnh liệt đánh vào thị giác. Không có người biết cái này trước hết nhất là từ người nào sáng tạo, càng không biết là đến tụt cùng là lúc nào đột nhiên lưu truyền ra nhưng lại tại dân gian lưu truyền rất rộng. Trần Anh Hùng đối với bức họa này tương đối hài lòng, nó đến từ trong đầu hắn tốt đẹp nhất phản đoán. Hắn tìm đến cùng tế trúc cùng dây thừng, dự định đưa nó phiếu đứng lên. Loại chuyện này Trần Anh Hùng làm qua rất nhiều lần. Những năm kia không thể tu hành thời điểm hắn xài rất nhiều thời gian tại sự tình khác bên trên, thế là làm quen tay hay việc, rất nhanh bên cạnh hoàn thành. Hắn tại trong cắt trên một mặt tường phát hiện cây đinh, thế là nhón chân đưa nó treo ở phía trên. Trần Anh Hùng thưởng thức tác phẩm của mình, đắm chìm tại họa bên trong trong cát, đôi kia ân ái nam nữ vô cùng mơ màng ở trong. Cái kia cây đinh bởi vì vẽ sức nặng dùng chậm rãi tốc độ chậm rãi nghiêng xuống dưới, liền muốn bỗng nhiên phụ lên vật nặng tay quay, xieng xích cùng bánh răng âm thanh vang lên, sau đó chính là gạch đá tiếng ma sát, tại chân anh hùng ánh mắt kinh ngạc dưới, mang theo tranh sơn dầu tưởng biến mất rồi, thay vào đó là một cái thông hướng dưới đất thềm đá hành lang. Còn có nhớ tới đã từng đề cập tới, Triệu Hạo Thiên bị chặt cánh tay sau tiểu là sao? Chương 328, U ưu đường. Thềm đá kéo dài hướng dưới mặt đất rất nơi sâu xa, có u ám chỉ từ bên kia ẩn ẩn lộ ra, giống như trong đêm tối lóng lóm, phiêu hốt mê ly, mang theo vô cùng vì cảm giác hư ảo. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào bệ cửa sổ, tiếp đó vẩy trên mặt đất, giống như vẩy xuống mặt thủy, thấm ướt bóng lưng của hắn. Trần Anh Hùng cảm giác đến có chút lạnh, không nhịn được nắm thật chặt quần áo, có chút sợ. Nghĩ không ra tại dạng này tiểu các bên trong còn có như thế sâu phòng tối, cũng không biết bên trong đến tuột cùng có cái gì, lại làm như thế âm trầm thần bí. Trần Anh Hùng phủi mắt thềm đá nơi cuối cùng ánh sáng nhạt, như cùng ở tại nhìn xem trong thâm viên một chiếc ánh đến, lại có chút cảm giác mê man, nói ra, là phong huynh đệ dẫn ta tới căn này tiểu các, trước lúc này nơi đây hết thảy đều đã phong trần, nghĩ đến đã rất lâu chưa có ai ở qua. Những thứ kia hẳn là vị chủ nhân trước lưu lại, ta không nên động. Theo đạo lý nói, có thể bị gửi tồn ở chỗ này bảo vật hẳn là cực kỳ đáng ngưỡng mộ, tất nhiên dừng chân người đã rời đi, vài thứ kia không có đạo lý cũng sẽ lưu lại. Nhưng chẳng biết tại sao, Trần Anh Hùng chính là có loại cảm giác, cảm giác phía dưới kia còn tồn phóng vật gì đó. Suy nghĩ trước đó thấy qua tiểu thuyết kinh dị, cùng những cái kia chợ búa ở giữa lưu chuyển dân gian quái trí, luôn luôn không tin thần quỷ loại hình Trần Anh Hùng cũng hơi sợ, không dám nhìn nữa thềm đá cuối ánh sáng nhạt, giống như bên kia lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra con quái vật giống như. Khả năng bởi vì sợ hai nguyên nhân Hắn càng không muốn nhìn, ngược lại càng không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Đạo kia ánh sáng nhạt tựa hồ bỗng nhiên biến xa chút, tản ra tia sáng gom vào một thất, đen như mực thềm đá hành lang mất đi ánh sáng, biến thành càng thêm hắc. Đậm đặc mà vừa dày vừa nặng đen, rất giống hắn vẽ tranh thời điểm rơi quần tinh phía trước đêm, cái kia nồng đậm màu sắc như mực nước liền liền ánh trăng cũng không cách nào chiếu sáng chút nào. Không ánh sáng hành lang cùng dương quang không chiếu tới vực sâu không có khác nhau, đều là đen làm cho người kinh hãi. chân anh hùng giống như ngồi ở miệng giếng hại tử, hoặc là đứng tại núi cao phía trên người hướng chỗ sâu nhất nhìn lâu rồi loại kia mê muội cùng tự dương dâng lên sợ hãi sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tâm trí của con người làm biến mất quang mang không còn tồn tại người ngược lại không thể so với một cái quỷ tới bình tĩnh trần anh hùng đứng tại mật thất cửa ngầm trước nhìn trước mắt hành lang biến thành vực sâu mà vực sâu chỗ sâu nhất chính là mật thất nơi đó tản ra làm cho người say mê mơ hồ trần anh hùng đỗng nhiên có loại xúc động muốn nhảy vào cái này trong vực sâu theo đuổi cái kia thế gian duy nhất mơ hồ ở trong mắt trần anh hùng những cái kia nồng đậm mực nước cũng chính là bóng tối vô tận đang dần dần hướng hắn đánh tới như muốn nát đầu ngón tay trận có cảm giác đau truyền đến Trần Anh Hùng đồng tử hơi co lại, tỉnh táo lại, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, thô trọng trợ hồn hện. Sau lưng xuất hiện mảng lớn nước động, đó là trong nháy mắt đó kinh sợ ra mồ hôi. Hắn bây giờ càng thêm xác định, căn mật thất kia bên trong có lấy một loại nào đó pháp khí, hoặc là cái nào đó bảo vật, thậm chí khả năng là một người. Nhưng tóm lại nơi nào có một loại nào đó tồn tại, đủ để dung chuyển đạo tâm của hắn. Trần Anh Hùng mặc dù vừa mới bắt đầu tu hành không lâu, nhưng đời này nguyện vọng lớn nhất chính là tu hành, tận mắt xem không giống như cảnh giới phong cảnh. Bây giờ cuối cùng đạt được cơn muốn, đạo tâm của hắn cùng căn cơ vô cùng tự nhiên vững chắc, bình thường huyễn thuật cùng với mị hoặc thủ pháp rất khó được xính. Có thể thấy được trong mật thất tồn tại biết bao quỷ dị. Trần Anh Hùng xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi suy nghĩ. Trường Minh Tông như thế chính đạo đại phái, Thanh Trúc Phong như thế quang minh lỗi lạc, sao sẽ cất giấu như thế cái thứ kỳ quái? Hắn có thể chắc chắn trong mật thất sự vật không phải chính đạo pháp khí, bởi vì đạo kia trong thâm viên ý cảnh không gì sánh được âm u lạnh lẽo, vực sâu chỗ sâu nhất mơ hồ giống là ác ma hi mắt. Nếu không phải đạo tâm bất ổn lúc phủ bên trong nguyên khí mất đi áp chế theo kinh mạch sông thẳng mười ngón nhường hắn tỉnh táo lại chỉ sợ lúc này đã mê tâm hồn đi vào cái kia trong mật thất thậm chí tàu hỏa nhập ma đây là từ Châu Trần gia đạo pháp có thể tại thời khắc mấu chốt trợ người tu hành ổn phòng thủ đạo tâm không nghĩ tới ở đây cứu được hắn một lần Trần Anh Hùng sắc mặt hơi tái cảm thấy sau lưng có kiện vật cứng đưa tay đi sờ nguyên lai là cái bàn một góc liền nhân thể dựa vào phía trên nhắm mắt lại mượn lạnh tinh nguyệt quang bắt đầu tinh thần vớt thuận khí tức sau một hồi hắn mới trở lại yên tĩnh đạo tâm sau đó tĩnh ý cuối cùng thật dài thở ra ngụm cho khí. Hắn không dám nhìn nữa căn mật thất kia, đưa tay đi sờ đỉnh trên tường, muốn đóng lại cái này đáng chết môn màu tới giường ngủ. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên. "Đều nói nhân loại dùng con mắt màu đen đi tìm trong đêm tối quan mình, ngươi tìm được cũng không nguyện tiếp xúc, cái này không hợp đạo lý. Mọi người ngủ thời gian, duy trì cùng một tư thế ngủ quá lâu sẽ dẫn đến máu chảy không khoái, kinh mạch tạm thời ngăn chặn tứ chi cứng ngắc, liền giống bị người đè xuống giường không thể động đậy. Tại vô cùng tình huống đặc thù dưới, ý thức có khi sẽ trước tiên tại cơ thể tỉnh lại, cũng sẽ xảy ra chuyện như thế. Những cái kia không hiểu nhân thể huyền bí người bình thường, gọi hắn là quỷ áp sàng." Trần Anh Hùng không có ngủ, hắn chẳng qua là nhắm mắt lại đi sở đình trên tường, muốn phải đóng cửa, cơ thể lại theo cái thanh âm kia vang lên mà cứng đờ, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Loại cảm giác này cùng bị áp sạng rất giống. Chân Anh Hùng mặc dù sợ, nhưng trước đó nhờ ánh trăng tinh thần, tâm trí coi như thanh tịnh, ý thức được đối phương nói chính là nhân loại, cái này chứng minh đối phương không phải là người, hoặc là cho là mình không phải là người. Nhưng toàn thân hắn cứng ngắc, liền liền hô hấp đều rất là khó khăn, tự nhiên không cách nào lên tiếng đặt câu hỏi. Xuống đây đi, ôm người qua mình, ít nhất nhìn một chút cũng là tốt. Âm thanh vang lên lần nữa. Nhưng trong phòng gió nhẹ không tầm thường, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang không ngừng, căn bản không có người lại nói tiếp. Trần Anh Hùng có chút hoảng sợ suy nghĩ, hai câu này nối thẳng thức hải, trực tiếp tại trong đầu hắn nói chuyện, đối phương có lấy như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, muốn giết hắn giống như nghiền chết trên đầu ngón tay con kiến một dạng đơn giản. Đến tột cùng là ai có thể có lực lượng như vậy, lại vì cái gì trốn ở chỗ này? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết khí linh? Trần Anh Hùng mở to mắt, nhìn thân thể của mình không bị không chế hướng về trong mật thất đi đến, thêm đã trong hành lang lại có lạnh nhạt nhạt mùi vị, vách tường gành cùng thông thường tường đất không có gì khác biệt phong tối ưu quang vẫn như cũ ưu ám, chẳng qua là rõ ràng rất nhiều. Trần Anh Hùng ánh mắt bình tĩnh, thần sắc khó được nghiêm túc nghiêm túc, kỳ thực nghiêm túc nghiêm túc, cùng mà không biểu tình cũng không khác nhau quá nhiều, nhất là từ trên tâm tình tới nói đều có đặc điểm chung, đó chính là bình tĩnh. hắn biết mình tuyệt không thể sợ, bằng không đạo tâm lại lần nữa thất thủ hắn sẽ hoàn toàn mê thất ở mảnh này trong bóng tối. Nếu mà bắt buộc, hắn có thể cười đi đến đoạn đường này, dây vò qua trình tổng là lâu bền, nhưng cuối cùng sẽ đi xong. Trần Anh Hùng đi tới mặt thất, áp lực trên người đánh tan, lập tức nhẹ nhon không ít, khôi phục khống chế đối với thân thể. Trong mặt thất bố trí rất đơn giản, trong góc cái giường. Trên cây áo áo bảo đen cùng mặt nạ, trên tường ngọn đến, trên bàn kính tròn, bên cạnh đó không còn gì khác. Mật thất ánh sáng nhạt chính là đến từ cái kia cây nến đến, hẳn là dùng đặc biệt tài liệu chế thành mới có thể đốt lâu như vậy, từ hơi hương mùi bên trên phán đoán, hẳn không phải là thường gặp trường minh đăng. Bộ kia mặt nạ giữ tận kinh khủng cùng không khí nơi này ngược lại là tương xứng, hắc bảo tài năng rất đặc biệt, ánh sáng nhạt rơi ở phía trên liền giống bị hấp thu giống như, nghĩ đến là kiện ẩn nấp thân hình bảo bối tốt. Trong dương trang không biết là cái gì, tất nhiên đặc biệt để ở chỗ này, nghĩ đến hẳn là sẽ không chuyện tầm thường vật. Trần Anh Hùng cảm thấy hứng thú nhất là trên bàn kính tròn, đến sau này sự vật khắc vẹn vẹn nhìn lướt qua, tiếp đó tại kính tròn bên trên dừng lại rất lâu. Bởi vì đó là trong mặt tất để cho hắn cảm thấy đồ sợ hãi, trong gương có khuôn mặt, nhưng không phải là của hắn, trong kính hình ảnh bị hám hại mây bao phủ, không nhìn thấy ngũ quan, lại có thể rõ ràng nhận ra ở trong đó có khuôn mặt, giống như như quỷ. Thật đúng là gặp quỷ. Trần Anh Hùng hơi hơi như mày, nói ra, ngươi là ai? Trong truyền thuyết thần khí khí linh, hay là cái nào ma đầu hồn phách bị câu về sau, phong ấn tại trong kính. Đối phương nói ra Câu hồn thần thuật chỉ có số ít người biết được, chính đạo môn phái khinh thường đạo này, mà ta càng là trong đó kêu sợ, ai có thể câu được ta? Trần Anh Hùng hỏi, ngươi đến tận cùng là người nào? hoặc là cái gì? Ta là các ngươi không biết thần minh, ngươi có thể gọi ta trúc cửu đại thần. Đối phương hỏi, ngươi là ai? Từ Châu Trần gia Trần Anh Hùng, ngươi có thể gọi ta Trần thiếu anh, hoặc là Trần thiếu gia. Trần Anh Hùng ngáp một cái, vốn cho rằng là kinh khủng dường nào quỷ đồ vật, não loạn nửa ngày nguyên lai không phải quỷ, mà là cái tự luyện biến thái. Xem chừng tên biến thái này tựa hồ so quỷ còn kinh khủng hơn, nhưng cuối cùng không phải quỷ trong đó chỗ khác biệt ở trong lòng bên trên sẽ mang đến biến hóa rất lớn lúc này trúc cửu tâm lý cũng có thật nhiều biến hóa vi diệu có rất ít người có thể đứng từ đầu kia trong hành lang đi tới đồng thời bảo thủ đạo tâm mà thiếu niên này thư sinh đã xong còn đi tương đối nhẹ nhõm trúc cửu nói ra ngươi không sai trần anh hùng nhìn xem hắn nói ra không dám chỉ là hóa linh tiền bối quá khen lên rồi trúc cửu hơi kinh ngạc hắn đã sớm phát giác tu vi của đối phương rất thấp không nghĩ tới đã vậy còn quá thấp thuận miệng nói ra ngươi tư chất không tệ làm sao lại lại đến loại này thành độ tuổi như vậy mới hóa linh cảnh tu vi hắn suy nghĩ cũng không thể giống phong tiểu hàn như thế, là năm gần đây mới bắt đầu tu hành đi. trần anh hùng nói ra, ta trước đó kinh mạch không tốt, không thể tu hành, thẳng đến năm ngoái mùa đông mới chữa khỏi. trúc Kiểu trầm mặc im lặng, nghĩ không ra thiếu niên này thật đúng là giống như phong tiểu hàn. trần anh hùng tự hiểu không cách nào thoát thân, dứt rát trầm tĩnh lại, chỉ vào bên kia giá áo hỏi, đó là cái gì? hắn tự nhiên không phải hỏi đó là cái gì tài năng quần áo, cùng cái gì kiểu dáng mặt nạ. trúc Kiểu nói ra, đó là che giấu khí tức pháp khí, mặt nạ có thể tăng cường phòng ngự hẳn là người kia dùng để thay thế dự bị khí cụ. trần anh hùng hỏi, người nọ là ai? Trúc Cửu nói ra, hắn là ai không trọng yếu, trọng yếu là hắn đã từng đi đến như vậy Cửu U Đường. Trước kia Trúc Cửu tìm đến Triệu Hạo Thiên, hứa nạp đối phương nếu có thể chứng minh chính mình, hắn liền cho Triệu Hạo Thiên hết thể mong muốn, đi hướng Trường Minh Tông báo thủ. Triệu Hạo Thiên đi đến đầu kia đường núi dựa vào là thu hận, mà gã thiếu niên này tắc thì thuần túy là theo dựa vào thiên phú. Trần Anh Hùng thế mới biết nguyên lai like cái kia thềm đá hành lang còn có một cái tên tuổi, gọi Cửu U Đường. Cao mày nói ra, nghe quái khiết người. Trúc Cửu nói ra, cái gương này là kiện pháp khí, có thể khiến người nhảy vào không gian thiết lập câu thông, đã rất lâu không có khởi động qua. Ngươi lại là như thế nào đi vào căn mật thất này? Trần Anh Hùng cười khổ nói, đó là cái trùng hợp. Trúc Cựu chấm ngâm chốc lát về sau, bình tĩnh nói, không, đây là thiên ý.